càng h không phải tính. ư ngươi người ơ n cần g dự m là t h ầ cách c h ư ơ n ngươi cần không phải người dự tính. thần Càng phải cách dự Mà là xa xôi một người mặc vệ khoét sâu tơ hồng nhung váy mái tóc xù cô nàng tựa ở trên cây cột đầu ngón tay kẹp lấy một cây dài nhỏ nữa x ị khói nàng không chút động nhưng mỗi lần sương mù từ môi đỏ ở giữa phương ra tầm mắt của nàng đều sẽ xuyên qua lượn lờ hơi khói thẳng vào nhìn chăm chú về phía roi phương hướng toàn bộ hộp đêm p h ả n g p h ấ t thành một cái uy mắng vai săn mà những cô nương này mỗi một cái đều tại dùng ánh mắt tư thái thậm chí hô hấp tiết ấu truyền lại cùng một cái tín hiệu các nàng đang chờ đợi một cái cơ hội d ậ thần niết miệng cười một tiếng d i ơ ly rượu lên đàn ông độc thân mới là tối không độc thân roi rốt cục không kèm được cười nạo lên tiếng nóa bụt hèn con mẹ nó ngươi còn hiểu phép biện chứng d ậ thần thanh âm kéo đến lao dài ánh mắt có ý riêng đảo qua toàn bộ hộp đêm chỉ có đàn ông độc thân mới không bao giờ thiếu bạn không phải ngươi cũng chỉ có thể giống l ụ ô ồ như thế hắn cố ý dừng lại một chút để chính roi tưởng tượng d ĩ u ly hiện tại đại khái chính ốn tại trong căn hộ một bên dỗ hải t ử đi ngủ vừa hướng tivi chiếu lại mình ghi bàn tuyển tập cười ngây n ô chính ngư ngẫm lại đi dồ thần nhấp một miếng rượu ý vị thâm trường meo lại mắt ta cảm thấy ngươi cũng không phải là người như vậy hắn ánh mắt đảo qua sân nhảy bên cạnh những cái kia kích động các cô đường lại trở lại roi trên mặt ngươi thế nhưng là loại kia hắn hạ giọng tình nguyện để toàn châu âu cô nương vì ngươi mất ngủ cũng không nguyện ý bị một người buộc lại người đúng không nơi xa sơ quy ưu ý đang bị cái kia nữ lang tóc hồng dắt lấy cả vạt hướng vip ế khu đi mà hệ giả đã trai ôm phải ấp cười đến như cái người thắng dồ thần dơ ly rượu lên khoe môi m ế t lên n o ạ n vị cười cho nên tính tự do roi liếc xéo hắn một chút ngón tay nhẹ nhàng nắm chen chân cổ tay rung lên người biếng hướng phía trước đưa tới hai cái cái chén đốt đụng nhau thanh thuy tiếng vang tại ồn ào âm nhạc bên trong phá lệ rõ ràng kính tự do roi thanh âm mang theo vài phần hướng hở ánh mắt lại vượt qua chén xuôi theo quét về phía dưới lầu trong sàn nhảy những cái kia kích động thân ảnh có thể đi vào d i im mỹ rét các cô nương từng cái đều giống như từ phá sần m ã gạ dìn bên trong đi ra tới những cái kia giá trị liên thành xa xị phẩm bất quá là các nàng tiến vào cái vòng này ra chật quán các nàng đều đang đợi chờ một cái giống roi dạng này tân quý dẫn các nàng vượt qua cái kia đạo nhìn không thấy giai cấp cánh cửa nhưng r o i nhấp miệng rượu luôn cảm thấy không có tí sức lực nào những cô nương này đẹp thì đẹp vậy nhưng nói tới nói lui đều là bộ kia lời nói ngay cả nụ cười đường c o n đều giống như cùng một cái khuôn mẫu khắt ra dơ d ộ n đây thật là khách quý ít gặp nữ nhân môi đỏ cơ hồ áp vào rộ thần bên hai nhưng sốt u ruột ánh mắt lại vượt qua hắn nhìn c h ầ m c h ầ m roi nàng tay trái nhẫn kim cương tại dưới ánh đèn lấp lóe tay phải cũng đã tự nhiên dựng vào rộ thần đùi rộ thần cười lớn ôm e o của nàng bà bối đêm nay nhân vật chính cũng không phải ta nữ nhân nghe vậy cười khẽ thoa tinh hồng sơn móng tay ngón tay giống như vô ý xẹt qua rộ thần á ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi roi mặt nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể cổ áo khoét v ề miệng hạ khe danh như ẩn như hiện chân trái ưu nhã trùng điệp bên phải trên đùi đ a i mỏng d à y cao góc giữa không trung nhẹ nhàng lắc lư nữ nhân gần sát rộ thần bên t h a i hạ giọng nói chúng ta monaco ma vương mũi d à y ôm lấy rộ thần bắp chân nhìn cần nhận biết chút bản mới rộ thần tay tùy ý khuấy động lấy tóc của nàng ánh mắt lại nhìn về phía roi đừng để ý tới hắn hắn rác v u miệng tiểu tử này chính là lại đói lại cái n n lúc này cửa bao xương bị nhẹ nhàng gó vang quản lý bước nhanh đi tới khe không người đ trên, trên, trên thiệp mời đơn giản viết khánh công trạng mình đã ở bong tàu chuẩn bị tốt phó sẽ vợ lụ hào lạng chờ đêm nay mình tinh nổi bật nhất gần như đồng thời doi đặt ở trên bàn trả màn hình điện thoại di động sáng lên hắn tiện tay cầm lấy trên màn hình tình hình biểu hiện ra một đầu tin nhắn thắng bóng không cùng lúc uống một chén karimi doi khỏe miệng k h ẽ n h ấ t ngược l à d r n đội xe lái xe mỗi ngày đi theo dễ nổ ột lao bàn chơi cơmét dịp ngẩn vị này phần lan băng nhân mặc dù lâu dài bên ngoài tranh tài nhưng cùng đại đa số F1 lái xe đều trông nom việc nhà gắn ở monaco toà này ngập trong vàng son thành b a n g cứ như vậy lớn theo d o i thanh danh vang dội hắn sớm đã tại các loại tiệc tùng cùng tư nhân trong tiệc rượu làm quen không ít giới thể thao cự tinh hắn liếc mắt đã ôm người mẫu bắt đầu tán tỉnh dỗ thần đi theo quản lý đi ra ngoài x u y n qua ồn ào hộp đêm thừa chuyên dụng thang máy thẳng tới tầng cao nhất đẩy ra cửa chống lửa gió đêm nào tới trước mặt máy bay trực thăng cánh quạt c u ố n lên khí lưu thổi loạn h ạ n tóc năm phút hành trình phi công lớn tiếng hô hào ban roi hệ thật an toàn mang máy bay trực thăng đằng không mà lên monaco đèn nghe ông tại dưới chân dần dần thu nhỏ không đến một chén t r ạ n g bên thời gian mặt biển đen nhánh bên trên liền xuất hiện một mảnh trói mắt ánh đèn kia là chiếc t r ư ờ n g sáu mươi ba g i i du thuyền bong tàu bên trên bể bơi hiện ra lăng quang bóng người lăng lư chiếc này trắng xanh đan sen xa hoa du thuyền ở dưới ánh trăng hiện ra lênh q u n g ba tầng bóng tàu đèn đốt sáng, sáng các người hầu bưng ngân khay xuyên th hoan n ê n đi vào trên biển cung điện quản lý không người thối lui doi đạp vào gỗ tết i bong tàu gió biển lôi cuốn lấy chẳng đ ị n h xì gà cùng cao cấp nước hoa hỗn hợp khí tức đập vào mặt doi đạp vào cầu thang m ạ n lúc dịp nần chính tựa tại du thuyền trên lan can thôn vân thổ vụ phần lan người dùng cầm điếu thuốc tay hướng hắn nâng chén lên khối băng trong whisky đinh đương rung động tới đủ muộn dịp nần tiếng nói so động cơ m a n h minh còn chấm thấp vợ gì ạ tỏ đã mở bình thứ ba chẳng bịnh hắn gó gói bụi sao hỏa tại trong gió biển vạch ra nhỏ vẽ đường vòng cung doi tiếp nhận người phục vụ đưa tới chén rượu cùng dịp nần cái, chén nhẹ nhàng đụng một cái. chờ người mới động cơ có thể chạy xong chính thi đấu lại nói ta đến chế. hắn cố ý mắt nhìn đồng hồ lần trước bỏ thi đấu là tại nhiều ít vòng dịp lần khoe miệng nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái đây là hắn có thể đưa ra lớn nhất tiếu dung hắn phun ra một điếu thuốc vòng chỉ ít xe của ta sẽ không ở duy tu khu tự đốt người cùng bờ di ạ t ò chơi các ngươi đội xe không quan tâm dõi hạ thấp giọng hỏi dịp lần khoe miệng kéo ra một cái ý vị thâm trường cười n g ớ là rèn hợp đồng bên trong cũng không có viết không thể cùng dễ nỗ ột lao bản u ố n rượu hắn lung lay chén rượu lại nói ở chỗ này phát sinh mỗi một sự kiện ngày thứ hai đều sẽ biến thành mông tờ cắt lô truyền thuyết đội xe bọn hắn nước g ì nhiều chút dạng này truyền thuyết tầng dưới bong tàu nhiệt độ ổn định bể bơi sóng nước dần dần bảy tám cái chừng hai mươi tuổi trẻ cô nàng ngay tại trong nước chơi đ ù a một cái tóc vàng nữ hài mặc cơ hồ trong suốt màu trắng bikini ướt đ ấ m vải vóc dán chặt lấy s u n g mãn đường cong nàng đang bị một cái ép một lái xe nâng vòng eo lơ lửng ở mặt nước cười đến nhánh hoa r u r u bên cạnh hai cái mái tóc xù cô nương lẫn nhau hắt nước chơi bừa dây buộc bục bik Bể bơi nơi hẻo lánh, hẻo mỗi ộ t thon dài tại mặt vị nào ngôi bóng chính đông người nhỏ nhắn nàng ngựa, nữ chân nước đập ra hóng ánh bọn hài dài sao eo đó đá đập di dậy cái bơi hai a ra ôm nước. mâu m lâu khi các nàng du lịch gần bên cạnh ao ở mức phát vung vầy ở giữa luôn có thể mang theo một trận làn gió thơm dẫn tới bên bờ các nam sĩ nhao nhao nâng chén ra hiệu tiệc tùng chủ nhân cờ lạ vì ô bờ gì ạ tỏ đang đứng ở trung ương cái này người ý mặc kiện tơ c h ấ t áo sơ mi cổ áo rộng mở lộ ra chiếu nắng thành màu đồng cổ lồng ngực hắn một tay nắm cả đức siêu mẫu hậy đỉ cờ l ù n eo nhỏ nhắn một tay giơ chạm vịn do xét lánh địa của mình vợ gì ạ tỏ đã là dạy nộ đội xe lao bản cũng là nổi danh t h i ệ p tùng động vật hắn dựa vào bán quần áo lập nghiệp về sau quậy tung ép một cùng bất động sản thân ra quá trăm triệu ban ngày hắn tại đội xe đối công trình sư đại hống đại khiếu ban đêm ngay tại mông tờ cắt lô sòng bạc vùng tiền như rác ham chơi nhất hai mươi mốt điểm luôn nói mạo hiểm chính là ta tiền lương du thuyền nội bộ nửa lộ thiên quán b a quang ảnh giao thoa tiếng người lưu động mòn tô dạ đang đứng tại đằng sau quầy b a dùng pha diệu khí vui lụa tạp ký hoa thức động tác dẫn tới chung quanh mấy cái người mẫu kinh hô liên tục vị này cô lombia lái xe từ trước đến nay hiểu được như thế nào trở thành ti Nơi hẻo lánh bên trong hẻo sau, sau đó truyền bấm đ thông truy vẫn lúc cái này ngạo mạn bóng đá tân tinh ngay cả câu nói mang tính hình thức cũng không chịu nói tuổi trẻ tennis tân tinh di chát cơ sở kẹt tẹt cũng ở tại chỗ nhìn có chút c â u n ệ hắn còn không có học được như thế nào tại loại này danh lợi giữa sân tự x ử h ã n tại năm 2002 m o n g tờ cắt lô đại sư thi đấu lấy 15 tuổi số không mười tháng tuổi tác trở thành atv lưu động thi đấu lịch sử trẻ tuổi nhất thủ tháng tuyển thủ chúng ta bóng đá cậu bé vàng rốt cuộc đã đến vợ gì ạ tỏ thanh â m xuyên thấu du thuyền bong tàu bên trên gió biển cùng tiếng âm nhạc g n hắn giang hai cánh tay đón lấy roi cổ long nước cùng xì gà hỗn hợp khí tức đập vào mặt chương ba m ngươi cần không phải người dự tính bốn chương ba m ngươi cần không phải người dự tính、4. ba tầng b o n g tàu ánh đèn sau lưng hắn lấp lóe chiếu rọi ra hắn phơi đen nhánh lồng ngực ta trên khán đài thấy tận mắt người biểu diễn monaco 93 huyết tẩy l à cọ du nạ trang tí olit trong lịch sử điền cuồng nhất ban đêm một trong hắn khoa trương khoa tay lấy ghi bàn động tác cái k i ê u mở màn chọn qua thủ môn lốp bóng quả thực là tại đục nhã người tây ban nha hắn ôm roi bà v a i trên ngón tay ba cái bảo thạch giới chỉ cần đến người đau nhức dio ma r i t muốn ngươi cùng rô r o na đâu cùng một chỗ đá bóng ferguson có phải hay không tại đem số b giữ lại cho ngươi hắn đột nhiên hạ giọng nhưng ta biết người đang suy nghĩ gì để s a n hôm nay ở đây vừa nhìn ánh mắt của tựa như nhìn xem mình thân nhi tử vợ gì ạ t ỏ thần bí nháy mắt mấy cái giới thiệu người bằng hữu cho ngươi nhận biết các ngươi bóng đá vòng người hẳn là có rất nhiều lời trò chuyện hắn quay người đối bể bơi phương hướng hô mị nô tới gặp thấy chúng ta ngôi sao của ngày mai mị nô ra ố là món kia rún gió cây gay h ô phục áo khoác tùy ý mở rộng ra cà vạt lỏng lẹt đổ đèo ổ đ trên cổ hắn trinh cắn một khối mặt gạ r ẹ m đi giả chi sĩ lôi ra thật dài tia nhìn thấy roi đến gần hắn lập tức vông xuống đi giả dùng tơ c h i ế khăn tay cẩn thận xoa xoa mỗi một cây ngón tay sau đó hai tay trước người thanh âm của hắn so bình thường n u hòa mấy phần mang theo rõ ràng kinh ý rốt cục có cơ hội ở trước mặt biểu đạt ta khâm phục hắn r ộ i ra vừa lau sạch tay phải động tác so bình thường chậm mấy phần giống như là đang chờ đợi đối phương đáp lại đương roi đưa tay đem n ắ m lúc dạy ỗ là cố ý điều chỉnh lực độ bắt tay cũng không quá nhiệt tình lộ ra định ngọn cũng bất quá tại tùy ý lộ ra k h i n h mạng ngón cái này động tác kinh tế đã biểu đạt tôn trọng vừa tối bày ra lấy tiềm ẩn thân mật hợp tác khả năng xin tha thứ ta thất lễ hắn chỉ chỉ để ở một bên trên bàn ăn ti giả khoe môi n h t lên vừa đúng ngày náy mỉm cười vừa cùng mấy vị câu lạc bộ chủ tịch nói xong chuyển nhượng công việc còn chưa kịp nói còn chưa dứt lời hắn đã bất động thanh sắc ra hiệu người phục vụ rút đi kia phần khoai san hôm nay rốt cục nhìn thấy monaco tân vương tử giải ô lạ thanh â m khàn khàn mà to ta xem qua ngươi số liệu so ít ra mười chín tuổi lúc mạnh hơn nhiều hắn cắn miệng đ i n giả chi sĩ lôi ra thật dài kia bất quá tiểu tử kia bây giờ tại a giác ta để hắn mỗi tuần thêm luyện ba lần chân trái dù thuyền đèn pha đảo qua giải ô lạ thấm mồ hôi cai chán hắn không để ý chút nào dùng ngu bàn tay xoa xoa mặc ghi đầu tuần còn hắn vô vô mình tròn vo bụng cười to ta nói với hắn trước tiên đem tờ chi phiếu chuẩn bị kỹ càng b ợ d ì ạ tọa tựa ở ghế s a lon bằng d a thật mỉm cười như cái thưởng thức mình kiệt tác đạo diễn trong bể bơi sóng nước đem làm quang phản xạ tại trên mặt hắn lúc sáng lúc tối d ạ i ố là xích lại gần roi trên người tỏi mùi thơm cùng cổ long nước sen lẫn trong cùng một chỗ nghe hai tử để x a m là cái tốt huấn luyện viên nhưng m o na cô bể bơi lại lớn cũng so ra kém bét ma bờ mặt cỏ hắn t r ừ n g mắt nhìn hoặc là tỏ dị nổ ạt đi doi mỉm cười ánh mắt đảo qua vị này vương bài người đại diện hắn đúng là cân nhắc thay đổi đương nhiệm người đại diện nhưng tuyệt không phải hiện tại lại càng không nên tại người khác du thuyền tiệc tùng bên trên đ à m loại sự tình này giá trị ta đương nhiên có nhưng hợp tác là hai triệu ngươi trước tiên cần phải chứng minh mình xứng với phần này giá trị thành ý không phải mấy chén c h ả n g bên liền có thể chứng minh muốn đảm có thể nhưng đến theo ta quy củ tới nói một cách khác ngươi phải tôn trọng ta roi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm đầu ngón tay nhẹ nhàng đập chén xuôi theo ta nghĩ ta là tới tham gia tiệc tùng mỹ nổ tiên sinh đêm nay không nói bóng đá giải ỗ l ạ đột nhiên trầm mặt xuống t ậ p kia tinh minh con mắt có chút nhau lại ánh mắt trên người roi dừng lại mấy giây làm g i i bóng đá tối tinh minh người đại diện một t r o n g hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu được ước định một cái cầu thủ giá trị người trẻ tuổi trước mắt này cho thấy không chỉ có là kinh người ghi bàn số liệu càng khó hơn chính là kia phần bẩm sinh thông d ò n g k h í chết hắn một tay đem nẹt vẹn từ sở mặt tạo tợ giả gơ đưa đến du ven tú bây giờ đang toàn lực đem vị này rét thiết nhân đầy hướng giải quả cầu vàng bảo tọa động tác này để hắn nhìn không giống như là đang tự hỏi một cái buôn bán cơ hội càng giống là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hòa mỹ 19 tuổi roi đơn giản tựa như là vì hiện đại bóng đá buôn bán đế quốc lượng thân định chế hoàn mỹ sản phẩm kinh khủng bình quân một trận ghi bàn hiệu suất hình dáng rõ ràng hôn huyết vũ quan đối mặt truyền thông lúc căng chặt có độ biểu hiện còn có những cái kia vừa đúng bên ngoài sân chủ đề đây hết thệ đều tinh chuẩn dẫm tại bóng đá sản nghiệp mỗi một cái lợi nhuận đốt thẻ căn chính mầm bạch 18 t u ổ i đổ bộ monaco tinh chuẩn thời cơ liền ngay cả chuyện xấu lộ ra ánh sáng đều tuyển tại chuyển nhượng cửa sổ mở ra trước đó không lâu cái kia đột nhiên nhảy lên đỏ hà lan nữ hải tại do chuyện xấu lộ ra ánh sáng trước bất quái là cái mới vào người hắn nhớ tới mình bỏ ra ba cái suốt đêm nghiên cứu tư liệu lệ thanh h ấ n cận gì phổ kẹn pháp dòng chính ra pha bờ gì t ổ n g giải ố là nhớ tới báo cáo điều tra bên trong cái kia gọi đủ tần cờ dẹt hà lan nữ hải hơn nửa năm t r ư ớ c nàng vẫn chỉ là am sờ tét đam cái nào đó nhỏ quản lý công ty người mới bây giờ lại đã leo lên vụ gờ pa di bản trang địa trở thành ghéo lệ hàng năm hiện đại người mẫu tại gờ cờ hàng năm bình chọn bên trong được bầu thành tối làm cho người mong đợi khuôn mặt mới quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không giống t r ư n g hợp tinh diệu lựa chọn giải ố là ở trong lòng thầm khen so với cùng giải dữ lệ bẩn trẹn dạng này đỉnh cấp siêu mẫu hẹn họ một cái làm người nữ hài lịch tập cố sự c à n g có thể dẫn phát truyền thông công hoan có ý tứ giai ố là dùng tiếng ý thấp giọng lầm bầm h ã n tại cái nghề này sờ soạn lần mò mười năm gặp quá nhiều cái gọi là thiên tài nhưng giống roi rằng này mỗi cái chức nghiệp tiết điểm đều dâm đến như thế tinh chuẩn phía sau nhất định đứng đấy cái am hiểu sâu bóng đá chính trị lao hồ ly loại này cấp bậc hình tượng kinh doanh tuyệt không phải phổ thông người đại diện có thể b à y kế h ã n cơ hồ có thể xác định roi đứng sau lưng là cái am hiểu sâu truyền thống quy tắc trò chơi lao thủ một cái hiểu được như thế nào đem bóng đá thiên phú chuyển hóa làm giá trị buôn bán giáo hơn ba người Alan a lan lì a s xì ô đúng là nước pháp dưới bóng đá lão bài người đại diện trên tay cầm di đan dạng này vương bài nhưng giải ô là hiểu rất rõ cái vòng này lì a s xì ô am hiểu là truyền thống t r u y ề n nhượng đàm phán mà không phải loại này tình chuẩn đến ngày hình tượng marketing người biết không giải ô là rốt cục mở miệng thanh â m so bình thường chấm thấp mấy phần có chút cầu thủ trời sinh liền biết được như thế nào tại cái trò chơi này bên trong thành t ạ o điêu luyện hắn có ý riêng lung lay chén rượu bất quá dạ ô là đem chén rượu đặt ở gỗ tiết trên lan can gió biển đem hắn thưa thất tóc thổi đến lộn、sột. hắn xoay người nhìn thẳng roi con mắt thanh nghe hải tử ngươi dạng này thiên tài cần không phải giúp ngươi đ à m hợp đồng người trung gian mà là có thể đem ngươi biến thành truyền kỳ tạo thần người hắn r ộ i ra ba cây thâu ngắn ngón tay mỗi nói một điểm liền túi xuống một cây thứ nhất chức nghiệp không phải lựa chọn câu lạc bộ mà là lựa chọn lịch sử địa vị đi r i ê u mazit có thể nhưng nhất định phải bảo đảm ngươi là đ ồ bài không phải ai vai phụ tựa như di đan năm đó từ j u ven t u s chuyển mỗi lúc không ai sẽ coi hắn là làm kế tiếp ai thứ hai b u n bán không phải tiếp đại nói mà là chế tạo đế quốc adidas lờ họ g i ú cái gì chỉ là bắt đầu chân chính người chơi phải giống như b e c kham như thế đem danh tự biến thành nhãn hiệu người roi mười không nên chỉ khắc ở quần áo chơi bóng bên trên mà nên xuất hiện tại biển quảng cáo tạp chí trang địa thậm chí hollywood trong phim ảnh thứ ba dư luận không phải quan hệ xã hội mà là sửa lịch sử giải quả cầu vàng ban giám khảo bỏ phiếu trong dương trang không phải số liệu là ân tình tựa như ta để n ẹ t v ẹ n năm nay trở thành đứng đầu không phải là bởi vì hắn là cja tốt nhất mà là bởi vì ta để toàn thế giới thấy được hắn sắp người tinh thần giải cố là đột nhiên xích lại gần người muốn làm tốt nhất cầu thủ vậy thì phải tiếp nhận từ hôm nay trở đi ngươi mỗi một lần chuyển nhượng mỗi một chân xuất ôn thậm chí mỗi một lần m ỉ m cười đều muốn vì cái này mục tiêu phục vụ hắn lui lại một bước mở ra hai tay đương nhiên đại giới là cũng không còn có thể chỉ là đá bóng cuộc sống của ngươi sẽ bị phá giải số tròn c h ữ ngay cả cùng ai hẹn họ đều muốn cân nhắc lộ ra ánh sáng độ gió biển thổi t à n câu nói sau cùng dạy ô là biết năm hai nghìn không trăm linh ba thế giới bóng đá còn không có siêu cấp người đại diện cái này khái niệm nhưng hắn đã tiên đoán được tương lai đương buôn bán hoàn toàn xâm lấn bóng đá lúc giống roi dạng này thiên tài hoặc là trở thành quy tắc chế định người hoặc là biến thành quân cờ của người khác lời nói này hoặc là sẽ để cho roi khịt mũi coi thường hoặc là sẽ ở trong lòng của hắn gieo xuống một viên dạ tâm hạt giống mà vô luận là loại nào phản ứng hắn đều đã thắng bởi vì đương cầu thủ bắt đầu suy nghĩ c h u y ể n kỳ mà không chỉ có là hợp đồng lúc liền chú định sẽ cần hắn dạng này thao bàn thủ roi lông mày có chút giơ lên Giải ố là bắt được cái này nhỏ bé phản ứng khoe miệng hiện ra năm chắc thắng lợi trong tay ý cười người biết ta tại a d a t nói với giờ là tàn cái gì sao hắn đột nhiên hoán đổi chủ đề đầy đạn bàn tay đập vào gỗ tiếp trên lan can lúc ấy cái t i ê thụy điện tiểu tử sẽ chỉ dùng tê cun đô động tắt đá dù thuyền đèn pha đảo qua giải ô l ạ bóng loáng tỏa sáng mặt ta nói cho hắn biết quyết đệ nhất thế giới ngươi muốn làm bên trên đế bóng hắn bắt t r ư ớ c ít ra khẩu âm m i nô ta muốn làm đệ nhất thế giới hắn từ trong ngực móc ra một chương ít ra tại á giáp phòng thay quần áo ảnh t r ụ trong tấm hình cao g ầ y người thụy điện chính đối tấm gương bày ra quân lâm thiên hạ tư thế nhìn thấy cái này hình xăm sao hắn chỉ vào ít ra phía sau lưng như ẩn như hiện hùng sư đồ đằng sư tử bộ mặt còn có ấn độ thần trị sách bà đồ án không phải tùy tiện ă n mỗi lần hắn thoát y chúc mừng ống kính đều sẽ đập tới hiện tại toàn h thế nhưng là hắn là cái đông âu người giải ố là đ ẹ thấp tiếng nói bắt t r ư ớ c ít ra đặc hữu trầm thấp giọng điệu chỉ có thượng đế mới có thể thẩm phán ta những lời này là ta tại phòng thay quần áo d ậ y hắn nói lúc ấy c h í ít có sáu cái phóng viên vừa lúc ở đây giải ố là đột nhiên hạ giọng kết quả đây ngày thứ hai t lê gờ giáp trang đầu tiêu để chính là át giác kinh hiện bóng đá thượng đế tháng trước ta nói với hắn giờ l à tan lần sau phóng viên hỏi ngươi ghi b ả n liền nói đây là thần tích hắn manh rót một mụt bích kỳ khối băng tại trong chén loảng xoảng rung động hiện tại ý dễ đi vi gì tiểu cầu đội hậu vệ đối mặt hắn lúc đầu gối đều đang phát run không phải sợ kỹ thuật của hắn là sợ mình thật đang đối kháng với thần minh mập ngắn ngón tay đột nhiên chỉ hướng d o i ngực mà ngươi so với hắn càng hoàn mỹ hơn ngươi cần không phải người dự tính là thân cách doi đột nhiên nói tiếp thanh âm nhẹ cơ hồ bị tiếng sóng biển báo p h ủ nhưng dẫu là nghe được hắn con ngươi bỗng nhiên co vào thành công E sắc ri. đúng là như thế người ý kích động đến cả vạt đều sai lệch di đang dựa vào h ợ t cốt cùng trăm tí onlit phong thần vì cô dựa vào giải quả cầu vàng lên n ô i nhưng ngươi có tốt hơn điều kiện hôn huyết gương mặt có thể ăn sạch đâu mỹ thị trường châu á huyết thống thiên nhiên cùng châu á có cảm giác thân thiết ta nghe nói ngươi còn hiểu bọn hắn truyền thống văn hóa mà tiếng pháp đeo bối cảnh có thể khiêu động châu phi thị trường lại thêm hắn ý vị thâm trường mắt nhìn bể bơi phương hướng những cái kia tỉ mỉ an bài thần tích nơi xa chuyển đến c h ạ m gừng khui chai g i ò n vang d ạ i ố lạ thừa cơ tiến đến roi bên hai tưởng tượng một chút sang năm t r a n tỷ onlit trận chung kết n g ư ờ i ghi bàn về sau đôi ống kính nói đây không phải sút ô n là thần dụ hắn lui lại hai bước quan sát roi phản ứng ta đánh cược ngày thứ hai và ti càng bào chi đều sẽ thảo luận do nhẹ nhàng vuốt lên ống tay h áo nếp vốn giữ mắt nhìn về phía giải ố lạ mino ngươi nói những này ta đoàn đội đã tại làm mà lại khoe miệng của hắn có chút d ư n g lên ta đoán ngươi cũng cảm thấy chúng ta làm tốt lắm hắn bưng chén rượu lên nhấp một miếng để giải ố lạ tiêu hóa câu nói này p h â n lượng cho nên vấn đề rất đơn giản do thanh â m rất bình tĩnh ngươi có thể mang đến cái gì ta đoàn đội không cho được đồ vật gió biển đột nhiên trở nên mạnh mẽ thổi đến du thuyền bên trên cờ xí bay phất phới giải ố lạ nụ cười trên mặt cứng một cái trước mắt hắn ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này không phải dùng tiền liền có thể đả động phổ thông cầu thủ đây không phải đang nói tiền thuê tỷ lệ mà là tại hỏi ngươi có cái gì người khác không cho được giá trị người ý nơi núi lỏng cà vạt đột nhiên cười có ý tứ hắn đặt chén rượu xuống hai tay chống tại trên lan can xem ra chúng ta đến thay cái phương thức đàm gió biển thổi loạn hắn tóc có thể đàm liền mang ý nghĩa có cơ hội r d i nhẹ nói có lẽ còn muốn thay cái thời gian không có ý tứ chủ yếu là tư liệu xuất hiện chỗ sơ xuất kịch bản cơ hồ đều là viết lại chương ba mươi b ố đây chỉ là năm mươi tên người đơn chương ba mươi b ố đây chỉ là năm mươi tên người đơn theo trạm h u y n tháp ánh đèn sáng lên du thuyền tiệc tùng dần dần ấm lên doi cùng dịp lần tựa ở bên quầy ba cho chuyện thắng trước ca na d a đứng mạo hiểm vượt qua phần lan người khó được nói nhiều có quan hệ trực tiếp vạch lên cái cuối cùng đường rẽ phanh lại đ i ể m lúc bông tàu đột nhiên rối loạn lên dắt lễ b ẩ n c h è n dẫm lên mười ly mắc cổ dép lê đạp vào cầu thang mạ gió biển đem mái tóc dài màu vàng nóng của nàng thổi thành một đường lưu động thoát nước cùng ở sau lưng nàng ạt g ị a na luy mạ kéo cái làn da n g ă m đen tiêu nữ bần trèn đạp vào bông tàu lúc bờ dị a tò lập tức nên đón tiếp lấy hắn hôn hai gò má của nàng ý thức ân cần, cần thăm h bần chen c ư ờ i tháo kính râm xuống phợ lạ vị ô ngươi tiệc tùng b ĩ n h v i ê n đáng giá chờ đợi nàng thuận tay từ người phục vụ khay lấy ra chẳng bịnh hướng bên bể bơi ép một lái xe nhóm nâng chén thăm hỏi b v i g ì ạ tỏ lúc này chính ôm bần chèn eo hướng các tân khách khoe khoang nhìn a ta phái đôi rốt cục có chân chính nữ thần bần chèn ưu nhã liếc mắt lại phối hợp dơ ly rượu lên dẫn phát một trận gieo họ cùng cửa trước tâm thanh chỉ t r o n lát vợ dì ạ tỏ năm cả bần chèn eo nhanh chân đi hướng roi đến nhận thức một chút chúng ta monaco bóng đá vương tử h ã n khoa trương khoa tay đây chính là ta thường nói với ng bần c h è n dừng bước lại hai tay tự nhiên trùng điệp trước người dùng người mẫu đặc h ư u xem kỳ ánh mắt đánh giá roi so trên báo chí nhìn tuổi trẻ thanh âm của nàng mang theo một chút lười biếng do chủ động vươn tay rất vinh hạnh nhìn thấy ngài bần c h è n tiểu thư bần c h è n ưu nhã đem tay phải nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay của hắn đầu ngón tay có chút rủ xuống đó là cái tiêu chuẩn xã giao lễ nghi động tác cũng không thất lễ lại vẫn duy trì một khoảng cách do bàn tay duy trì vừa đúng cường độ cũng không quá nhiệt tình cũng không lộ vẻ qua loa cựu n ư ỡ n g đại danh năm 2002 bẩn c h ẹ n bởi vì cùng nào đó ra có nhãn hiệu hợp tác thiện đái động vật tổ chức b ẽ tạ thành viên dơ ra có cặn bã quảng cáo sông đài lúc nàng thong dong hoàn thành biểu diễn xem như v i t t o r g a sở xí cờ dị sử thượng kinh điển một màn g i c h lệ trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc lập tức khôi phục thành chức n g h i ệ p hóa mỉm cười xem ra ngươi không chỉ là cái đá bóng nàng rút về dùng tay làm giống thu hồi một kiện hàng triển l ã m yêu nhã vợ g ị ạ tỏ ở một bên vô đùi nhìn một cái chúng ta bóng đá tiểu từ đem co mẫu đều chọc ư ờ i hắn danh manh hướng dạch lệ trước mắt so ngơi cái kia cả ngày nhắc tới bảo vệ môi trường bạn tra l e o nàng a d o thú vị nhiều vị trong h lỗ ạ mùi tóc vàng, phát ra một tiếng ý vị kéo dài hư nhẹ quay đầu đối ra dưới lệ nhữ mày dù chỉ có các nàng có thể hiểu ánh mắt trao đổi ý kiến lì mạ duy trì khoảng cách một bước có chút nghiêng thân hướng về phía trước mang theo g i ô dễ, dễ nảy dỗ đặc hữu nhiệt tình cầu âm giọt đ ạ n nạ nói ngươi so với nàng bạn trai đẹp trai hơn đâu sau lưng nàng thiếu nữ trong nháy mắt mặt đ ỏ lên do n h ư mày vị này là giạt đèo ra bảo bối m u ộ i muội lì mạ đem thiếu nữ hướng phía trước đẩy nửa bước giọt đ ạ n nạ giạt đèo mới từ sctm to đến châu âu đọc sách nàng thân ca ca là cầm qua châu âu dạy vàng siêu cấp xạ thủ ma di ô giạt đèo doi đúng lúc đó hỏi cựu ngưỡng đại danh mà lại a lì mạ thần bí bí hạ giọng lại vừa vặn để người chung quanh đều có thể nghe thấy tiểu nha đầu này bạn trai thế nhưng làm ở ư u tân s ủ n g cờ zitiano ronaldo nàng danh manh nháy mắt mấy cái chính là cái kia tại tờ giờ mi ở lít đem hậu vệ t r ô i qua đầu vóc choáng váng bổ đảo nhà tiểu tử bên bể bơi ánh đèn vừa lúc đánh trên người g i ọ t đan ạ soi sáng ra nàng ngượng ngùng lại dẫn mấy phần vẻ mặt t i ê u ngạo doi đột nhiên cười ra tiếng a ta đương nhiên nhận biết cờ zitiano g i ọ t -no. đan ạ con mắt đột nhiên sáng lên ngài biết hắn đương nhiên doi tiếp nhận người phục vụ đưa tới t r a n nước thuận tay đưa cho giót đan ạ sờ giờ là tiểu huynh đệ của ta h ắ n nháy mắt m lần sau gặp mặt nhớ kỹ nói cho hắn biết hắn ném rổ tư thế vẫn là tà giáo hai vị co mẫu không nhịn được cười g i o r đ a n a che miệng cười lên khẩn trương cảm giác tiêu tán không ít dịp l ẩ n chẳng biết lúc nào lại châm thuốc đang lượn lờ trong xương khói đối do i nhữ mày động tác này phiên dịch tới đại khái là ngươi thật là biết biên cố sự lị mạ đúng lúc đó nắm ở g i o r đ a n a bà vai bà bối hiện tại ngươi nên tin tưởng a ngay cả roi đều nói ngươi bạn trai tiền đồ vô lượng thiếu nữ túi đầu hé miệng cười lúc nhớ tới hai năm trước tại l ị c sbon lần thứ nhất nhìn thấy cái kia tóc quan t h ờ niên thiếu tràn cảnh khi đó sờ giờ còn sẽ chỉ nói ta muốn làm thế giới tốt nhất tiệc t ù n g chuẩn bị kết thúc lúc doi nhìn một chút đồng hồ đứng dậy hướng tiệc tùng chủ nhân thăm hỏi b vợ gì ạ tỏ chính ô m một vị nữ lang tóc vàng nói dỡn gặp doi muốn đi khoa trương mở ra hai tay thế nào ta phái đối chiêu đợi không chu toàn vẫn là đêm nay mỹ nữ không có một cái vào mắt của ngươi doi mỉm cười nữ khi ôn h ò a nhưng không để hoài nghi ngày mai còn có luyện tập buổi sáng cầu thủ chuyên nghiệp làm việc và nghỉ ngơi ngài hiểu hắn t h u ậ n tay cầm lên áo khoác cảm ơn ngài k h o ả n đãi đêm nay rất bình thường vui sướng hắn vừa xông xong cà phê giống thường ngày mở ra máy tính xem xét hòm thư giao diện bên trong nằm một phong biêu kiện mới nhắc nhở phát kiện người thình lình biểu hiện là nước pháp liên đoàn bóng đá chính thức hắn ấn mở biêu kiện xanh trắng đỏ tam sắc trang lông mày dưới một nhóm to thêm kiểu chữ phá lệ bắt mắt chiêu mộ thông chi ngài bị tuyển nhập nước pháp quốc gia đội danh sách lớn tham gia một mươi một một một mươi ba ngày một nghìn chức ngăn lại cần di phụ kèn trụ sở huấn luyện báo đến màn hình điện thoại di động sáng lên biểu hiện ba cái mít cổn đều là nữ quản lý cần giờ bờ chèn hắn đi đến trên ban công trở về gọi điện thoại rất nhanh kết nối buổi sáng tốt lành ghi bàn máy móc cơn dở thanh â m xuyên tấu h qua điện thoại truyền đến bối cảnh â m bên trong còn có thể nghe được nàng đọc qua văn kiện tiếng xào xạ c nửa tháng này ta mo đưa châu âu bay khắp cuối cùng đem sáu nhà nhãn hiệu át chủ bài đều thăm dò rõ ràng nàng dừng một chút đúng rồi hy vọng ngươi đã làm k h ô bị la có du nạ p h à n bóng đá nước mắt ướt nhẹ tóc tối hôm qua trận mưa kia thật là đủ lớn không có lạnh à. Rồi bưng lên c h é n cà phê tựa ở ban công trên la can người so la có du nạ mưa càng làm cho ta z run a đây chính là chúng ta bóng đá thi nhân vậy liền nói ngắn gọn cơn dở ngữ điệu một lần nữa trở nên sáu phần báo giá sáu cái lựa chọn mỗi cái đều đáng giá n g ư ơ i chăm chú cân nhắc trước nói m a i mai cho năm năm tám triệu euro trong đó hai triệu ký tên phải khắc tới sổ cận dơ lật qua lật lại văn kiện thanh â m truyền đến nếu như ngươi cầm giải quả cầu vàng mỗi lần lại thêm hai triệu trang t onlit quán quân mỗi lần một triệu trọng yếu nhất chính là nàng dừng lại một chút bọn hắn sẽ cho ngươi thiết kế chuyên môn logo tựa như r o n a l d o r chín như thế nghe không tệ do nhấp một cái cà phê nhưng có một vấn đề c n giờ nói bổ s u n Zonando, g là u z Henzi những người n y là đầu b người của bọn họ, n g ơ i phải cùng bọn hắn điểm tài nhiên khép hắn cùng c bọn nguyên. Nàng đột ư một tiếng, đương nhiên, ta biết ngươi trong nhiên, ngươi đương chuyển ặ p mắt kia viết lời ngầm viết kia k lời i cái này tiên sinh ế n này c h ẩ Cẩn n càng phan. nhắc nhở ngươi. rộng, n bị Bất vị kỹ giờ thoái phải quá a hạ giọng, tại Monaco chỉ nguyện ý cho đến cái giá ngươi Monaco cho nguyện đến này. Nếu chỉ c h u y ý là ngươi chuyển nhượng đi bọn hắn tài trợ mu barca a c s e n a l hoặc là du ven t u s cái số này chỉ ít có thể lại chướng ba thành phần này báo giá xác thực t í có thành ý phải biết sờ、so、giờ -so -so、tại m u mặc chuyển kỳ số bảy quần áo chơi bóng lúc ban đầu hàng năm phí tài trợ cũng bất quá hơn một trăm vạn euro ronaldino cầm tới giải quả cầu vàng về sau nay g cho hắn miên tài trợ mới hai triệu bảng anh theo ngay lúc đó tỷ suất hối đoái hai triệu bảng anh đại khái hai trăm chín mươi vạn euro nhưng đó là năm hai nghìn sáu bảng giá những năm này r i i bóng đá biến chuyển từng ngày một năm một cái giá mã chỉ có như vậy cấp bậc ngôi sao bóng đá về sau chuyển nhượng ac milan lúc nay thế mà còn uy hiếp muốn đem phí tài trợ xuống đến ba trăm năm mươi bảng anh đầu tiên bởi vì milan là adi đắt tài trợ đội bóng câu lạc bộ tài trợ có tính chất biệt lập 2.000 n ă m đại hệ trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ phổ biến ký tên độc nhất vô nhị trang bị tài trợ hiệp ước cấm chỉ cầu thủ tại trường hợp công khai biểu hiện ra c ạ n h phẩm như mặc c ạ n h phẩm trang bị hiệu lực mỗi trận đều cần thanh toán hơn vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn cần ngoài định mức thanh toán hình tượng làm mở khuôn mặt xử lý phí lúc ấy kỹ thuật tầm mỗi trận một hai mươi nghìn euro không sai cảnh phẩm xung đột cần thông qua số lượng kỹ thuật hoặc vật lý che chắn tại tiếp sóng hình tượng bên trong động thái xử lý cầu thủ trang bị bên trên cảnh phẩm tiêu chí vì tiết kiệm tiền nhiều khi đều là vật lý t i ế t tiêu che ch tháng đến 2022 n i ê n nai hợp đồng canada cầu thủ hạn phọn sổ david vì adidas tài trợ b ơ n hiệu lúc bundesliga tiếp sóng phương tự động đem nó dày khoản g cải thành giả lập adidas vẻ ngoài tiếp theo là lúc đó cg a lộ ra ánh sáng hệ số đã sụt giảm đến tờ giờ mi ở lít một phần hai đến một phần ba ở giữa bờ ra riêu người thô giáp đoàn đội cũng không có chú ý tới nguyên hợp đồng chứa câu lạc bộ tài trợ xung đột lúc một lần nữa mặc cả điều khoản adidas 659 triệu ngươi nhất định phải mặc gì đan đại ngôn kia khoản tợ rẻ đạ tò g i i chiến nhưng sẽ cho ngươi bước phát triển mới phối mẫu cận dở ngữ tốc tăng tốc bọn hắn tại đức cùng nước pháp thị trường cho ngươi phối mẩu tiêu thụ ngạch một năm chia bất quá nàng do dự một chút k i a giày mang cao su ma sắt đầu có chút cầu thủ phản n ả n ảnh hưởng xúc cảm doi cời ư khẽ để cho ta biến thành cái thứ hai di đan không sai bị lắm nhưng chia hạn mức cao nhất không cao hàng năm nhiều nhất lấy thêm bảy tám vạn b ụ n mạ trực tiếp nhất cận dở thanh em đột nhiên hưng phấn bốn năm một hai triệu tiền mặt hàng năm hy vọng ngươi đi châu phi tham gia hai lần thanh huấn hoạt động ngoài định mức sẽ cho hoạt động tài trợ nếu như châu á thị trường khai thác thành công nhưng phát động tục tầm tiền thưởng đầu bên kia điện thoại truyền đến đánh chữ âm thanh bất quá ta đến nhắc nhở ngươi bờ biển ngà bây giờ tại đánh trận năm ngoái hễ tô hó đi thời điểm kém chút bị đạn lạc đánh trúng ta có phải hay không trước tiên cần phải đi nước pháp ngoại tịch quân đoàn huấn luyện một tháng nước pháp ngoại tịch quân đoàn à bọn hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh không thu người pháp đầu quy củ này trừ phi ngươi đến từ martinic hoặc là lazy union c ẩ n d i thẳng thắn năm hai nghìn ba pù mạ tại châu phi bóng đá trang bị thị trường tăng trưởng hai mươi bốn viễn siêu châu âu bảy bọn hắn tay cầm m ư ơ i hai tri quốc gia đội tại trợ quyền lũng đoạn tiếng pháp khu năm mươi tám thị trường nhưng thiếu cái cầu thủ đứng đầu đến phục chế năm đó vệ lệ mang lửa marketing thần thoại cho nên không tiếp nện trọng kim nào người adi d ắ c cùng p h m a người sáng lập là thân huynh đệ cả hai là cạnh tranh quan hệ adi d ắ c người sáng lập là adon fetler mà p h m a người sáng lập là hắn thân ka ka u ù on fetler hai huynh đệ tại lúc tuổi còn trẻ cộng đồng sáng lập đạt l ử a huynh đệ dạy thể thao nhà máy nhưng về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân bao quát kinh doanh lý niệm khác nhau cùng cá nhân đ ơ n đoán bọn hắn tại 1948 n i ê n quyết định mỗi người đi một ngã adon lấy nhũ danh của mình adi đắt làm cơ sở tăng thêm mình họ đạt s ử thành lập adi đất công ty z h u hồn thì tại tiểu trấn đầu kia tiểu hà bờ bên kia dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng dựng lên một nhà khác tiểu hà nhà máy cũng chính thức cho công ty mệnh danh là b u m a từ đó về sau hai cái nhãn hiệu ân đoán chính thức mở màn cũng là hai thế giới cấp nhãn hiệu quật khởi bắt đầu tại 1970 n c h n ư ơ i niên luật cục đêm trước a m i n dâng lơ dù hồn fdassler trí tử cùng hồn o fdassler trí tử đặt thành một hạng hiệp nghị bí mật xử sưng tệ lệ điều ước cái này điều ước quy định b u m a b u m a cùng adidas a d i d a s đồng đều không được hợp đồng cầu vương t lệ huynh đệ xí nghiệp ý đồ thông qua loại này hiệp nghị đỉnh chiến phòng ngựa lâm vào á c tính đấu giá nhưng mà một vị tên là hạn hẹn đ ỉ n h m ọ gì ị vụ mạ công ty chú bờ ra dịu đội tùy hành đại biểu phá vỡ cục diện bế tắc hẹn đ ỉ n h m ọ gì tại cùng vệ lệ thường ngày kết giao bên trong phát hiện vị này cầu vương đối vụ mạ từ đầu đến cuối chưa nói ra hợp đồng cảm thấy hoang mang cùng bất mãn vệ lệ bản nhân căn bản không biết vệ lệ điều ước tồn tại thế là hẹn đ ỉ n h m ọ gì tự tác chủ trương hướng vệ lệ mở ra hai năm mươi nghìn đô la mỹ tức thời phí tài trợ bốn n g h n một trăm nghìn đô la mỹ giá trên trời ước tương đương với năm hai nghìn hai mươi ba một tám triệu đô la mỹ sau đó mới hướng phụ mạ trưởng môn nhân a mìn đ ạ t sửa báo cáo a mìn cuối cùng bị phần này đề án buôn bán tiềm lực chinh phục đơn phương sẽ bỏ quân tử hiệp nghị hiệp ước bên trong đặc biệt ước định vệ lệ cần t ạ i vật cục trong trận chung kết chế tạo tạm dừng cơ hội hướng toàn cầu người xem biểu hiện ra phụ mạ giải chiến tại 1970 n i ê n vật cục trận chung kết mở ra giữa cùng pê du cường cường trong lúc nói chuyện với nhau làm trọng tài sắp thổi lên mở màn cái c õ i lúc vệ lệ đột nhiên nhấc tay ra hiệu cần buộc dây giày cái này thiết kế tỉ mỉ động tác để toàn cầu mấy trăm triệu người xem thông qua tivi đặc tả âm tính rõ ràng thấy được chân hắn bên trên phủ mạ bóng đá trong đó liền báo quát ngay tại xem thi đấu lại không biết chút nào adi d a t lao bản hờ sợ lần l này marketing tập kích bất ngờ trực tiếp dẫn đến hai nhà xí nghiệp quan hệ rơi xuống điểm đóng băng nhưng cũng sáng tạo ra thể dục buôn bán sử thượng tối kinh điện án lệ một trong vụ mạ năm đó tiêu thụ ngạch bởi vậy tăng vọt 40% m à adi d a t thẳng đến một nghìn chín trăm bảy mươi tư niên mới thông qua hợp đồng bệ kẹn bộ ở, ở vãn hồi xu hướng suy tàn bọn hắn còn tại ăn An nước anh tình hoài vốn ban đầu nhưng tài báo biểu hiện năm ngoái lợi nhuận giảm xuống bảy ý nhãn hiệu l ộ t ổ người ý cho ba năm bốn triệu cận giờ thanh nhấm mang theo treo chọc nhưng phụ tặng cùng hạ mạng y cái này nhãn hiệu liên danh cơ hội tô tý năm ngoái dựa vào cái này nhiều kiếm hai triệu đại giới đâu người đến hy sinh chút chuyên nghiệp hình tượng có thể muốn đi định kỳ gặp may thảm cái gì m ị juno cuối cùng là m ị juno cận giờ đột nhiên hoán đổi thành nhân viên trào hàng nữ liệu ba năm sáu triệu cơ sở giá mỗi lần châu á đi lại thêm một triệu phụ cấp bọn hắn thậm chí cho ngươi thiết kế vài dạ va và nạ giải chiến ngươi muốn nhìn hiệu quả đồ sa nói thật có chút k h ố c nàng khép cười một tiếng người nhật bản thật có chút thụ ngược đại khuynh hướng rất nhiều thanh thiếu niên đơn giản vì ngươi liên cuồng internet lục soát lượng mỗi tuần đều tại trướng một chút h à i tử nói ngươi là đá bóng h í m ũ giả k n xỉn phía trên một chút niên hữu kỳ đem ngươi cùng trọng、e、đại ê y đ ạ t mũi tên ba thuyền mẫn làng những cái tiêu kiếm kích phiến chuyển hữu kỳ đánh đồng nói n g ư ơ i đá bóng lúc ánh mắt giống xuân ba mươi lang bên trong sân quyết đấu mặt roi bó tay rồi cận giờ khẳng định nói bọn hắn dự đoán cái này dày tại châu á có thể bán một trăm nghìn xong chưa có thể lấy thêm hơn hai trăm vạn bất quá n ngươi không thể công khai phê bình nhật bản quốc gia đội cùng di thi đấu vòng tròn đại khái ý tứ chính là thắng cũng muốn nói đáng giá tôn trọng đối thủ cái gì điện thoại hai đầu trầm m ặ t một lát mỹ dù nộ cho đến vô cùng tàn nhẫn nhất bao hàm ẩn tính đích lợi tầm năm trăm ba mươi hai vạn euro tiền mặt còn có thể khai phát châu á thị trường tụ mạ ba triệu toàn tiền mặt nhưng đến cùng bọn họ đi châu phi soát chính trị danh vọng hàng năm ngoài định mức còn có một hai triệu nay không sai biệt lắm hai trăm tám mươi vạn trường kỳ chưa có bảo hộ lộ tô mặc dù hai phẩy ba triệu hạt chót nhưng có thể để ngươi tại mi lan tuần lễ thời trang áp chụp t ẩ u tú a d i đắt một trăm tám mươi bảy vạn kỹ thuật chia thể quá chết vợ rỗ một trăm bốn mươi b ố vạn đơn t u ầ n bán tỉnh hoài ngoại trừ lớn nước anh hàng bên ngoài không còn gì khác cho nên cận dợ tổng kết đạo muốn tiền mặt tuyển bu m a muốn phát triển lâu dài tuyển mai nghị thoáng mở đất châu Á thị trường liền tuyển mỹ j u n o người nghĩ như thế nào ta nghĩ lại đá đá trang t i o l i t đ i ệ n thoại đầu này truyền đến roi tiếng cười nhớ k ỹ mùa hẹp tục tầm lúc a d i đắt cùng mai đem báo giá ép tới nhiều thấp bây giờ có thể tăng lại đến tiếp cận gia nhập liên minh mu bằng giá còn không phải bởi vì ta tại tram t onlit biểu hiện rồi tram t onlit m ô i tiến một bóng monaco m ô i tấn cấp một vòng dự tính của bọn hắn liền phải đi lên điều ngươi cùng mỹ ở cổ ở trên bàn đàm phán liền càng dễ dàng không phải sao c ẩ n giờ c i khẽ quá quan tâm ngươi ngược lại là sẽ thay chúng ta suy nghĩ nàng đột nhiên nhớ tới cái gì nói bổ sung đúng rồi đức thi đấu hữu nghị về sau adi đắt đại biểu nghĩ hẹn ngươi gặp mặt nói chuyện nói là muốn dẫn ngươi tham quan tổng bộ cái gì mười một nguyệt ngày tám sáng sớm do điện thoại đang huấn luyện trước đột nhiên văng lên người đại diện mì ạ si ổ thanh nhâm từ trong ống nghe nổ tung truyền thông vừa mới công bố mau nhìn hồng thư pháp quốc túc cầu vừa gửi tới người tiến giải quả cầu vàng năm mươi người hậu tuyển danh sách r ồ i cao mày đưa di động cầm xa chút thuật tay mở ra phòng nghỉ trên bàn máy tính ấn mở hồng thư quả nhiên một phong mang theo pháp quốc túc cầu tiêu chí biểu kiện t ĩ n h t ĩ n h nằm tại thu kiện trong g i ư ờ n g tiêu đề thình lình viết năm hai nghìn ba giải quả cầu vàng người ứng cử danh sách C Madini, Nesta, a c Milan, Tondo, v ở g ì Inter Milan, Toti, Chivu, r o m a La Liga, mười ba người, Zidane, Beckham, Figo, Casillas, j o Roberto Carlos, Ronaldo, Sagado, Gio Mazin, Ema, Valencia, Luia, Kova, Zepin, Nihad, Etur, Ma l u a r t Barcelona, Cova s e v i n Nihat, Gioso, Sihad, Etoh, Maloka, t h Giờ m i ở l i t e mười một người, Henzi, Ayes, Veja, k a m p b e l l v u i t o t Arsenal, Zonadino, Sarkotler, Nikel Jules, Mu, Marketel, m ộ t h u r chelsea apple liverpool l i g a e o t bốn người roy monaco the job ba maxi l e a g togletta haji s e n e r m a n elber lyon bundesliga ba người b ạ n l a k c a n m a r q u e z bayern còn lại thi đấu vòng tròn deco hotto iza himovit chelsea azar hendrik lasson celtic bình tĩnh một chút mỹ ở c ổ doi một bên lật xem biểu kiện một bên nói đây chỉ là năm mươi tên người đơn tỉnh táo ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo người à si ổ thanh n m y nguyên phát dung n g ư ơ i biết điều này có ý vị gì sao mười chín tuổi l e g u e một monaco mà lại hắn cố ý kéo dài âm điệu t u ầ n một bên kia tin tức nguyên đã lộ ra cậu bé vàng thường bình chọn tại nội bộ bọn họ nhận biết bên trên đã kết thúc nhưng bọn hắn quyết định chỉ hoãn công bố kết quả người à si ổ hạ giọng n g ư ơ i biết điều này có ý vị gì sao kéo càng lâu ưu thế của ngươi liền càng rõ hiển hiện tại tất cả cùng t u ầ n một hợp, hợp tác truyền thông đều cho rằng cái này giải thưởng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác hắn dừng một chút ngữ khí đột nhiên trở nên ý vị t h ô n trường vander và a xác thực đáng tiếc nhưng thế giới bóng đá chính là như thế hiện thực người số liệu biểu hiện cùng giá trị buôn bán đều không thể bắt b ẻ kết quả này ai cũng lòng dạ biết rõ sân huấn luyện quảng bá đột nhiên vang lên do i đưa di động đổi được một bên khác cho nên cho nên người ạ xỉ ổ cơ hồ muốn hô lên đến cho nên ngươi bây giờ là toàn thế giới đáng giá nhất thú hai mươi một cầu thủ tất cả đại ngôn báo giá t r i ít có thể lại t r ư ớ n g hai mươi ta lập tức bay monaco tại công bố trước chúng ta phải lần nữa nói chuyện tất cả đại ngôn hợp đồng sau khi cúp điện thoại do nhìn chằm chằm b i u kiện d ò n cuối cùng chữ nhỏ kết quả cuối cùng vào khoảng 12 nguyện công vải hắn thở phào một hơi đưa di động nhét về thay quần áo tủ sân huấn luyện bên ngoài đầu mùa đông ánh nắng vừa vặn vẩy vào trên bãi cỏ năm 2003-11 n g u y ệ n chín ngày ly g một vòng thứ 13, monaco sân khách 3 a một lực khắc gạ dạc xỉ họ doi tại phút thứ 27 tiếp tủn sổ về làm ở ngoài vùng cấm một cái vừa nhanh vừa mạnh suốt xa thủ kéo ghi chép hiệp thứ hai mở màn vẹn vẹn 4 phút doi đầu tiên là thoát khỏi g rẽ gọi dở cùng mộ dạ dị nỉ hai người bao bọc sau đó cùng rộ thần đánh ra phối hợp tinh rượu dùng một cái tinh chuẩn chân phải má ngoài ch mười một nguyệt mười một ngày vị vẹn phụ h、e、kỷ niệm thi đấu tại ly ông g lẹn sân bóng cử hành camerun quốc gia đội ba một chiến thắng từ phúc sinh trước đội hữu tạo thành quốc tế liên đội hai t r n mươi tên p a n bóng đá trình diện nhớ lại vị này đột tử ngôi sao bóng đá làm nước pháp quốc gia đội thành viên cùng cột vẽ đệ dạ thì hòn cúp dày vàng được chủ do tại lúc trước tuyên bố bởi vì ly g một lịch đấu chặt chẽ hắn không cách nào dự thi nhưng đem đấu giá mình cồn p h ẽ đệ dạ tỷ hòn c ộ t giày vàng cút đoạt được khoản tiền toàn bộ quên cho phúc người nhà doi thông qua lời h、e、ẹ q u ả t tợ khởi s ư ớ n g từ thiện đấu giá đem giày vàng ủy thác cho pa di giờ g ụ c sáo phòng đấu giá cạnh tranh tiếp tục hai tuần cuối cùng từ monaco phú hào lấy bốn năm mươi nghìn euro đập đến dự thi đội hình bao quát phúc tại lyon manchester city lật trước đội h o u s t o n me anderson ạ nổ cả các loại cùng is h e n l e y hiệu tuật chờ ngôi sao bóng đá kỳ gẳng chờ danh suất đảm nhiệm huấn luyện viên tranh tài cùng ngày ly ô n thị lấy phúc danh tự mệnh danh một tòa sân bóng Phúc phát Nhi thân Manchester chơi City Đại mang quần bóng bóng, tử áo kết h nghiệm hoành á n tưởng Camerun đài đầy phi. Bụi i treo Etoho mạ, vì k n công, Sonny Anderson vì liên khung vì đội phá h h à n thúc i thiện, FIFA tiện, đấu đến đây chung USD EUR quên sự tình chủ đến từ thiện, tăng thêm、FIFA、trước đây tiện, toàn bộ dùng chủ cho h bộ p ra Beckham qua video game người thiện. thông denai, nước、pháp、ngoại trường video quý từ pháp vì lúc ệ định đấu. hiện trường xem thi、đấu. Kết t xem lúc, màn hình lớn đánh ra nghỉ ngơi bằng hữu cáo biệt ngữ nước anh ngôi sao bóng đá ẩn khả năng gia nhập liên minh rio majit tin tức dẫn phát chú ý 23 tuổi tức lấy được giải quả cầu vàng hắn lấy tốc độ cùng sút u bóng tăng trưởng 98 í n ư ơ t cục đối argentina kinh điển ghi bản cùng tờ giờ mi ở lít trẻ tuổi nhất g i ạ y vàng đều xác minh hắn thực lực như thành hàng hắn đem cùng ronaldo dô tạo thành phong tuyến tam xa kích phối hợp di đan phi gỗ giữa trận ủng hộ chế tạo có thể so với 1970 n i ê n bờ ra d i ệ u đội xa hoa công kích tuyến chuyển nhượng có thể hay không thực hiện quyết định bởi tại l i v e r p o o l cùng rio majit đàm phán ảo ẩn hợp hai n đồng năm năm năm bốn năm t r ư ớ c mc mạng nạ mạng từ l i v e r p o o l chuyển ném rio mazit bây giờ b e c kham lần nữa hướng quốc gia đội đồng đội ẩn ném ra ngoài cảnh ô liu nếu như có thể cùng ẩn tại rio mazit kể vai chiến đấu cũng quá tuyệt hắn là cấp thế giới cầu thủ tại l i v e r p o o l cũng rất vui vẻ ta cũng không phải là muốn cho hắn áp lực chỉ là chờ mong tương lai khả năng chuyển phát sinh m a c a báo năm 2 0 0 3 g h n g u y ệ n lúc trước rio mazit hậu vệ h ẻ o g ử i dạ hướng truyền thông biểu thị dạy h tốc độ nhanh kỹ thuật tốt là tây ban nha tốt nhất một chóng hoàn toàn xứng với rio mazit nếu như muốn ta tuyển ta ký chính thức hắn mà không phải h ọ ẩn lời nói này sau đó trong trận đấu đạt được xác minh 19 tuổi ds dùng hai lần trợ công dẫn đầu c e v l l a b ố quét ngang rio mazit vị này dịp xì huyết thống thiên tài cánh trái đột phá như vào chỗ không người ngay cả phỉ gỗ đều khó mà chống đỡ b á o as khen ngợi hắn tại rio mazit cầu thủ trước mặt tùy ý vũ đạo trước rio mazit ngôi sao bóng đá s ủ kẹt gọi là đợi mài dua ngọc thô c e v l l a chủ tịch đeo nỉ đổ kiêu ngạo b i ể u thị không ai mua được ds trận đấu này để cho người ta nhớ tới một n n i ê n mazadona xuất lĩnh s e l l a chiến thắng rio mazit thời khắc huy hoàng Báo AS. theo bản báo được biết nếu như truy đổi sevilla tân tinh dễ gặp nạn g a r s e n a l sẽ đem dẫn viện binh ánh mắt chuyển hướng bù kỳ ổ ập phong tuyến sát thủ n ộ đ ạ vị này trước monaco tiền đạo bản mùa giải trạng thái lửa nóng l i g a tháng một năm một một vòng độc chế ra chín bóng bảy bóng hai chợ kỳ t r ù n g kích lực cùng cường tráng thân thể phù hợp tờ Giờ mi ở lit tiết ấu bù kỳ ổ ập phương diện tỏ thái độ như the o gần nờ báo giá đạt tới chín trăm năm mươi vạn euro câu lạc bộ nguyện mở ra chuyển nhượng đàm phán công gô tuyển thủ quốc gia hiệu suất cao biểu hiện đã gây nên nhiều nhà tờ rơ mi ở lit bóng dò xét chú ý hoe c hoặc đem xuất thủ trước không có viết xong trước đệm một chương ngắn trong khoảng thời gian này d i ớ i bóng đá trọng đại hoạt động rất nhiều tiết tấu sẽ hơi chậm một chút trang tí o n l i n đấu vòng loại năm sau hai tháng mới bắt đầu chương ba mươi lăm lưu cho đức người thời gian đã không nhiều lắm chương ba mươi lăm lưu cho đức người thời gian đã không nhiều lắm năm hai nghìn ba mươi một n g u y ệ t ngày m ộ ư ơ i bốn nước pháp đội máy bay thuê bao bình ổn phi hành trong buồng phi cơ tràn ngập nhẹ n h õ n không khí z i d a n e thu gen cùng m ạ kệ l è o ngồi vây c h u n g một chỗ lật xem mới nhất báo thể t h ả o giấy nhìn thấy van đơ và ạ t phỏng vấn sao m ạ kệ lập chỉ vào lợ hẹ quán tờ báo cáo nói, nói. tiểu tử này đối không được tuyển tốt nhất tân tu không phục làm a thu dèm tiếp nhận báo chí thì thầm van d e r và ạt nói số liệu không thể nói rõ hết thảy ta tại a dắt biểu hiện rõ như ban ngày di d a n g quay đầu nhìn về phía ngồi tại lối đi nhỏ đối diện roi roi chính mang theo t hai nghe nghe âm nhạc ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đánh nhịp ha ha tiểu tử mà kệ leo đưa tay tại roi trước mặt lung lay nhìn thấy van d e r và ạt chùa bảo sao roi lấy xuống một bên thay nghe kinh ngạc nói hắn nói cái gì rồi thu dèm đem báo chi đưa tới nói ngươi cầm thưởng toàn bộ nhờ truyền thông lẫn lộn roi liếc nhìn tờ báo trong tay phía trên kỹ cảng báo cáo hà lan tân tinh van der v a ạt gần đây biểu hiện vị này 20 tuổi a t a i chuyên công kích gần nhất trạng thái lửa nóng tại hà lan đội gần nhất bốn trận đấu bên trong đánh vào bốn cái bóng đã trở thành phong tuyến bên trên chủ lực nhân tuyển so sánh dưới nitel jose mà cái những này thành danh xạ thủ ngược lại có vẻ hơi ảm đạm hà lan truyền thông tán thưởng van der v a ạt là đội bóng mới cũ giao thế bên trong thành công nhất ví dụ tại phỏng vấn bên trong van der v a ạt nói tới mình phong tuyến cộng tác đặc biệt thích cùng lụa phối hợp lúc ta ghi bàn càng nhiều nhưng cùng n kẹo j o s cộng tác cũng không tệ hà nội trước ta kéo về sau dạng này tổ hợp rất có uy hiếp bất quá cụ thể cùng ai cộng tác ta đều nghe huấn luyện viên ăn bài có thể xuất ra đầu tiên ta liền rất vui vẻ đương bị hỏi đến trong suy nghĩ tốt nhất cầu thủ lúc v a n d e r và ạ không chút do dự nói nè vén hắn dẫn đầu đội ghép đánh bại chúng ta ở đây bên trên trực tiếp đối kháng lúc năng lực của hắn xác thực làm cho người bội phục v a n d e r và ạ còn tiết lộ tương lai mình dự định la liga là ta tối hướng tới thi đấu vòng tròn đặc biệt là barcelona còn mu cùng ac milan nghe đồn trước mắt không tại lo nghĩ của ta phạm vi bên trong bất quá vị này tuổi trẻ cầu thủ trưởng thành cũng không phải là thuận buồng xôi gió tại a rắc giao đấu ỉn hổ vần hà lan khu vực dead b y bên trong hắn bởi vì trả thủ tính chất phạm lỗi bị thẻ đỏ phạt dưới lọt vào ba trận cấm thi đấu ngoài ra tại t r a m g tí onlit bại bởi xe ta trong trận đấu ăn vào thẻ vàng đem vắng mặt trận tiếp theo giao đấu a c mi lan trọng yếu tranh tài do nhìn lướt qua khoe miệng có chút dâng lên hắn nói không sai à số liệu xác thực không thể nói rõ hết thảy hắn đem báo chí còn cho t h ủ d ẽ m một lần nữa đ e o ống n g h e lên bất quá ghi bàn có thể hắn dừng một chút lại bổ sung đã hắn tôi ngưỡng mộ trong lòng câu lạc bộ đều là barcelona các người liền thuận theo hắn đi trong buồng phi cơ lập tức buộc phát ra một trận cười vang mà k ẽ lẹo vô vô roi bà v a i sang năm một tháng l ĩ n h t h ư ở n g thời điểm nhớ mời chúng ta ăn cơm roi khỏe miệng khanh n h t ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đang xem tạp chí henry vậy cũng phải trước nhìn là tháng mười hai thơ di vẫn là xì dự trước hết mời chúng ta ăn cơm hàn cố ý tại tháng mười hai cái từ ngữ này càng thêm nặng ngữ khí ám chỉ sắp công bố giải quả cầu vàng bình chọn trong buồng phi cơ tiếng cười đột nhiên trở nên trở nên tế nhị di đ a n cười lắc đầu thu rèm làm bộ ho khan che giấu ý cười mà henry ngón tay tại tạp chí biên giới có chút dừng lại châu âu tốt nhất tân tú nói rõ không là cái gì roi vớt vớt trên cổ thai nghe tuyến giọng nói nhẹ nhàng lại có ý riêng bất quá nói ta là hải tử vương thôi h e n r i hướng bên này lướt qua ánh mắt trên người roi dừng lại nửa giây lại như không kỳ sự lật qua một trang tạp chí trong khoảng thời gian này hắn đúng là khua chiên gõ chống tạp thế toàn lực tranh đoạt giải quả cầu vàng từ tiếp nhận pháp quốc túc cầu bãi tin tức đến an bài truyền thông quay trụ huấn luyện số đặc biệt mỗi một chi tiết nhỏ đều thiết kế tỉ mỉ hai ngày trước tại vị vẹn phổ ẹ、e、kỷ niệm thi đấu bên trên khóc tình chân ý cắt mà tại cabin khác một bên di đ a n nhìn như hứng hờ nhìn qua ngoài cửa sổ tầng mây kỳ thực cũng ở trong t hắn cũng không phải hoàn toàn bung ô tay nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn khát vọng lại thêm một tòa giải quả cầu vàng chén dù sao năm nay cạnh tranh phá lệ mở ra h e n r i câu lạc bộ biểu hiện không thể bắt b ẻ nhưng nước pháp đội thành tích thường thường arsenal thi đấu vòng tròn quán quân cũng tại thời khắc cuối cùng sập bàn netvê k mặc dù x u ấ t lĩnh đội ghép biểu hiện xuất sắc lại tại t r a m g tion lit trận chung kết ngừng thi đấu vắng mặt m a đ i n i làm hậu vệ thiên nhiên ở thế yếu mà kệ leo bén nhạy phát giác được bầu không khí biến hóa vi rượu cố ý lớn tiếng hắng rộng một cái được rồi được rồi c á c ngươi những này tiền đạo liền biết rằng co h ắ n cố ý sắc mặt nghiêm nghị. vẻ mặt c ứ người rắn, muốn ta nói, năm nay giải quả cầu vàng liền nên cho làm công việc bẩn tiền vệ phòng ngự. Hán vũ vũ ngực mình, n làm quả cầu thiểu ta thì của giải việc cho vệ vô vô h bộ một ít n g ư Trong phi cơ một buồng lần nữa phi cơ vinh a n lên g t ế g cười, n ư người như n trong lòng mỗi người đều hiểu, cái này nhìn như nhẹ nhòm g trò mỗi hiểu, cái đều đùa phía sau, phía dự ấ u dếm dạ d tâm. thế giới bóng đá chân thật nhất cạnh tranh chân cạnh vinh giới bóng cùng Người đá chính là nên tranh liền phải tranh nên đoạt liền phải đoạt Hàng năm 9, tháng 10, những cái kia đột nhiên năm tuân ra đến ngôi sao bóng đột cái đá kia bối, ra sao bê ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu chiếu vào trên mặt mọi người henzi cúi đầu đảo tạp chí di d a n nhìn qua ngoài cửa sổ d o i mang theo hai nghe làm bộ nghe ca nhạc mỗi người đều ở trong lòng tính toán mình tính toán đây chính là đỉnh cấp cầu thủ thế giới mặt ngoài hòa hợp yên thấm vụ trộm ai không muốn đem cút hướng trong l ò n g ngực của mình ông đâu henzi cầm tạp chí đi tới tiệ n tay đem tạp chí ném ở ghế trống bên trên thuận thế ngồi ở mạ kệ lẹo bên cạnh trên lan can lão bản mỗi ngày hướng phòng thay quần áo vung tiền mà kệ là chính uống vào nước khoáng nghe vậy kém chút h ắ t đến thôi đi tiền lại nhiều ngươi cũng không tới à. nếu như ngươi chuyển l ư ợ n g chelsea nhà đều không cần chuyển trực tiếp từ bắc london mặn phì địch lái xe hắn cố y kéo dài âm điệu vẽ ngón tay tính toán đi a 4 0 chuyển m 2 5 lại xuống a 4 không kẹt xe 45 phút liền đến sở temford bờ giết trong buồng phi cơ lập tức vang lên một trận cởi vang thu d ẻ m treo g ẹ o cỡ n ầ u đây là muốn thường trú bao nhiêu nguyện giao thông lộ tuyến đều ghi nhớ henji lập tức nói tiếp b ố phút kia phải là ba giờ sáng đi lần trước ta trải qua sở k e m f o r d bờ g i t tại b á t ư ớ c cung bên kia chặn lại dòng d ã một giờ đám người cười vang ở giữa henry ánh mắt chuyển hướng mang theo t hai ngay roi đúng rồi nghe nói lao đầu tử coi trọng n ổ đạo hắn cố ý dùng tùy ý giọng điệu người tại monaco cùng hắn làm qua đồng đội cảm thấy hắn thế nào trong buồn phi cơ bầu không khí lập tức trở nên tế nhị tất cả mọi người rõ ràng nhớ kỹ năm 2003 đầu năm chuyện phát sinh lúc ấy vừa gia nhập liên minh monaco roi chỉ dùng hai trận tranh tài liền đem chủ lực tiền đạo n ộ đạo đ ẩ y ra ghế dự bị bên trên đến mùa hè theo mọi gì đã đến một vị khác tiền đạo tủn sổ cũng đã mất đi xuất r a đầu tiên vị trí hiện tại monaco phong tuyến bên trên tổ hợp này được xưng là rio majit bang cũng không đủ một cái là từ rio majit thuê tới mọi gin pet một cái khác là rio majit thanh huấn xuất thân roi r o i c h ầ m rãi lây xuống thai phải thai nghe lộ ra một cái vô hại mỉm cười nô đạ a là cái hoàn mỹ dự bị tiền đạo thật đặc biệt thích hợp tại chủ lực tiền đạo thay phiên nghỉ ngơi lúc xuất r a đầu tiên tại nguyên bản thời không bên trong nô đạ vốn nên tại hai trăm nghìn hai trăm linh ba mùa giải lấy hai mươi sáu bóng lên ngôi ly g một giày vàng còn chen vào giải quả cầu vàng năm mươi tên người đơn tại nguyên bản thời không bên trong năm hai nghìn ba tháng tám mùa giải sơ giao đấu ta d lần kia mùa giải thanh lý trọng thương trực tiếp để nổ đạ thời đỉnh cao im bặt mặt rừng mà bây giờ năm hai nghìn ba mười một nguyệt nổ đạ y nguyên duy trì khỏe mạnh hai mươi tám tuổi hắn chính vào đang tuổi phơi phới doi vớt cảm khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười vận mệnh chính là như thế châm chọc mình cướp đi vinh quang của hắn nhưng cũng gián tiếp cho hắn càng dài trước nghiệp kiếp sống bây giờ bị asean nhìn chúng có lẽ đối nộ đã tới nói ngược lại là cái khởi đầu mới trong buồng phi cơ các đội hữu đ ả m tiếu âm thanh mơ hồ chuyển đến do nhìn về phía ngoài cửa sổ thổi qua t ầ n g mây nghĩ thầm thế giới bóng đá chính là như vậy mỗi cái người lựa chọn đều tại trong lúc lơ đãng cải biến người khác vận mệnh quy tích năm 2003-11 ì n ba m ư t ngày mười m à n đêm vô xuống sở cốt không bốn sân nhà sở cốt sân bóng ánh đèn như ban ngày bóng đá đức mê tiếng ca đinh thai nhức ó c nhìn trên đài đỏ thấm vàng tam sắc cờ xí quần quận như sóng nước pháp đội xe buýt chậm rãi lái vào sân bóng xuyên thấu qua cửa sổ xe rồi có thể nhìn thấy bên ngoài bóng đá đức mê khiêu khích thủ thế cùng khoa trường mạc quỷ trong phòng thay quần áo santini hai tay vịn chỗ ngồi đứng tại trong lối đi nhỏ thần sắc bình tĩnh nhớ kỹ cánh phải của bọn họ là nhược điểm hắn dùng bút đánh dấu gõ gõ hìn kẹo danh tự rồi đêm nay ngươi muốn để đức người nhớ kỹ ngươi danh tự một bên khác đức đội phòng thay quần áo bầu không khí ngưng trọng vô hẻn cao mày ngón tay càng không ngừng đập mặt bàn thanh âm tại không gian thu hẹp bên trong quanh quần nghe di đan nhất định phải toàn bộ hành trình chằm chằm phòng hắn chuyển hướng bộ m ặ n cùng giờ di mỹ s hai người các ngươi thay phiên tiếp thân đừng để hắn quay người hắn một cầm bóng liền lên cho ta đối kháng phạm lỗi cũng ở đây không tiếc ngón tay đâm tại roi danh tự bên trên hìn h kẹo tiểu tử kia quá nhanh ngươi không thể l ầ n phòng sơn neder ngươi lui về hiệp phòng đem hắn hướng đường biến b ư ớ c sơ g á t hìn h kết xoa xoa mồ hôi chán yên lặng gật đầu về phần hengi vô en nhìn về phía phờ i s d ị c h cùng b ạ l ạ t phờ i s dịp chủ phòng bộ mặt hiệp phòng chú ý bù vị thà rằng để hắn vượt qua từ dưới lên cũng đừng cho hắn cắt vào trong cơ hội Cuối c ù luôn luôn ngoại đến trừ ba năm trước đây may mắn thắng nước anh nước pháp hà lan argentina và gia diệu những ngày cường đội đức đội gặp một lần thua một lần ba tháng trước mới vừa ở sân nhà không một bại bởi ý truyền thông cùng phan bóng đá phê bình âm thanh liền không ngừng qua vô ẩn so với ai khác đều rõ ràng trận này đối nước pháp tranh tài hoàn toàn không phải phổ thông thi đấu hữu nghị đơn giản như vậy tháng được nước pháp đội hắn vẫn nhìn trong phòng thay quần áo cầu thủ chúng ta liền đã chứng minh mình không phải sẽ chỉ khi dễ đội yếu hổ giấy phòng thay quần áo nơi hẻo lánh bên trong càng đột nhiên đứng lên thủ sáo nặng nề mà đập vào cửa tủ bên trên đều treo lên tinh thông tinh thần để bọn hắn kiến thức một chút bóng đá đức lợi hại nhưng trong phòng thay quần áo không khí y nguyên ngưng trọng đám cầu thủ đều biết đêm nay nếu là lại thua chờ đợi bọn hắn chính là phô thiên cái địa tiếng chất vấn vô h n cuối cùng nhìn bốn phía toàn đội nhớ kỹ người pháp chậm c h ạ m không ghi b à n liền sẽ thư giãn bắt lấy phản kích cơ hội cụ gian y cùng bồ bị phải kiên quyết trước trên b à o cầu thủ trong thông đạo hai đội gặp nhau càng đứng tại phía trước nhất tóc màu vàng tại dưới ánh đèn phá lệ bắt mắt hắn quay đầu mắt nhìn nước pháp đội cầu thủ ánh mắt trên người roi dừng lại một cái trước mắt khỏe miệng g i lên một vòng cười lạnh roi không sợ hai chút nào nên tiếp hắn ánh mắt hai người ánh mắt ra hội trong không khí phảng phất có hỏa hoa bắn tung t hiện trường quảng bá vang lên phan bóng đá tiếng hoan hô trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm đức đội dẫn đầu đi ra thông đạo càn dơ cao hai tay nhận lấy sân nhà phan bóng đá quý báy na hotny cùng ồn theo sát phía sau sắc mặt nghiêm trọng bà l ậ p đi ở chính giữa thỉnh thoảng cùng đồng đội thấp giọng giao lưu hìn keo nhìn có chút khẩn trương nước pháp đội sau đó ra sân di đ a n đi ở trước nhất thần tình lạnh nhạt henzy cùng chệ dễ ghẹt đi song song thỉnh thoảng trao đổi lấy ánh mắt doi đi tại trong đội ngũ đoạn hắn có thể cảm nhận được bóng đá đức mê quăng tới địch gì ánh mắt cái này ngược lại để khoẻ miệng của hắn có chút dâng lên m ạ n ẽ leo đi tại cuối cùng hoàn toàn như trước đây mặt đất không biểu lộ đương hai đội tại bên trong vòng xếp hàng chụp ảnh c h u n g lúc santini cùng vô hẹn ở đây bên cạnh nắm tay santini mang trên mặt lễ phép tính chất mỉm cười mà vô hẹn lại chỉ là ngắn gọn gật gật đầu ánh mắt từ đầu đến cuối không có cách phát bóng trận nhìn nước người hôm nay áp lực không nhỏ nước pháp đội trợ lý huấn luyện viên đ ổ mẹ nẹ thấp giọng nói santini nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt rơi vào ngay tại làm nóng người roi trên thân để bọn hắn càng khẩn trương chút mới tốt s ơ có sân bóng bíp trong bao xương nghị i ổ -si、cùng hẹ、e、d sở chị gờ ngồi tại cửa sổ sát đất trước Adi đắt toàn cầu nhãn hiệu sáng tạo cái mới phó tổng giám đốc đương nhiệm bóng đá sản phẩm t i ế n người phụ trách dưới trận đám cầu thủ chính xếp hàng ra trận nhưng hai người nói chuyện đã bắt đầu đừng vội nhìn hợp đồng điều khoản người ạ xì o chỉ vào vừa đi ghi bàn trận roi ngươi xem một chút đứa nhỏ này ở đây bên trên dáng vẻ sơ c h ỉ gờ đầy k í n h mắt tướng mạo là không sai mặc dù so ra kem b e c k ham hoàn toàn không phải một chuyện người ạ xì o lắc đầu đánh gãy b e c k ham là ánh nắng thần tượng roi là một loại khác phong cách đang nói trên trận roi ngầm đầu liếc nhìn khăn này ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững sơ chị gờ khẽ gật đầu xác thực rất có đặc điểm lúc này mới đủ đặc biệt người ạ xỉ ổ rèn sắc khi còn nóng hiện tại giới bóng đá thiếu chính là loại này có sức sống góc cầu thủ trọng tài chính thổi lên mở màn cái còi trong nháy mắt toàn bộ sân bóng sôi trào cả tiếng giống giận dữ xuyên thấu phan bóng đá ồn ào náo động tập trung lực chú ý đừng cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào cú gián ý đưa bóng chuyển về cho bạn l ậ t từ phía sau lập tức lọt vào mạ kệ l ậ tiếp thân b ư ớ c đ o ạ n bạn l ậ t miễn cưỡng đưa bóng điểm một bên sờ nẫy đỡ tạt bóng bị thù rèm đánh đầu giải vây nước pháp đội cấp tốc tổ chức phản kích di đàn ở giữa sân cầm bóng một cái nhẹ nhàng linh ho bên sân sạn tin y nhịn không được v ỗ tay di đang ngầm đầu quan sát một cái tinh chuẩn nghiêng chuyển xa tìm được cánh phải roi hìn kẹo như lâm đại địch hắn đệ thấp trọng tâm gắt gao nhìn chằm chằm roi dưới chân bóng roi làm cái t ắ t vào trong động tác giả đột nhiên đưa bóng hướng phía trước một chuyến dùng tốc độ ban đầu đối thủ hìn thật chật vật quay người về truy lại chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem roi vượt qua từ dưới lên nguy hiểm đức bình luận viên kinh hô c r ệ dễ ghẹ tại trung lộ nhảy lên thật cao đáng tiếc đánh đầu thoáng l ệ đi xa nhà trụ c à n ổ i trận lôi đỉnh hướng về phía hìn kẹo gầm t é t tập trung lực chú ý đừng để hắ vô h n ở đây bên cạnh đi qua đi lại thỉnh thoảng đối trong tràng hô to san tín ỷ thì ổn thỏa ghế v u ấ n luyện viên chỉ là ngẫu nhiên đứng dậy chỉ huy một chút phòng tuyến chọn vị trí tranh tài tiến hành đến phút thứ mười đức đội phòng thủ l ỗ thủng đã bắt đầu hiện hiện bạn l à không thể không tấp nập lui về đến cánh phải hiệp phòng cùng giờ j gbs cùng một chỗ bao bọc roi cái này vốn nên là hậu vệ biên hìn kẹo công việc nhưng dạng này bị động điều chỉnh ngược lại để nước pháp đội phải hậu vệ s ạ nồn thu được mạng lớn g õ đất phút thứ mười chín xạ nồn đột nhiên từ cánh phải cao tốc trên bảo doi ngầm hiệu đưa ra cho khe hai người hoàn thành một lần sách giáo khoa hai qua một phối hợp. t h ì n thấy hoàn toàn bị chê bừa chỉ có thể đưa mắt nhìn xa nổn vượt qua từ dưới lên vùng cấm địa bên trong chê dễ g h é t cùng ổn kịch liệt đối kháng hắn ra sức vọt lên đưa bóng đỉnh hướng cầu môn cả lần nữa hiện ra cấp thế giới thủ môn phản ứng đơn trưởng đưa bóng đỡ ra nhưng đ ứ c đội hai nạn còn không có kết thúc vốn nên chẳng chẳng phòng sau điểm phờ is dịch hoàn toàn để lọc người do như u linh xuất hiện tại nguy hiểm nhất vị trí một cái nhẹ nhàng linh hoạt đệm bắn đưa bóng đưa vào lưới ổ bóng vào rồi nước pháp đội mười dẫn trước bình luận viên thanh â m mang theo vài phần trong dữ liệu ngữ khí do nhạy bén vị trí chạy sáng tạo ra cái này g i bàn xác thực đối mặt chi này không người kế tục đức đội dạng này mất bóng cơ h ộ i là có thể đoán được ngoại trừ càn cùng bạ l ậ t còn tại thế giới cấp tiêu chuẩn đau khổ trèo c h ố n g còn lại cầu thủ biểu hiện thậm chí không xứng với xuyên lục địa cấp đánh giá t h ỉ n h k ẹ o vụng về q u e n người ổn chậm chạp bù phòng thờ ý ép giết r í mạng để lọt người đều tại xác minh lấy đức truyền thông trước đây bi quan dự đoán ghi b ả n s a u roi trượt quý chúc mừng lúc tiếp s ó n g ố n g kính bắt được ý vị thâm trường hình tượng càn hướng về phía hậu phòng tiến nổi trận lôi đình mà bên sân vô hẹn sắc mặt xanh xám chi này đã từng vô địch thế giới bây giờ ngay cả giải ơ dô đo đức báo hiệu lúc trước đem bọn hắn liệt vào thê đội thứ hai ước định giờ phút này lộ ra như thế chuẩn xác trái lại nước pháp ghế dự bị santini ung dung mỉm cười bên trong mang theo cường giả đối kẻ yêu cái chủng loại kia thương hại do chúc mừng động tác trong nháy mắt đốt lên toàn bộ sân bóng hắn giơ tay phải lên ngón t r ỏ t h ẳ n g tắp dọc tại trước mặt mình con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn trên đài mắng hung nhất một khu vực như vậy tại toàn trường đinh thái n h ứ c cóc hư thanh bên trong ngón tay của hắn hướng về phía trước nặng nghề mà điểm ba lần mỗi một cái cũng giống như một cái cái tắt lắc tiểu tử người à y căn bản n k h ô sợ gây chuyện. truyền Đức Pháp trăm năm thủ năm kiếp trăm tại t hạ ắ c tác thực này động này ném thùng trào, là sôi doi t sao vào đem quả hỏa xì ổ xích lại gần sợ chị g bên hai trong thanh âm mang theo n ắ m chắc thắng lợi trong tay đắc ý nhưng bây giờ người trẻ tuổi liền thích xem loại này s ư ơ n g cứng hắn chỉ chỉ bên sân điên cùng lấp l ó e phóng viên ống kính ngày mai đầu của các người bạn tất cả đều sẽ là màn này trên trận tranh tài còn đang tiếp tục nhưng chú ý của hai người lực đã hoàn toàn chuyển rời đến trận này buôn bán đánh cờ bên trên e z i chúng ta nói thẳng đi Người chuyển động cạn, người này nhiều bạn kính gỡ Oliver, tại Michael, A.C.O. xoa xoa các chỗ cầm chỉ đâu? máy, bút lặt, Sờ hắn nói bổ sung thủ môn hành tình như thế bất quá mắc cổ xác thực có một phẩy tám triệu dù sao hắn là đức tương lai đội trưởng lúc này b ạ lặt u ố t xa sát s à ngang n g bay ra sợ c h ỉ vợ thuận thế nói nhìn cước này xuất g ô n nếu như tiến vào chúng ta cho hắn mỗi quả sốt xa ba vạn tiền thưởng người hạ xị ô cơ khẽ vậy các ngươi chuẩn bị cho sáng tạo cái k i a ghi bản hài tử kéo nhiều ít người hạ xị ô buông xuống một máy thân thể hơi nghiêng về phía trước chúng ta đều rõ ràng roi tiềm lực hôm nay ngươi cũng nhìn thấy hắn tại các ngươi đức nhân địa trên bản trêu đùa các ngươi đại nôn nhân hình kẹo ngay cả bạn đều không phòng được hắn ánh mắt của hắn đảo qua trên trận roi đứa nhỏ này tương lai có thể sẽ siêu việt di đan sợ c h ỉ gờ kính mắt phiến sau ánh mắt lấp lóe chúng ta cho ra đã là người mới giá cao nhất gõ. sáu năm chín triệu niên đồng đều một năm triệu vậy các ngươi cho ac milan gì cả đồ cả c ả nhiều ít nghi ạ xi、si、ổ đột nhiên hỏi sợ c h ỉ gờ rõ ràng sửng sốt một chút cái này không tiện lộ ra hắn dừng lại một lát lại bổ sung milan cùng chúng ta có đặc thù quan hệ hợp tác nghi ạ xi、si、ổ chú ý tới sợ c h ỉ gờ nói lời này lúc thanh em không được tự nhiên trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn chưa tới xì、si、dịu một phần ba người a c o lòng dạ biết rõ mà lại các ngươi m u ố n ưu t i ê n tục tầm quyền cái này quá hà khắc rồi hắn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường chúng ta phải lần nữa nói chuyện roi bằng giá sợ chị gờ đẩy k í n h mắt do hiện tại nhưng không có giải quả cầu vàng cũng không có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh hiệu cũng không có bếp c u n g cũng không có giải euro thật sao người a c o trực tiếp đánh gãy kêu bếp kham ký một sáu ước c h u n g thân hợp đồng thời điểm hắn cầm qua những này thường sao sợ chị gờ nhất thời n g ạ lời sắc mặt trở nên khó coi dưới trận đột nhiên chuyển đến một trận hư thanh hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía sân bóng do i đang dùng liên tiếp hoa lệ d ừ n g động tác trêu đùa đức đội phòng thủ cầu thủ hình kẹo dẫn tới khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc s ở c h ỉ gờ nhìn chằm chằm một màn này như có điều suy nghĩ nếu như ta nói là nếu như doi hạ cái chuyển nhượng mục tiêu nhất định phải là a d i d a s tài trợ câu lạc bộ người a xi nhãn tình sáng lên tiêu kim ngạch có thể lên phủ nhiều ít s ở c h ỉ gờ lộ ra chức nghiệp tính chất mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn cái này sao muốn nhìn cụ thể biểu hiện cùng thị trường t i ế n vọng hắn cố ý mập mờ suy đoán nhưng khẳng định lại so với hiện tại cơ sở này giá càng có lực hấp dẫn cụ thể số lượng e x i người ạ xi ô theo đuổi không bỏ ta cần một cái cụ thể lưu động phạm vi s ở c h ỉ g ờ lắc đầu chỉ chỉ trên trận để chúng ta xem trước một chút hắn hôm nay còn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích đi hắn x à o r ư ợ u nói sang chuyện khác dù sao một cái có thể tại đức sân nhà để c ả n nổi trận lôi đình người trẻ tuổi đ a n g ra chúng ta tiếp tục quan sát không phải sao người ạ xi ô biết tạm thời hỏi không ra càng nhiều nhưng hắn chú ý tới s ở c h ỉ g ờ ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo dõi mỗi một cái động tác chi tiết này nói cho hắn biết adi đắt xác thực đem d o i coi là tương lai hạch tâm tài sản chỉ là hiện tại còn không muốn lộ ra toàn bộ át chủ bài nghị ạ xì ố đem một chương giấy ăn đ ầ y quá khứ nai ra giá hàng năm hai triệu trở lên mà lại chỉ ký 5 năm năm hắn cố ý dừng lại nai bên kia thậm chí nguyện ý vì roi đơn độc khai phát một cái hệ liệt phải biết đứa nhỏ này hiện tại ngay cả trung tâm huấn luyện cầu thủ băng ghế cũng còn không có ngồi qua đâu nhưng thật ra là ngồi qua sợ chỉ g ờ ngón tay ở trên bàn đập tiết ấu ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m trên trận roi lui về nhận banh động tác cái này mười chín tuổi người trẻ tuổi ngay tại cánh phải như vào chỗ không người đầu tiên là một cái rừng hất ra giờ di mỹ s ngay sau đó dùng chân gót xảo diệu điểm bóng trò chen vào san ồn còn nhớ giói Jordan cầu muốn ký adidas nhưng các ngươi chê hắn là cái hậu vệ chê hắn muốn chuyên môn giày chơi bóng q u á phiền phức tại 1984 n i ê n tiến vào nba trước Jordan một mực là adidas trung thực f a n hâm mộ hắn nhiều lần công khai b i ể u thị ta m ộ n g tưởng vì adidas đại ngôn chỉ cần bọn hắn hơi xứng đôi nai báo giá ta liền sẽ hợp đồng nhưng adidas cao quẳng cho rằng bóng rổ là người cao vận động người tiêu dùng càng lưu hái tiền đạo như giá bạ mà không phải hậu vệ hình thể jordan jordan hy vọng có được phù hợp có mình danh tự cùng đánh dấu chuyên môn giày chơi bóng nhưng adidas lấy tân tú không đáng đãi nộ đặc biệt làm lý do cự tuyệt lúc đó adi d a s trọng tâm tại châu âu thị trường đánh giá thấp nở bờ a tiềm lực thậm chí chưa cho ra chính thức báo giá nghi A.C.O. hạ giọng hiện tại mai tại bóng rổ lĩnh vực tiền kiếm được so adi d a s toàn bộ bóng đá bộ môn đều nhiều dưới trận roi đột nhiên ra tốc dưới cùng f h ờ i e z chật vật chửa x ẻ n lại vô hụt sơ c h ỉ có ở cái chán chạy ra mùa hôi dị hắn rõ ràng nhớ kỹ k i a phần phụ bùi hồ sơ 1984 n i ê n adi d a s bắc mỹ phân bộ từng lấy bóng rổ dạy thị trường quá nhỏ làm lý do cự tuyệt rót đan hai n g h ì n đô la mỹ đại nôn yêu cầu mà giờ khác này do i đang dùng một cái lăng không đệm bóng tìm tới trễ dễ ghẹt từ phía sau đánh đầu thoáng l g ư ờ i ra chúng ta cần càng dài hiệp ước đến phân bày phong hiểm sợ c h ỉ g còn tại dãy r ù a phong hiểm người ạ xì ô cơi lạnh một tiếng chỉ hướng màn hình lớn hình tượng bên trong roi từ cánh phải phi nước đại trở về thủ tại bã lắc sắp lên chân s u ố t xa trong nháy mắt tinh chuẩn tạp vị hiệp trợ đạ hụa hoàn thành c ắ t bóng bã lắc tức giận xô đẩy roi một thành hai người cái chán cơ hồ chống đỡ trọng tài chính vội vàng xông lại tách ra bọn hắn nhìn thấy sao người ạ gõ mặt bàn đứa nhỏ này có thể vì một lần phòng thủ chạy bốn mươi m hắn quay đầu nhìn chằm chằm sờ trí gờ các người năm đó bỏ lỡ jordan chính là cảm thấy người mới không đủ tư cách hiện tại lại nghĩ phạm đồng dạng sai lầm adi đắt tuyệt không chỉ là phạm vào một lần sai lầm như vậy bởi vì thiết kế ý kiến bị xem nhẹ lại bất mãn mỹ ạ lấy được trung thân hợp đồng c ụ b g ệ năm h 0 i n g n â n g lên giải ước năm 2003 miệng hiệp nghị 10 năm 100 t r i ệ u đô la Mỹ, hợp đồng lúc lâm thời rút lại đến 70 triệu chọc g i ậ n dêm chuyển n é m n a i 7 niên 90 triệu bao xương đột nhiên bị một tràn g thốt lên bao phủ do bên phải đường liên tục biến hướng kìm t h o bị hoàng té ngã trên đất tiếp xong ố n g kính cố ý cho trình diện bên cạnh sắc mặt tái xanh vô ẩn sợ chỉ g ợ rốt cục nhà ra nếu như hắn có thể bảo trì biểu hiện như vậy đến mùa giải cuối lời còn chưa dứt do bên trong thu vào đi cùng di đan h e n z i ở giữa liên tục mấy lần b a cước truyền lại tại đức đội vùng c ấ m địa trước lặp đi lặp lại tới lui người à x i ổ chậm dãi khép lại cặp văn kiện chờ mùa giải kết thúc chỉ sợ khi đó nai ra giá liền không chỉ hai triệu người à x i ổ g õ bàn một cái nhìn xem số liệu đi cái này mùa giải tram t onlit mới đã bốn trận tiểu tổ thi đấu do đã tiến vào bảy cái bóng hắn lật ra laptop là... Liga 1 mặc dù s o ra kém giờ mi ở Lít La Liga, nhưng ở UEFA kém mi điểm tờ Lít t giờ nhưng giải vàng ở ở í c h luyện bên t r o n gờ cũng là Không số đấu vòng là hệ thi chọn. số đấu cúi h ỉ gờ t đầu xem xét số liệu lúc nghị hạ xi ô lại bồi thêm một câu chiếu cái này tình thế đã xuống đi hắn rất có thể lấy 19 t u ổ i cầm xuống châu âu giải vàng dưới trận vừa vận chuyển đến đức bình luận viên kinh hô chú ý nhìn lần này tiến công di đan ở giữa sân cầm bóng ngầm đầu quan sát nhớ tinh diệu chọn chuyển vượt qua đức đội phòng tuyến doi bên phải đường cao tốc trên vào hắn dùng n ự c vững vàng dừng lại cái này không trung bóng thờ dịch bên trên đoạn do i không chút hoang mang chân phải nhẹ nhàng một nhóm lại khẽ trụp xinh đẹp đức đội hậu vệ hoàn toàn bị lắc kéo hiện tại roi lên chân tạt bóng bóng nhanh rất nhanh trước điểm trễ dễ ghẹt ra sức lên nhảy a sập hầm mỏ nhưng là vân vân sau điểm henzi xuất hiện henzi nhảy lên thật cao một cái vừa nhanh vừa mạnh đầu truy bóng vào rồi chơi ạ c ả n không phản ứng chút nào nước pháp đội hai mươi dẫn trước cái này phối hợp quá đặc sắc từ di đang c u y ể n bóng đến roi đột phá lại đến henzi kết thúc hoàn mỹ hiện ra pháp quốc túc cầu nghệ thuật nhìn chiếu lại do cái này xử lý quá bình tĩnh mười chín tuổi lại như cái trải qua x a trường lao tướng mahenji vị này a xe nan phong tuyến sát thủ dùng hắn t ố i không am hiểu đánh đầu phương thức hoàn thành phá khung thành phải biết người a xì ô chỉ vào trên trận ghi điểm bài cái trước tại cái tuổi này có loại biểu hiện này vẫn là ronaldo giữa trận tiếng còi văng lên song phương cầu thủ lần lượt rời sân người a xì ô làm cái mời thủ thế dẫn đạo s ở c h ỉ g ờ đi hướng bên ngoài dạp lộ thiên khán đài hướng bên phải nhìn người a x hạ giọng ngón tay ẩ n nấp chỉ hướng khán đài phía bên phải khách quý khu sợ c h ỉ gờ thuận phương hướng nhìn lại chỉ gặp roi nữ quản lý cần giờ chính tựa tại lan can bên cạnh màu nâu nhà tháo khoác hạ mét màu trắng cao cổ áo len phát họa ra ưu nhã hình dáng bên người nàng đứng đấy âu phục dạy ra đức nam tử để sợ c h ỉ gờ con ngươi đột nhiên co lại cái đó là bù mạ hoặc g ặ n g sợ c h ỉ gờ thanh em đột nhiên c ă n g cứng hắn rõ ràng nhận ra vị này bù mạ thể dục marketing bộ chủ quản mang tính tiêu chí viền bạc kính mắt người xì ô đúng lúc đó đưa qua ống nhỏm xem ra chúng ta tiểu bằng hữu lựa chọn so trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều trong màn ảnh hoặc gẳng chính túi người tại cần giờ bên thai nói gì đó từ phía sau thì mỉm cười đưa ánh mắt về phía cầu thủ thông đạo doi vừa lúc tại lúc này đi vào thông đạo người ạ xị ô nhàn nhã tựa ở trên lan can chúng ta rất bình thường thưởng thức cùng đạt sứ lợ gia tộc nhãn hiệu hợp tác khả năng nhưng ngài nhìn hắn hướng bú mạ cao quản phương hướng khẽ v ứ t cằm bên kia đàm phán không khí tương đương vui sướng nói thật bú mạ cho ra báo giá là trước mắt tất cả nhãn hiệu bên trong lớn nhất thành ý chúng ta cho rằng tại hiện hữu giới điều kiện bây giờ không có đề cao báo giá tất yếu lúc này trùng hợp cần g quay đầu hướng bọn hắn bên này trông lại khỏe môi n h ế lên như có như không mỉm cười người ạ x ô gật đầu thăm hỏi quay người tiếp tục nói. dù sao buôn bán hợp tác trọng yếu nhất chính là lẫn nhau tán thành giá trị mà không phải đơn thuần số lượng trò chơi ngài nói đúng không hiệp thứ hai tranh tài bắt đầu về sau nước pháp đội tiếp tục trưởng không cục diện phút 55, nước pháp đội ở giữa sân kiên n h ẫ n chuyển qua lại di đang đột nhiên một cái rừng biến hướng hất ra dở gì mỹ s dây dưa tại đức đội phòng tuyến sắp vây kín trong nháy mắt đưa ra một cái kề sát đất cho khe bóng ra như là bị chính xác chỉ đạo xuyên qua nào hót nhỉ cùng ồn ở giữa nhỏ hẹp khe hở phòng tuyến ép tới quá dựa vào đức bình luận viên tiếng kinh hô bên trong trệ dễ ghẹt như là báo đi săn khởi động hoàn mỹ phản việt vị thành công c ả n quả quyết bỏ cửa xuất kích nhưng trệ dễ g h ẹ t tại vùng cấm địa tuyến bên trên trực tiếp lên chân c ả n dối người ra dùng đầu ngón tay đưa bóng c ả n ra c ả n lại là c ả n vị này bất ơn môn thần lần nữa cứu vớt úc không vù bắn trệ dễ g h ẹ t theo vào lại đánh bóng ra từ ngã xuống đất c ả n dưới nách chui vào lưới ổ trong bao xương nghị hạ xi ổ chén trà rừng ở giữa không trùng nhìn thấy cái kia c h u y ể n bóng sao di đan tầm mắt hắn cố ý liếc mắt s ở chí gờ nhưng ngài biết xì dự trận banh này chuyển vì cái gì nhẹ nhàng như vậy sao chiếu lại ống kính biểu hiện Chính là doi từ cánh phải cắt vào trong ừ cánh cắt phải t vào hấp dẫn b ạ tại lặt chú hình ý, mà kẹp í a t r ư ớ c c một tấp ơ n g ô n g r ờ i mới c hạ xi đ a ổ cùng sở chị gờ đàm phán cũng tiến vào gây cấn theo nước pháp đội mở rộng điểm số người hạ xi ổ lực lượng càng ngày càng đủ tranh tài tiến hành đến phút thứ tám mươi một nước pháp đội phía trước trận kiên nhẫn tổ chức tiến công di d a n tại vùng cấm địa vòng cung bán n g u y ệ t t r ư ớ c vùng cấm địa chỗ đột nhiên khởi động hắn dùng một cái xinh đẹp mát xây dù lẹt qua rơi bổ mặt ngay sau đó góp chân một đập lại thoát khỏi bù p h ò n g hồn adle si dịu cố lên si dịu nhìn trên đài nước pháp sân khách phan bóng đá cùng teo lên hò hét di d a n cùng hen di hoàn thành tinh diệu gặp trở ngại phối hợp đức đội phòng tuyến trong nháy mắt bị xé mở hen di ở bên trái đường được banh về sau lần nữa về gõ cho di đan di đan chân phải n h o n một cái lại dùng chân trái nhẹ nhàng đập lên đưa ra một cái tinh chuẩn trọng t r u y n bóng ra vượt qua nạo hot ni đỉnh đầu rơi vào sau điểm adle ro không đợi bóng ra rơi xuống đất trực tiếp một cái lăng không bạo xạ càn mặc dù ra sức cứu thua nhưng bóng nhanh quá nhanh cả người tính cả bóng ra cùng một chỗ va vào lưới ổ bốn mươi thơ h o c giờ doi m à tái ném hẻm mơ sơ r o i trọng t h á o phá không thành đức bình luận viên bất đắc di hô ghi bản sau roi bay lên không vọt lên ngón trỏ tay phải thẳng tắp chỉ hướng huyện thái dương mắt sáng như lúc quét mắt nhìn trên đài l ặ n g ngắt như tờ bóng đá đứa mê đức chủ xoáy vỗ h n sắc mặt xanh xám mà nước pháp ghế dự bị sớm đã sôi trào di đan cái thứ nhất xông lên ông roi ghé vào lỗ thai hắn nói gì đó một cái khác trong bao xương c ỡ giờ chính mỉm cười vô tay mà bên người nàng ù mạ cao quản đã kích động đứng lên tranh tài tới gần hồi cuối sờ cót sân bóng ghi điểm bài vô tình biểu hiện ra không bốn điểm số nước pháp chủ xoáy sạn tin nhì làm ra thay người điều chỉnh rồi henji cùng di đan ba vị công thần đồng thời bị thay đổi ba người sóng vai đi hướng bên sân lúc sân bóng đèn lớn đem bọn hắn cái bóng thật dài quăng tại thảm cỏ bên trên tiếp sóng đạo diễn bén nhảy hoán đổi lấy ông k í n h chính diện đặc tả bên trong m ư ơ i chín tuổi roi đi ở bên trái bên phải là đầu trọc henji ở giữa là đã có chút tạ đính di đan ba người quần áo chơi bóng d â số tại đèn chiếu hạ phá lệ bắt mắt. số mười một số mười số mười hai nhìn trên đài lẹ tẻ nước pháp phan bóng đá đứng dậy vỗ tay mà chiếm cứ đa số bóng đá đức mê lâm vào q u ỷ dị trầm mặc n h ữ n ảnh sư bắt lấy cái này trong nháy mắt từ phía sau lưng vỗ xuống ba người rời sân hình tượng do i tuổi trẻ thẳng tắp bóng lưng tại di đan bên tay trái hướng sân khách phan bóng đá khán đài có chút n g a đầu ba người bước chân một cách lạ k ỳ nhất trí ư ớ c đấm quần áo chơi bóng kể sát phía sau lưng d ạ y số bên trên ám văn theo bộ pháp như ẩn như hiện san tín y lần lượt ôm hắn ba vị ái tướng l ấ dự bị bên trên các đội hữu sớm đã đứng thành một hàng chờ vỗ cơ hội dự định hai nước mỗi đại thể dục báo chí trong đầu bù giờ giai đoạn bà l ậ t tại nước pháp đội thư giãn phòng thủ bên trong đưa ra tinh chuẩn thấp phẳng tập bóng dự bị đăng tràng cỡ lò sở phía trước cầu môn s ẹ n bắn phá không thành cái này ghi bàn vốn nên dẫn phát bóng đá đức mê reo họ nhưng toàn bộ sở có sân bóng ý nguyên bao phủ tại bầu không khí ngột ngạt bên trong cỡ lò sở thậm chí không có làm ra hắn mang tính tiêu chí lộn mèo chúc mừng chỉ là túi đầu yên lặng đi trở về bên trong vòng cái này đến chậm ghi bàn tại thảm bại trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa điểm số dừng lại tại một bốn đức chủ xoái vỗ hẹn lúc trước liền vì Không tại trạng thái bạ l ậ t nhiều lần sai lầm mà di d a n thì dùng tình chuẩn điều hành chủ đạo tranh tài cứ việc hai người phong cách khác biệt nhưng cuộc tỉ thí này lần nữa chứng minh di d a n là làm chi không thẹn b ê n thắng lợi hẹn q u a t ờ i chín tuổi nước pháp thiên tài đ ụ c nhã đức chiến xa một bốn thảm bại dẫn phát rơi bóng đá địa chấn do chiến dịch này hai bóng một trợ trang t onlit bốn trận bảy bóng đứng đầu trang t onlit xạ thủ bảng hắn cánh phải đột phá như vào chỗ không người phút thứ 81 bạo lực rút bắn a n h phá cạn mười ngón xem xét làm ra mang tính tiêu chí c ư i chào chúc mừng động tác dẫn bạo sở có sân bóng đội du kích chủ xoáy do i chúc mừng động tác là đ ố i bóng đá đức vũ nhục cái này c u ầ n vọng người trẻ tuổi cần học được tôn trọng gợn mưu lơ lại tán t h ắ n nói hắn suốt gôn để cho ta nhớ tới mình đỉnh phong thời kỳ nhưng lực buộc phát càng hơn một bậc đức hậu vệ ở trước mặt hắn tựa như cọc gỗ b ẹ kẹt bùa ở, ở đau lòng nhức bóc đưa nước p h á p hiện ra dạng này thiên tài lúc chúng ta t h a n h vấn hệ thống lại chỉ trệ không tiến trận này thảm bại hẳn là tỉnh táo toàn bộ đức giới bóng đá báo hiệu số liệu nhìn thấy mà g i ậ mình nước pháp đội toàn trường mười tám lần suốt gôn mười lần trúng gôn đức vẹn vẹn năm lần suốt gôn một lần trúng gôn vô hẹn chấp giáo đến nay giao đấu thế giới mười vị trí đầu đội bóng chiến tích vẹn vẹn thắng một trận trận này thất bại lần nữa xác minh gặp mạnh thì yếu chấp giáo nhược điểm là thời điểm một lần nữa ước định huấn luyện viên tổ chiến thuật sáng tạo cái mới năng lực theo giải ơ dô tới gần lưu cho vô hẹn chứng minh thời gian của mình đã không nhiều lắm ký cờ đương ngoại giới thịnh truyền ảo ẩn khả năng gia nhập liên minh rio mazitlok n e w sơ hóc t h é l ư ớ độc nhất vô nhị bài tin tức vị này l i v e r p o o l xạ thủ ảo ẩn chém đinh trả sắt biểu thị ta mười một tuổi liền đến đến hồng q â n chưa hề nghĩ tới rời đi chỉ cần thân Níu hốc tranh h hợp e o t n Noh g trường n o tài đêm đó quốc gia đội ngay tại đức ngay tại chỗ giải tán bởi vì năm t r chín ư tám nước pháp vật cục quán quân thành viên còn muốn đi bổ kỳ hộ ấp cùng khi địa cầu đội cử hành nghĩa thi đấu vì thụ ô nhiễm bãi biển trùng kiến t r ủ khoản giòi c h e kín áo khoác dẫm lên lá d ụ n g hướng công viên chỗ sâu đi đến góc rẽ đột nhiên thoát ra cái mặc sờ có huấn luyện phục tiểu nam hải đang gối đầu quật lại nửa cũ bóng đá xông về phía trước thóc lâu bị xương sơ ngất nhẹp dán tại trên trán hắn n mầm đầu nhìn thấy roi nhẵn tình sáng lên đột nhiên lên chơi tâm Hắc! nhìn cái này tiểu nam hài hô một tiếng chân phải nhất trả sát nghĩ đến cái cầu vòng qua người đáng tiếc lực đạo không có khống chế tốt bóng con g vẹo hướng roi trên mặt bay đi r o i triệt thoái phía sau nửa bước t ư ỡ n g ngực đem bóng rỡ xuống bóng giống dính ở trên người hắn tả hữu chân giao thế điên ba lần tiểu nam hài ngây người công phu r o i đột n h i ê n quay thân để bóng từ phía sau l ư n g rơi xuống góp chân nhẹ nhàng một đậm bóng tinh chuẩn lăn đến nam hài bên chân do chậm rãi kéo xuống kính dâm g i bộ tức giận chừng mắt liếc hắn một cái buổi sáng đừng đù thật thật xin lỗi nam hải lắp bắp nói luôn cuống tay chân ôm lấy bóng hắn tóc nâu bị hạ t xương n g ấ nhẹp giống con rơi xuống nước chó con người tên là gì nam hải mặt đỏ lên d i à y chơi bóng tại lá rụng bên trên qua lại lề mề du l ì y ản thanh âm hắn mảnh giống m u ấ t ê ưu lụy ản dơ ra ít lờ roi một lần nữa đẩy lên kính dâm khoe miệng lại lặng lẽ giơ lên hảo hảo luyện kiến thức cơ bản du l ì y ản nói xong liền bước nhanh mà rời đi lưu lại nam hải đứng tại chỗ n ơ ngác nhìn qua bóng lưng của hắn dơ ra í lờ đột nhiên chừng t ó mắt nhận ra cái bóng l ư n g này người người không、phải. Doi cũng không quay đầu lại phất phất tay không sai nếu như ngươi không h ả o h ả o luyện tập kiến thức cơ bản chờ ngươi tiến vào quốc gia đội sẽ bị đá bậy một công viên chỗ sâu trên ghế dài cận g i bọc lấy màu nâu nhà táo khoác trong tay bưng lấy một chén b ố c hơi nóng cà phê nàng màu vàng nâu tóc tán ở đầu vai bên người đặt vào một cái túi du lịch doi đến gần ghế dài cười lắc đầu ta tựa như là đến cùng cờ gờ bờ nữ đặc công chất đầu cận g i ngẩng đầu nhìn hắn khoe miệng có chút dâng lên liên bang cơ quan tình báo tây đức tổ chức tình báo không có để mắt tới ngươi đi nàng hạ giọng trong mắt mang theo ý cười doi nửa đồ nửa thật hỏi mosco phương diện có dặn dò gì c ẩ n giờ mỉm cười từ á o khoác trong túi móc ra một t r ư ơ n g vé xe lửa đưa cho hắn đi hẻo ta căn à áo giả hách bạ vạ dị à châu nụ d ẹ m v ậ n tây bắc hai mươi cây số doi tiếp nhận vé xe nhữ mày ồ c ẩ n giờ giải thích nói a d i đắt cùng thủ m ã đều muốn mời người tham quan toàn bộ hai nhà công ty liền cách hạ áo giả hách hà tường nhìn doi cười khẽ có ý tứ doi nghiêng r ử a vào trên ghế dài đầu ngón tay chuyển tấm kia vé xe lửa kia điện cờ rẽm lỉ chuẩn bị chế định dạng gì quân sự kế hoạch ba nhà đều cho báo giá nhưng sách l ư ợ n hoàn toàn khác biệt nay muốn cho ngươi cùng ronaldo nữ n đi nô c h ó i cùng một chỗ vua tới quảng cáo lộ ra ánh sáng lượng lớn nhất nhưng ngươi lại biến thành một trong tầm cự đầu người đặc sắc dễ dàng bị d ì m ngập adi đã chuẩn bị mời di đàn cho ngươi đ ứ n g này còn có thể cùng isl ra đồng thương hiệu thích hợp đi cấp cao lộ tuyến bất quá bọn hắn đã có b e c kham cùng r i ê n mazit chúng tình mà lại bọn hắn áp chú mi lan cái kia cà c ạ tài nguyên muốn phân ra dùng nàng đột nhiên nghiêng về phía trước thân thể v ũ mạ có ý tứ nhất bọn hắn thị trường số định mức chỉ có năm chỉ mong ý đem chín mươi bóng đá m a k e t i n g dự toán đều nện ở trên thân thể ngươi không có còn lại ngôi sao bóng đá đoạt danh tiếng ngươi chính là bọn hắn j Rồi, cho nên muốn c ự nở tụ l à tập bình đài tuyển mai muốn truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ học thuộc lòng adi d a s tương đối phù hợp cận giờ mỉm cười suy đoán roi tâm tư muốn trở thành cải biến quy tắc trò chơi người tuyển bù m a cùng còn lại buôn bán tài trợ khác biệt doi đối thể dục tài trợ lựa chọn cẩn thận trình độ không thua gì c h ứ c n g h i ệ p chuyển nhượng thể dục tài trợ là doi c h ứ c n g h i ệ p kiếp sống bay lên mấu chốt động cơ tại 2.000 n ă m đại hệ sơ giấy môi thời đại thể dục marketing lưu lượng cửa vào độ cao tập trung lại chi phí kinh người không có xã giao truyền thông cầu thủ tự chủ phát ra tiếng con đường cơ bản giới hạn tại trả tiền phỏng vấn lại chi phí cao truyền yếu, báo My à nhãn hiệu nắm hiệu giữ l ấ cùng chủ độc tác truyền thông độc nhất vô nhị hợp tác Internet, hợp thể lưu vô d ụ c nhà à t i trợ đắc thể quảng cự á o vẫn chiếm lưu lượng vị lượng chiếm c h lưu trí chủ đạo. Mai, cử đầu hàng năm có ý t thứ cú sd marketing dự toán cấu trúc lên lúc ấy cầu thủ người căn bản là không có cách phòng chế lộ ra ánh sáng hệ thống có thể vì hợp đồng cầu thủ cung cấp người đoàn đội khó mà với tới toàn cầu lộ ra ánh sáng từ trang t onlit quảng cáo tạp chí trang bịa đến đầu đường biển quảng cáo toàn phương vị bao trùm Pháp q u ố càng tốc trở thể tạp trang thời. t cầu cờ cấp dục chí kỳ đỉnh đồng bịa giá báo o cầu hạch tâm thành thị, h tâm Tokyo, n Asia, Kong,、New、York,、Hoàng、Kim khu New Hoàng biển vực quan ả n tiền thuê hàng tháng vàng siêu nghìn đô la Mỹ. Càng g cáo thuê siêu trọng hơn là nhãn hiệu am hiệu tạo nên cầu thủ hình tượng mai chế tạo phản lịch thiên tài adi d a s tôn sùng lưu nhã đại sư mà t ù m ã đem d o i coi là phá cục mấu chốt nguyện ý cho hắn hiện đại thần tượng chuyên môn định vị cùng độc chiếm tài nguyên t ù m ã tại bóng đá lĩnh vực vẫn ở vào yếu thế địa vị thị trường số định mức vẹn vẹn chiếm năm đến tám quốc gia đội phương diện vẹn vẹn tài trợ kamazun lấy không có tay quần áo chơi bóng dẫn phát tranh luận chờ châu phi đội ngũ cùng dạch chờ châu âu hàng hai đội ngũ ngôi sao bóng đá đội hình chỉ có chưa thành danh dở dô ba cùng đơn dự bị đi dở dô sản phẩm tuyến bên trên vụ mạ kim hệ liệt mặc dù chủ đánh nhẹ định lượng nhưng kỹ thuật lực ảnh hưởng kém san mai mẹc khu hải ổ thích khách cùng á đi đ ắ t tợ rẽ đã tỏ liệt ưng vì đánh vỡ cục diện này vụ mạ mới quyết định được ă n cả ngã về không áp c h ú roi cung cấp cá nhân chuyên môn sản phẩm tuyến toàn cầu quảng cáo độc chiếm quyền cùng nhãn hiệu cổ quyền khóa lại chờ trước nay chưa từng có hậu đại điều kiện y độ phục chế rót đan cùng mai hợp tác thần thoại. Nhưng mà, lựa chọn cũ mà mang ý nghĩa trở thành ao nước nhỏ bên trong cá lớn tựa như áp chú một chi mới được thăng cấp mặc dù có thể thu được tuyệt đối hạch o tâm địa vị nhưng cần mình nâng lên cả chi đội ngũ tiến lên lựa chọn như vậy phong hiểm quá lớn làm cầu thủ hắn có thể trưởng không trên trận biểu hiện lại không cách nào cam đoan buôn bán hợp tác thành công lựa chọn sai lầm nhà tài trợ có thể sẽ để hắn vốn nên đạt tới giá trị buôn bán cùng công chúng lực ảnh hưởng giảm bớt đi nhiều do như có điều suy nghĩ vớt cảm không bằng tới trước phần ngắn hạn hiệp ước thăm dò sâu cạn tỉ như trang đi onlit đấu vòng loại giai đoạn bọn hắn nguyện ý vì đơn trận đấu trang bị tài trợ ra giá cơn dở con mắt khé h í p một cái việc này ta phải trước thương lượng với mì ở cổ doi quay đầu ngữ khí tùy ý loại chuyện nhỏ nhặt này làm gì phiền p h ứ c mì ở cổ cơn dở ánh mắt tại roi mang mắt cười cơ sở dừng lại một cái trước mắt đột nhiên như bị bỏng đến có chút chợ to những cái kia vụn vặt manh mối tại thời khắc này tất cả đều xuyên hắn gần nhất t ậ n lực tránh đi mì ở cổ an bài tại hợp đồng lúc liên tiếp q u ă n g tới thăm dò ánh mắt còn có giờ phút này cầu có ý riêng quá khứ nửa năm này doi cơ hồ đem có thể đắc tội người đều đắc tội khắc ả tại nước pháp đội phòng thay quần áo dẫn đầu sự đối lợi、e、q u a tợ phóng viên phát ngôn bừa bãi chuyển nh Bà ca, mở ưu không có cách ai bảo toàn châu âu bóng dò xét trên báo cáo đều viết cùng một câu nói hô tiệu từ này nhất định trở thành giải quả cầu vàng hữu lực người cạnh tranh chờ gì đang xuất ngũ hắn chính là mì ở cổ trong tay đáng giá nhất vương bài hiện tại chịu những ngày khí đến lúc đó đều có thể gấp mười 10 gấp trăm lần kiếm vệ loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần phiền phức mì ở cổ hắn nói đến hời hợt ngựa khí tùy ý giống tại thảo luận thời tiết cận giờ đột nhiên hiểu được cái này vĩnh viễn không theo lẽ thường ra bài người trẻ tuổi muốn xưa nay không là gò bó theo khôn phép lao mụ tử mà là tất cả có thể đuổi theo hắn điên cuồng tiết tấu cộng tác dám cùng hắn cùng một chỗ tại bên vách núi đua xe tên đ i ê n cái tên đ i ê n này chú định sẽ trở thành tự tin h thiên phú của hắn giống như là núi l ử a phun trào lóa mắt không ai có thể biết một giây sau rung nham sẽ hướng chạy phương nào nàng siết chặt cà phê trong tay rõ ràng có thể đoán được thành công của hắn lại hoàn toàn đoán không ra hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Gioi nếu như đi theo roi đi hoặc là đi theo hắn cùng một chỗ xông lên đình phòng hoặc là bị hắn mang vào trong khe nàng lặng lẽ hít sâu cảm giác hết hầu căng lên loại này đã hưng phấn lại cảm giác sợ hãi tựa như đứng tại bên vách núi số ba trăm hai mươi một cơn dở cười nhẹ đi lòng vòng chén cà phê trên tay ta cũng không phải ngươi nhân viên mỹ ở cổ mới là cho ta phát tiền lương người doi cười nói lông dê xuất hiện ở dê trên thân ngắn ngủi trở mặc m song phương đều ý thức được bọn hắn đạt thành c h u n g nhận thức năm 2003-11 n g u y ệ t ngày 21, liga một vòng 14. monaco phòng thay quần áo liệu lì cầm báo c h i nói với roi giải âu dô sắp xếp hồ sơ ra nước anh ý đức tây ban nha đều tại xếp hạng hai chúng ta làm một ngân đội khẳng định sẽ rút đến trong đó một cái hắn m ặ t không thay đổi thì t h ầ m xếp hạng một bồ đào nha nước pháp thụy điện v ê c xếp hạng hai ý tây ban nha nước anh Xếp. Xếp si、t t nước đ anh chủ nghĩa hình thức thôi ngoại trừ béc kham cặp chân kia chuyền bóng giữa trận tất cả đều là cậu thạc ca đức người ngược lại là sư cứng nhưng bây giờ đức đội sớm không phải bà kéo xe ngựa lúc ấy vừa bị chúng ta đá cái bốn mươi mốt muốn ta nói tây ban nha ngược lại là thật phiền thoái vác lờ hẳn savi đám k i a tên nhỏ thó kỹ thuật lưu có thể đem bóng chuyển ghi bàn trong khung thành dồ thần miết miệng kỳ thật tây ban nha cũng liền có chuyện như vậy thật muốn ta nói ý mới là khó giải quyết nhất đáng cáo ra kia có thể đem mười điểm số thủ đến tận thế hắn vẽ ngón tay đêm kỹ t ộ thì phía trước từ trường chuyển có thể bắn nệ sẽ t ạ cùng cạn nạ vạ dồ tạo thành phòng tuyến cùng tường đ ồ n g vách sắt giống như muốn ngươi nói như vậy đều quá sức còn đá cái gì d i ệ u lì đem b à o c h i gãy nhìn về phía roi nếu để cho ngươi tuyển đầu roi hệ tốt dây dày đứng người lên nước anh tranh tài tại âm lãnh thời tiết bên trong bắt đầu phút thứ mười tám tại tự tì bên trong vòng phụ cận đột nhiên bên trên đoạn dùng chân phải má ngoài chân đem cơ tạ c h u y ể n bóng chặt lại hắn ngẩng đầu quan sát sau lập tức dùng chân trái đưa ra một cái kể sát đất cho khe bóng từ lens hai tên giữa trận ở giữa lỗ hổng xuyên qua doi đưa lưng về phía cầu môn nhậm banh trên cũ lì bạ lì cướp trong nháy mắt đột nhiên lấy chân phải làm t r ụ c bên trái quay thân đồng thời dùng chân trái mu bản chân bên trong giúp b ắ n n à y cũ lì bạ lì cũng không phải là xe nê gan cái kia cũ lì bạ lì bóng ra vạch ra một đường ngoài xoáy đường vòng cung vượt qua thủ môn y thẳng kiệt đầu n g ó tay đánh trúng dưới xả ngang xuôi theo bắn vào ghi bản sau roi m ặ t không thay đổi chạy hướng góc cờ khu chỉ là đơn giản cử đi hạ tay phải ra hiệu viết trong bao xương mắc đặt cờ không khỏi cảm thán động tác này quá dễ dàng giống như ghi bản với hắn mà nói tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường mắc đặt cờ đương nhiệm nai công ty toàn cầu dạy loại sản phẩm phó tổng giám đốc là nai người sáng lập phiêu dị tật tin cậy nhất hợp tác đồng bạn một trong vị này bốn mươi tám tuổi buôn bán tinh anh có mượn mà gương mặt nồng đậm màu vàng nâu dâu quai nón tu đủ đến mức rất trình t h vì hắn tăng thêm mấy phần nghệ thuật ra khí chất mắc đặt cờ có chút những ư ờ i dư quang đạo qua ngồi tại bao xương hàng sau Mendes. vị này bồ đào nha người đại diện đang dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chạm chén ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt ở đây bên trên roi trên thân một tuần trước tcker mới vừa ở nai tổng bộ cùng mendes ký kia phần giá trị 1,2 t r i ệ u euro hợp đồng cái kia đến từ mà dạ m à ấy g i đảo mu số 28 i m t sắc thực thiên phú dị bẩm nhưng còn không tính một cái thành thục cầu thủ so với b ế c khang quét sạch châu á thị trường buôn bán m a lực cuối cùng kém chút hòa hậu mắt bảng báo cáo bên trên số lượng vĩnh viễn nói không rõ cố sự mendes lúc ấy tại hợp đồng sao đột như nói hắn anh ngữ mang theo rất nhỏ bồ đào nha khẩu âm có nhiều thứ ngươi phải dùng con mắt đi đo đặt giờ phút này đương roi tại ba mươi mã bên ngoài oanh ra một cái làm cho cả luis o hai sở tạ đi ủng hít thở không thông suốt xa lúc b á t cờ rốt cuộc hiểu rõ câu nói k i a hàng nghĩa hắn v ộ i ý thức sở về phía âu phục bên trong trong túi cuốn chi phiếu lòng bàn tay chạm đến thiếp vàng mai tiêu chí động tác này vừa lúc bị mendes thu vào đáy mắt bồ đào nha người khỏe miệng hiện ra một tia mấy không thể xem xét ý cười g i t c ở b á t cờ ngữ khí nghĩ hoặc ta rất hiếu kỳ đã ngươi không phải hắn người đại diện vì cái gì đối trận này đàm phán như thế mendes nghe nói mai cùng roi đàm phán gặp phải phiền t o á i bù mà mở ra phá kỷ lục báo giá ngay cả nhiều tiền lắm của nai đều đang do dự muốn hay không theo vào dù sao nai dưới cờ đã có không ít đại bài ngôi sao bóng đá lại vì một người mới nện trọng kim s á t thực mạo hiểm thú vị là mendes căn bản không phải doi người đại diện lại kiên trì muốn an bài bạt cờ đến xem trận đấu này mắc bạt cờ bị đột nhiên vang lên t r u n g điện thoại di động đánh gãy mendes chậm rãi đẻ xuống từ chối không t i ế p k hóa tại bồ đào nha chúng ta quản cái này gọi người trăn cựu trực giác hắn chỉ hướng đang bị ba đài c a m e ra truy tung roi nhìn thấy những cái kêu mang giày cao góc truy vô tới nữ ký giả sao bụ mạ cho chỉ là số lượng mà nai hẳn là minh mạch một trận đinh th rồi tiếng hò hét bên trong hắn xích lại gần mặt cờ bên thai các người mua là tương lai m ư ờ i năm bóng đá thẩm mỹ phút thứ ba mươi bốn roi bên phải đường đường biên p h ụ cận tiếp vào bẹt nạ đi đường c h u y ể n ngắn đối mặt dạ bị phòng thủ hắn đột nhiên dùng chân phải bên trong đưa bóng hướng danh giới cuối cùng phương hướng một nhóm ngay sau đó dùng l ự c buộc phát cường đột dạ bị tiếp thân bước đoạt tay phải gắt gao níu lại roi quần áo chơi bóng và áo sắp ra ngoài trước dùng roi chân phải má ngoài chân đưa bóng tiền hoa hồng dạ bi bị, bị mang đến một cái lào đảo nhưng ngón tay vẫn ôm lấy quần áo chơi bóng không thả doi lắc ngược lại dạ bị cường đột nh doi liên tục hai lần nhanh chóng đào chân đột nhiên dùng chân trái đưa bóng hướng nhỏ vùng cấm địa đâm một cái từ hai người bao bọc bên trong rết ra tại góc độ cực nhỏ tình hô giới hắn đoạt tại bục phủ kiến t r ư ớ c dùng chân phải chính mu bàn chân bạo s ạ n bóng từ gần cột cửa cùng thủ môn ở giữa nhỏ hẹp khe hở chui vào lẻ lưới lần này doi rốt cục lộ ra tiếu dung vừa trở về chạy bên cạnh giật giật bị kéo biến hình quần áo chơi bóng cổ áo toàn bộ luis hai sợ ta đi ủ n trong nháy mắt xôi trào bác khán đài mô na cô tử trung cơ đỏ trắng khăn bằng cổ tiếng cầm cơ hồ lật tung trần nhà khán đ cùng bọn hắn mang theo kim cương phối sức bạn gái nhóm cùng một chỗ vô tay bên sân biển quảng cáo về sau một đám tuổi trẻ nữ f a n bóng đá điên cùng tiếng hét trong đó hai cái thậm chí kích động đến khóc r a do i nhết miệng mỉm cười giật giật bị xé nát cổ áo chạy chậm về nửa tràng vip trong bao xương mắc m ặ t cờ chậm rãi bung xuống ống n h ỏ m n g ò i bút tại vở bên trên nhẹ nhà ngõ g số mười kỹ thuật chín điểm giống tuổi trẻ van bạ kèn tinh chuẩn tỉnh táo mười điểm giống như mạ đi n h ỉ bảo trì bình h ả n hắn dương mắt nhìn hướng bên sân đám tia tiếng hét nữ p a n bóng đá khỏe miệng hết về phần thị trường tiề i mặt. Mặt mấy cái trang dung tinh xảo nữ hải chính điểm lấy mũi chân tiếng hét các nàng thoa lóe sáng môi son trên cổ mang theo mô nà cô khăn quảng cổ lại ngay cả việt vị quy tắc đều chưa hẳn rõ ràng càng xa xôi mấy người mặc hàng hiệu thời trang tuổi trẻ nữ tính dơ dở vờ máy không ngừng quay trụ trong đó một vị thậm chí dẫm lên mảnh cao gót giống như là mới từ mông tờ cắt lô tinh phẩm cửa hàng trực tiếp chạy đến xem bóng có ý tứ n h ê n g này n 0 hấp dẫn c ũ n g không p h ả i phổ h t ô n g fan b ó n g đá. Hắn chú ý t ớ i cái có tóc v à n g nữ h à i t h ậ m c h í m a n g theo b ả n phá ầ nghìn mã ạ hai t r n m ba mươi x e m có cùng lẽ không phân do 442 cùng 4231 trận hình khác nhau nhưng các nàng sẽ vì nam h à i này mua bóng phiếu mua quần áo chơi bóng mua tất cả in đầu hắn giống thương phẩm loại này vượt giới lực hấp dẫn chính là ai coi trọng nhất hắn quay đầu nhìn về phía bên sân những cái tia điên cùng nữ p a n bóng đá lại bồi thêm một câu loại lực hấp dẫn như thế này đã siêu việt đơn thuần bóng đá loại này vượt qua thời thượng cùng bóng đá lực hiệu triệu để mặt cờ nhớ tới bị đối thủ c ũ đào đi b e c k ham cái kia người anh giá trị b u ồ n bán đến nay để mai cao tầng bóp cổ tay hiệp thứ hai phút 58, m ộ i t h ầ n canh trái đột phá tạt bóng liệu lì sau điểm bọc đánh đẩy bắn phá không thành 30. phút thứ 72, mươi dịn b è t tiếp giới chuyển xa lực á p b u ộ c đánh đầu phá không thành 40. đề s a m quyết định dùng di b r di thay đổi dỗ thần ạ đệ và họ thay đổi roi tranh tài tiến hành đến phút thứ b ả t h ứ tư quan viên dơ lên điện tử thay người bài ạ đệ họ ở đây vừa làm lấy sau cùng có g ã n chuẩn bị thay thế roi roi chậm rã đầu tiên là hướng chủ khán đài phương hướng có chút nâng tay phải lên khi hắn đi đến chung tuyến phụ cận lúc đột nhiên hai tay nâng quá đỉnh đầu vỗ nhẹ nhẹ hai lần cái này t ù y tính động tác trong nháy mắt đốt lên toàn bộ luis o hai sợ tạ đ ị a ủng bác khán đài từ chung phen sơ mộ bóng đá đều nhịp hô to lấy roi roi tiếng g ầ m chấn động đến vip bao xương pha lê đều tại có chút rung động mắt bạt cỡ từ vip bao xương cửa sổ sát đất trước nhìn chăm chú lên đây hết thảy hắn chú ý tới roi ra sân lúc bên sân biển quảng cáo bù mạ tiêu chí vừa lúc ở sân bóng đối diện lất lóe monaco nhà tài trợ là bù mạ càng làm cho bạt những cái kia nguyên bản dơ d ở vờ thu chụp n h i ế p tuổi trẻ nữ fans hâm mộ bóng đá giờ phút này đều b u n g xuống máy móc dùng nguyên thủy nhất tiếng vỗ tay cùng hò hét biểu đạt đối vị này tuổi trẻ ngôi sao bóng đá yêu thích đ ư ờ n g d o i đi đến ghế dự bị trước để sang bất động thanh sắc tại lạp t ọ c bên trên nhớ kỹ cái gì monaco dự bị đám cầu thủ tự động toàn thể đứng dậy thậm chí luôn luôn nghiêm túc huấn luyện viên tạo thành viên cũng đều lộ ra hiếm thấy t i ế u dung nhao nhao tiến lên cùng hắn vỗ tay bất cờ ánh mắt sau đó từ đầu đến cuối không có rời đi cái này mười chín tuổi người trẻ tuổi thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất tại cầu thủ thông đạo trong bó trên người hắn tựa hồ có loại đặc biệt b ị lực làm cho cả sân bóng cũng vì đó khuynh nào tranh tài giai đoạn sau cùng len s bất lực phản công điểm số bảo trì đến kết thúc mắt b ạ c c ờ đứng tại monaco p a di khách sạn lớn tầng cao nhất trong phòng ngón tay khẽ chọc rơi vào cửa sổ pha lê ngoài cửa sổ mông tờ cắt lô cảng du thuyền ở trong màn đêm lóe ra ánh đèn xa xa sóng biển vô nhẹ nhẹ đánh lấy đê chắn sóng mắt b ạ c c ờ để điện thoại di động xuống hít một hơi thật sâu hắn mới vừa cùng mai người sáng lập phiêu dị tật thông qua điện thoại báo cáo phần này tràn ngập nguy hiểm hợp đồng điều khoản Dễ nét. b u t chuyển c hướng pháp vụ tổng thanh tra đem tiền thưởng kết cấu điều chỉnh một chút bảy mươi phần trăm phí tổn muốn cùng tranh tài thành tích móc nối cơ sở phí tài trợ muốn đề cao một chút người biểu hiện tiền thưởng phải lớn mức đề cao dễ nét n ế u m à y ý vị này nếu như monaco sớm bị loại chúng ta khả năng chỉ cần thanh toán tháng sáu năm bảy không vạn euro không sai Bắt c k gật gật đầu nhưng cái này cũng nói rõ do doi đoàn đội đối bọn hắn cầu thủ có bao nhiêu tự tin bọn hắn tin tưởng coi như đội bóng thua do i người biểu hiện cũng đáng cái giá này trong phòng nhất thời lâm vào trở mặc u đi tới trước cửa sổ nhìn qua mông tờ cắt lô chứ danh s ò bạc phịu nói thế nào dễ nét cẩn thận từng ly từng tí hỏi bà cờ xoay người khoe miệng lộ ra mỉm cười hắn nói liền đem cái này coi như tại mông tờ cắt lô chơi bài hắn dừng lại một chút ám chỉ chúng ta có thể đánh cược một lần dễ nét nhanh chóng ghi chép laptop bàn phím rung động đùng đùng bất quá bà cờ nói bổ sung nếu như roi thật sự có thể duy trì xuất sắc như vậy trạng thái chúng ta nhất định phải cho ra đầy đủ phần thưởng phong phú nếu không về sau cũng đừng nghĩ ký thêm hắn hắn đi trở về trước bàn cầm lấy hợp đồng bản dự thảo tại người giải thưởng bộ phận lại thêm một đầu nếu như roi cầm tới trang dù là đội bóng chưa đi đến bắt tường cũng khen thưởng thêm một triệu euro dê nét ngần đầu này lại sẽ không quá mạo hiểm bắt cơ lắc đầu nếu là đánh cực liền muốn chơi đến xinh đẹp doi dám nhắc tới gia dạng này điều khoản chúng ta liền d á m tiếp bất quá ánh mắt của hắn trở nên sắc bén còn lại nhãn hiệu hạn chế điều khoản muốn viết đến càng nghiêm ngặt chút Tốt, đem phần này hợp đồng bản dự thảo n h ớ kỹ bắt cơ cũng không quay đầu lại đối sau l ư n g pháp vụ tổng thanh tra nói trong thanh â m mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán hắn xoay người đem phát thảo giấy viết thư đặt ở trên bản hội nghị bắt đầu chụp đầu khẩu thuật vào một giai đoạn hai trận tranh tài mỗi trận cơ sở phí tài trợ 18 ờ i t vạn euro ghi bản tiền thưởng 50.000 euro một cái trợ công 20.000 euro một lần nếu như tấn cấp ngoài định mức thanh toán 300.000 euro tổng ngạch tấn cấp tiền thưởng p h á p vụ tổng thanh tra dễ nẹt cờ lạc ngón tay tại trên bàn phím cực nhanh gõ thỉnh thoảng ngẩng đầu xác nhận chi tiết bắt cờ tiếp tục nói ra bắt cường giai đoạn mỗi trận 250.000 euro cơ sở phí bán kết 350.000, trận chung kết 800.000 bảo đảm quán quân lại thêm một r i ệ u hắn dừng lại một chút à còn có người giải thưởng g i y vang một triệu tốt nhất đội hình năm t r ă phong thị trường tom nhịn không được chen vào nói cái này báo giá bà cờ c đưa tay đánh gây hắn đây không phải tại mua cầu thủ đây là tại mua một cái hiện tượng hắn chuyển hướng dây n é t nhãn hiệu khóa lại điều khoản nhất định phải mặc chúng ta mẹ c ụ ẩu vạp vào đặc biệt bản muốn định chế phối m à u bóng vớ logo nhất định phải có thể thấy rõ ràng fifa fifa trang bị điều lệ cùng uefa uefa trang t onlit quy định cùng một đội bóng tất cả trên trận cầu thủ quần áo chơi bóng quần đ ù i nhất định phải sử dụng cùng một nhãn hiệu đánh dấu nhưng bóng v ớ nhưng đơn độc hợp đồng khác biệt nhãn hiệu cần nâng lên hướng ban tổ chức báo cáo chuẩn bị dễ n ẹ t bên cạnh ghi chép bên cạnh hỏi chân dung quyền xử lý như thế nào mỗi lần sử dụng hình tượng của hắn làm trang t onlit tuyên truyền đơn đầu thanh toán hai mươi nghìn euro ronaldo trang t onlit tương quan tuyên truyền một năm một tám mươi bảy nghìn euro lần chứa niên bảo đảm sáu mươi lần đóng gói giá thực tế đơn giá tầm một hai mươi nghìn euro b a t k e đi đến quầy ba trước g i ó t cho mình chén whisky sau trận đấu phối hợp hai mươi phút nhãn hiệu quay trụt r ọ n g điểm là giày chơi bóng đặc tả nước pháp kỳ hạm cửa hàng hoạt động chí ít có mặt ba lần mỗi lần tám mươi bảy nghìn euro pháp vụ bộ thực tập sinh nhỏ rộng thầm thì cái này so với chúng ta đại đa số một tuyến ngôi sao bóng đá điều khoản còn hắn chính là một tuyến ngôi sao bóng đá bất cờ ánh mắt lợi hại để thực tập sinh lập tức im lặng hắn đặt chén rượu xuống trọng điểm tới nếu như tiến trận chung kết chúng ta muốn thu hoạch được ưu tiên đàm phát quyền cứ như vậy viết bất cờ chém đinh chặt sắt nói phong hiểm đối sông điều khoản chưa đi đến bắt cường liền kết thúc hiệp ước chỉ giao đã dự thi buổi diễn phí tổn nếu như thụ thương năm mươi kim ngạch chuyển thành chữa bệnh tài trợ còn có hắn nhấn mạnh hiệp ước trong lúc đó cấm chỉ tiếp xúc a đi đắt cùng c u mạ trái với điều ước phạt tiền ba triệu t dễ nét à nhẹ t chỉ có h bản p giọng tái diễn cái số này nó mông tay không tự giác vớt ve hợp đồng một trang cuối cùng cái này tương đương với chúng ta tại bờ ra dự toàn bộ thanh huấn căn cứ niên dự toán b ắt cớ lại đi w h i s k y bên trong mới thêm một khối băng khối băng tại mỏ hổ phách rượu dịch bên trong chìm nổi biết năm 2003 quý nhất sổ số, số tiền thưởng là bao nhiêu không hắn đột nhiên hỏi tây ban nha noel sổ số ba triệu euro mà chúng ta trên tay t r ư ơ n g này sổ số, số cao nhất có thể đổi sáu phẩy tám triệu nếu như roi thật có thể thực hiện toàn bộ kim ngạch thanh âm của hắn đột nhiên trở nên rất nhẹ vậy liền mang ý nghĩa dễ nét nhận lấy hắn mang ý nghĩa hắn đơn mùa giải trang t onlit ghi bản sẽ vượt qua mười hai cái dẫn đội giết vào trận chung kết còn ôm đồm giày vàng cùng tốt nhất đội hình nàng nghi hoặc suy nghĩ cái trước làm được những này cầu thủ là bắt cờ trả lời nó、no、ăn không người tính đến năm 2003, g h xác thực không có bất kỳ cái gì cầu thủ tại đơn mùa giải trang tv onlit đồng thời đặt thành 12 ờ i ghi bàn dẫn đội tiến trận chung kết ôm đồm giày vàng cùng tốt nhất đội hình cái này bốn hạng thành c i t u 2 0 0 2 0 ì n h a m ù a giải nịt kẹo rô dừng mười hai bóng nhưng mở ư u dừng bước b ắ t cường 1999-2000 m ù a giải do ôm mười bóng thêm trận chung kết cùng g i ả đèo dị vạn đồ đều là mười bóng Mùa giải giờ thêm tiêu đỏ. nếu như đứa nhỏ này thật có thể thực hiện toàn bộ kim ngạch ánh mắt của hắn đảo qua trên hợp đồng những ngày kia văn số lượng vậy thì không phải là chúng ta cho hắn sáu tám triệu mà là hắn cho nai một cái giá trị sáu trăm tám mươi triệu truyền kỳ abu muốn hào ném hai trăm linh triệu euro dẫn viện binh chấn động tờ giờ mi ở lip mu liên thủ rio mazit thôi động gmười b n lương khiến chống lại chelsea đào góc rio m a z i t o carlos bị chống lại g m ư ờ tập thể phong s á t nga tư vào cuộc châu âu dưới bóng đá khai hỏa vốn liếng trở kích chiến sunnit hunter một cái tên là leo messi 16 tuổi thiếu niên lặng yên tiến vào ba ca đội một tầm mắt tại ngày trước ba ca giao đấu o t t o thi đấu hữu nghị bên trong vị này argentina tiểu tướng chỉ dùng 14 phút liền hai lần uy hiếp cầu môn để chủ xoáy dịp cắt hai mắt tỏa sáng biểu hiện của hắn làm cho người sợ hai thán p h ụ thiên phú không thể nghi ngờ tương lai chắc chắn trở thành đỉnh cấp cầu thủ chuyên nghiệp messi ba ca hành trình bắt đầu tại 2 0 0 n n ă m lúc ấy chiều cao vẹn vẹn 1 m 4 1 3 t u ổ i thiếu niên từ nhẹo lao nam hải gia nhập liên minh la mã s i ạ mới đầu hắn cũng không gây nên cao tầng coi trọng nhưng trải qua đặc huấn về sau hắn tốc độ phát triển kinh người từ tam tuyến a đội cất bước bằng vào thiên phú kinh người cấp tốc nhảy lên đến hàng hai mươi đội tiếp theo tấn thăng hàng hai a đội bây giờ hắn đã là ba ca thanh niên trong quân c h ó i mắt nhất tân t ì n h năm 2003-31 t r ậ n đánh tung 3 a tám bóng bản mùa giải đã v ì đội thanh niên thu hoạch m ộ bóng kỹ thuật chủ quản re s khẳng định không ra hai năm hắn liền có thể tiến vào đội hình chủ lực tương lai chắc chắn trở thành cấp thế giới cự tinh bây giờ messi sắp lấy ba ca sử thượng năm thứ ba nhẹ cầu thủ chuyên nghiệp thân phận ghi vào sử sách gần với truyền kỳ xạ thủ án t ạ ra m ư i lăm tuổi 4 tháng hoàn thành ra mắt cùng nigeria t â n tinh bậy bắn đa ngày trước messi ngay tại làm tiến vào ba ca đội một thủ tục messi nói thẳng mình mộng tưởng là tiến vào argentina quốc gia đội ta là argentina người giấc mộng của ta là tại ta tổ quốc c ư ớ p đoạt thắng lợi Với Daily, niên giải sở Port Euro 2004 16 truyền thống đội mạnh ý hai bồi mười một cùng đội chủ nhà bồ đào nha một bồi sáu theo sát phía sau thế đội thứ hai bên trong hà lan nước anh tây ban nha tam cường cùng lấy một bồi bảy đặt song song ghép một bồi chín đức một bồi mười bốn phân loại phía sau bắc âu song hùng đan mạch cùng thụy điển cùng là một bồi hai mươi lăm h á t mã hậu tuyển p h ư n g diện hy lạp một bồi năm mươi bungazia chở bốn đội một bồi sáu mươi sáu lần đầu nhập vây l a t v i a một bồi hai trăm hạt chót trở thành tối không được coi trọng đội bóng nước anh w i l l i am hữu cá độ công ty uy ly am hữu ferguson khen ngợi trung quốc tân tinh đồng phương trác hắn q u ó cấp thế giới tiền đạo tiềm lực tốc độ nhanh kỹ thuật tốt tiến công r ụ c và mạnh chuyển nhượng có hy vọng gần đây hoàn thành manchester báo c h i ề u chương ba m i b a đi đắt một chương này nên là tiên chương ba m i b a đi đắt một chương này nên là tiên năm 2003-11 n g u y ệ t ngày 24, m o n a c o phò ầy m à mì khách sạn mắc m ặ t cờ đem một con màu đen chống phản quang hộp đầy hướng roi mở ra nhìn xem roi s ố c lên nắp hộp một đôi mới tinh mẹt cụ dị ổ vạp v à hai đại thẳng ở bên trong đỏ đến trứng mắt dày bên cạnh sợ h i ệ n ra lệnh leo ngất quang độ g i n dây đinh dây đinh cái bệ thì là đánh bóng đỏ mắt mặt cờ dùng ngón tay gõ gõ b à n hội nghị mở ra hình chiếu nghi đây là tiêu chuẩn khoản hắn nói nếu như muốn định chế đặc thù phối màu ấn bình thường quá trình cần mười hai ngày biểu hiện trên màn ảnh r a kỹ càng chế tác t r i n h tự thiết kế xác nhận ba ngày nhà thiết kế nhóm phải tốn ba ngày thời gian thảo luận chỉ là dày mặt đỏ màu trắng tỷ lệ liền có thể ầm ý mấy vòng vật liệu chuẩn bị năm ngày đặc chế màu đỏ thuộc da muốn từ ý bắc bộ nhà máy vật đến trên đường liền muốn trì hoán vài ngày thủ công chế tác hai ngày ý lao sư phó nhóm sẽ đích thân may bọn hắn làm việc tinh tế một ngày nhiều nhất chỉ có thể làm vài đôi chất kiểm vận chuyển hai ngày làm tốt sau còn muốn nghiêm n g ặ t kiểm tra khảo thí giày đóng bẹp không tốn sức giày mặt có thể hay không bung keo cuối cùng mới có thể thùng đựng hàng phát tới r o i cầm lấy trong hộp hàng mẫu giày lật xem giày lưỡi bên trong lạo thảo hàng mẫu chữ chân mày hơi n h í u lại hắn không nhịn được n g h đây là hắn trong ấn tượng cái kia bung keo là chính phẩm không bung keo là phủ đ i ể n khoản mai sao r o i cầm lấy giày chơi bóng cẩn thận chú đáo ngón tay nhẹ nhàng vớt ve giày mặt hắn ngẩuẩu lộ ra một cái nụ cười chân thành, rất xinh đẹp. Mắc、mặt ắ m cờ khoe miệng có chút dâng lên ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn nói thật ngữ khí của hắn mang theo vài phần trêu chọc ta không thể tin được ngươi mặc a d i d a s là giày chơi bóng tiến vào nhiều như vậy bóng nhưng bọn hắn ngay cả phần d a dáng hợp đồng cũng không nguyện ý cho monaco quần áo chơi bóng cùng trang bị đều từ tụ mạ tài trợ nhưng doi một mực mặc a d i d a s là giày chơi bóng tranh tài chỉ là dùng màu trắng băng rán che khuất g i à y bên cạnh ba đạo đòn khiêng tiêu chí đây là hắn từ r i ê n ma dít thanh huấn thời kỳ liền đã thành thói quen nhiều năm qua mặc cùng một cái nhãn hiệu là giày chơi bóng huấn luyện tranh tài để hai chân của hắn sớm đã quen thuộc Adidas xúc cảm cùng mỗi lần xuất phát chạy dừng biến hướng cơ bắp đều sẽ một cách tự nhiên làm ra vừa nhất ứng phản ứng monaco câu lạc bộ vì lưu lại vị này tân tình hiệp thương sau cuối cùng đồng ý để hắn tiếp tục sử dụng adi d a s là g i ạ y chơi bóng quyết định này để b h mạ phương diện 10 phần x u ấ t ruột bọn hắn tài trợ đội bóng bên trong trọng yếu nhất tuổi trẻ cầu thủ lại mặc đối thủ cạnh tranh sản phẩm bất cờ trực tiếp nói theo bình thường quá trình mới dày muốn 12 ngày mới có thể tới trên tay ngươi nhưng ngươi không phải phổ thông cầu thủ bất cờ cơi cười, cười điểm kích điều khiển từ xa màn hình hoán đổi đến mới bạn thiết kế ngươi định chế khoản sẽ có chút chỗ đặc biệt hắn chỉ vào phóng đại đế giày sơ đồ nói nhìn những n à y giày đinh tay trước khởi động đinh sẽ dùng cùng giày mặt đồng dạng màu đỏ b ắ t cờ nhấn điều khiển từ xa g ó t phanh lại đinh là thuần bạch sắc dạng này chạy lúc có thể cùng người bóng v ỡ hỏa làm một thể hắn phóng đại chi tiết chủ đinh là sáng ngân sắc cùng sơ đồ tiêu chí xứng đôi tất cả đinh t ò a đều là đánh bóng h ắ c dạng này càng lộ vẻ trầm ổn chỉnh thể phong cách cũng sẽ càng thêm nội liễm do i chú ý tới dạng này phối màu để cả đôi giày tại trương dương màu đỏ chủ trình y nguyên duy trì chuyên nghiệp trang bị vốn có điệu thấp cảm nhận màu bạc chủ đính tại màu đen cuối cùng hình tượng dừng lại tại giày lĩnh chỗ nơi này sẽ thêm một đường đỏ trắng ở bên monaco phong cách bạt cơ lộ ra mỉm cười chúng ta vì thế khởi động đặc biệt sản xuất chương trình nhanh nhất số 26 có thể tới đáng tiếc không đổi kịp số 25 l ă núi ỉn hồ vẩn phí tâm mắt bạt cơ nhìn chăm chú roi tiêu dung đột nhiên có loại cảm giác đã từng quen biết suy nghĩ của hắn phiêu về 1984 n i ê n khi đó hắn vừa gia nhập mai bộ phận thiết kế nhìn tận mắt một cái gọi mặc cổ giót đan 21 t u ổ i tân tú tại phòng họp mặc thử cặp kia về sau cải biến thế giới a ở g i t đàn một tú mạ năm đó ký về lễ lúc không ai nghĩ đến bóng đá buôn bán lại biến thành hôm nay dạng này bắc cờ vớt ve ống tay áo thầm nghĩ adi d a s đáp chú m a r a d o n a đi ê n c u ồ n g cuối cùng đổi lấy vật cúp trong lịch sử tối truyền kỳ marketing án lệ mà n a i những năm này một mực tại tìm kiếm có thể định nghĩa thời đại mới khuôn mặt jonano vốn nên là người kia năm 98 vật cúp trận chung kết lúc trước trận thần bí rút run dậy lại làm cho hết t h ể im bặt mà dừng hình chiếu nghi chùm sáng bên trong đụi bằng lưu động cực kỳ giống m 9 t n g h n i ê n giót a n tái suất lúc nay tổng bộ thâu đêm suốt sáng không tắt đèn ánh sáng bắc cờ rõ ràng n h ư kỹ đương ba mươi hai toàn bộ thị t r ư ờ n g bộ đều đang lo lắng thảo luận kế tiếp jordan ở đâu giờ phút này hai mươi bảy tuổi ronaldo ngay tại rio majit cùng tổn thương bệnh chống lại mà trước mắt cái này mồ nà câu người trẻ tuổi phí tâm r o i lại nói một lần thanh âm đem hắn kéo về hiện thực bà cờ đột nhiên ý thức được lịch sử xưa nay sẽ không lặp lại nhưng buôn bán chuyển kỳ dù sao vẫn cần mới vật dẫn jordan về sau có cô bệ ronaldo về sau đâu đáp án của vấn đề này có lẽ liền giấu ở trước mắt này đôi đỏ trắng giao nhau là d à y trời bóng bên trong mắt bà cờ nhìn chăm chú roy tuổi trẻ khuôn mặt khoe miệng hiện ra một vòng ý vị thâm trường ý cười Quá khứ mười ấ y tháng mai điều tra n giờ n môn cứu c bộ báo á tối do vừa tắm rửa xong màn hình điện thoại di động sáng lên đủ tần danh tự vết bã l i n xài bóng đá nội tình người ta đương khen ngợi vết bã l i n xài là hà lan nổi danh nhất bóng đá nói chuyện loại tiết mục một trong từ giờ tờ l bảy đài truyền hình chuyên gia tại hà lan bóng đá vòng có cực cao lực ảnh hưởng bình thường tại trang d onlit hoặc cú efa cục tranh tài đ ê m đồng bộ trực tiếp sau trận đấu cũng có chuyên đề tiết mục đầu bên kia điện thoại đủ tần thanh â m có chút hưng phấn chính là trang d onlit trực tiếp k i ế k ỳ cùng ngươi tranh tài cùng một ngày doi lau tóc cười bọn hắn nghĩ trò chuyện cái gì doi hỏi chuyện xưa của chúng ta thì như thế nào nhận thức đu tần ngữ khí đột nhiên trở nên cẩn thận từng ly từng tí ngươi cảm thấy nào có thể nói hắn nhịn cười không được ngoại trừ những cái kia để ngươi đỏ mặt bộ phận còn lại tùy ngươi phát huy đầu bên kia điện thoại truyền đến đủ tần tiếng cười khẽ ta sẽ chú ý phân tức nàng dừng một chút mặc dù bọn hắn chân chính muốn nghe đơn giản là ngươi bữa sáng ăn cái gì bảng hiệu phí mạch huấn luyện sau có thể hay không ăn vụng khoai tây chiên thanh âm của nàng đeo nhưng lại xen lẫn một tia bất đắc dĩ đu tần quá rõ ràng cái này ngăn tiết mục bản chất mặt ngoài là mời nàng vị này bạn gái đương khen ngợi kỳ thực mỗi cái vấn đề đều giấu những người chủ trì kia nhìn như nụ cười thân thiết phía sau cất g i ấ u đối roi sinh hoạt cá nhân nhìn chung lớn bọn hắn m u ố n biết xưa nay không là nàng đủ tần cờ dẹt cố sự mà là cái kia tại trên sân bóng đánh đầu tháng đó roi h ở chiến thần sau bộ dáng roi thường ngày làm việc và nghỉ ngơi có phải thật vậy hay không giống nghe đồn như thế dạng sáng bốn giờ liền rời giường huấn luyện hắn ẩm thực cấm kỵ phải chăng còn duy trì tại r i ê n ma dít đào tạo trẻ dưỡng thành biến thái tự hạn chế hắn tư nhân yêu thích ngoại trừ bóng đá bên ngoài phải chăng còn si mê với thu thập giày chơi bóng hoặc lạc cổ điển hắn tính chân thực cách tia sáng hình quang dư Phải chỉ thiết hắn không khác, thua bóng sao có thể hay không miệng mòi rồi người biết Trăng tỉ trang. tử trong mặt ra ngụy Càng ẩn, bọn muốn nàng muốn bóng quảng có mỉ là kế sao bí đôi ồ vật.、Đối、mặt truyền t Đối h n nhà g làm khó h dễ sao về p ả Trăng tụ. cũng sẽ bảo nói sẽ bạo đại ố i đ nhân viên công tác phải t r ă n g giống đối phan bóng đá đồng dạng thân mật thậm chí tại quan hệ thân mật bên trong cái tiếp tại trên sân bóng bá khí m ộ ư ơ i phần năm nhân phải t r ă n g cũng sẽ thể hiện ra ngoài dự liệu n u đu tân mặc dù mới vào danh lợi trận nhưng lại có bẩm sinh nhạy cảm nàng giống một khối b ậ biển trong mấy tháng ngắn ngủi liền vô sự tự thông mò thấy cái vòng này quy tắc trò chơi những cái kia nhìn như tùy ý nói chuyện p h i ế phía sau dấu dếm thăm dò những cái kia thân thiết tiếu dung hạ che dấu t ì n h kế nàng đều thấy nhất thanh n h ị sở tựa như hiện tại nàng hoàn toàn minh bạch cái này ngăn tiết mục mời nàng dụng ý thực sự mặc dù nàng chỉ là cái vừa bộc lộ tài năng người mới người mẫu nhưng đã có thể chuẩn xác người ra mỗi cái vấn đề phía sau lời ngầm bọn hắn sẽ dùng các ngươi lần đầu hẹn hò đi nơi nào nhìn như vậy giống như vô hại vấn đề mở màn cuối cùng lại muốn đào ra roi tự mình phải chăng cũng sẽ giống tại trên sân bóng như thế không chế giục bạo d ạ mạnh như vậy liệu nếu như người chủ trì thân thiết các n g ư ờ i bình thường làm sao ở chung phiên dịch tới chính là doi tự mình có phải hay không cũng như thế h o a mỹ nếu như hỏi hắn có cái gì không muốn người biết thói quen nhỏ trên thực tế là đang hỏi vị này đang hồng ngôi sao bóng đá có cái gì nhận không ra người dở hơi đu tân nhớ tới đầu tuần tham gia một cái thời thượng tối t t có vị t h â m niên người đại diện từng ý vị thâm trường nói với nàng trong hội này ngây thơ chính là lớn nhất sai lầm lúc ấy nàng chỉ là lễ phép mỉm cười lại tại trong lòng yên lặng nhớ ký đầu này pháp tắc sinh tồn hiện tại đối mặt tiết mục n ờ i nàng biết rõ mỗi một cái liên quan tới nàng đặt câu hỏi cuối cùng đều sẽ biến thành giải phâu doi công cụ r ồ i tại đầu bên kia điện thoại cười nói cho ngươi cái vạn năng giải để công thức do chính là roi ta hôm nay làm như vậy bởi vì ta muốn làm không có làm như vậy bởi vì không muốn chỉ đơn giản như vậy hắn dừng một chút trong thanh â m mang theo tùy tính ý cười ngày mai ai biết được có lẽ liền đổi cái ý nghĩ ngươi cũng không phải nhà bảo tàng hàng triển lãm không phải có cái nhãn hiệu nói rõ những ký giả kia tổng yêu hỏi vì cái gì lựa chọn loại này xuất g h ô n nói đến đây hắn bắt t r ư ớ c lên phóng viên khoa trương ngữ liệu là thiết kế tỉ mỉ chiến thuật sao có cái gì đặc thù hàng n g a đủ tần cơ hồ có thể nhìn thấy hắn thời khắc này bộ dáng khẳng định chính ngồi phịch ở trên ghế salon trên mặt mang loại kia để nàng vừa bực mình vừa buồn cười lười n h á t tiêu dung kỳ thật đáp án đặc biệt đơn giản r o i tiếp tục nói bóng đến đây ta cảm thấy nên như thế đá liền đá cứ như vậy chuyện đầu bên kia điện thoại truyền đến hắn đứng dậy đ ộ n tĩnh hắn nhất định lại tại ngược lại ly k i u bền lòng vững d ạ n ư ớ c đá thêm hai phiến tranh chưa từng muốn k h ố i băng biết không những cái kia cả ngày vội vàng cho mình tạo ra con người dự tính ra hỏa sống được cùng xiếp đi giống như ta đây hắn rót miệng nước đá thỏa mãn thở dài ta ngay cả tơ thép ở đâu đều chẳng muốn tìm doi nói bổ sung bất quá đừng để bọn hắn quá bắt quái ngươi biết những người chủ trì kia cúc điện thoại trước rói nghe được đủ tần nhỏ giọng nói câu ta sẽ mặc ngươi tặng đầu kia váy năm hai nghìn lẻ ba mười một nguyệt ngày hai mươi lăm monaco luis hai sở tạ đi ù g bên ngoài h ỉn hộ vần xe buýt chậm d ã i lái vào trong xe hít đinh chính cho đám cầu thủ làm cuối cùng bố trí monaco tiểu tổ thi đấu bốn trận chiến toàn thắng đã nâng lên ra biên hà lan lao xoáy đẩy kính mắt bọn hắn h ô m nay sẽ không theo chúng ta liều mạng nhưng chúng ta cũng không cần làm trò quá hung bảo trì tốt phòng tuyến khoảng cách tranh thủ thế hòa chờ trở lại phi lịp sân bóng mới h ả o h ả o chiêu đ á i la cọ dù nạ huấn luyện viên dỗ ben không phục ngầm đầu bọn hắn cánh phải phòng thủ có lỗ thủng a dặn hít đinh cũng không ngẩng đầu lên đầu gối của ngươi so trận đấu này đáng tiền hắn chuyển hướng toàn đội hôm nay tranh thủ cầm một phần là được chờ trở, trở lại sân nhà lại thu thập đờ portivo hà lan amsel tedam đ u tân ngồi tại phòng hóa trang ghế dựa mềm bên trên ngón tay vớt ve màu đỏ t h â m cách văn váy ngắn viền xếp nếp lông dê sợi tổng hợp mang theo mùa đông nặng nề cảm giác phối hợp tu thân cắt xén đỏ trắng monaco quần áo chơi bóng cả người đã thanh xuân lại già dặn màu đen thêm lung đ ặ t cơ sở vớ bao vây lấy nàng trung điệp hai chân q u á gối trường hoa kim loại chụp tại trang điểm dưới đèn loé lanh quang người đại diện chính mặt mày hớn hở đào tỷ lệ người xem bảng báo cáo biết không hiện tại toàn hà lan một trận khé chọc tiếng cửa ngắt lời hắn tiểu trợ lý lo đầu vào doi quản lý cần d i tới nói có mấy câu muốn bàn giao cửa bị đẩy ra lúc đu tần ngón tay không tự rác s i ế t chặt mép váy đu tần cảnh giác bắt nguồn từ cần g i cùng roi quá phận mật thiết công việc quan hệ nàng không chỉ có xử lý roi từ huấn luyện đến đại ngôn tất cả chức nghiệp chi tiết giữa hai người loại kia rất quen đến có thể tự nhiên chỉnh lý cả và cùng luôn luôn trước với mình nắm giữ roi hành trình đặc quyền địa vị đều để đủ tần cảm thấy b ấ t a n c ơ n g i ơ nện bước lưu l o á t bước chân đi tới một m bảy ra mặt chiều cao tại thẳng tắp thế đứng hạ lộ ra phá lệ thon dài nàng mặc kiện cắt xén khảo cứu trắng ngà cao cổ áo len bên ngoài dựng màu xám đầm âu p h ủ c a o khoác cả người lộ ra cô già dặn tinh anh khí chất q u ấ y dày c ơ n g i ở nhãn tỉnh sáng lên khoe môi câu lên một vòng lưu nhã đường cong thân ái ngươi thật xinh đẹp ánh mắt của nàng trên người đủ tần lưu chuyển giống vợ mẹ ở bút vẽ hạ chân châu thiểu nữ ngay cả kia sáng đều thiên vị hình dáng. tần khe g ậ t mình không nghĩ tới sẽ có được đánh giá như vậy. Nàng đến gần lúc, mang theo một cố mát lạnh nhưng không mùi gáy mũi cơn giờ ý cười càng sâu nói bổ sung chờ một lúc ống kính trước nhớ kỹ để người xem nhìn nhiều xem người con mắt thợ trang điểm thức thời lui sang một bên cơn giờ rất tự nhiên nửa ngồi xuống tới động tác này để tầm mắt của nàng cùng ngồi đủ t ầ n cân bằng nghe thân yêu cơn giờ dùng chỉ có các nàng có thể nghe thấy âm lượng nói đợi chút nữa vô luận bọn hắn làm sao quấn nhớ kỹ ba điểm nàng dựng thẳng lên ba ngón tay m ô i nói một điểm liền c ư i xuống một cây không nói cụ thể tên người không cầm người khác làm so sánh chỉ cho chuyện xác thực phát sinh qua sự tình thì như hỏi ngơi đối trọng tài cách nhìn cận giờ nhẹ dọn bắt trước người chủ trì ngữ liệu động tác này để nàng cả người đột nhiên tiên h o ạ t ngươi có thể cân nhắc nói trọng tài công việc không dễ dàng đu tần gật gật đầu hiểu rõ dù sao không phải tất cả cố sự đều thích hợp hoàn chỉnh giản thuật thông minh nữ hải cận giờ trong lòng âm thầm tán thưởng không sai đặc sắc nhất cố sự vừa vặn giấu ở lưu trong trắng ngoài cửa truyền đến thúc trận thanh â m cận giờ đứng người lên trước khi đi nàng đột nhiên quay đầu khoe miệng giơ lên cái rất nhỏ đường cong đúng rồi cái này thân phối hợp rất bình thường thông minh đã không đoạt tranh tài danh tiếng lại đầy đủ để cho người ta nhớ kỹ ngươi tạ ơn dù sao ta phải xứng đáng đứng tại bên sân vị kia đu tần có ý riêng nuốt lên quần áo chơi bóng bên trên mô na cô đội huy tựa như ngươi nói chỉ nói phát sinh qua sự thật nàng có chút hất c ầ m lên khỏe m ô i câu lên một vòng vừa đúng mỉm cười đương nhiên dù sao ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng như thế nào tại không việt vị tình hôn giới hoàn thành xinh đẹp nhất trợ công nàng đáp lại cũng không thất lễ lại x à o r ư ợ u đem chủ đề dẫn về bóng đá bản thân đồng thời ám chỉ mình mới là đứng tại roi bên người, người kia cận giờ đuôi lông mày khanh n t trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng thoáng qua liền mất nhưng lập tức khôi phục thong p h ẳ n phất sớm đã đón trước monaco trong phòng thay quần áo đ á m cầu thủ là giày chơi bóng trên sàn nhà bước ra tạp nhạp tiếng vang roi ngồi tại trên ghế g i ả i túi đầu kiểm tra chân mình bên trên cặp kia mới tinh màu đỏ n a i mẹ cụ g ì ổ vạp h hai đ à i、e、ẩy giày chơi bóng đôi giày này vốn nên cần trí ít hai tuần rèn luyện kỳ nhưng mai vì tuyên truyền cần quả thực là nâng lên để hắn mặc vào tranh tài cũng may nhãn hiệu phương dùng máy móc mô p h ỏ n g chân của hắn hình tiến hành nhân công rèn luyện lại thêm cả ngày hôm qua thích dưỡng tính chất huấn luyện mặc nên vấn đề không lớn liệu ly đột nhiên vỗ tay hô to các linh đệ ra ngoài cho người hà lan một điểm nhan sắc nhìn xem l hắn giống như là đột nhiên ý thức được cái gì liếc mắt ngay tại buộc dây giày roi cười sửa lời nói ta nói là hà lan các nam nhân trong phòng thay quần áo lập tức buộc phát ra một trận cười vang ạ đệm họ danh mánh gạt ra con mắt dùng n ồ n g đậm c h â u phi khẩu âm h ồ lần trước tranh tài xong hà lan nữ nhân cũng đối với ta khen không rứt miệng hắn khoa trương vặn vẹo vỗ néo hông trêu đến mấy cái trẻ tuổi đội viên cười càng vui vẻ hơn roi không n lầm đầu chỉ là khoe miệng có chút khẽ nhăn một cái tiếp tục chuyên chú điều chỉnh dây giày căm trùng dị ạ rổ sân bóng ánh đèn đâm rách gạ lịn xi、si、âm lánh ban đêm toa giờ phút này lại tràn ngập một loại gần như bi tráng l i ê n lặng bác khán đài cự hình tỷ phụ chậm rãi t r ê n khai một chiếc ngay tại đắm chìm gạ lịn x ì ạ thuyền đánh cá thân thuyền bên trên chín ba điểm số giống hai đạo đẫm máu vết xẹo cửa thông đạo bảo an lộ rẽn rộ n ắ m thật chặt áo đông cổ áo h ắ n ở chỗ này công việc hai mươi năm chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy lúc trước không khí không có tiếng ca không có nhịp trống không có ngày xưa tiếng hoan hô sóng thay vào đó là phèn hâm mộ bóng đá tự phát truyền lại màu đen khăn quảng cổ ba mươi nghìn đầu khăn quảng cổ trên khán đài chầm lưu động lão phan bóng đá manuel dùng tay run dày đem khăn quảng cổ c u ố n ở trên cổ hai tuần trước tại luis hai sợ tạ đi ủng t h n g b ạ i để cái này trải qua r i ê n mazit cham í h onlit ngũ liên quan thời đại lao thủy thủ đến nay đem không thể xây dựng chúng ta không phải đến xem tranh tài bác h á n đài lãnh tụ cắt lốt tự mình kinh lịch luis hai sợ tạ đi ủng t h n g án giờ phút này hắn đ ố i mịp r ổ phồn gào thét thanh âm thông qua lâm thời bắc loa chuyển khắp toàn trường chúng ta là tới tham gia tăng lễ phía sau hắn phép hâm mộ bóng đá trầm mặc dơ lên chín cái ngón tay đại biểu bên trên hiệp vứt bỏ chín cái bóng trong thông đạo argenth đội trưởng c ả sa a t i nuốt n g ụ m nước bọt thủ môn mỹ trấn lợi ý a không ngừng điều chỉnh thủ sáo luôn luôn cảm giác mang đến không thoải mái một bên khác the p o t y vô đám cầu thủ c h ầ m mặc xếp thành một hàng mỗi cái cầu thủ đều chăm chú nắm chặt tiểu cầu đồng tay bọn nhỏ tựa hồ cũng cảm nhận được không khí không giống bình thường tất cả đều túi đầu không dám lên tiếng đương hai đội đi ra thông đạo lúc màn hình lớn chính chiếu lại lấy bên trên hiệp mất bóng tuyệt tập nhìn trên đài đột nhiên vang lên trận này chầm thấp n ẹ n nào giống giã thú bị thương tại liếm lắp vết thương thanh em này càng ngày càng vang dân dân hội tụ thành đệ nén thủy chiều ý dù ý ta đưa tay sọc trắng xanh tơ lụa tại đầu ngón tay hắn có chút phát run đầu này cả vạt hai tuần trước tại m o n a c ô bị ướt đấm mồ hôi hiện tại lại dẫn gạ lịn xỉ hạ gió biển về tới chiến trường hắn đột nhiên đi qua dùng thô giáp đại thủ lần lượt vô vô các đệ t ử phía sau lưng giống lao thuyền trưởng tại trước bao tắp kiểm tra mỗi một cây của t ư ờ n vác lờ hắn ngẩng đầu nhìn một chút ghi điểm bài nơi đó biểu hiện ra không không nhưng tất cả mọi người biết chân chính điểm số từ chín ba bắt đầu đúng lúc này bác h ắ n đài truyền đến một tiếng gào thét giống tiệm điện bổ ra mây đen xông lên a súp tơ là có rủ cái này âm thanh họ hét trong nháy mắt đốt lên toàn bộ sân bóng. đầu lúc khăn u ấy rio majit tại lên, trăm i n g năm lễ ăn mừng cúp nhà vừa trận chung kết bên trên mời di sở tệ phan ồ gần độ chờ tất cả chuyển kỳ danh túc bét ma bơ phủ kín màu trắng dài lụa kết quả bị rio majit vô dùng hai cái mượn côn đánh nát lễ ăn mừng độc đẹp nhớ kỹ chương ba mươi tám la t a m thuế chương ba mươi tám la t a m thuế vết bã lín x à i diễn truyền bá thất dưới ánh đèn đủ tẩn cờ dẹt ngồi ngay ngắn ở màu đỏ trên ghế salon màu đỏ thấm lông dê cách văn váy ngắn cùng monaco quần áo chơi bóng tại đèn chiếu hạ phá lệ bắt mắt người chủ trì first hand nâng đỡ kính mắt bên cạnh ngồi hai vị mang tính tiêu chí khen ngợi lấy ác miệng lấy xưng ơ r ô niệp đ cùng chiến thuật chuyên gia d ệ n van der hệ đèn hết điều chỉ ngồi số bốn nói đến đây cái hãn lộ ra một cái ngầm hiệu lẫn nhau mỉm cười chúng ta hàn huyên nhiều như vậy chuyện xưa của ngươi giờ đến thiên vai nam chính van der hệ đèn hợp thời chen vào nói, Đúng rồi, từ ngươi tuổi thơ phở is lần bọ sữa trận đến ba di quảng cáo vòng hiện tại nên nói nói làm sao bắt cóc chúng ta dưới bóng đá cậu bé vàng hắn cố ý đem bắt cóc cái từ này cắn đến rất nặng hắn dương mắt lộ ra nụ cười danh m á n h lúc ấy cái kia quảng cáo thử sức doi có phải hay không cố ý nở dê nhiều lần Văn đèn, đơ hệ Chi ta biết. trâu ta liền lần, quảng mắt căn bản không thích hợp. Chờ một chút. cũng không thể toàn hà lan nữ h à i đều chạy tới hình quảng cáo trận đ ư ờ n g diễn viên tạm thời a đ u tân bị chọc cho che miệng cởi khẽ đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh đôi tóc kỳ thật rất đơn giản muốn tại h ắ n huấn luyện kết thúc mệnh mọi ngồi phịch ở trên ghế xa lo lúc không phải hỏi hôm nay thế nào mà là nói ta nhìn thấy ngươi tại hiệp thứ hai cái kia biến hướng phòng thủ cầu thủ đầu gối đều muốn m ặ n gãy này cái này so để các nàng kém bóng đá chiến thuật còn hung ác van nơ hẫy đèn chuyển hướng ống tính khoa chương tay các cô lương hiện tại biết vì cái gì chúng ta độc thân đi nói lên chiến thuật hãy dựa vào trên mặt bàn dòi ý kiến gì hà lan bóng đá cùng nước ngoài thi đấu vòng tròn khác nhau đủ tần ngón tay tại mép váy nhẹ nhàng vớt ve mỗi cái bóng đá khu vực đều có phong cách của mình dòi thường nói hắn rất bình thường thưởng thức hà lan thế công bóng đá h a d o t n g i ệ p đột nhiên chen vào nói cho nên hắn tại monaco đã là toàn công toàn thủ hắn cố ý kéo dài âm điệu hướng ống kính chấp chấp mắt chắc không được hung hát như thế hung hãn bên trên vòng đối len s chợt kia một người liền đánh vào hai cái dện van nơ hơi đèn lập tức tiếp nhấm xác thực hung hãn trang tí o l i kém chút cùng van bòm cùng dô bên sân bóng thấy máu quả thực là sát thủ bóng đá. để vô đuổi cười to sát thủ bóng đá ta xem là r ế t ghi chép bóng đá đi hắn b ẹ ngón tay số nhanh nhất ghi bàn nhiều nhất xuất gôn trẻ tuổi nhất đột nhiên chuyển hướng đ ủ t ậ n đúng rồi hắn như thế có thể chạy ở nhà có phải hay không cũng không chịu ngồi yên diễn truyền bá thất buộc phát ra một trận cười vang hắn sùng bái nào cầu thủ h ế n đột nhiên đánh gãy hắn thích nhất ronaldo nhưng cũng thích hà lan tam kiếm khách đặc biệt là van bà thèn đu tân d ừ n g một chút đối cờ du y ế cũng rất bình thường tôn sùng huấn luyện viên hẳn là để sam diễn truyền bá thất vang lên vài tiếng cười khẽ hết thưa thắng sông lên thua bóng sau hắn sẽ làm sao điều chỉnh tâm tính đầu tiên hắn rất ít thua bóng đù tần khoe miệng có chút dâng lên hắn nói thắng lợi sẽ h ò a tan thất bại thất bại sẽ để cho hắn khát vọng lần tiếp theo thắng lợi hoa nha vaner hẫy đèn khoa trương thổi cái huýt sáo hai tay ôm đầu về sau ngửa mặt lên n g h e một chút đây chính là đỉnh cấp xạ thủ tự tin định lập tức vỗ tới bàn c ư ờ i to rất ít thua bóng tiểu t ử này so cờ du íp năm đó còn cùng hắn chuyển hướng khán đài nháy mắt ra hiệu bất quá người ta xác thực có cùng m liếng đúng hay không diễn truyền bá trong phòng lập tức vang lên liên tiếp tiếng h u ý sáo cùng ồn ẩu âm than hết thừa cơ châm ngoại thổi gió xem ra chúng ta cậu bé vàng trong từ điện không có thất bại cái từ này à? ai nói không có van nơ hãy đèn cười xấu xa lấy chen vào nói chỉ là bị thắng lợi cái từ này cho chen đến một trang cuối cùng đi hết đột nhiên n g h i ê n g thân hướng về phía trước truyền thông đối với hắn đánh giá đâu khác biệt truyền thông có khác biệt thanh âm đù t ầ n lông mi run rẩy đầu tiên là tiếp nhận tiếp nhận van nơ hãy đèn lập tức bắt lấy cái từ này quay đầu đối đ ệ n trước mắt câu trả lời này đủ chính thức cùng câu lạc bộ tin tức bản thảo giống như điệp cơi to muốn ta nói truyền thông đánh giá tựa như dự báo thời tiết h ắ n cố ý kéo dài âm điệu Tin hãy hãy đèn g thổi cái huýt sáo câu trả lời này ta cho mắt điểm đã không nói chết lại lưu đủ chỗ trống hắn ngáy mắt mấy cái xem ra là cùng người đại diện tập luyện qua tiêu chuẩn đáp án đương chủ đề chuyển tới phan bóng đá đánh giá lúc đủ t ầ n nói bị phê bình cùng ca ngợi đều đại biểu bị người chú ý không phải sao đình lập tức tiếp t ra lời này ta thích nghe hắn chuyển hướng người xem tựa như ta lão bà nói có người mắng dù sao cũng so không ai lý mạnh diễn truyền bá thất bộc u phát ra cười vang trong nhà cùng trên sân bóng tính cách khác biệt lớn sao hết tiếp tục truy vấn ta không biết đủ t ầ n thanh â m nhẹ chút nhưng hắn sẽ không đem trạng thái làm việc mang về nhà và nơ hệ đèn đột nhiên ngồi thẳng thân thể chờ một chút đ â y ý là hắn lộ ra khoa chương hoang mang biểu lộ hắn ở nhà sẽ không đột nhiên đến cái móc câu sốt gôn sẽ không đối p h ò n g tắm tấm gương luyện tập chúc mừng động tác tự mình là yên tĩnh vẫn là sinh động có khi yên tĩnh có khi giống ba tuổi hải tử đu tần ánh mắt l ó e lên m ỉ m cười rất bình thường đáng yêu ba tuổi hải tử địch v a tới bàn cười to kém chút từ trên ghế tuột xuống kích đinh biết sẽ nổi điên bọn hắn bị ba tuổi hải tử tại điện đài cùng phì l i ệ p sân bóng làm đủ. hai lần v a n d e r hẫy đèn lập tức theo vào theo đề nghị lần cho hắn mua vóc đồng bữa ăn nói không chừng có thể nhiều tiến mấy cái bóng toàn bộ diễn truyền bà thất cười thành một đoàn ngay cả quay phim sư cũng nhịn không được run run ống kính、hắn、đột nhiên tăng tốc Ta rất ít chính khí. gặp hắn chân chính sinh、khí. đu tần bả vai có chút kéo căng, tối sinh có chút căng, khí hẳn kéo lắc à bị phạm lỗi l đầu đối việc nhỏ so thật sao ta nói hắn nhiều khi như cái không tim không phổi hải tử đu tần ngữ khí mang theo rất nhỏ phòng ngự hết đột nhiên ném ra ngoài một vấn đề cuối cùng hắn dễ dàng tín nhiệm người khác sao đu tần nhất thời ngại lời hết đ u ổ i s á t không ông vậy hắn tín nhiệm ngươi sao diễn truyền bá thất lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh đu tần hít sâu một hơi tín nhiệm có phải hay không cần thời gian hình thành c h ú nàng g ta q u đột nhiên t m Ngón tay cởi nàng ế t khẽ mặc dù hắn rất ít có thể câu lên tới và nơ hệ đèn chen vào nói ta đây làm chứng lần trước ta tại dột sật đảm bến cảng trông thấy hắn mỗi câu đều bị ăn sạch còn không hề hay biết hắn phải t h ă n g để ý ngươi tại công chúng trường hợp đảm luật hắn hết truy vấn không ngại hắn đối thái độ này rất bình thường đung lòng đ u tần trả lời rất thẳng thắn đ i ệ n lập tức cười xấu xa đó là bởi vì ngươi nói đến đều là lời hữu ích ta nếu là bạo điểm m á n h liệu thử một chút đ u tần chỉ là mỉm cười cộng đồng yêu thích đâu chúng ta có riêng phần mình yêu thích nhưng đều thích lữ hành đ u t ầ n dừng một chút càng quan trọng hơn là có thể vui sướng tham dự đối phương thích sự tình hết đột nhiên ném ra ngoài một cái xảo trá vấn đề hắn sẽ ở trọng yếu quyết định bên trên chứng cầu ý kiến của ngươi sao thì như cự tuyệt diêu ma đủ t ầ n lông mi nhanh chóng c h ấ p động khả năng hắn chẳng qua là cảm thấy không phải lúc hắn tại monaco rất vui vẻ phan bóng đá rất yêu hắn vaner hậy đèn thổi cái huýt sáo câu trả lời này ta cho mát điểm đã không có phủ nhận chuyển nhượng nghe đồn lại cho đủ hiện đông ra mặt m ũ i nói tới dị địa vấn đề lúc đủ tần thần sắc hơi có vẻ ảm đạm chúng ta riêng phần mình có công việc nhưng sẽ tận lực tầm thời gian gặp nhau đ ị a đột nhiên xem vào muốn ta nói dị địa luyến chỗ tốt lớn nhất chính là hắn cố ý dừng lại vĩnh viễn sẽ không vì đ o t điều khiển từ xa cãi nhau cái này vụng về trò cười ngược lại để bầu không khí dễ dàng chút liên quan tới sinh hoạt hàng ngày chủ đề để đủ tần bung lòng không í t hắn thích ăn nhất cơm trưa pháp bữa ăn cũng thích nhưng thường ngày thực đơn nói thật không tốt làm ăn nàng làm cái đáng yêu mặc quỷ bất quá các ngươi biết cầu thủ chuyên nghiệp thường ngày thực đơn a nước nấu ngực n ô ra thịt phối tây l a m hoa ta đều thay hắn ủy khuất van nơ hãy đèn lập tức nói tiếp ta hưởng qua một lần hương vị kia đơn giản giống tại nài khăn lau nấu cơm hắn rất bình thường chuyên nghiệp nói đến đây cái đủ tần con mắt tỏa sáng sở trường nhất chính là bị đột nhiên đánh gãy chờ một chút sẽ không phải là ngươi phụ trách điểm thức ăn ngoài hắn phụ trách bảy bản a hắn nấu cơm thật rất bình thường chuyên nghiệp đủ tấn đề cao âm lượng ngón tay không tự giác khoa tay lần trước hắn làm nói hương sắc vịt ngực phối tiêu đường quả táo cùng họ t t ợ rượu nước tương nàng dưng một chút cơm trưa hắn sần x à o chua ngọt đơn g i ả t tuyệt đến nói một chút d o i thường ngày yêu thích đi hắn bình thường nghe âm nhạc sao thích gì loại hình hắn nghe ca nhạc phẩm vị rất bình thường tạp hát t à i phụng dốc tước sĩ cổ điển đều nghe khoe miệng nàng không tự giác trên mặt đất gian bất quá thích nhất vẫn là lao ư ơ n g nhạc đội e a l -E, cùng thương hoa gồm n rộp sèn thương hoa và nơ hẫy đèn ghi ta động tác khó trách hắn ghi bản s a u tổng yêu hớt tóc nguyên lai、like、là đang bắt t r ư ớ c ss l a điện tiếp n h ẫ m ta đánh cược hắn khi tắm khẳng định đang hát s ở bị chỉ ho m ã i nẹ phim đâu hết tiếp tục hỏi hắn thấy rất bình thường tạp nhưng đặc biệt thích phim c a o bồi đu tần nghĩ nghĩ ta muốn yêu nhất hẳn là sép e d o leon nơ phim súng bái cơ l ì n e a tốt u nàng dưng một chút còn có hạ kỳ dạ cụ dỗ xạ hoạ tác phẩm cũng rất bình thường thích vanner hẫy đèn khoa trương che ngực trời ạ một cái nhìn nghệ thuật phim hoạt động bóng đá viên hắn chuyển hướng đi chúng ta năm đó phòng nghỉ chỉ nhìn hoa hoa công tử đ ị n lập tức phản kích đó là ngươi ta chỉ nhìn phi pha bóng cái này rõ ràng hoang nôn để toàn trường lần nữa cười to hết hợp thời ném ra ngoài kế tiếp vấn đề đọc phương diện đâu đ u tần đột nhiên cười ra tiếng hắn thường thường đọc sách nhưng đặc biệt chán ghét người khác nói hắn rất bình thường thích đọc sách Giờ t h đừng không thích người khác cho hắn tiếp m ọ t sách nhãn hiệu hắn nói một khi bị đánh bên trên thích đọc sách người dự tính phiền phức liền đến nàng bắt t r ư ớ c roi ngữ khí sách học thông tục tiểu thuyết người khác liền ngạc nhiên a mọi sách còn nhìn cái này nếu là không có đọc qua mô vốn có tên lại nên bị nói n g y hắn thế mà ngay cả cái này đều chưa có xem cho nên hắn hiện tại dứt phát đọc qua chính là đọc qua không có đọc qua chính là không có đọc qua lười nhác giải thích aha van đơ hẩy đèn vỗ tới chân cười to cái này quá chân thực tựa như ta cả t ừ khắc có văn hóa hắn lập tức đem báo chí cầm ngược những cơi xấu xa lấy bổ sung hoặc là giống ta thừa nhận biết ca hát về sau hiện tại mỗi lần tụ hội đều bị buộc lấy đến một đoạn đương hèn thăm dò tính chất hỏi đến phòng thay quần áo mâu thuẫn chuyển nhượng nghe đồn bóng đá thương nghiệp hóa chờ mẫn cảm chủ đ ế lúc đủ tẩn trả lời dọn nước không lọn hắn ở đâu đều rất được h ă n nghen chuyên trú vào monaco thời đại đang thay đổi hẹn đột nhiên hạ giọng lộ ra nụ cười ý vị thông trường nói đến đường hoang n ê n chúng ta nghe nói hắn cùng người t t ở giữa có chút quần áo chơi bóng rẽ số khúc nhạc dạo ngắn hắn cố ý tại khúc nhạc dạo ngắn ba chữ càng thêm nặng n ư ớ khí đu tần nháy m ấ y mắt lộ ra hoang mang biểu lộ người t t nàng có chút như g đầu thật có lỗi ta không quá quen thuộc hắn là cái nào đội bóng arsenal van der hậy đèn lập tức vỗ tới bàn cười to nghe một chút đây mới là cao cấp nhất ít cũng không nhịn được xem bảo nàng chỉ nhận biết mờ cảm còn có ồ vơ mạ hắn bắt trước đủ tầng ngây thơ ngữ khí lại giấu không được cười trên nôi đau của người khác hà lan bàng kiêu n ạ o à cuối cùng nói tới phan bóng đá kỳ vọng lúc đủ tần n g ự a khí trở nên mềm mại hắn đối với mình yêu cầu cao hơn luôn luôn lo lắng để phan bóng đá thất vọng diễn truyền bá thất đột nhiên ăn tĩnh mấy giây h é t ho nhẹ một tiếng xem ra thời gian của chúng ta đến c ả m t ạ ngươi để chúng ta thấy được sân bóng bên ngoài roi vết bã l í n xài diễn truyền bá thất ánh đèn dần tối trang t h onlit khúc chủ để trạm tỷ hòn slit đ ỗ n g nhiên văng lên h é t thanh âm tại sụp sôi giai điệu bên trong cấp cao t u t các nữ sĩ các tiên sinh hiện tại là trang tỷ onlit thời gian để chúng ta đem ống kính giao cho màn hình lớn trong nháy mắt hoán đổi đến luis hai sợ ta đi trong màn đêm ánh đèn như biển sao lấp lóe ống kính đảo qua khán đài bắt được monaco phan bóng đá vung vẩy đỏ trắng cờ xí khán đài một góc triển khai to lớn tỷ phổ phía trên dùng thô thể chữ viết lấy monaco vải k ỳ dạ monaco tất thắng phải thâm mộ bóng đá cùng kêu lên hát vang lấy đội ca tiếng gầm một trận cao hơn một trận hai đội cầu thủ tại trang đi onlit khúc chủ đề bên trong xếp hàng mà ra doi đi tại monaco đội ngũ cái thứ ba mới tinh màu đỏ m ẹ cũ ổ dày chơi bóng tại dưới ánh đèn hiện ra trướng mắt con trạch h ắ n nghe lấy kẹo cao su ánh mắt đảo qua đối diện ỉn hộ vẩn trong trận hà lan tuy hai người trao đổi một cái ngắn m g i ánh mắt hết cuối cùng đối ống kính trước mắt để chúng ta nhìn xem vị này để toàn châu âu hậu vệ nhức đầu ba tuổi hại từ đêm nay sẽ mang đến như thế nào biểu diễn khúc chủ đề cao trào đột khởi hình tượng c ắ t đến phát bóng trong nháy mắt hết nhìn chằm chằm màn hình ít cổ vần mở màn liền ép tới rất bình thường h ô g a v a n d e r hẫy đèn gật đầu j o ô ben ở bên trái đường đơn giản giống trang motor d à i ít bị hắn đột đến quá sức trong màn ảnh j o ô ben liên tục biến hướng lắc kéo dài ít thấp phẳng bóng quét ngang phía trước cầu môn kệ mạn đoạt điểm sút gôn bị dô ma đập ra đ ị vô tới bản monaco cái này bắt đầu giống tại đu tân ngâm miệng ngón tay vô ý thức rảo lấy khăn quảng cổ phút thứ mười lăm thế cục bắt đầu biến hóa doi đột nhiên lui về đến bên trong vòng nhiệt banh quay người thoát khỏi vỗ rộ dây dưa dẫn bóng tật tiến đến rồi hét hô to doi một cái rừng biến hướng lắc kéo nhào cấp ác di sùng thuận thế đưa bóng phân cho cánh phải hữu ly mình nhanh chóng trước trên bảo hữu l y về g õ vẹ tờ t i từ phía sau một cước chuyển di cho cánh trái rổ thần vandơ hẫy đèn nghiêng về phía trước thân thể nhìn lần này phối hợp rộ thần lên bóng đến vùng cấm địa mọi gì mẹt lực á c bụ mạ đánh đầu đưa đỏ bóng ra hướng về vòng cung bán nguyệt trước vùng cấm địa. diễn chân linh pháp cưỡng bóng truyền bá t h ấ t trong nháy mắt vỡ tổ t h â n banh này từ phát động đến kết thúc monaco chỉ dùng bốn chân truyền lại vaner d h ẫ i đèn chỉ vào chiếu lại nhìn roi cái này vị trí chạy về trước rút lui lại trước trên vào đem phùng lan mọi ì hoàn toàn mang loạn đầu nhìn đủ tấn bông ra dạo gấp khăn quàng cổ lộ ra đêm nay cái thứ nhất nhẹ nhõm mỉm cười hắn lúc trước nói muốn thử một chút mới học suốt gôn phương thức ống kính chăm chú đi theo d o i hắn giang hai cánh tay chạy về phía góc cờ khu màu đỏ trắng quần áo chơi bóng tại trong gió đêm p h ồ n g lên tới gần đường biên lúc đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất trượn thẳng v à bên trên lưu lại hai đạo rõ ràng vết tích đứng dậy lúc phải tay ngón trỏ nhẹ nhàng từ đuôi lông mày lướt qua đi cái hoạt bát quân lễ đặc t ả ống kính đẩy lên hắn mồ hôi khuôn mặt. Tóc đen dính tại trên trán lọn tóc còn chảy xuống mồ hôi con mắt màu đen sáng đến kinh người khoe môi nhét lên không giấu được ý cười monaco phan bóng đá đi nhìn trên đài buộc phát gia đình thai nhức cóc roi roi ho hét d i áo sân bóng tranh tài phút thứ hai mươi la có dù nạ chính vây quanh ạ t đèn xá e cờ điên cùng tấn công vã lờn ở giữa sân liên tục thoát khỏi hai người đột nhiên đưa ra một cái cho khe ven đi ạ mi đ o ạ t tại tạp phổ tây tư phủ kín trước đâm bắn bóng ra sát cột dọc bay ra danh giới cuối cùng nhìn trên đài vang lên một mảnh tiếp nối thở dài đúng lúc này sân bóng quảng bá đột nhiên vang lên một cái khác trận trang đi onlit tiểu tổ thi đấu tin tức mới nhất monaco mười n h ì n vẩn ghi bàn người roi phút thứ mười chín toàn bộ sân bóng trong nháy mắt động lại một giây ngay sau đó như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô từ tứ phía khán đài nổ tung the potty vô cầu thủ x é t z ô phản ứng đầu tiên quay người hướng về phía ghế dự bị điên cuồng phất tay đã nghe chưa monaco g i à n h trước b e n d y an đi vọt thẳng đến đường biên đối phan bóng đa khán đài đấm ngực g ầ m t hét phản phất mình tiến vào bóng liền ngay cả thủ môn mổ lì nạ đều từ vùng cấm địa chạy đến cùng hậu vệ ả n giờ dạ vỗ tay tương khánh a d e n s a e cờ cầu thủ thì hai mặt nhìn nhau ra gọ ra k í c sầm mặt lại lập tức hướng đồng đội hô to đ ư n g phân tâm tiếp tục chằm chằm người dù sao cái này cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì bọn hắn chỉ muốn thiếu ném mấy cái bóng bên sân the potty vô chủ xoáy ủy dù ủ t a nguyên bản căng cứng mặt đột nhiên lỏng quay đầu đối trợ giáo nói câu gì hai người đồng thời lộ ra tiếu dung tranh tài khôi phục the potty vô cầu thủ giống điên cuồng thế công càng thêm hưng mãnh phó làn ở bên trái đường liên tục biến hướng đột phá cả x ạ t đi bị ép phạm lỗi ăn vào thẻ vàng nhìn trên đài tiếng ca càng ngày càng vang phải thâm mộ bóng đá cơ xanh trắng cờ xí to lớn hành vi triển khai hiện tại đến tiên chúng ta chương ba mươi chín cho nên a ta nhất định phải mỗi lần đều thắng chương ba mươi chín cho nên a ta nhất định phải mỗi lần đều thắng tranh tài phút thứ mười chín monaco 10 dẫn trước về sau trên trận thế cục bắt đầu nghiêng do trạng thái triệt để bị nhét lửa ỉn hộ vân phòng tuyến bắt đầu luống cuống tay chân monaco giao đấu ỉn hộ vần tranh tài chính như đỏ như đổ tiến hành lúc tại louis i i s ở tạ đi ủ n vip trong bao xương nai cao quản nhóm chính hết sức chăm chú quan sát tranh tài nai phó tổng giám đốc mark đặt cờ đang cùng mấy c h ứ c cao quản ngồi tại bao xương hàng phía trước trong tay còn nắm chặt ăn một nửa hèm bớt đương roi lại một lần trêu đùa ỉn hộ vân hậu vệ lúc hắn đột nhiên vô pha lê hô to à lệch monaco trong miệm túi mảnh đều phú r o i lui về đến giữa trận nhập banh một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người lắc kéo vồ dô bất đoạn sau đó dẫn bóng tiến lên đối mặt b ù phòng ly g i n g tỉ ổ đột nhiên một cái rừng biến hướng chân phải má ngoài chân đưa ra nghiêng nhét rộ thần cánh trái t r ê n vào thấp phẳng bóng quét ngang phía trước cầu môn đ á n g thiết mọ g ì n vẻ s ẹ n bắn thoáng người ra hai mươi tám phút r o i lần nữa tại bên trong vòng phụ cận cầm bóng đối mặt lũ xì ủ thiếp thân chằm chằm phòng h ắ n giả bộ phía bên trái đột phá đột nhiên một cái cờ du yếp ủn đảo ngược vượt qua phòng thủ sau đó một cất chọc khe đánh vào góc độ nhỏ bạo xạo bị phút thứ 32. roi ở bên trái sườn bộ cùng rộ thần đánh ra hai qua một phối hợp sau đó dẫn bóng cắt vào trong hấp dẫn pháp bá hòa bù mạ hai người bao bọc hắn tỉnh táo hành gõ cho vòng cùng bán nguyệt trước vùng cấm điệu mò di n tây t ban nha tiền đạo x à o r ư ợ u một để l ọ t bóng lại trở lại roi dưới chân hắn thuận thế một chuyến tại vùng cấm điệu bên trái thấp bắn góc gần vỗ lột ngã xuống đất dùng chân đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng phạt góc cơ hội liệu ly đi mở ra phía bên phải phạt góc trước điểm rô di gơ lực á c phùng lan mò di đánh đầu sau cọ sau điểm mò di i m e t như quỷ mỹ thoát khỏi phòng thủ khoảng cách gần đầu truy Monaco mở rộng dẫn trước ưu thế mọi dịp bè phi nước đại hướng góc cờ khu chúc mừng do i thì cười chỉ chỉ j o s i g e r ra hiệu lần này t r ợ công tinh d i ệ u i n hộ vân cầu thủ có chút mở mịt chạm trong vùng cấm địa hiện nhiên còn không có từ monaco liên tục thế công bên trong c h ậ m qua tinh thần bên sân đề sam nắm tay quơ cơ mà hít đinh thì sắc mặt tâm c h ậ m lập tức đem c ác di xung gọi vào bên sân mặt thụ tùy cơ hành động tiếp tục tranh tài monaco tiến công thủy triều vẫn chưa ngừng vết bạ lin sải diễn truyền bạ thất hết vũ bản hô to monaco đây là muốn đem ỉn cái, cái thứ hai đi bàn nâng đang cúi đầu sửa sang lấy ống tay áo nghe được vấn đề sau có chút dừng lại lập tức lộ ra một cái bất đắc dí cười chúng ta lần trước gặp mặt vẫn là hơn nửa tháng chuyện lúc trước thanh âm của nàng rất nhẹ ánh mắt lại không tự giác đi theo trên màn hình cái kia thân ảnh màu đỏ hét bén nhạy phát giác được bầu không khí vi rượu lập tức hòa giải xem ra là kìm nén một cố kình muốn chứng minh mình a Văn đèn đơ hơi hoặc cười treo kẹo, lúc à là là đơn đổi đi Đu thuần là muốn dùng biểu hiện đổi trường đi máy bay. Đu tần không có nói tiếp, chỉ là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trực tiếp hình tượng. tiếp, mắt một trực tiếp chỉ phía biểu l máy đem di bay. va vẽ có về này ông kính chính một mực tập trung vào roi chỉ gặp hắn ở giữa sân nhẹ nhàng dỡ xuống đồng đội chuyền bóng một cái linh xảo dẫn cầu quay người liền để nhào lên vô rộ vô hụt hắn dẫn bóng tiến lên lúc trên c h á n thoái phát theo chạy bay lên tại sân bóng dưới ánh đèn hiện ra q u a n t r ạ c h nhìn cái này biến hướng hết nhịn không được tinh hô hình tượng bên trong roi đột nhiên rừng chân phải đưa bóng nhẹ nhàng một nhóm phòng thủ ly dạng tỷ ổ liền giống bị làm định thân thuật cứng tại tại chỗ hắn n mở đầu quan sát trong ngáy mắt ca mê ra bắt được hắn có chút hai mắt neo lại cùng môi mím chặt góc loại kia ánh mắt chuyên chú làm cho cả diễn truyền bá thất đều yên lặng một giây địch vừa muốn mở miệng trêu chọc đu tấn đã nhẹ g i ọ n g nói ra hắn xác thực thằng rất bình thường am hiểu dùng bóng đá nói chuyện ngón tay của nàng vô ý thức vớt ve khăn quàng cổ ánh mắt từ đầu đến cuối không có cách khai bình màn bên trên cái kia đang chỉ huy đ ồ n g đội vị trí chạy thẳng tắp thân ảnh lúc này doi vùng cấm địa trước nhận banh liên tục biến hướng về sau đột nhiên đưa ra một cái ẩn nấp như n é t liệu lì chen vào suốt gôn bị đặt ra hắ mà khi roi quay người lúc đặc tả ống kính rõ ràng đập tới hắn lập tức lại hưng phấn con mắt c ặ p mắt kia y nguyên sáng đến k i n h người bù giờ giai đoạn m o n a c o lần nữa phát động khai công dô thần canh trái lên bóng đường vòng cung tinh chuẩn tìm tới bên trong cấm khu roi bay người đánh đầu hết cơ hồ từ trên ghế nhảy dựng lên chờ một chút roi đánh đầu van d e r hẫy đen chừng to mắt hắn lúc nào luyện đánh đầu bóng da g ạ o thét lên sát qua cột dọc bay ra danh giới cuối cùng toàn bộ diễn truyền bá thất trong nháy mắt nổ ngao hết và nơ hẫy đen cùng bị ba người đồng thời ô n đầu như chút được gánh nặng ngồi phịch ở trên ghế kém một chút còn tốt còn tốt điệp v ô ngực lão thiên ta còn tưởng rằng hắn muốn đánh vỡ bản mùa giải đánh đầu số không ghi bản ma chú hết cơi to nước pháp đội đây là muốn tập thể đánh vỡ khu vực cấm bay ma chú a đầu tuần henji vừa dùng đầu truy phá khung thành hôm nay roi liền ngao ngao muốn thử giữa trận cái còi vang hết tổng kết monaco hai mươi dắt trước nhưng n h ì n h ồ vẫn giai đoạn sau cùng rõ ràng tìm về chút tiết tấu vanner hãy đèn phân tích hích đinh nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế roi hoạt động không gian roi hôm nay ở giữa sân đơn giản như vào chỗ không người điệp chuyển hướng đủ tần giữa trận nghỉ ngơi muốn hay không cho phòng thay quần áo gọi điện thoại. nàng đ ỏ mặt lắc đầu nhưng tay phải đ ã sở về phía điện thoại di động lúc này đạo truyền bá hợp thời cắt vào C ê tổ một cái khác trận đấu chiến báo t r ê n vào truyền bá mới nhất tình hình chiến đấu h ế t nhìn màn ảnh là có dù nạ sân nhà mười dẫn trước gạt đ ế n sa ek c phút thứ hai mươi hai phò lãn trợ công b ờ lẹm gạn phá khung thành vanner hẫy đèn nhanh trong tính toán hiện tại thời gian thực bảng điểm số bên trên monaco năm trận chiến toàn thắng mười lăm điểm vững vàng đứng đầu bảng the potti vô tích bảy điểm cùng i n hộ vẫn ngang hàng nhưng bằng mượn sân khách chiến thắng ỉn hộ vẫn thắng bại quan hệ xếp tại thứ hai In hồ v ầ n nếu là hôm nay thua bóng một vòng cuối cùng liền phải tại p h i l i p p e s â n bóng cùng đ ỡ h o t t i vô trình diễn vừa ra ai thua ai về nhà tiết mục là có dù nạ phòng thay quần áo ý dù ý tạ dùng sức vô vô chiến thuật bản thanh âm tại nhỏ hẹp trong phòng thay quần áo phá lệ văn r ồ i nghe bọn tiểu nhị monaco bên kia đã hai mươi dẫn trước in hồ v ầ n hắn vẫn nhìn mồ hôi đầm địa đám cầu thủ ánh mắt tại vã lờn cùng vẽn địa ạ n ì trên thân dừng lại thêm mấy giây bây giờ không phải là chúc mừng m ư ơ i thời điểm hiệp thứ hai ta muốn múa lý nạ chính hướng thủ sáo bên trên vỗ bột mã địa nghe vậy mầm đầu huấn luyện viên ỉn hổ vẫn nhất định phải thua vậy liền mang ý nghĩa một vòng cuối cùng chúng ta đi phi l i ế sân bóng cùng người hà lan lưới lê gặp đỏ ý dù ỉ ta một quyền nện ở lòng bàn tay nhưng điều kiện tiên quyết là hôm nay nhất định phải cầm xuống cái này ba phần phó lạn dùng khăn mặt lau mặt bên trên mồ hôi đột nhiên chen vào nói hy lạp người đều bị loại còn như thế ư ớ n g l ạ n điên cùng hướng phía trước chất ép v ừ vặn xét dô nết miệng cười một tiếng lộ ra mang tính tiêu chí răng nanh bọn hắn hậu phòng tuyến quay người chậm giống may kéo vãng hẻo lạnh bên trong đợt yên lặng thắt chặt dây g à y lúc ngẩng đầu trong mắt ló để bọn hắn kiến thức hạ chân chính giữa trận r à o sát Y dù ỷ tạ thỏa mãn gật gật đầu cuối cùng nhìn về phía bendy an ý Ú u du với người còn nhớ rõ trước đó làm sao trêu đùa rio mazit h ậ vệ sao bendy an i sờ lên mình mang tính tiêu chí đầu đinh lộ ra nụ cười dữ thợn huấn luyện viên ngài liền đợi đến xem kỳ đi theo trọng tài chính một tiếng còi vang hiệp thứ hai tranh tài kéo ra màn tre hít đinh hiển nhiên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm tính nhắm vào bố trí ít h vần cầu thủ như là suất lồng bánh hổ n à o về phía monaco nửa tràng phút thứ bốn mươi bảy dỗ ben ở bên trái đường đột nhiên khởi động dùng mang tính tiêu chí cắt vào trong lắc kéo dài ít nhưng sở quỵ l ì kịp thời bù vị tướng bóng phá hư ra danh giới cuối cùng bên sân hít đinh hai tay đ ú t túi to mày vị lão soái này đã phát giác được monaco phòng tuyến ngay tại lạng yên co vào đ ề s a m phản ứng càng thêm trực tiếp hắn đứng tại kỹ thuật khu không ngừng dùng thủ thế r a hiệu hai cái tiền vệ phòng ngự lui về vẽ tờ thi chú ý bảo hộ vùng cấm địa vòng cung bán nguyện r ư ớ c vùng cấm đ ị a đ ề s a m tiếng la thậm chí lấn át sân nhà p a n bóng đá chợ bị âm thanh phút thứ năm mươi ba in tổ vần đánh g a phối hợp tinh diệu á c di xung cùng vỗ r ô bên phải đường liên tục hai qua một người hàn quốc đột nhiên đưa ra một cái kệ s ắ t đất tạt bóng kệ mạn đ o ạ t trước điểm bắn phá Rô ma ngã xuống đất dùng đầu ngón tay đưa bóng chọc ra s à ngang lần này tiến công dẫn tới khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc monaco cầu thủ hai mặt nhìn nhau r o i lập tức chạy về vùng cấm địa vỗ tay cổ vũ sĩ khí tập trung lực chú ý còn có ba mươi lăm phút khi đinh t h ử a cơ đem phùng lan m ỏ di kéo đến bên sân hai tay nhanh chóng khoa tay lấy ngươi cho ta chống đi tới cùng kệ mạn hình thành xong mũi tên thanh âm của hắn có chút khản giọng đừng quản phòng, phòng thủ toàn lực tiến công nhưng vào lúc này sân bóng quảng bá đột nhiên v ă n g lên xê tổ một cái khác trận đấu l à có dù nạ hai mươi hạt đơn xa ek c s a n chơi chợ công vạ lờn phá không thành trên trận dô ben đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về ghế huấn luyện viên l ô n g ngực của hắn kịch liệt phập phồng mồ hôi theo gương mặt không ngừng trượt xuống cái này ngày bình thường nhanh như điện chấp tiền đạo cánh giờ phút này trong mắt lại hiện lên một tiêu mờ mịt tình thế đối ín hổ vần tới nói càng phát ra gian duy không chỉ có muốn ngay cả truy hai bản còn phải trông cậy và o ạt đệ nạ bên cạnh có thể bức hòa đờ p o t i v o kỳ thật nguyên bản ín hổ vần cũng không e ngại cùng đờ p o t i v o chính diện đối quyết chỉ là gần nhất đội nội thương bệnh thực sự quá nhiều. v đầu đầu phút thứ sáu mươi hai để sam làm ra mấu chốt điều chỉnh hắn ra hiệu roi lui về đến giữa trận để mò rin một mình đẹp vào phong tuyến cái này biến chiêu lập tức thấy hiệu quả phút thứ 65, mươi n ă m m i dịn tại bên trong vòng phụ cận quay thân cầm bóng đột nhiên dùng chân góp đập cho chen và o roi do đột nhập vùng cấm địa góc độ nhỏ r ú t bắn vỗ l ộ t phi thân đưa bóng đỡ ra sàng ngang xinh đẹp phản kích bên sân để sam nắm tay g ầ m h ế t m a đổi thành một bên hít đinh thì nổi trận lôi đ ỉ n h h ắ n hướng về phía trong tràng hô to vô r ổ tiếp cận cái kia số 10. phút thứ 70, tranh tài tiến vào gây cấn giai đoạn Joe ben ở bên trái đường liên tục biến hướng đột nhiên đưa ra một cái b ố độ tạt bóng kệ mãn lực g p do ziger đánh đầu tấn công mục tiêu dỗ ma lần nữa làm ra thần n o m o na c o thủ môn quỳ trên mặt đất gầm thét điểm thứ hai chú ý điểm thứ hai quả nhiên theo vào t á c di sung bù bắn bị bẹt nạ đi dùng thân thể cả ra tiếp xong ố n g kính ý vị thâm trường nhắm ngay roi hắn chính xoay người chống đỡ đầu gối há mồm thở dốc quần áo chơi bóng đã hoàn toàn bị ướt đấm mồ hôi nhưng khi ố n g kính rút ngắn lúc mọi người phát hiện ánh mắt của hắn y nguyên sáng đến d i ò người cực kỳ giống người được mùi máu tươi báo săn phút thứ bảy mươi lăm h í đinh được ăn cả ngã về không dùng chiều cao một m chín mươi mốt cao trùng phong hẹ xệ lịnh thay đổi phùng lan mọc di cái này thay người ý đổ lại rõ ràng bất quái ỉn m o n a c phút thứ bảy mươi tám ít hộ vận quả nhân tế ra chuyển xa chiến thuật vô dô hậu trường đá mạnh tìm hẹn xe lĩnh hà lan tháp cao lực gáp sở cự lì đánh đầu đưa đỏ kệ mạn theo vào làng không giúp bắn ẩm bóng ra đập ẩm ẩm tại trên sảng ngang đặt về luis hai sợ tạ đi ủng trong nháy mắt vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc monaco cầu thủ lại chỉ là nhún núi bay Ngay cả t h ủ m ô n rô ma đều c h ẳ n g muốn phản nàn. Rồi đứng Rồi tại biết ê n trong vòng phụ cận, phụ h a tay chống nạnh, trên mặt chống nạnh, v i đầy Đề cần gì chứ? đây chứ. cạnh bên bình gì Biểu lộ. xam ở trận ĩ n uống h hớp, một tại ê lên. n ngồi không nguyện ý đi lên. Hán châu đi biết, ý t r đấu này đã không cần lại điều chỉnh cái gì monaco mục tiêu chỉ là bình ổn thu quan không cần thiết cùng ìn hộ vân cùng chết k h i đ i n h thì tại bên sân g ấ p đội bóng nhất định phải thắng trận mới có thể giữ lại ra biên hy vọng nhưng monaco hiển nhiên đã kết thúc công việc bắt đầu mời ý trên người phút thứ tám mươi do ở giữa sân cầm bóng sau thậm chí lười nhác đột phá trực tiếp một cước chuyển về tức g i ậ n đến nhìn trên đài ỉn hổ vần phan bóng đá chỉ muốn chửi thể đ i ệ đang diễn truyền bá trong phòng cười nói monaco đây là coi trang t onlit là huấn luyện thi đấu đã a h a thật đầu bọn hắn đã ra biên hiện tại chỉ muốn tiết kiệm một chút khí lực ứng phó thi đấu vòng t r ọ n v a n d e r hẫy đèn t r e o chọc do biểu lộ phảng phất tại nói huynh đệ đừng l i ề u mạng như vậy chúng ta lại không nợ các ngươi ba phần đù tần nhịn không được cười ra tiếng hắn sau trận đấu khẳng định sẽ bị hít đinh trừng thời khắc cuối cùng ỉn hổ vân toàn viên để lên phút thứ tám mươi chín dỗ ben mở ra phạt góc. hệ s ẽ lính đánh đầu tấn công mục tiêu bị rô m a vững vàng ôm lấy m o na cô thủ môn nhanh chóng tay ném bóng phát động p h ả n kích do i trung tuyến phụ cận được banh sau đột nhiên ra tốc liên tục qua rơi hai tên phòng thủ cầu thủ tại sắp hình thành đơn đao lúc bị về truy ly dẳng t ỷ ổ chiến thuật phạm lôi đánh ngã d o i lăn mình một cái đứng lên lên cơn giận dữ một tay lấy ly dẳng t ỷ ổ đẩy ngã tại thảm cỏ bên trên hắn lập tức bắt đầu khoa trương lăn lộn che lấy chân làm thống khổ hình ánh mắt lại len lén liếc lấy trọng tài rất giống cái bị khi phụ tiểu tức phụ roi ha to miệng muốn măng chút gì nhưng đầu góc đột nhiên chống giống anh ng đáng chết lúc này nên dùng câu nào cuối cùng chỉ có thể biện xuất một câu tây tám ly r ằ n g ti o nằm trên mặt đất một mặt kinh ngạc đây coi là cái gì hàn quốc có mạng trọng tài chính thổi còi vào tới không chút do dự hướng đã người đeo thẻ vàng ly r ằ n g ti o đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng thẻ đỏ in ô vẫn không thể không tại cuối cùng mấy phút thiếu đánh một người đương bù giờ bốn phút bảng hiệu dơ lên lúc để sam dùng hết cái cuối cùng thay người danh lệch thay phiên nghỉ ngơi hệ dạ thay đổi rút gân do i g g e r cái này thay người hao hết sau cùng thời gian theo dõi tại góc cờ khu hộ bóng thành công trọng tài chính rốt cục thổi lên toàn trường kết thúc còi h u t cuối cùng Monaco điểm nhóm vững bảng giữ vững 20 điểm số, nhẹ nhóm lấy đầu giành giữ 20 đầu số, lấy tại ấ cấp đấu n vòng l o Ma i n h vip e n vọng vòng chỉ có thể đem hy vọng ký thắc c thể hy một đem vào ký u ố cùng cùng đỡ Potti vô sinh tử chiến lên. Tại VIP trong bao xương mai cao quản nhóm nâng chén tương khánh bọn hắn biết đêm nay lại có một nhóm roi p h â n khích ống kính có thể cắt tiến hình quảng cáo trang t i olit tiểu tổ thi đấu tổ a vòng thứ năm trên báo gợt lạc t ổ đêm lạnh bên trong bayern munich cùng sati tắc t r ê c h i ế n 90 phút lẫn nhau nộp giấy trắng trận này thế hỏa để bundesliga cự nhân vẹn vẹn tích sáu điểm rơi xuống tiểu tổ hạt chót maxit thì đem 2001 n i ê n t h á n g 8 đến nay sân nhà bất bại thần thoại lan tràn đến 63 trận cùng lúc đó liga một đội mạnh l y ông tại bờ du sẽ không một không địch lại e n khiến cho bản tổ xuất hiện ba đội cùng tích bảy điểm kỳ quan cuối vòng quyết chiến ba tri đội bóng đem lên diễn sinh t ử quyết đấu hai cái ra biên danh l ạ c h thuộc về tràn ngập lo lắng trang thi ở lịch tiểu tổ thi đấu b tổ vòng thứ năm tiêu điểm chiến mỹ hạ sân bóng chứng kiến một trận chấn kinh c h âu âu đổ sát inter milan sân nhà một năm thảm bại tại arsenal Theo g ầ n n ở chiến dịch này không chỉ có kết thúc gần một năm trang t i o n l i s sân khách không thắng ma chú càng bằng vào trận này đ ạ i thắng tại bảng điểm số bên trên phản siêu inter henry dùng hai hạt ghi bản cùng hai lần trợ công hoàn mỹ biểu hiện hướng ý phan bóng đá phô bày cấp thế giới tiền đạo phong thái tại hơi sớm tiến hành một cái khác trận đấu bên trong lộ cộ m ọ tỷ mosco ba hai tháng h i ể m đi ả mổ kie sau tích tám điểm ngoài ý muốn đứng đầu với vòng đọ sức bạn tổ bốn tri đội bóng trên lệnh tối đa vẹn vẹn một điểm ra biên tình thế có thể xưng trang tí o n l i s sử thượng hỗn loạn nhất tiểu tổ một trong sau trận đấu hỗn hợp phỏng vật khu phóng viên roi v h e n d i tại mỹ hạt độc chế ra b ù n bóng trợ giúp tha xe nan năm một đánh bại inter milan ngươi thấy thế nào doi nguyên bản m ọ i m ệ n h ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên hắn dừng bước lại quay người đối mặt ống k í n h trong giọng nói tràn đầy tán thưởng thờ gì ha g i a hỏa này chính là cái q u á i vật hắn lắc đầu khoe môi n i t lên ý cười các người biết inter milan sân nhà bao nhiêu năm không có thua cho nước anh đội bóng sao bốn mươi hai niên kết quả đây một mình hắn liền đem cái này ghi chép cho nghiền áp hai cái ghi bàn hai lần trợ công đem người ý phòng tuyến đường sân huấn lượt qua phóng viên truy vấn ngươi cho rằng biểu hiện như vậy xứng với giải quả cầu vàng sao do trực tiếp cười ra tiếng xứng với nghe nếu như năm nay giải quả cầu vàng không cho thợ gì vậy cái này thường liền nên đổi tên gọi tốt nhất bồi chạy thưởng hai tay của hắn k h o a tay ngươi xem một chút hắn cái này mùa giải đều đã làm gì tờ giờ mi ở lít xạ thủ bảng thứ nhất c h a n g ti on lít sinh tử chiến cạ gì toàn đội hôm nay lại trên mỹ ạt diễn đại sư cấp biểu diễn có ít người đ á bóng là vì thắng mà thợ gì đ á bóng là vì để phòng thủ cầu thủ làm ác mộng hắn dừng một chút lại bổ sung ta dám đánh cược hiện tại toàn châu âu hậu vệ nghe được tên của hắn đều phải run ba run các người phóng viên tổng yêu thảo luận thế giới tốt nhất nhưng trong mắt của ta đương thợ gì trạng thái bạo dẫn lúc vấn đề này căn bản không cần thảo luận hắn chính là nói xong roi sông ống kính trừng mắt nhìn thay ta mang câu nói cho hắn lao ra hỏa chừa chút ghi chép phá cho ta a năm 2003-11-27 n g à y mona cô trụ sở huấn luyện roi vừa kết thúc buổi sáng huấn luyện điện thoại liền văng lên hắn lao mồ hôi ấn xuống nút trả lời ui là ta santini đầu bên kia điện thoại truyền đến nước pháp quốc gia đội chủ huấn luyện viên t h a nhâm số 29 giải âu dô rút thăm nghi thức liên đoàn bóng đá quyết định để ngươi làm cầu thủ đại biểu cùng đi bồ đào n h à doi s ư ơ n g sở thứ bảy nhưng ngày đó chúng ta sân khách đánh n ẹ n ta ta biết santini ngư khi kiên quyết nhưng đây là liên đoàn bóng đá cao tầng tự mình điểm danh hắn nói hiện tại toàn châu âu đều tại thảo luận ngươi trang tí onlit biểu hiện nước pháp đội c ẩ n trương này khuôn mặt mới do nhữ mày nhìn về phía chính tại đường biên trợ giáo nói chuyện đề sam huấn luyện viên chỉ sợ sẽ không thả người cái này không cần ngươi quan tâm santini ngắt lời nói liên đoàn bóng đá sẽ trực tiếp cùng monaco cầu thông n g ư ơ i chuẩn bị bộ chính thức điểm ấu phục l ị t h bọn bên kia muốn vỗ tới video năm hai nghìn ba mươi một nguyệt ngày hai mươi chín lịch bọn đại tây dương tiệm trưng bày t o à này n vì một nghìn chín trăm chín mươi tám liên thế vận hội kiến tạo hiện đại hóa quán triển lãm đêm nay đèn đốt s á n g trưng to lớn pha l ê màn tưởng tỏa ra l ị t h bọn ban đêm thảm đỏ từ cửa vào một đường trải tiến chủ hội trường bảo an nhân viên trận địa sẵn sàng đón quân địch đối mỗi một vị ra trận khen ngợi tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra nước pháp đoàn đại biểu đội xe chậm rãi đứng tại lối vào cửa xe vừa mở ra nước pháp liên đoàn bóng đá chủ tịch x i n g quanh dẫn đầu phóng ra một thân thẳng màu xanh đậm âu phục cả vạt bên trên tam s ắ c huy trường tại dưới ánh đèn phá lệ bắt mắt hắn có chút những người hướng trong xe nhẹ gật đầu cửa xe mở ra b ợ lạn cổ t r ầ m rãi phóng ra vị này hai nghìn năm giải ơ tô quán quân đội trưởng cũng không trực tiếp tay nâng cút mà là đứng tại hai tên bảo an nhân viên ở giữa ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo bọn hắn dơ lên k i ế n g chống đạn biểu hiện ra dương trong dương đi lỗ nẩy chén đang lõe sáng dưới đèn chiếu sáng rạc dỡ ngân quang lưu chuyển ở giữa phảng phất mang theo ba năm trước đây rồi sợn đạm ký ức cửa từ hắn sửa sang lại xanh đen sắc tây trang cổ áo dáng người thẳng đứng tại thảm đỏ bên trái tuổi trẻ khuôn mặt bên trên mang theo ung dung tự tin di đan sau đó xuống xe tự nhiên đứng ở chính giữa vị trí hắn tây trang màu đen ống tay á o lộ ra một đoạn áo sơ mi trắng ngón tay vô ý thức mơn trấn sáng lời đỉnh đầu ánh mắt trầm ổn nhìn về phía phía trước hắn xông đi ngang qua lễ nghi tiểu thư chừng mắt nhìn khỏe môi niết lên mang tính tiêu chí du côn cười ba người ăn ý đứng thành một hàng doi ở bên trái di đan tại bên trong hèn di bên phải Chia sáng một ở ra b p h á mươi ớ sáu tri đội n dự thi liên đoàn bóng đá đại biểu usfa quan viên bồ đào nha chính phủ cao tầng cùng đến từ toàn cầu gần bảy trăm linh danh ký người chật ních hội trường camera đèn chiếu mịp rô phồn gác ở truyền thông khu lit nha lit nhít dựng lên các phóng viên thấp giọng trò chuyện chờ đợi nghi thức bắt đầu vốn nên nên chủ trì nghi thức uefa chủ tịch j o h a n s s o n bởi vì thân thể nguyên nhân chưa thể trình diện vị này 73 tuổi thụy điển lão nhân mặc dù vắng mặt nhưng hắn lực ảnh hưởng còn tại cuối tuần năm 2006 g h ì t cốp thi dự tuyển r ú t thăm hắn vẫn đem tự mình có mặt đêm nay nghi thức từ uefa thủ tịch chấp hành quan ghsn cùng người kế nhiệm của hắn người thụy điển lạt cờ d ị t ổn sẩn cộng đồng chủ trì hội trường ánh đèn ngầm hạ màn hình lớn sáng lên phát hình hai n n i ê n giải ơ dô video bồ đào nha phó tổng lý ạ nỗ đặc biệt dẫn đầu lên đài đọc l sau đó bồ đảo nha liên đoàn bóng đá chủ tịch mã đi ở tiếp l ờ i ống hướng toàn trường giới thiệu năm nay thi đấu sự tỉnh chủ bị tình huống ở phía sau đài nhân viên công tác chính một lần cuối cùng thẩm tra đối chiếu rút thăm quá trình bảo đảm mỗi một cái khâu vạn vô nhất thất đi lỗ n ả y chén bị cẩn thận từng ly từng tí cất đặt tại đặc chế trên sân khấu chờ đợi sau đó từ bờ lạng cổ chính thức chuyển giao ánh đèn ngầm hạ uefa chủ tịch chấp hành quan hệ s n chậm rãi đi đến đài chủ tịch vị này sắp từ nhiệm quan viên hãng dọn một cái bắt đầu tuyên đọc sắp xếp hồ sơ quy tắc cùng rút thăm quá trình 2004 g n i ê n giải euro rút thăm dùng đặc biệt đảo ngược rút thăm pháp đầu tiên đem 16 chi đội bóng dựa theo thi dự tuyển thành tích chia làm bốn cấp bậc trong đó đội chủ nhà bồ đảo nha tự động khóa chặt tổ a xếp hạng một vị trí còn lại ba chi xếp hạng một đội bóng nước pháp thụy điển tech thì theo quốc danh chữ cái c h ỉ n h tự máy móc phân phối đến bc tổ d bộ phận này an bài hoàn toàn nhưng dự đoán lại không chút h u y ề n n i ệ m mà chân chính hy kịch tính chất thì tập trung ở sau ba ngăn rút thăm quá trình bên trong từ xếp hạng bốn bắt đầu đảo ngược rút q a trước xác định mỗi tổ yếu nhất đối thủ lại thông qua xếp hạng ba rút thăm khả năng chế tạo ẩn tàng c như thực lực mạnh mẽ lại rơi nhập xếp hạng ba hà lan đội cuối cùng từ xếp hạng hai rút thăm cuối cùng xác định bảng tử thần cấu thành loại này tầng tầng tiến dần lên phương thức rút thăm đã bảo đảm tính công bình lại trình độ lớn nhất chế tạo lo lắng cùng xem chút ánh đèn tập trung tại chính giữa sân khấu uefa bí thư trưởng sn hãng rộng một cái đầu tiên xin cho phép ta giới thiệu đêm nay rút thăm khen ngợi h ã n nghiêng người ra hiệu bồ đào nha chuyển kỳ ngôi sao bóng đá ở sẽ bị ổ tiên sinh nữ cá sổ giữa trận vân nạ nước pháp đội chuyển kỳ bờ lạc cổ cùng đồng nghiệp của ta ổn sẩn tiên sinh bốn vị khen ngợi tại trong tiế ở sẽ bị ô mặc thẳng tây trang màu đen mặt mỉm cười vợ lảng cổ thì hai tay trùng điệp ánh mắt chầm ổ n đứng ở một bên xếp hạng bốn g ú t thăm ở sẽ bị ô chậm rãi đi hướng trong s u ố t rút t h ă m bóng nhẹ nhàng quấy chậu thủy tinh bên trong tiểu cầu thụy sĩ hắn tuyên bố t ổ a b ộ đào nha liên đoàn bóng đá chủ tịch mã đi ở khẽ gật đầu đối kết quả này biểu thị hài lòng sau đó bungazi ab tổ kết quả công bố lúc nước pháp chủ xoáy sản tỉ nhỉ khỏe miệng nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái nước pháp đoàn đại biểu chỗ khu vực trong nháy mắt t i n tính trở lại trợ lý huấn luyện viên đ ổ mẹ nẹ cấp tốc lật ra tư liệu bản ngón tay nhanh chóng xẹt qua b u n l gazi a đội chiến tích ghi chép chin à y đông âu đội bóng tại thi dự tuyển bên trong vẹn vẹn lấy yếu đất t h ê yếu khuất tại xếp hạng bốn bọn hắn phòng thủ phản kích chiến thuật từng để nhiều c h i cường đội chịu nhiều đau khổ đương lát v ac tổ cùng hy lạp tổ dê lần lượt xác định về sau các chủ xoáy b n t l rõ ràng nhẹ nhàng thở ra xếp hạng ba rút thăm vợ lãn cổ lấy ra cái thứ nhất tiểu cầu lúc nga hắn thì thẩm tổ a nga tiến vào tổ a bồ đào nha đội chiến thuật phân tích sư lập tức bắt đầu t Đọc lên hà lan bê tổ lúc chính hắn cũng không khỏi cực kỳ c a o mày di đang h í p mắt trầm mặc không nói hen di nói lầm bầm người làm sao rút hiện trường lập tức buộc phát ra một trận thấp giọng nghị luận nước anh chủ xoáy ẹ、e、dịp s é n bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nước pháp đội phương hướng khắp khuôn mặt là cười trên nôi đau của người khác tiêu dung mà hà lan đội huấn luyện viên tổ thì tập thể hít sâu một hơi đan mạch xê tổ cờ dâu xi、si、ở t ổ dê xếp hạng hai rút thăm ổn sần triển khai tờ giấy thứ nhất lúc toàn trường n g ngơi tây ban nha bị phân đến tổ a lúc bồ đào nha đội, đội trưởng phỉ gỗ không tự giáp nắm chặt năm đấm lập tức hắn rút ra t ấ m thứ hai triển khai nước anh hắn tuyên bố bê tổ kết quả này làm cho cả hội trường lâm vào ngắn ngủi tích mịch nước pháp nước anh hà lan tam cường sẽ tại tiểu tổ thi đấu nâng lên gặp nhau cái thứ ba hai ngăn đội bóng đức tiến vào C ế tổ ý tiến vào tổ dê trên màn hình lớn cho thấy đã xác định phân tổ giàn khung tổ áp vị trí sớm đã vì đội chủ nhà bồ đ à o nhà dự lưu uefa quan viên sn đối mịt rộ phồn tuyên bố căn cứ quy tắc rút thăm còn thừa ba chi xếp hạng một đội bóng đem theo chữ cái trình tự theo thứ tự lạc vị nhân viên công tác thao tác máy tính ba mặt quốc kỳ lập tức xuất hiện tại đối ứng tổ đường nước pháp tự động tiến vào b tổ thụy điển bị phân phối đến C ê tổ g h c h cuối cùng rơi vào tổ dê toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến ba mươi giây không có bất kỳ cái gì hí kịch tính chất tràn diện loại này máy móc thức phân phối phương thức cùng lúc trước tràn ngập huyền n i ệ m rút tham hình thành so sánh rõ ràng để hiện trường căng cứng bầu không khí thoáng h ò a hoãn các phóng viên nắm chặt cái này đứng không túi đầu ghi chép mà mỗi đội huấn luyện viên thì đã bắt đầu nghiên cứu mới xuất lô đối thủ danh sách trên màn hình lớn cho thấy cuối cùng phân tổ tổ a bồ đào nha tây ban nha nga thụy sĩ b tổ nước pháp nước anh hà lan bungazia xê tổ thụy điển đức đan mạch latvia thổ dê ghếch ý cờ dâu xi、si、ở hy lạp là... nước pháp đội chủ xoáy sạn tín ý nhìn chằm chằm bê tổ danh sách nhìn dòng dã m ư giây đồng hồ sau đó quay người đối trợ lý huấn luyện viên nói ba chữ chuẩn bị khổ chiến thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng đầy đủ để chung quanh nước pháp đội viên nghe được nhất thanh nghị sở di đan đứng người lên ánh mắt đảo qua nước anh cùng hà lan ghế hắn nhẹ nhàng đụng n g hen di bà vai hai n g ư ờ trao đ i một cái n g hiệu lẫn nhau ánh m ắ đ i b n kia web ham phụi tay ra h i ệ đ i hữu dựa đ tới h ả o ẩ n cùng lam b ắ t lướt nhau đồng thời hít sâu một hơi chậm rãi đi hướng đội trưởng của bọn họ gỡ rắt thấy thế cũng bước nhanh gia nhập cái này vòng quan hệ bọn tiểu nhị bé tham r a v ẻ thoải mái mà nhún vai khỏe môi n ế t lên như có như không mỉm cười xem ra chúng ta muốn trước chiêu đãi hà lan khắc nhân sau đó lại đi chiếu cố hàng xóm cũ nước pháp n ữ khí của hắn nhẹ nhàng nhưng cầm lịch đấu biểu ngón tay lại có chút c ă n g lên h ả o ẩn n h ư mày hà lan bọn hắn phòng thủ hậu phương nói còn chưa dứt lời lam hắn liền nối liền và nơ xa cũng không tốt đối phó gỡ rắt chen miệm nói bất quá bọn hắn giữa trận ba người ngơi ư một lời ta một câu thảo luận thanh âm ép tới rất thấp thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng tận lực bung lòng tiếng cười b e c k ham nhìn như tùy ý t ự i lưng vào ghế ngồi ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi nước pháp đội phương hướng h ắ n chuyển động đồng hồ trên cổ tay mang hơi hở nói dù sao sớm tối đều muốn đụng tới nhưng câu nói này nói xong bốn người không hẹn mà cùng trầm mặc mấy giây trong không khí tràn ngập một loại ngầm h i ể u lẫn nhau khẩn trương cảm giác hà lan đội khu vực đồng dạng không bình tĩnh chủ xoài át v ự đứng tại nơi hẻo lánh càng không ngừng xoa huyện thái dương hiển nhiên đang tự hỏi đối sách mà tuổi trẻ van nơ và ạ thì t gắt gao nhìn chằm chằm nước pháp đội trên bàn thế roi chính là cái này nước pháp tiểu tử từ, từ trong tay hắn cướp đi châu âu cậu bé văn thường ánh mắt hai người trên không trung va chạm van nơ và ạ khiêu khích dương lên cái cảm roi thì về lấy một cái mỉm cười thản nhiên nhưng ánh mắt bên trong chiến ý không dám chút nào toàn bộ không khí của hội trường trở nên dương cung bạc kiếm ba chi hảo cường đám cầu thủ mặc dù đều đứng tại chỗ không nhúc n í c h nhưng ánh mắt giao phong đã tiến hành mấy cái hiệp phóng viên khu cửa chấp â m thanh liên tiếp tất cả mọi người ý thức được cái này không chỉ là một lần phổ thông g ú t thăm mà là một trận đại chiến hàng phía trước binh b trong không khí tràn ngập vô hình mũi thuốc súng phản phất một giây sau liền sẽ có sao hỏa bán ra tại tổ dê k h i lạp đội huấn luyện viên dẹt trộm một mình đứng tại nơi hẻo lánh t r à xét lịch đấu biểu vị này đã từng sáng tạo cải dẹt lộ tờ kỳ tích lao x o á i giờ phút này ngay tại suy nghĩ như thế nào tại cái này tương đối cân đối trong tiểu tổ tìm cơ hội nắm thẻ lỗ pháp ngươi sân trường dàn nhạc tiếng t r ố n g vang lên lúc rất nhiều huấn luyện viên vẫn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm trên màn hình lớn phân tổ kết quả nước pháp đội cùng nước anh đội đại biểu cuối cùng rời đi hội trường hai đội nhân viên công tác tại hành lang gặp thoáng qua lúc đều cố ý tránh ra ánh mắt giao lưu. Đêm này, châu âu bóng đá cách cục đã bị một lần nữa viết đặc biệt là đối nước pháp đội tới nói bọn hắn sắp đứng trước tiểu tổ thi đấu giai đoạn tối nghiêm trọng khảo nghiệm cùng nước anh trăm năm â n đoán lại thêm hà lan cái này đối thủ mạnh mẽ b tổ đã trở thành danh phủ kỳ thực siêu cấp bảng tử thần r o i đứng tại nước pháp đội trên bàn tiệc ánh mắt từ màn hình lớn rời về phía trong tay lịch đấu biểu hắn nguyên bản trí nhớ mơ hồ bên trong hy lạp hẳn là tại một cái tương đối nhẹ nhõm tiểu tổ bắt đầu bọn hắn thần thoại hành trình nhưng bây giờ hết thệ cũng thay đổi hy lạp bị phân đến tổ dê mà bọn hắn nước pháp đội lại sâu h ã n cái này từ ba chi hảo cường d i dan đang cùng henji thấp giọng thảo luận cái gì san g tín n hỉ chân m à y n h u chặt nghiên cứu hà lan đội tư liệu độ mẹ nẹt thì càng không ngừng dùng tay tại trước ngực vẽ lấy thập tự biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng trọng dị thường g i hít sâu một hơi đem lúc trước sao chép tấm kia viết nước pháp nước anh hà lan bừng gaza ghi chép xếp lại nhét vào túi k h i lạp có thể hay không sáng tạo kỳ tích đã không trọng yếu hiện tại vấn đề là bọn hắn nước pháp đội có thể hay không tại cái này luyện n g ụ c trong tiểu tổ rết ra một đường máu bên sân các phóng viên đã bắt đầu điên cùng sáng tác đưa tin tiêu để đề đều không ngoại lệ đều mang bảng từ thần chữ doi n g h e liên tiếp cửa c h ấ p tâm thanh đột nhiên ý thức được lịch sử đã bị sửa mà bọn hắn đang đứng tại cái này tân lịch sử ngã tư đường hoặc là trở thành người khác bàn đạp hoặc là mình sáng tạo truyền kỳ mới đương nước pháp đội cuối cùng rời đi hội t r ư ờ n g lúc doi tại hành lang cửa sổ thủy tinh trước d ừ n g bước lại xuyên thấu qua thủy tinh p h ả n quang hắn nhìn thấy phi gỗ chính ôm một cái tóc q u ăn thiếu niên hướng bên này đi tới sờ giờ mặc t h ẳ n g âu phục trên mặt còn mang theo ngây ngầu ngây thơ xi hiệu doi phi gỗ nhận tình hô giới thiệu cho các ngân một chút chúng ta bồ đảo nhà ngồi sau tương lai doi chú ý tới sờ g i thân thể n ô n n ữ trong nhá la ca không tự dắt thẳng tắp cài eo cái cằm có chút nâng lên giống một con chuẩn bị chiến đấu tuổi trẻ hùng sư trên mặt mặc dù còn mang theo ngây ngô nhưng ánh mắt bên trong đã lóe lên phong mang dấu đều không mang theo dấu ha ha cờ ziti t ano doi chủ động cất bước tiến lên trên mặt mang ung dung mỉm cười tự nhiên vươn tay đã lâu không gặp sờ giờ rõ ràng giật mình bọn hắn chưa bao giờ có chính thức giao lưu nhưng doi rất quen ngự a khí phản phất tại chào hỏi láo hiu hắn cấp tốc điều chỉnh biểu lộ tay phải dùng sức nắm chặt roi bàn tay lực đạo to đến cơ hồ muốn bóp nát xương cốt đây là tuổi trẻ cầu thủ thường dùng da vai phủ đầu. do i mặt không đổi s ắ c thừa nhận phần này nhiệt tình quay đầu đối phỉ gỗ giải thích nói lần trước tại porto từ thiện tiệc tối ta cùng cờ zitiano trò chuyện rất bình thường đầu cơ ngữ khí của hắn tự nhiên đến tựa như đang đàm luận ngày hôm qua thời tiết lúc ấy chúng ta liền nói muốn tại càng lớn trên sân khấu lập u bàn sờ giờ lông mày nhỏ không thể thấy như một chút hắn rõ ràng nhớ k ỹ trận kia từ thiện tiệc tối mỗi cái chi tiết lúc ấy roi toàn bộ hành trình đều tại cùng ferguson tức sĩ mi lan cái kia b ở ra dịu người nóng trò chuyện rất trí nhiệt tình lôi kéo bồ đào nha mới phỉ gỗ cả dẹt mạ chụp anh trung mà mình chỉ là đứng ở trong góc nhỏ yên lặng quan sát người mới càng làm cho hắn căm tức là ngay tại đoạn thời gian trước bạn gái của hắn g i ọ t đạn nạ tại monaco đi theo lì mạ chơi thời điểm ngẫu nhiên gặp roi sau khi trở về nàng cười nói cái tia nước pháp cầu thủ thật thú vị hắn nói ngươi là tiểu huynh đệ của hắn còn nói hắn dạy qua ngươi đánh bóng rồi đâu nghĩ tới đây sờ giờ khoe miệng có chút có rúm hắn nhìn chằm chằm roi r ô i đến tay đột nhiên ý thức được cái này người pháp căn bản chính là đang trêu đ ù a hắn những cái được gọi là chuyện cũ tất cả đều là ăn nói bịa chuyện trò đồ nói từ thiện t i tối sờ g i rốt cục mở miệng trong thanh n m mang theo tận lực hoang mang, ta làm sao nhớ kỹ ngươi lúc đó chỉ lo cùng cả nói còn chưa dứt lời doi liền cởi mở cười ha h a dùng sức vô vô bờ vai của hắn chỉ đùa một chút mà thôi đừng nghiêm túc như vậy mà tiếng cởi của hắn trong hành lang q u a n quẩn lại làm cho sờ giờ càng thêm vững tin cái này người pháp chính là đang cố ý đ ù a hắn f i g o cùng di đang đứng ở một bên tùy ý cho chuyện sắp đến trang h onlit thi đấu sự tình hai vị lao tướng chuyện trò vui vẻ thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười p h ả n phát hoàn toàn không có chú ý tới hai người trẻ tuổi ở giữa quần quần xóng ẩm sờ giờ từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm ặ c chỉ là thỉnh thoảng gật đầu phụ họa i gộ ánh mắt của hắm cũng không ngừng liếc nhìn ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ cùng không chịu thua của c ư ờ n g nói đến f i g o quay đầu nhìn về phía di d a n các ngươi cái k i a tiểu tổ thật đúng là bản g tư thần di d a n tiếp lời n h ấ m nhú vai quen thuộc ba người đối thoại nhẹ nhõm tùy ý nhưng sờ rơ từ đầu đến cuối không có gia nhập nói chuyện hắn chỉ là đứng ở nơi đó hai tay cắm ở âu phục trong túi bả vai có chút kéo căng trước khi chia tay do i chủ động v ư ơ n tay cờ zitti ano giải ơ r ô gà n ữ khí của hắn dễ dàng tựa như tại ước định một trận thi đấu hữu nghị nhưng ánh mắt bên trong chiến ý không chút nào không còn che giấu sờ giờ rốt cục mở miệng thanh âm so bình thường ra vẻ t r ầ m thấp giải ơ dâu gặp hắn nắm chặt roi tay lực đạo so trước đó càng nặng phản phất muốn đem câu nói này cũng cùng một chỗ in d ấ u tiến bàn tay của đối phương bên trong phi gỗ cười kéo qua sờ giờ bà vai đi thôi bọn tiểu tử về sau có rất nhiều cơ hội đọc sức hai người sóng vai dần dần từng bước đi đến sờ giờ có chút liếc qua mặt dư quan có thể cảm giác được một cách rõ ràng sau lưng cái tia đạo ánh mắt r o i đang đứng tại nguyên chỗ nhìn chăm chú lên hắn thế là hắn thẳng tắp sống lưng không quay đầu lại di đan đi đến roi bên cạnh có chút hăng hai đánh ra hắn thế nào trong giọng nói của hắn mang theo vài phần t r e o t r ọ c r o i thu hồi ánh mắt núi bay giải ơ rô bên trên bồ đ à o nha sẽ là cái khó gặm xương cứng thôi đi di đan trực tiếp đánh gây hắn khoe môi n i t lên thấy rõ hết thẻ tiêu d u n g ta đã sớm nhìn ra ngươi vì cái gì luôn luôn nhằm vào cái kêu bồ đ à o nha tiểu tử r o i dùng ngón tay chậm rãi sửa sang lấy h ầ phục ống tay áo cối u hành lang sờ giờ vừa vận chuyển qua chỗ ngặt biến mất trong tầm mắt bởi vì r o i đột n h ữ n cười ánh mắt bên trong lóe da rảo hoạt con mang càng là nhằm vào hắn càng là thẳng h ắ n lần sau gặp mặt lúc hắn liền sẽ trở nên càng có ý tứ. không hiểu có như thế có ý tứ nhất định r ồ i quay người hướng phương hướng ngược đi đến thanh âm nhẹ nhàng lại kiên định cho nên à ta nhất định phải mỗi lần đều thắng c h ư ơ năm g ạ tù hai nghìn g tù ba ngày mùng ngày hai tháng một mươi hai luis hai s ở tạ đ ị a ủ m l i g u e ở một vòng thứ m ộ mươi sáu monaco sân nhà giao đấu nai s ở ạ tù rồ bờ biển n đ t bi nước pháp tờ ép một đài truyền hình bình luận nai sở đội năm hậu vệ hệ thống vận chuyển đến phi thường như mật hai cái bên cạnh cánh vệ lui về rất sâu cái này khiến monaco đường biên tạt bóng chiến thuật rất khó có hiệu quả luis hai sở t ạ đi ủ m bao phủ tại mưa phủn giả rích bên trong nước mưa tại thảm có bên trên hình thành tinh mịn vũng nước đ á n g cầu thủ mỗi một lần chạy đều sẽ mang theo một chuỗi bọc nước nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá bọc lấy áo mưa thở ra bạch khí tại không khí rét lạnh bên trong ngưng kết thành sương mù tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào ràng co nai sở đội năm trăm ba mươi hai trận hình giống lấp kín kín không kẽ hở tường năm tên, tên giữa trận đem vùng cấm địa tuyến đầu chắn đến trận như do phía trước trận không ngừng rút tẩu nhưng mỗi lần nhận banh đều sẽ lập tức lâm vào cổ vũ cùng b ạ mạ rột b a bọc hắn không thể không liên tiếp lui về đến giữa trận m u ớ n banh nhưng dù cho như thế t ỷ tổ cũng giống cái bóng đồng dạng đi sát đằng sau lấy hắn bên sân đ ề s a m hai tay cắm ở áo khoác trong túi t a o mày hắn không ngừng hướng trong tràng khoa tay bắt đầu thế ra hiệu đám cầu thủ nhiều đánh mặt đất phối hợp nhưng mai sở đội phòng tuyến co vào đến cực sâu hai đầu phòng tuyến ở giữa khoảng cách bảo trì đến vừa đúng để monaco đường truyền ngắn thẩm thấu nhiều lần vấp phải chắc trở lũy cùng rộ thần tại đường biên đột phá cũng hầu như là lâm vào trùng lây thường thường vừa qua khỏi rơi một cái phòng thủ cầu thủ lập tức liền có hai ba người bù phòng tới doi cùng thụn sổ thỉnh t h o ả n g tụ cùng một chỗ giao lưu hai người đều lộ ra rất bình thường lo lắng cờ j o s i ở tiền đạo chỉ chỉ ánh mắt của mình vừa chỉ chỉ vùng cấm địa tựa hồ đang nhắc nhở doi chú ý phản v i ệ t vị nhưng mai sở đội hậu phòng tuyến kỷ luật như mình lệ h nạt cùng hạ bắt đồ nã độ vị trí cảm giác c ự c dai để monaco song tiền đạo rất khó tìm đến lỗ hổng nhìn trên đài phan bóng đá bắt đầu sao động bất an mỗi khi monaco cầu thủ cầm bóng nhìn trên đài lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm trợ uy âm thanh p h ầ n thâm mộ bóng đá h ò hét bên trong đã bao hàm chờ mong vừa tối giấu lo nghĩ chi này đội bóng đã tại thi đấu vòng tròn bên trong liên tục mười lăm vòng giữ cho không bị bại phần này vinh quang như là nặng nề g h vương miện g để mỗi người đều nơm nớp lo sợ cho dù ổn thỏa bảng điểm số đầu danh bọn hắn y nguyên đối mỗi một trận đấu như d â m trên băng mỏng lão phan bóng đá mồ nạ đi siết chặt trong tay khăn quảng cổ đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh tiến một cái, tiến một cái. hắn thấp giọng lẩm bẩm thanh em bao phủ ở chung quanh liên tiếp trong tiếng ca c h á của hắn thì càng không ngừng nhị biểu phản p h t tranh tài thời gian đi được、so bình thường chậm hơn. chi này bất bại chi sư mang cho bọn hắn không chỉ có là kiêu ngạo càng là một loại ngọt ngào gánh vác mỗi nhiều một trận bất bại liền nhiều một phần sợ hai ghi chép bị kết thúc sợ hãi nam khán đ ạ i tử trung phan bóng đá tổ chức đỏ trắng quân đoàn vẫn như cũ ra sức cơ cờ xí nhưng hôm nay trợ uy âm thanh bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy phần vội vàng người dẫn đầu kỳ sư tạ cúng họng đã k h ă n r ộ n g lại còn tại khản cả giọng chỉ huy trợ uy t i ế p đấu bọn hắn quá rõ ràng chính là loại này như d i ấ m trên băng mỏng cẩn thận mới khiến cho đội bóng đi tới vị trí hôm nay chi này đội bóng gánh chịu lấy quá nhiều người chờ móng mỗi một lại làm cho người nơm nớp lo sợ nước mưa đập tại roi trên mặt hắn đưa tay lau mặt ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại bóng ra bên trên n a i sợ đội hàng phòng ngự dậy đ ặ c để hắn nửa bước khó đi nhưng vị này tuổi trẻ tiền đạo ánh mắt ý nguyên sắc bén như đ a o tờ ép một bình luận viên monaco f a n bóng đá t r ợ uy âm thanh bên trong có thể nghe ra mâu thuẫn của bọn họ tâm lý đã vì đội bóng bất bại ghi chép tự hào lại lo lắng sẽ ở dạng này một trận dép bi bên trong lật thuyền trong m ư ơ n g lời còn chưa dứt nhìn trên đài lại buộc phát ra một trận sen lẫn lo nghĩ cùng mong đợi tiếng gầm doi ở giữa sân tiếp vào h bi đổ chuyền xa đối mặt cổ vô thiếp thân chằm chằm phòng hắn đột nhiên một cái rừng dùng chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng một nhóm bóng ra nghe lời từ cổ vô giữa hai chân xuyên qua nhìn trên đài lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc nhưng roi không có tham công mà là tỉnh táo đưa bóng phân cho chen vào hiệu ly đáng tiếc hiệu ly lập tức lên chân tạt bóng bị cản ra d a n h giới cuối cùng nhìn xem cái này qua người bình luận viên kích động hô tại ác liệt như vậy sân bãi dưới điều kiện do ý nguyên có thể làm ra dạng này tình tế tỉ mỉ kỹ thuật động tác phát góp mở ra roi không giống như ngày thường t r ê n trong vùng cấm địa tranh bóng trên không hắn biết mình một m tám mươi hai chiều cao tại n a i sở cao lớn hậu vệ trước mặt không chiếm được lợi lộc gì thế là lựa chọn thông minh tới lui đến vùng cấm địa bên liên giới đương bóng bị đỉnh ra lúc hắn đ o ạ t bước lên trước nên bóng chính là một cước lăng không r ú t bắn bóng ra như như đạn pháo thẳng đến góc chết lại tại thời khắc cuối cùng bị gờ gì gò gì n ỉ phi thần đập ra Úc, nhìn trên đài phan bóng đá đồng thời phát ra tiếp nối thở dài roi lắc đầu nhưng rất nhanh lại vùi đầu vào trong trận đấu hắn chú ý tới mai sở hậu vệ chọn vị trí bắt đầu bưng lỏng lập tức hướng đồng đội làm cái để lên thủ thế. tờ ép một bình luận viên cũng không ngừng cường điệu monaco nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải cái này thiết dũng trận bọn hắn cần càng nhiều không bóng chạy đến xé mở phòng tuyến để sam rốt c ụ c ngồi không yên hắn đi đến bên sân lớn tiếng la lên bẹt nạ đỉ cùng xỉ cổ danh tự ra hiệu hai tên giữa trận muốn càng nhiều chiếc chen vào tham dự tiến công đồng thời hắn để ủy bạ dạ cùng nghệ dạ hai tên hậu vệ biên lớn mật đ ể lên ý đ ồ thông qua gia tăng tiến công nhân số đến chế tạo cục bộ ưu thế mưa càng rơi xuống càng lớn sân bãi điều kiện càng ngày càng hỏng bét doi tại một lần chiến đấu sau trượt chân trên mặt đất bóng trên quần dính đầy nước bùn. Đường hắn mở ra tay cười cười giống như tại tự dễu mình chật vật lập tức bỏ lên thậm chí thuận tay bang đối thủ kéo một cái nhìn roi nhìn trên này trung niên thương nhân vi e vô vô bên người bả vai của lão h ư u ta thường thường sẽ quên hắn mới mười chín tuổi lại như cái lao tướng đồng dạng trầm ổn bằng h ư u của hắn mạ xìm gật gật đầu như tử ta trong phòng rán đầy hắn áp t h í c h tại bác hắn này tiểu cầu mê thomas trốn ở ba ba trong n g ự c áo mưa dưới nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào roi ba ba hắn vì cái gì không giống những người khác gấp gáp như vậy phụ thân nuốt đốt tóc của con trai bởi vì chân chính ngôi sao bóng đã biết, cơ hội chi tiết này bị bên sân nhiếp ảnh sư tinh chuẩn bắt giữ t ử trung phan bóng đá lập tức hắt lên tân biên chợ hica chúng ta roi so mưa tỉnh táo hơn tranh tài hai mươi tám phút roi tại vùng cấm địa tuyến đầu bén n h ạ y quan sát được cánh phải lỗ hổng dùng một cái dao giải phẫu tinh chuẩn chọc khe tìm tới y bà dạ mặc dù tiến công cuối cùng bị phá hư nhưng nhìn trên đài kia đối về hưu giáo sư vợ chồng không hẹn mà cùng vỗ tay nhìn thấy không lao tiên sinh nói với thế tử đây chính là chúng ta năm đó nhìn tờ latin y lúc cảm giác ghế bình luận bên trên bình luận viên ngay tại phân tích monaco cần càng có kiên nhẫn bọn hắn quá gấp muốn một cách trí mạ tại loại khí trời này dưới điều kiện có lẽ hẳn là nhiều nếm thử xuất xa l ờ i còn chưa dứt si c ấ ngay tại ở ngoài vùng cấm đột thi tên b ắ n lén bóng ra sát s à ngang n g bay ra danh giới cuối cùng dẫn tới nhìn trên đài một mảnh tiết hận thở dài tranh tài tiến hành đến nửa giờ điểm số vẫn là không không monaco đám cầu thủ bắt đầu tấp nập nhìn về phía bên sân để sang chờ đợi chỉ thị tiếp theo huấn luyện viên trưởng hai tay khoanh ôm ở trước ngực mắt sáng như lúc quan sát lấy trên trận mỗi một chi tiết nhỏ đại nao cấp tốc vận chuyển lấy khả năng chiến thuật điều chỉnh phương án phút thứ ba mươi bảy liệu ly bên phải đường đột phá lúc dẫm lên vũng nước Cả người khoa trương hướng về phía trước trượt ra xa hai mét cái này cơ linh nước pháp tiền đạo cánh lập tức thuận thế làm ra bơi tự do động tác hai tay giao thế về nước hai chân còn phối hợp lấy trên giới đong đưa rất giống tại trong bể bơi huấn luyện nhìn trên đài lập tức buộc phát ra trận trận tiếng cười ngay cả nghiêm túc nai sở hậu vệ lễ ổn ạ t cũng n h ị n không được che miệng cười trộm ha ha ha nhìn xem lụ ổ ra hỏa này Quần đầu run run. đến người, trống trên không ngừng sổ cười túi hai tại gối, vai tay bả bên sân đề sang cũng khó được lộ ra tiếu dung hắn lắc đầu h ư ớ n g trong tràng hô chuyên trú điểm nhưng khỏe miệng ý cười làm sao cũng giấu không được ghế bình luận bên trên truyền đến tời mở tiếng cười điển hình liệu ly thức hài hước vị này tên nhỏ thó tiền đạo cánh luôn luôn có thể sử dụng loại phương thức này làm dịu trên trận không khí khẩn trương bất quá nói thật tại loại này sân bãi dưới điều kiện tranh tài đ á m cầu thủ s á c thực cần dạng này điều hòa liệu ly đứng lên lúc còn cố ý vậy tóc tiếp nước trâu liếc nhìn đài trừng mắt nhìn do chạy tới kéo hắn một cái hai người vô tay lúc đều cười đến không ngầm miệng được Cái này phút nhóm h thứ bốn mươi mốt doi lui về đến giữa trận tiếp ứng đối mặt ở sân bước đoạn hắn dùng một cái xinh đẹp mát xây rủ lẹt nhẹ nhõm thoát khỏi lập tức đưa ra một cái ba mươi m tinh chuẩn chuyển xa tìm tới bùn sô cờ dơ xi ở tiền đạo ngừng bóng hơi lớn bị vã mạ rột kịp thời giải vây khó có thể tin tầm mắt bình luận viên tan thắng nói cái này truyền bóng đơn giản tựa như giả gps đồng dạng tinh chuẩn hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn do ở bên trái đường cùng rổ thần đánh giả phối hợp tinh diệu hắn đầu tiên là giả bộ cắt vào trong đột nhiên ra tốc dưới cùng tại danh giới cuối cùng v ụ cận dùng một cái giả bộ nạ tập bóng bóng ra s ẹ t qua phía trước cầu môn đang tiếc bọc đánh b ủn sổ chậm nửa b ước giữa trận tiếng còi v a n g lên điểm số vẫn là không không doi đi hướng phòng thay q u a não lúc nhìn trên đài vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay mặc dù không có ghi bàn nhưng hắn dùng lần lượt đặc sắc biểu diễn đã chứng minh giá trị của mình ta dám đánh cực hiệp thứ hai hắn nhất định có thể phá k h ô n g thành giữa trận phòng thay quần áo trong phòng thay quần áo tràn ngập ướt s u n g hơi nước đám cầu thủ thở hồn hển quần áo chơi bóng kề sát ở trên người ùn xô vặn lấy bít t ấ t nước rầm rầm chạy tới trên mặt đất s ở quy ý ý ngồi phịch ở trên ghế dài ngực kịch liệt chập trùng đột nhiên đông một tiếng giọng thấp pháo chấn động từ góc tường nổ tung tất cả mọi người ngầm đầu do i chính n ế t miệng cười mở ra phòng thay quần áo âm hưởng năm hai nghìn ba kia thủ ý đạc lục nhạc đệm ẩm vang vang lên và trải sơ do ô mệ giặc ổ tại đệm đến đoạn tối mẹ hắn kình bạo nói hát hiệp thứ hai đem bọn hắn đánh ngã năm nay chúng ta một một t h ắ n g hệ giả nhãn tình sáng lên giật ra ướt đẫm quần áo chơi bóng lộ ra bắp thịt dán chắc nắm lên bình nước suối khoáng đương mịt rổ phồn nhảy lên ghế dài y ho cầu nương dưỡng đều cho lão tử nghe kỹ cái này mẹ hắn không phải trời mưa là lao tử lựa giận đang tiêu đốt ly ông lũ tạp chủng nhìn qua chúng ta phát du đi a di kỹ nữ nhóm chuẩn bị kỹ càng lau nước mắt khăn tay mạ xây l ẹ càng nu nhược nhóm nghe lão tử muốn làm được các ngươi kêu ba ba ồ ào sơ sô sô lẹt thằng hề toàn diện q u y xuống liếm lao tử là dạy chơi bóng nai s ở đám tiêu quy tôn tử nút ở hậu trường lao tử đêm nay muốn giáo huấn lật các người thiết dũng trận ghen nè xứ lên nẹn thì bổ ký ỳ ố toàn mẹ hắn là chờ lấy bị bạo c ú c h è nhát n c ó xì、si、cả thôn quê bạc xạ đêm nay để ngươi khóc tìm mụ mụ xì、si、chặt b ồ hựa tụ l ũ xệ yếu gà điểm số bài sẽ sáng mù mắt chó của các ngươi lẽ hạ giờ mòn kẹo ly ở phế vật sớm làm lăn đi trụ hạng khu đất cứt đi đ m xe đạn tụ lụ xệ rất rời a i c h ặ n đường liền ép thành thịt muối đợi ít mờ n ó chứ đây chính là láo tử hành khúc tại nhẹ nhẹ, là phấn, cũng là mọi trong phòng thay quần áo đội viên khác đều hai tay để trần vây quanh bọn hắn vừa kêu vừa nhảy giống một đám điên cùng dạ thú tiếng âm nhạc đinh thái n h ứ c ó c nhưng doi tiến đến hệ dạ bên thai nói lời lại làm cho cái này ngày bình thường không sợ trời không sợ đất tiểu h ỏ a từ đột nhiên an t ĩ n h lại hạ t r ả i sơ doi trong thanh âm mang theo ít có vui mừng ngươi thật sự là ta phải lực trợ thủ h ề dạ sửng sốt một chút lập tức nết n g cười lộ ra hai hàm răng trắng rồi đây đều là theo ngươi học a ba phòng thay quần áo cửa bị đ ẩ y ra huấn luyện viên tổ kinh ngạc nhìn xem mười chín cái toàn thân nước đẫm tiên điên chính cùng lấy vang động trời hy h o c tiết tấu đụng lực gầm thét hiệp thứ hai nước mưa vẫn như cũ chút xuống đem chọn tòa sân bóng bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong hiệp thứ hai tranh tài so sánh với nửa chàng càng thêm ràng co nai、nice、sở đội toàn viên lưu giữ năm tên hậu vệ giống lấp kín di động tường thành gắt gao ngăn ở vùng cấm địa tuyến đầu monaco mỗi một lần tiến công đều bị vô tình càn vệ nhìn trên đài phan bóng đá bắt đầu đứng ngồi không yên phút thứ sáu mươi lăm nai、nice、sở đội đột nhiên phát động phản kích ai ở sân dẫn bóng phi nước đại nửa chàng tốc độ của hắn để monaco hậu phòng tuyến t r ở tay không kịp tại vùng cấm địa tuyến đầu hắn một cước thấp bắn thẳng đến cầu môn dưới góc phải dỗ ma phi thân cứu th Monaco n a f phút bóng thứ c tám hôi lạnh ư t súng n g cả ơ i chín tiếng A niger phút sau, n đội phản kích nguy hiểm bình luận viên đột nhiên để cao âm lượng trong thanh âm mang theo cảm giác cấp bách hệ dạ nhìn cái này nước pháp tiểu tướng hắn hai mắt gấp chằm chằm bóng ra một cái bước nhanh về phía trước đùi phải hoàn toàn mở rộng xinh đẹp trượt x ẻ n bóng ra bị gọn gàng đoạn hạ người trẻ tuổi này cứu vớt monaco bóng ra lăn đến xỉ cổ dưới chân hy lạp giữa trận gần xanh trên c h á n bạo khởi hắn n g mở đầu quan sát trong nháy mắt toàn bộ sân bóng phảng phất đ ứ n g im chỉ gặp hắn hít sâu một hơi chân phải mu bàn chân thẳng bằng một cái ba mươi m chuyển xa vạch phá màn mưa nhìn lần này chuyển xa bình luận viên kích động hô tinh chuẩn chỉ đạo bóng ra giống giả hướng dẫn tìm được cánh phải ngay tại da tốc điệu ly điệu ly nhận banh lúc thân thể hơi nghiêng về phía trước. hắn trước dùng chân phải bên trong nhẹ nhàng linh hoạt một lĩnh lập tức đệ thấp trọng tâm bả vai tả hữu lắc lư làm ra động tác giả diệu l ì dẫn bóng cắt vào trong bình luận viên âm thanh run dày ánh mắt của hắn không ngừng liếc nhìn vùng cấm địa nai sờ phòng tuyến đang lùi lại nhìn cái này biến hướng ngay tại phòng thủ cầu thủ mất đi trọng tâm trong nháy mắt diệu l ì chân phải má ngoài chân đột nhiên b ắ n ra hoành gõ mọ d ì n b ẹ t bình luận viên thanh âm đột nhiên cất cao tây ban nha tiền đạo n ê n bóng mà lên chân trái hoàn toàn dán ra mu bản chân hung hang quất hướng bóng ra bình luận viên cơ hồ p h a âm g ò gì g ò gì ị nỉ phi thân giữ lại đầu ngón tay đưa bóng đỡ ra s ả ngang cấp thế r i i cứu thua nhìn trên đài phan bóng đá đồng thời phát ra a tiếc m ố i thở dài phạt góc cơ hội khả năng này là cơ hội cuối cùng bình luận viên thanh nhâm mang theo run dày dỗ thân đứng tại góc cờ khu hắn đầu tiên là dùng tay lau trên mặt nước mưa hít sâu ba lần sau đó bắt đầu bước nhỏ chạy lấy đà chạy lấy đà tạt bóng bình luận viên cơ hồ hô phá c ú n h ọ n bóng da vạch ra một đường mỹ rượu đường vòng cung sở quỹ tủy trong đám người nhảy lên thật cao phần cổ cơ bắp kéo căng cái chán hung hăng đánh tới hướng bóng ra s ờ quỹ y lệ y đánh đầu bình luận viên hô thuận trên môn tuyến đằng không mà lên chân phải móc c ầ u giải vây chơi ạ vùng cấm địa bên trong lập tức lâm vào hỗn loạn tư n g mừng bóng ra tại chơi nước thảm cỏ bên trên b ấ t quy tắc bật lên song phương cầu thủ là giày chơi bóng không ngừng tóe lên bọn nước hôn chiến bóng bắn ra đến rồi bình luận viên thanh em đột nhiên trở nên gấp rút roi roi tại vùng cấm địa tuyến lên chỉ gặp vị này roi hai mắt gắt gao nhìn chằm chắm tiếp bóng thân thể có chút ngựa ra sau đùi phải đã làm dáng giờ khác này thời gian phảng phất ngưng kết lăng không giút b n bình luận viên khàn cả giọng mã quát roi chân phải chính m g u bàn chân rắn rắn chắc chắc rút chúng bóng ra s ấ t gôn trong nháy mắt thân thể của hắn cơ h ồ cùng mặt đất thành bốn mươi lăm độ góc bóng tiến á tiến á tiến á bóng ra đầu tiên là tại nhỏ vùng tấm địa trước một cái đại đ ị a sau đó như bị làm ma pháp xuyên qua tám đầu đuổi người thẳng gọn cầu môn dưới góc phải gợ gì gọ gì ni mặc dù ra sức cứu thua nhưng cuối cùng chậm n ử a nhịp r ồ i tuyệt sát phút thứ tám mươi chín tuyệt sát luis hai s ở tạ đi ủm x ô i c r à o nhìn lần này sút gôn bình luận viên tiếp tục kích tình mênh mông bình luận r o i tại s u ố t gôn trong nháy mắt biểu lộ cỡ nào chuyên chú chân phải của hắn hoàn toàn đoan c h ắ c bộ vị bóng ra tại c h ơ nước thảm cỏ bên trên cái này đạn địa để g ò gì g ò gì nghỉ hoàn toàn phán đoán sai lầm đây chính là thiên tài đây chính là cự tinh 19 tuổi roi tại trọng yếu nhất đét bi chiến bên trong đánh vào mấu chốt nhất ghi bàn toàn bộ sân bóng trong nháy mắt buộc phát ra tiếng hoan hô nhất t a i nhất ó c doi đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức giang hai cánh tay phi nước đại hướng góc cờ khu tại nước động thảm cỏ bên trên vạch ra một đường dài đến n m t với nước nhìn hắn chúc mừng bình luận viên cảm t h ắ n nói t r ậ t quý lúc hắn ngửa mặt lên trời thét dài nước mưa đánh vào hắn bởi vì kích động mà mặt đỏ lên lên. các đội hưu tất cả đều nhào tới ùn sổ cái thứ n h ấ t nhảy đến trên lưng hắn liệu lì kích động xoa tóc của hắn đ ề s a m ở đây bên cạnh dơ cao hai tay âu phục bị nước mưa thẩm thấu cũng không để ý chút nào đây chính là bóng đá đây chính là đ ấ bi bình luận viên cuối cùng tổng kết đạo trong thanh âm mang theo nghẹn nào tại thời khắc cuối cùng anh hùng ra đời nhìn trên đài tóc trắng xóa lao p a n bóng đá đang sắt nước mắt tình lữ trẻ tuổi vòng tình ô n hôn phụ thân đem nhi tử dơ lên cao cao Rồi. Nhớ kỹ cái tên này. cái này đ ê m mưa thuộc về hắn thuộc về monaco thuộc về tất cả vì đỏ trắng quân đoàn cùng nhiệt linh hồn tại phan bóng đá nhìn trên này lão phan bóng đá mồ nạ đi ôm chặt lấy bên người cháu trai nước mắt hòa với nước mưa chảy xuống từ chung phan bóng đá đỏ trắng quân đoàn điên cùng nhảy v ọ t người dẫn đầu k h i s ứ tạ gào thét r o i danh tự tiếng nói đã khản khản lại như cũ cùng nhiệt l i ê n liên tràng bên cạnh bảo an nhân viên cũng không nhịn được vung tay hô to kết thúc cái còi vang monaco mười nãi sở doi tuyệt sắt để đội bóng bất bại ghi chép kéo dài mưa vẫn tại dưới nhưng fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô thật lâu không tiêu tan. chương bốn mươi mốt cái này roi không quá lạnh năm hai nghìn ba ngày mùng ngày ba tháng m ộ ư ơ i sáng sớm tiếng c h u n g cửa phá vỡ nhà trọ yên tĩnh roi xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ lân xuống bộ đàm cái nút là ta cận giờ thanh âm từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong chuyển đến nay đem ngươi video thành phẩm đưa tới muốn nhìn một chút mình đẹp trai cỡ nào sao roi mở cửa cận giờ hùng hùng hổ hổ xung vào trong tay cơ một trường cd cam đoan để ngươi kinh diễm nàng cười nói trực tiếp đi hướng phòng khách máy chiếu phim vậy liền xem một chút đi roi lún máy theo cd bị tiến lên máy móc màn hình tv phát sáng lên hình tượng t ừ do nhà trọ bắt đầu hắn trông thấy mình ngồi ở bên giường ngón tay đang từ từ mơn trớn cặp kia bóng màu hồng dày đ ư ờ n g vân đột nhiên hình tượng cắt ra nửa bên một cái khác mình ngồi tại trong căn phòng mở tối trên b à n chỉnh tề bảy biện một cây súng lục cùng mấy hàng đạn h ắ n c h í n h không nhanh không chậm kiểm tra vũ khí động tác tuần t h ủ trong căn phòng ăn tính chỉ có kim loại bộ kiện ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ tiếng va chạm trên tường đinh đầy ảnh trụ cùng địa đồ như cái sát thủ chuyên nghiệp phòng tác chiến ống kính chuyển tới sân huấn luyện trên t v roi ngay tại g i n bóng độ dồm g à y đinh ép qua mang theo g ọ t xương thẳng cỏ hình tượng xâm nhập lấy mai trong nhà xưởng công tượng dùng vải bông lau ngân sắc sở đột tiêu chí kim loại tại dưới ánh đèn hiện ra lênh quang ngay sau đó xuất hiện một cái dưới đất súng ống tắt phường súng ống sư điều chỉnh thử súng bắn tỉa danh nòng súng thỏa mãn gật đầu hoàn mỹ sát thủ roi l ẩ y cửa vào áo khoác và táo giơ lên đem một cái phong thư bỏ trên bàn súng ống sư nít miệng cười một tiếng không ai biết một giây sau súng lục giảm thanh r u y vang súng ống sư n g ã xuống roi mặt không thay đổi thu hồi súng quay người rời đi pha quay chậm bên trong trên sân bóng roi đột nhiên biến hướng giày đinh nhấc lên từng khối thẳng cỏ cùng lúc đó, sát thủ roi tại mái nhà bắt súng n g m ố n g nhắm nhắm ngay trên quảng trường mục tiêu đương dày chơi bóng rừng lúc tại thảm cỏ bên trên gậy ra vết tích lúc trong ố n g ngắm mục tiêu từ lửa n bên trong đi ra bảo tiêu vẫn quanh roi lên chân xuất hôn súng vang lên cùng bóng lưới rung động đồng thời phát sinh bóng nhập lưới mục tiêu ngã xuống đất ghi bàn sau roi chỉ là túi đầu sửa sang lại dây dày mà áo khoác roi cũng tại chỉnh lý cả vạn đối phương hậu vệ ngốc đứng tại trên đồng cỏ một bên khác bọn bảo tiêu chính bối rối bốn phía tìm kiếm cuối cùng là ban đêm roi đem dính lấy vụn g ọ là g i y chơi bóng bỏ vào ngăn tủ sát thủ roi đem súng ngắm th trên màn hình hiện hiện một hàng chữ mẹ cụ gì ổ v ạ bọ gì, tỉnh táo là tối bạo liệt hóa diễm toàn bộ phiến tử bối cảnh âm nhạc là đoạn u b u ồ n kèn đặc mô nị cả âm thanh nghe không hiểu để cho người ta nhớ tới kia bộ gọi thêm tợ dọ phẹ xỉ ẩn nộp h i m cận giờ quay đầu nhìn về phía roi thế nào ta theo đề nghị lần quảng cáo trực tiếp tìm lúc bẹ sẩn tới quay để hắn cho ngươi cùng nạ tạ l ủ b ỏ màn dựng cái hí nàng thổi âm thanh vui vẻ huýt sáo nói thật nếu như ngươi ngày nào đã xuất ngũ h o l y w o khẳng định muốn đoạt lấy ngươi do nhìn chăm chăm dừng lại màn hình bất đắc dĩ vớt vớt l ư n g mày ta đề nghị đem cu vạn nhất u EFA thật sự cho rằng ta kiêm chức làm cái này vậy hẳn là sẽ không cận giờ làm bộ nghiêm túc lắc đầu nhưng đoán chừng phải cho ngươi đơn độc mở sát thủ điều khoản năm hai nghìn lẻ ba ngày mùng ngày bốn tháng mười hai l e g u một vòng thứ mười bảy đội bóng phòng thay quần áo mọi gì n b ẹ t một bên buộc dây dày một bên quay đầu hỏi roi ha ha thứ bảy muốn hay không đi với ta barcelona nhìn khu vực derby roi cũng không ngẩng đầu lên chỉnh lý hộ t ố i tấm thuận miệng đáp fernando ta cũng không có mua vé mọi gì n b ẹ t chừng to mắt ngươi đang nói đ ủ a sao r i ê n mazit hai m ư ơ năm không có ở nu kem thi đấu vòng tròn thắng trận banh trận này nhưng là muốn sửa lịch sử nhìn thấy ronaldo những lời kia sao hắn nói muốn tại nu kem ghi bàn còn muốn kết thúc r i ê n mazit hai m ư ơ niên không có ở nơi đó thắng trận ghi chép rồi cũng không ngẩng đầu lên trả lời hắn ngược lại là rất có lòng tin bất quá ba ca vừa một năm bại bởi malaga hiện tại khẳng định kìm nén đỏ đâu quên đi thôi mọi gì n ạ i k i n h miệt khoát qua tay liền ba ca hiện tại cái này c h n g thái bọn hắn hậu phòng t u y ế n cùng giấy đồng dạo ronaldo một người là có thể đem bọn hắn pha tan cũng thế do bắt t r ư ớ c cơ sở p o t d a y ly khoa trương tiêu đề giọng điệu cố ý kéo dài âm điệu gì c a t vanga an u linh trở về một lần nữa bao phủ tại sân nu kem trong phòng thay quần áo lập tức buộc phát ra một trận cười vang lũ lì c ư ờ i đến đập thẳng đùi trời ạ n g ư ơ i giọng điệu này đơn giản cùng những ký giả kia giống nhau như lúc còn không phải sao do nháy mắt mấy cái tiếp tục dùng khoa trương phát thanh khang nói ra hiện tại trên vào truyền bá tin nhanh ba ca p a n bóng đá ngay tại sân nu kem tìm kiếm bọn hắn mất tích tiến công t u ế n mọi d p cho nên ngươi đi không cảm ơn bất quá ta vẫn là không đi vì cái gì đây chính là khu vực nebi hắn nhìn chằm chằm roi con mắt y đổ tìm ra đáp án làm r i ê n mazit thanh huấn xuất thân cầu thủ do i đối r i ê u mazit thái độ lãnh đ ạ m để hắn thực sự không nghĩ ra ta càng nghĩ kỹ hơn tốt nghỉ ngơi doi n g n g đầu lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên mà lại ta càng quen thuộc tại trên sân bóng đá bóng mà không phải trên khán đài xem bóng giờ dô ba tại cầu thủ trong thông đạo gặp phải roi nết miệng cười nói tiểu tử nghe nói các người đến nay bất bại đêm nay đến đây chấm dứt cái này mùa giải chúng ta sẽ không để cho các người nhẹ nhõm đoạt giải quá quân doi đốn núi bay thế nào đi đi ơ không có mạ lụ ạ hỗ trợ một mình ngươi không giải quyết được hai người nhìn nhau cười một tiếng lẫn nhau vô vô b ả vai tranh tài vừa mới bắt đầu m ạ sậy l ẹ t liền mượn sân nhà phan bóng đá t r ợ uy âm thanh hướng monaco phòng tuyến khởi s ư ớ n g tấn công mạnh giờ dô ba giống một cỗ xe tăng không ngừng xung kích monaco tuyến hậu vệ sơ quyệu ủy cùng á bi đồ mặc dù đem hết toàn lực nhưng căn bản ngăn không được h ắ n lực trung kích giờ dô ba mấy lần tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm bóng hoặc là cưỡng ép quay người xuất ôn hoặc là dùng thân thể khiê kéo phòng thủ cầu thủ sau điểm bóng để monaco hậu phòng tuyến thần hồn nát thần tính phút thứ bốn mươi ba giờ d ba bên phải đường tiếp vào đồng đội chuyền bóng đối mặt t bi đội hắn trực tiếp tăng tốc độ dùng thân thể gạt mở đối thủ sau đó thấp phẳng bóng quét ngang phía trước cầu môn mị đồ thúc ngựa đổi tới đoạt tại thủ môn rô ma xuất kích trước đó một cước đẩy bắn phá k h ô n g thành 10. m à xấy l ạ phan bóng đá trong nháy mắt xôi trào mà monaco cầu thủ thì có chút để hoài chủ xoáy để sam ở đây bên cạnh không ngừng p h á t tay ra hiệu đội bóng để lên tiến công Giữa trận nghỉ ngơi về sau, monaco điều chỉnh thuật, tăng cường đường điều chiến biên phối roi tại sau, Monaco trận thuật, Phút thứ chỉnh hợp. về 49, một một cái này tràn ngập sức tưởng tượng ghi bàn để mát sẽ thủ môn lần chờ không có biện pháp monaco ghế dự bị một mảnh gieo họ vẹn vẹn tám phút sau doi lần nữa chế tạo sắc cơ doi dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa cờ dị sảng vạn từ phía sau một cái hung ác trượt s ẹ n đem hắn đánh ngã trong t a i tiếng còi lập tức vang lên quả quyết chỉ hướng g nản ti điểm ngã trên mặt đất doi chậm rãi đứng dậy vỗ vỗ bóng trên quần b ụ n cỏ hắn nhìn chằm chằm đã từng hiệu lực monaco cùng bà ca cờ dị sảng vạn khoe miệng đột nhiên g ơ lên một vòng c ư i lạnh ha lao hinh biết ba ca vì cái gì không muốn ngươi sao câu nói này như vị này nước pháp hậu vệ lập tức sắc mặt tái xanh xông lên trước liền muốn lý luận trọng tài cùng song phương cầu thủ nhanh lên đem hai người ngăn cách c ơ dị sẵn v ả n tức giận với tay miệng bên trong càng không ngừng mắng mà roi đã khôi phục mang tính tiêu chí tỉnh táo biểu lộ hắn sửa sang lại một chút hộ t ố i tấm ung dung đi hướng venan ti điểm roi đem bóng ra vững vàng đặt ở venan ti đốt lui lại ba bước đứng vững toàn bộ vẽ lọ r ổ m sân bóng trong nháy mắt a n tính lại năm mươi nghìn danh mã thi đấu phan bóng đá phát ra đinh thai nhức góc hư thành khắp nơi đều là trói t a i h u ý sáo roi ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại cầu môn dư hắn hít sâu một hơi chạy lấy đà tiết tấu đột nhiên tại một bước cuối cùng chậm dần một cái xào rượu dừng lại để lần trở nâng lên phía bên trái bên cạnh di động ngay tại thủ môn trọng tâm chết đi trong n é y mắt do i chân phải bên trong m u bàn chân nhẹ nhàng đầy bóng ra vạch ra một đường tình chuẩn đường vòng cung dán thẳng cỏ lăn nhập phải hạ g ó c chết lần trở mặc dù ra sức cứu thua nhưng đã quá muộn Monaco điểm mừng sao doi không có khoa phản bản không trương có chúc Ghi siêu số phút 61, m o n a c o t h ử a thắng sông lên d ô thân mở ra phá góc sơ quyệu ly lực gáp mẹ dẹt đầu truy phá không thành 1-3. mạ sợi lẹt chủ xoáy em t ợ d n n sắc mặt tái xanh mà để sam thì nắm tay chúc mừng phút thứ 72, m ư s ợ i lẹt vẫn chưa từ bỏ mẹ dì ẻm cánh phải tạt bóng giờ rô ba nhảy lên tật cao lực gáp hạ bị đổ đánh đầu phá không thành 2-3. mạ sợi lẹt phan bóng đá một lần nữa g i ấ y lên hy vọng nhưng monaco rất nhanh tới tắt bọn hắn đối tượng phút thứ t á t dự bị đăng tràng di bơ di ở bên trái đường sau khi đột phá thấp truyền vùng cấm điện i ệ u ly nhạy bén trước chen vào đẩy bắn ph tranh tài triệt để mất đi lo lắng năm 2003 n g à y 10 tháng 12 trang thi onlit tổ a cuối vòng bay đơn sân nhà mười hiểm e n league mạc cái điểm xạ chiến thắng t r ợ đội bóng lấy tiểu tổ thứ hai tân cấp l y ông ba hai lực khắc xẹo tít tiểu dù nỉ n ổ đ á phạt phá không thành thêm điểm bắn tuyệt sát chợ l e g d một trung tâm huấn luyện cầu thủ đầu danh ra biên đến tận đây monaco cùng l y ông hai chi l e g d một đội bóng tại trang thi onlit tiểu tổ thi đấu giai đoạn song song đoạt được tiểu tổ đầu danh lập nên l e G một lịch sử tốt nhất chiến tích t r a n chiến dịch này inter nhiều lần bỏ lỡ vì ở dị kết thúc sóng trước phí tuyệt sát cơ hội cuối cùng đầu tàu bằng vào lẫn nhau chiến tích ưu thế lực f inter tân cấp xanh đen quân đoàn chỉ có thể lên chiến đủ eff cup trang thi onlit c tổ cuối vòng trình diễn sinh t ử chiến la có dù nạ sân khách 22 tuyệt hòa ỉn hộ vẩn bằng vào lẫn nhau chiến tích ưu thế mạo hiểm tấn cấp dỗ ben truyền bắn kiến công trợ đội chủ nhà 20 dẫn trước la có dù nạ dự bị kỳ binh lũ quẹ đạo diễn l ị c h chuyển cho hay đầu tiên là đ á phạt trực tiếp phá không thành lại trợ công b ẹ n đ i ạ n m ỉ săn đều tỷ số bù giờ giai đoạn hẹ s ê lình đánh đầu bên trong trụ the potti vô trốn qua một kiếp cung tổ monaco h a chiến thắng hạt n h n xà ek doi tuần tự trợ công dỗ thần liệu bị phá không thành monaco lấy s trận chiến toàn thắng hoàn mỹ chiến tích hóa chặt tiểu tổ đầu danh Du ven tú sân nhà 70 huế y t t ẩ y olympia cô lập nên trang tí o n l i n trên lệnh tối đa ghi chép chê dễ ghét lập cú đút trong đó thứ hai bóng trở thành trang tí o n l i n lịch sử t r ư ơ n g 3.000 bóng mà zka một bắn ba chuyển lấp lánh t o à n trường thì ở dô dự bị đăng tràn g tiệm điện phá không thành một cái khác trận đấu bên trong diêu sô si hê đắt một một chiến bình gạ lạ tạ x ạ dày hạ cản s ủ kẹ cùng xã bị alonso phân biệt là hai đội kiến công diêu sô si hê đắt lấy tiểu tổ thứ hai tấn cấp 16 cường trong phòng thay quần áo sôi trào đang cầu thủ một cái tiếp một cái xông tới mồ hôi trên mặt còn không có lau khô liền đụng vào nhau có người tại cưới to có người đang g ầ m rú thanh em hòa với hồi âm ở trên tường đánh tới đánh tới roi tựa ở tủ chứa đồ bên trên ngực kịch liệt chập trùng nhìn xem các đội h ư u n ổ i điên chẳng biết nút chai đột nhiên đạn đến trên trần nhà bọn biển p h u n khắp nơi đều là quần áo bị ném đến ném đi mấy đầu khăn mặt trên không trung đào quanh liễu ly nhảy lên gây dài r ắ t cuống họng hát cái gì hoàn toàn không tại điều bên trên rộ thần chân trần tại ướt xuống trên sàn nhà xoay quanh kém chút trước chân bị người bên cạnh một thanh nữ lại nơi hẻo lánh bên trong mấy người dự k u y ế t làm thành một vòng bà vai dựng lấy bà vai nhảy nhót thủ môn rô ma tóc ướt cả dọt nước thuận nhiệt độ càng ngày càng cao tấm gương bị kín thật dậy một tầng sương mù có người dùng nắm đấm đấm cửa tủ tiết tấu càng lúc càng nhanh tiếng la tiếng cười đập âm thanh hôn thành một mảnh không biết là ai thanh âm roi cúi đầu nhìn xem mình là d à y chơi bóng d à y đinh bên trong còn kẹp lấy mấy cây cây cỏ hắn đưa tay nổ sạch cây cỏ lúc ngẩng đầu vừa vặn đối đầu đồng đội ánh mắt không cần nói chuyện bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì cửa phòng thay quần áo bị lời ra để sam chậm rãi đi đến hắn mặc món kia quen thuộc màu đen áo khoác ra cổ áo có chút hiện ra hư hại vết tích hai tay cắm ở trong túi, lại mang theo không thể bỏ qua khí t r ạ n g yến tĩnh hắn phủi tay đốt ngón tay thô to bàn tay phát ra thanh thúy tiếng vang thanh âm không lớn lại giống trên sân huấn luyện một tiếng còi vang trong nháy mắt để phòng thay quần áo an tĩnh lại nghe chúng ta xông tiến vào tram đi h onlit đấu vòng loại sáu trận chiến toàn thắng toàn thắng ra biên đây không phải vật khí đây là thực lực đây là tín nhiệm đây là các ngươi dùng mồ hôi và máu đổi lấy vinh quang r ồ i cái thứ nhất gật đầu nhẹ nói câu không sai thanh âm tuy nhỏ lại tại an tĩnh trong phòng thay quần áo phá lệ rõ ràng trong phòng thay quần áo vang lên liên tiếp ứng h ò a âm thanh không sai chính là như vậy để sam thanh em đột nhiên c ấ t cao giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ vạch phá phòng thay quần áo yên tĩnh t h ứ hôm nay trở đi không ai có thể coi thường đến đâu monaco cho dù chúng ta đã là l i g a e một quần quân nhưng cái kiêng ngạo mạn nhà bình luận nhóm Mỹ nguyên coi chúng ta là làm trung tâm huấn luyện cầu thủ bàn đạp nhưng nhìn xem bảng điểm số đi nhiều ít cái gọi là châu âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đã s á m xịt về nhà mà chúng ta chúng ta là mười sáu tri đội bóng bên trong chiến tích xinh đẹp nhất đội bóng hiện tại toàn bộ châu âu dưới bóng đá đèn chiếu đều sẽ nhắm ngay các ngươi mỗi một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ bóng dò xét đều đang điên cuồng ghi chép biểu hiện của các n g ư ờ i bắt đầu từ ngày mai sân huấn luyện bên ngoài sẽ chật ních phóng viên khách sạn khe cửa hạ sẽ nhồi vào các loại thư mời đêm khuya điện thoại sẽ vang lên không ngừng đây chính là thành danh đại giới đây chính là thành công đại giới nhưng càng quan trọng hơn là cơ hội tới chân chính cơ hội có cơ hội đứng tại châu âu lớn nhất trên sân khấu có cơ hội để toàn thế giới nhớ kỹ chi này đội bóng những cái kia chỉ ở trên tạp chí xuất hiện qua ngôi sao bóng đá có thể sẽ trở thành bọn hán đối thủ những cái kia đã từng chỉ có thể ở trên tv nhìn thấy sân bóng hiện tại có thể sẽ trở thành các ngươi chiến trường chúng ta sắp đ ạ p vào châu âu vĩ đại nhất sân bóng đối mặt trên thế giới cao cấp nhất ngôi sao bóng đá các ngươi cúi đầu nhìn xem dậy đ ì n h bên trong cây cỏ kia là adensha Ad e cờ sân nhà t h ẳ n g cỏ lần tiếp theo các ngươi dậy đ ì n h bên trong dính lấy có thể là o cha phớt vụ cỏ có thể là bet ma bơ bùn đất có thể là san si jo t h ẳ n g cỏ ai biết được nhưng đây chính là chúng ta tha thiết ước mơ sân khấu mỗi một trận đấu đều có thể hoàn toàn thay đổi nghề nghiệp của các ngươi kiếp sống tháng một trận khả năng chính là trăm vạn ớ dô hợp đồng khả năng chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ triệu hoán thua một trận khả năng chính là cả đ ờ i tiết đ ố i khả năng chính là vĩnh viễn bỏ lỡ đây chính là tram t i hon lit đấu vòng loại tàn khốc đây chính là chức nghiệp bóng đá hiện thực cái này mùa giải kết thúc về sau trong các ngươi một số người sẽ mặc vào trung tâm huấn luyện cầu thủ quần áo chơi bóng sẽ đứng tại càng lớn trên sân khấu nhưng nhớ kỹ vô luận các ngươi tương lai ở nơi nào hôm nay cái này trong phòng thay quần áo tình nghĩa h u n h đệ vĩnh viễn sẽ không cải biến hôm nay thời khắc này vĩnh viễn sẽ không làm lại hôm nay thỏa thích chúc mừng đi bởi b ở bắt đầu từ ngày mai mỗi một trận đấu đều có thể là cuối cùng một trận mỗi một phút đều muốn đem hết toàn lực mỗi một lần tiếp bóng đều muốn toàn lực ứng phó tại trang thi onlit đấu vòng loại trên sân khấu không có cơ hội thứ hai không có thuốc hối h ậ n có thể ăn sau trận chiến toàn thắng chỉ là bắt đầu để chúng ta tiếp tục đi tới để chúng ta tại châu âu trên sàn thi đấu nhắc lên màu đỏ phong bạo để toàn bộ châu âu cho chúng ta run dày để toàn thế giới nhớ k ỹ monaco danh tự bởi vì từ hôm nay trở đi chúng ta không còn là tiểu cầu đội chúng ta là châu âu giới bóng đá mới thế lực chúng ta là bất khả chiến bại monaco bởi vì từ hôm nay trở đi mỗi một trận đấu đều có thể là cuối cùng một trận ta nhớ được rất nhiều năm trước ánh mắt của hắn đảo qua phòng thay quần áo một khuôn mặt phản phất thấy được một cái khác phòng thay quần áo ta tại mạ s â y lét chúng ta đã từng đứng tại một vị trí doi phát hiện huấn luyện viên t a y phải tại có chút phát r u n kia là hắn rất ít gặp đến bộ dáng tất cả mọi người nói chúng ta chỉ là milan bàn đạp để sam thanh em đột nhiên trầm t h ấ p xuống trên báo chí viết pháo mừng đã vì milan chuẩn bị kỹ càng t v bình luận đánh cược chúng ta sống không qua nửa tràng nơi hẻo lánh bên trong canua g i à nhẹ nhàng gật đầu hắn nhìn qua trận đấu kia mọi gì n người tây ban nha hiểu rất rõ loại này bị khinh thị cảm giác nhưng cuối cùng đề sam trong mắt tuân ra phức tạp ý cười là chúng ta d ơ lên c ú t c đề sam thanh âm đột nhiên n mạnh một chút hắn đưa tay lau mặt đốt ngón tay tại k h o e mắt dừng lại một cái trước mắt chúng ta xác thực d ơ lên c ú t thanh âm của hắn trở nên rất nhẹ giống như là đang lầm bầm lồ bầu tại munich olympic sân thể dục trong đêm không ai có thể chất vấn thực lực của chúng ta trong phòng thay quần áo an tĩnh đến đáng sợ liền hô hấp âm thanh đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí nhưng về sau đề sam đột nhiên giật giật khoe miệng lộ ra một cái không giống cười cười trên báo chí viết tất cả đều là thuốc kiểm là giả bóng là những cái kia vĩnh viễn giải thích không rõ chuyên ôn ánh mắt của hắn đảo qua quần áo chơi bóng bên trên trang t ì o n l i t tiêu chí có đôi khi ta đang nghĩ nếu như được rồi để sam đột nhiên đứng thẳng người thanh âm một lần nữa trở nên kiên định c h ỉ ít tại cái kia trong đêm ở đây bên trên chúng ta là sạch sẽ hắn dùng sức vô vô cái bản lần này chúng ta muốn để tất cả mọi người nhớ chỉ có bóng đá mà chúng ta mục tiêu là để sam thanh âm tại trong phòng thay quần áo quanh quần ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một trường tuổi trẻ mà kiên nghị khuôn mặt khi hắn nói đến chúng ta mục tiêu là lúc tiếng nói đột nhiên dừng lại phản phất tại tìm kiếm chuẩn sắc nhất biểu đạt r ồ i ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế dài hắn g ầ m đầu thanh âm không lớn lại dị thường rõ ràng đi thẳng đi đến chúng ta đi bất động mới thôi câu nói này giống một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ đ ề sang khỏe miệng có chút dâng ư lên hắn nhìn chăm chú lên r ồ i chậm rãi gật đầu không sai đi thẳng thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực đi đến bét ma bơ thảm cỏ san bằng giày của chúng ta đinh đi đến san s i dô ánh đèn chiếu hoa ánh mắt của chúng ta đi đến trong phòng thay quần áo hai mươi mấy người tiếng hít thở liên tiếp lại một cách lạ kỳ hài hòa lão tướng cá mùa gỉ a đột như c hắn vô vô bên cạnh lễ giả bà vai vậy thì đi thôi bọn tiểu tử uef a trăm t i onlid một tám trận chung kết rút thăm nghi thức sắp tại hai ngày sau cử hành toàn bộ Euro lục ánh mắt đều tập trung tại trận này quyết định đấu vòng loại giao đấu thịnh hội bên trên làm tiểu tổ tên thứ hai bên trong lớn nhất lực uy hiếp đội bóng b a y t r n munich mặc dù bản mùa giải trạng thái chập trùng không cố định lại như cũng là mỗi chi tiểu tổ đầu danh đội bóng không muốn nhất rút đến đối thủ chi này b u n d e s liga trung tâm huấn luyện cầu thủ tại tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng bằng vào cản rũ bánh phi thường cứu thua mới mạo hiểm tận cấp sau trận đấu ngay cả câu lạ lấy dạng này trạng thái chúng ta tại đấu vòng loại đi không xa nhưng dù vậy đương châu âu mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ fs game bắt đầu phân tích tiềm ẩn đối thủ lúc bay đơn danh tự luôn luôn bị đơn độc liệt ra đánh dấu vì nguy hiểm nhất xếp hạng hai đội bóng d i l m a zith thể dục tổng thanh tra vạn đợ n ổ phát biểu lớn nhất đại biểu tính chất không muốn sớm như vậy đụng tới đức người lý do rất đơn giản vẹn vẹn bởi vì bọn họ là đức người lần này thẳng thắn nói ra ơ dô lục hào cánh cửa cộng đồng lo lắng mặc dù năm gần đây bayern cùng r i ê u m a r i t giao phong ghi chép biểu hiện bundesliga cự nhân chiếm thượng phong sáu tháng hai t h u a nhưng gã là các lại tại ba lần đấu vòng loại trong quyết đấu hai lần cười đến cuối cùng đôi này kẻ thù cũ như tại 16 cường chiến n â n g lên gặp nhau chắc chắn trở thành l ư ợ t này là m người ta chú ý nhất tiêu điểm quyết đấu nhưng không hề nghi ngờ tất cả tiểu tổ đầu danh đội bóng đều ở trong tối t ử cầu nguyện tuyệt đối đừng rút đến bayern không ai nguyện ý tại đấu vòng loại thủ vòng l i ề n đạp vào m u n i c olympic sân bóng thẳng cỏ đối mặt chi này vĩnh viễn không thể khinh thường đức chiến xa ta bắt đầu từ ngày mai đến trao chuất bổ sung phụ l ê n nội dung, hai nghìn ba、so so、tháng mười hai ngày không mười hai sáng sớm doi bị chung điện thoại di động đánh thức hắn hít mắt nhìn một chút điện báo biểu hiện lợi hẹn quặn tờ phóng viên dợ giúp uy doi thanh âm còn mang theo vườn ngủ buổi sáng tốt lành doi đầu bên kia điện thoại dợ giục thanh âm rất bình thường tinh thần chúng ta nghĩ hẹn ngươi hôm nay làm ngắn thăm thuận tiện cùng một chỗ nhìn trang đi onlit rút thăm trực tiếp có được hay không r ồ i rủi rủi con mắt mắt nhìn đồng hồ treo trên tường mấy điểm ba giờ chiều thế nào ngay tại trong nhà người có thể chứ được thôi r ồ i ngáp một cái hai giờ chiều năm mươi điểm c h u n g cửa v ă n g lên r ồ i mở cửa nhìn thấy giờ r ụ c cùng một vị khiêng máy chụp hình n h ế p ảnh sư đứng tại cửa ra vào vào đi hắn nghiêng người nhường ra thông đạo rút thăm bốn điểm bắt đầu t r ư ớ c tùy thiện ngồi hắn đi hướng phòng bếp từ tủ bắt lấy ra hai cái mắt chén thêm đường sao đạt được trả lời chắc chắn về sau h á n thuần thục pha tốt cà phê mùi thơm nồng nặc rất nhanh tràn ngập toàn bộ p h ò n g khách giờ g ụ c ở trên ghế salon mở ra laptop nhếp ảnh sư điều chỉnh ống kính góc độ r ồ i bưng cà phê khi trở về trên tv ngay tại chiếu lại monaco tiểu tổ thi đấu phân khích t u y ể n tập như vậy giờ g ụ c nhấp một cái cà phê các ngươi còn sáng tạo ra đội xử tốt nhất trang đi onlit tiểu tổ thi đấu ghi chép toàn thắng ra biên biểu hiện như vậy lúc trước có dự liệu được sao r ồ i uống một ngụm cà phê chúng ta chỉ là chuyên chú mỗi một trận đấu đấu vòng loại có cái gì cụ thể mục tiêu một trận một trận tới doi ánh mắt đảo qua màn hình tv trọng yếu là bảo trì trạng th giơ r ụ c hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể laptop lật đến một trang mới hiện tại tất cả tiểu tổ thứ nhất đều đang ngó trừng bay đơn bọn hắn cái này mùa giải trạng thái chập trùng rất lớn nhưng bọn hắn vẫn là một chi rất có tính bền dẻo đội mạnh các người đâu có đặc biệt muốn tránh đi hoặc là muốn chạm đối thủ sao r d i nhẹ nhàng chuyển động chén cà phê rút đến ai liền đánh người đó hắn dừng lại một chút không có người nào là đặc biệt bởi vì nếu như muốn tiến thêm một bước gặp phải đội bóng đại khái xuất lại so với bản mùa giải bay ơ n còn mạnh hơn g ơ g ụ c n h ữ mày câu trả lời này rất bình thường cẩn thận a do nhún bay trang hắn ngẩng đầu nhìn một chút tv g i ú t thăm t r ư ớ c phân tích tiết mục ngay tại phát ra bờ ơn gần đây tranh tài tuyển tập mỗi cái có thể đi vào mười sáu cường đội ngũ đều có bọn hắn đòn sát thủ dự đoán hạ tứ cường quan quân đâu bây giờ nói cái này quá sớm giờ giục ngón tay chỉ nước cờ theo cột nói một chút ngươi đi sau trận tiểu tổ thi đấu tám cái đ i bản bốn lần trợ công monaco toàn thắng tân cấp đặc biệt là sân nhà chín ba đại thắng la cò dù nạ chợ kia ngươi độc chế ra bốn bóng ba bóng một chợ hắn ngẩng đầu nhìn về phía roi đối mặt in hộ vẩn la cò dù nạ cùng ạt đèn x cờ cái này ba cái đối thủ dạng này thống trị cấp biểu hiện lúc trước có dự liệu được sao r ồ i mỗi trận đấu cũng không dễ dàng nhưng số liệu sẽ không nói dối giờ dục dùng ngòi bút gõ nhẹ lap tọt đối ýnh hộ vần hai hiệp hai bóng một chợ đối la có dù nạ càng là trực tiếp tham dự tuyệt đại đa số ghi bàn r ồ i lắc đầu atens a e c ở trận kia chúng ta liền đá rất bình thường gian nan chỉ là điểm số không có thể hiện ra nhưng cuối cùng kết quả là sau trận chiến toàn thắng điều này nói rõ chúng ta n ắ m chắc cơ hội năng lực không tệ doi mắt nhìn tv nhưng đấu vòng loại là một chuyện khác rút thăm còn có hai mươi phút lại bắt đầu một vấn đề cuối cùng còn có ba ngày g i ờ d i ụ c khép lại l vọng, đột nhiên hỏi liền muốn công bố cầu thủ xuất sắc nhất thế giới jidan henry jonando ba cái người ứng cử ngươi cảm thấy ai sẽ thắng r ồ i suy tư mấy giây hồi đáp ta c h ư a hết nói ronaldo hắn là loại kia có thể để cho tất cả phòng thủ cầu thủ làm cơn ác mộng tiền đạo năm ngoái ướt cúp bên trên hắn dùng tám cái ghi bàn dẫn đầu bờ ra dịu đoạt giải quá quân trận chung kết giao đấu đức kia hai cái ghi bàn nhất là cái thứ hai đơn giản hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đỉnh cấp xạ thủ hắn lực b ộ phát kỹ thuật cùng phía trước cầu môn cứu g á c đều là lịch sử cấp bậc nếu như nhất định phải ta ở đây bên trên lựa chọn một cái truyền bóng đối tượng đó nhất định là hắn về phần xí dịu doi tiếp tục nói hắn là quốc gia đội h ạ c h tâm ta gặp qua ưu nhã nhất giữa trận đại sư hắn không c h ê bóng tựa như đang khiêu vũ luôn có thể tìm tới hợp lý nhất phương thức xử lý năm ngoái trang t onlit giao đấu le vờ cờ sen cái tia thiên ngoại phi tiên còn có đủ loại ghi b ả n cùng trợ công đều đã chứng minh hắn thời khắc mấu chốt tính quyết định tác dụng làm hắn quốc gia đội đồng đội ta vì hắn cảm thấy kiêu n ạ o henry cái này mùa giải biểu hiện đồng dạng làm cho người khó có thể tin doi nói bổ sung h ắ tại arsen a n cơ hồ là lấy sức một mình khiêng đ 24 cái tờ giờ mi ở lit g i b ả n 23 lần trợ công đối mặt inter người hai bóng hai chợ dạng này số liệu quá điên cuồng nếu như a r s e n a l có thể cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân ta cho rằng cái này giải thưởng sẽ mất đi lo lắng nhưng thật đáng tiếc r i i tốt nhất nói bất quá cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn tiêu chuẩn rất bình thường phức tạp người số liệu mấu chốt tranh tài biểu hiện quốc gia đội thành tích câu lạc bộ vinh dự những này đều muốn tổng hợp cân nhắc năm ngoái jona no bằng vào gật cục đoạt giải quán quân chiếm ư ư thế năm nay ji đang có la liga quán quân henji thì có hiện tượng cấp người biểu hiện người ó i vinh t rất khó dự là nước chạy thành sông sự tình nhưng mỗi trận đấu ta đều tại dùng biểu hiện đo đạc đoạn này khoảng cách mấy theo đầy đủ trói sáng lúc tự nhiên sẽ có người giúp ta tính toán cái số này mà bây giờ ta chỉ chuyên trú tại để monaco tại trang t i onlid đi được càng xa giờ giục khép lại l à p t o p mượn uống cà phê động tác che giấu trong mắt suy tư hắn nhớ tới quá khứ sông xin bờ cái kia phong mang tất lộ người trẻ tuổi khi đó roi sẽ chủ động đem rio m a r i t so sánh đợi chinh phục roma dùng hung nô vương ẩn dụ hiện lộ rõ ràng dạ tâm mà bây giờ trước mắt cái này bưng mát chén cầu thủ lại giống tại tham gia bộ ngoại giao buổi họp báo mỗi cái trả lời đều dọn nước không l o ạ n cũng không khinh thị đối thủ cũng không bại lộ mục tiêu nâng lên mỗi một c h i đội bóng đều tận lực bảo trì trung lập n ư ớ khí n h i ế ảnh sư điều chỉnh tiêu cự nhỏ bé tiếng vang bên trong giờ giục đột nhiên ý thức được đây không phải lối bước mà là tiến h bờ sông roi cần chứng minh mình đáng giá bị chăm chú đối đ ã i mà giờ khắp này roi đã dùng sáu trận trang thì onlit biểu hiện thắng được lời nói hắn không còn cần ẩn dụ cùng khiêu khích tựa như manh thu thu hồi nanh vớt không phải thoái hóa mà là học sòng càng hiệu suất cao hơn đi săn phương thức trên tv truyền đến rút thăm khen ngợi ra trận âm nhạc giờ dục cuối cùng tại laptop nơi hẻo lánh vết i xuống đương con mồi biến thành thợ săn chờ mặc so tuyên ngôn nguy hiểm hơn giờ dục nhẹ nhàng khép lại b ư ớ máy đốt ngón tay tại laptop bịao gõ roi nếu có một ngày ta nói là nếu như tương lai ngươi cần bản sao tự chuyện ánh mắt tràn đầy chờ mong cân nhắc để ta tới r o i quay đầu ánh mắt tại giờ dục trên mặt dừng lại hai giây trên tv rút thăm khen ngợi hàn huyên âm thanh đột nhiên trở nên rất xa xôi có thể r o i trả lời quá mức hời h ợ n tựa như đáp ứng một trận phổ thông huấn luyện phỏng vấn nhưng giờ d c biết cái này đơn giản hai chữ ý vị như thế nào hắn nhớ tới mình trên giá sách những cái kia chưa hoàn thành ngôi sao bóng đá chuyện ký bản nháp những cái kia bỏ dở nửa chừng chuyện kỳ cố sự hắn chính tay sáng tắc liên quan tới ly ông lịch sử thư tịch ro l vĩ đại lịch sử còn có kế hoạch vì rót giờ bét viết một bộ người chuyện ký bị ở lẹt người thứ năm mà bây giờ hắn khả năng sắp nắp nắm chặt viết thời đại tiếp theo chiếc châu âu thể dục đài ngay tại trực tiếp trang thi o n l i t vòng một rút thăm nghi thức màn hình t v hoán đổi đến thụy sĩ ni ô n g Ú e f a tổng bộ nhân viên công tác đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng công việc hai tấm phủ lên màu xanh đậm khăn trải bàn bàn dài song song bày ra bên trái trên bàn đặt vào có đánh dấu a ao trong suốt chậu thủy tinh bên trong sắp hàng chỉnh tề lấy tám cái ngân sắc tiểu cầu mỗi cái bóng bên trên đều rõ ràng in tiểu tổ thứ nhất đội bóng đội huy phía bên phải là có đánh dấu b ao chậu thủy tinh đồng dạng đặt vào tám cái phù hợp có tiểu tổ thứ hai đội bóng đội huy ngân bóng Uefa bí thư trưởng m á cất cheddarston mang màu xám đậm âu phục đi đến đài chủ tịch bên tay phải của hắn đứng đấy đặc biệt khen ngợi bồ đào nha chuyển kỳ ngôi sao bóng đá ở ở sẽ bị ổ t h e d d r s t o n điều chỉnh một chút mịt rộ phồn độ cao dùng anh ngựa tuyên bố 2003-2004 mùa giải uefa t r a m g thi onlit vòng một r ú t thăm nghi thức hiện tại bắt đầu hiện trường lập tức an tính lại châu âu thể dục đài bình luận viên đ ã v ỡ pha giả sách bắt đầu giới thiệu quy tắc các vị người xem lần này r ú t thăm đem đem tám tiểu tổ thứ hai khối đôi cùng nước đội bóng sẽ không gặp nhau cùng tổ đội bóng cũng sẽ không lại lần giao đ ở ở xe bị ổ chậm rãi đi hướng b ao chậu thủy tinh sợt gạt hắn r ộ n g l ư ợ n g bàn tay vươn vào、A、ao trong vạc nhẹ nhàng r à o động mấy lần ngân bóng sau đó cầm b ư ớ c lên một cái hắn chậm rãi vặn ra tiểu cầu lấy ra bên trong tờ giấy đối mịt r ổ phồn tuyên bố cái thứ n h ấ t xứng đôi đội bóng là chelsea đừng ở ở xe bị ổ đọc lên chelsea lúc hiện trường vang lên một trận nói nhỏ âm thanh ống kính chuyển hướng chelsea đoàn đại biểu trước mở uc yêu kẻn mì ổng đang túi đầu làm lấy ghi chép trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì kẻn mì ổng đi ăn máng khác từng dẫn phát giới bóng đông tại kẻ kinh doanh nhân tuyển bên trên cũng không kém bao nhiêu đào đi dẫn đầu mở u nhiều năm lợi nhuận bay lên kẻng mì n g tại abu dưới trướng hắn không chỉ có phụ trách chuyển nhượng vận hành càng chuyên chú vào mình sở trường nhất buôn bán vận doanh là thật hiện chelsea trở thành thế giới đỉnh cấp lợi nhuận câu lạc bộ mục tiêu hắn chút xuống đại lượng tâm huyết ngồi tại bên cạnh hắn abu nhẹ nhàng n h ư ớ n g n h ư ớ n g lông mi khoe miệng có chút dâng lên k e n n y ì n g bút trong tay trên giấy di chuyển nhanh chóng ghi chép kết quả rút t h ă m sutka thể dục tổng thanh tra rộ sần sơn lấy đờ khe nhũ mày chelsea bản mùa giải kinh khủng chi Chi này từ A b ao xứng đôi kết quả rất nhanh công bố arsenal arsenal phó chủ tịch david nhẹ nhàng gật đầu kết quả này đối bọn hắn tới nói còn có thể tiếp nhận đưa ở ở xe bị ô lần thứ ba từ b trong、a、ao rút ra potto lúc khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười mở ra a ao xứng đôi ngân bóng về sau hắn dừng lại một chút mu hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng cười ông kính quét đến mu đoàn đại biểu thurkison lắc đầu doi kệ hạn tiến đến hắn bên thai nói một câu cùng lúc đó kame ra bắt được otto đoàn đại biểu hình tượng muji n o sắc mặt n g h i ê trọng bên cạnh hắn để c ô m í m chặt ngôi tổ thứ tư bắt đầu r ú t thăm ở ở sẽ bị ổ tay tại b ê trong ao dừng lại mấy giây cuối cùng tuyển ra một cái ngân bóng bay gần một ít doi không tự giác buông xuống trong tay điều khiển từ xa hắn nâng trung trả lên mấy bên trên nước đá chén màn hình tv làm quang chiếu vào hắn chuyên trú trên mặt nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hình tượng bên trong ở ở sẽ bị ổ vươn hướng á ao, ao tay r ồ i hầu kết đông nhúc ních qua một cái nước đa chén nâng tại giữa không t r ù n g lại quên uống trên tv ở ở xe b i ổ ngón tay ngay tại trầm rãi vận ra quyết định k i a vận mệnh ngân bóng đề sam đột nhiên thẳng băng lưng ánh mắt của hắn chăm chú đi theo ở ở xe b i ổ mỗi một cái động tác liệu ly ở một bên đứng ngồi không yên càng không ngừng điều chỉnh cả vạn kết vị trí hắn xích lại gần đề sam bên thai muốn nói gì lại bị huấn luyện viên một thủ thế ngăn lại hai người cứ như vậy duy trì ngưng kết tư thế chờ đợi lấy cái tia sắp công bố danh tự ở ở xe bị ổ trầm rãi mở ra xứng đôi ngân bóng monaco đ ư n g monaco danh tự bị đọc lên lúc bayern đoàn đại biểu bên trong mấy c h ứ c cao quản trên mặt duy trì cứng ngắc mỉm cười nhưng chủ xoáy h i t h i e u biểu lộ lại hơi có vẻ n g h n g trọng hắn quay đầu mắt nhìn monaco ghế huấn luyện viên bên trên đề sam nói khẽ với bên cạnh trợ giáo nói ra chi này monaco đội không tốt đánh hiện trường các phóng viên lập tức vùi đầu ghi chép nói g bút trên giấy nhanh chóng trượt bayern giám đốc hơ nè mặc dù duy trì mỉm cười nhưng cũng không tự giác sở lên cái cảm giờ giúp nhìn chằm chằm roi bên mặt người mới vừa nói gặp phải đội bóng sẽ mạnh hơn bayern hắn cố ý dừng lại hiện tại rút được bayern thuy t r ư ơ n g bốn mươi hai trầm mặc so tuyên ngôn nguy hiểm hơn hai chương bốn mươi hai trầm mặc so tuyên ngôn nguy hiểm hơn hai bay ơn rất mạnh hắn ngữ khí bình tĩnh nhưng ta nói chính là tiến thêm một bước nếu như chúng ta có thể thắng được bọn hắn kia vòng tiếp theo đối thủ sẽ chỉ khó đối phó hơn tổ thứ năm b chỉ riêng sô h sê hê đ t bị rút ra a chỉ xứng đôi kết quả ly ông hai chi đội bóng đại biểu lẫn nhau gật đầu thăm hỏi tổ sáu rút thăm lúc ờ ở, ở sẽ bị ổ từ b chỉ lấy ra chính là l à cọ dù nạ tây ban nha đội bóng trợ lý huấn luyện viên hit sâu một hơi a chỉ xứng đôi chính là du v ã n tú j u ven tú giám đốc mọc ghi tựa lưng vào ghế ngồi khoe môi nết lên nhất định phải được mỉm cười hắn sửa sang lại h â phục cà vạt ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn ngay tại hai ngày trước hắn đội bóng vừa mới bảy mươi huyết tẩy ô lìm tia cô mà bị đánh phá đơn trận hiệu số bàn thắng bại ghi chép chính là trước đó không lâu từ monaco chín ba huyết tẩy la co r u n a sáng tạo giờ phút này hắn nhìn về phía la co r u n a đại biểu ánh mắt tựa như nhìn xem một con dê đợi làm thịt tổ thứ bảy b chỉ lộ cộ mò tì mosco bị rút ra nga đoàn đại biểu phiên dịch lập tức bắt đầu ghi chép a chỉ xứng đôi chính là d i ễ ma d i ú m a i ú p g i ú chủ tịch f lo r e n t i n o có chút n g ử a ra sau tựa lưng vào ghế ngồi khỏe môi nít lên thận trọng độ cong tay phải tùy ý vỗ nhẹ hai lần thể dục tổng thanh tra và nợ nổ nghiêng người gì thay nói mất cô mùa đông hai người nhìn nhau cười một tiếng trong mắt lóe lên ngầm h i ể u lẫn nhau may mắn đã tránh đi khó chơi bayern lại rút được lý tưởng nhất đối thủ f lo r e n t i n o chậm rãi sửa sang lấy tay áo t r ụ phản phất tiếp xuống tranh tài bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu cuối cùng một tổ ở sẽ bị ổ từ b chỉ lấy ra sở hạt tạm t h giả gờ các đội bóng huấn luyện viên vớt vớt h u ệ t thái dương a chỉ cái cuối cùng ngân bóng bị mở ra, a a c Milan phó chủ tịch gạ lị A nghị mang tính tiêu chí đầu t r ọ c tại hội trường dưới ánh đèn lập l ụ e tỏa sáng hắn nhàn nhã nết lên chân bắt chéo ngón tay có tiết tấu gõ nhẹ đầu gối trên mặt mang thành thạo điêu luyện mỉm cười đ ư ờ n g ố n g k í n h quét tới lúc hắn thậm chí đối ca mê ra chừng mắt nhìn phảng phất tại nói lại một cái đưa điểm đề rút thăm kết thúc về sau nhân viên công tác lập tức đóng dấu ra tám tổ giao đấu chính thức xác nhận văn kiện uefa bí thư trưởng t r ẻ thức tuyên bố 2003-200 n mùa giải uefa trang t onlick vào một giao đấu toàn bộ sinh ra thủ hiệp tranh tài vào khoảng hai n n bốn hai tháng ngày h a bắt đầu mỗi câu lạc bộ đại biểu lần lượt rời sân có biểu lộ nghiêm trọng có mặt mỉm cười châu âu thể dục đài bình luận viên cuối cùng tổng kết nói cái này mùa giải trang đi onlit đấu vòng loại chú định sẽ không bình thản n g à y kế tiếp vừa chiều la tụt bi trong khi huấn luyện roi ngồi tại mình thay quần áo t ủ t r ư ớ c túi đầu điều chỉnh trên cổ tay đồng hồ trong phòng thay quần áo ồn ào mà ấm áp các đội hữu một bên đổi g i ậ y một bên mồm năm miệng mười thảo luận trang đi onlit kết quả g ú t tham munich thắng hai phần có thể chết có người liệu li o á n trách xoay người buộc dây giày olym hít sân bóng t i ê phá ghế dự bị ngay cả cái làm nóng đ Càng chính là hóng bóng bóng liền hướng bên sân thua bét đứt đám đá mê, kêu d ộ i mời địa, đổ âm địa thần ớ i người, kia ở trên tư cũng vị k ô cô n gìn chen nói, liền g băng. tốt thụ. ít tốt, bẹt thể kết t Chí hô hấp múc so vào mò có đều Dô ép lên bóng ớ giơ chân lên n g ử i n g ử i hỏi bay ơ n đám người kia thế nào càng khẳng định lại muốn giống đầy chín mươi phút dù sao bọn hắn hậu vệ quay người đều chậm phòng thay quần áo cửa bị đẩy ra h g i ò n đẩy một cố việc nhỏ l i xe t i ế n đến phía trên c h ỉ n h t ề mã lấy hơn hai mươi cái màu đen bằng da biểu h ộ thứ nha ấ t t hô h lên âm n h Hôm nay lại cho chúng ta mang thứ tốt gì? Hê mang nay ta lại gì tốt g i ò n cười gật đầu đáp lại xe đẩy xuyên qua phòng thay quần áo cùng quá khứ khác biệt hiện tại mỗi người đều chủ động cùng hắn chào hỏi hệ nghe nói ngươi bây giờ mỗi thứ tư còn đi m o na cô đại học lên lớp nửa năm trước hệ dòn vẫn là đội một biên giới người hệ so sánh thi đấu danh sách lớn đều rất ít tiến bây giờ làm roi phụ tá riêng hắn ngược lại thành trong phòng thay quần áo được hoan nghênh nhất nhân chi một đây là cái gì jipơ di, di cấp hống hống lại gần đưa tay m u ư n cầm hệ i ò n đệ lại tay của hắn ra hiệu hắn an tâm c h ứ a vội đừng nóng vội mỗi người đều có hắn cầm lấy phía trên n h ấ t hộp đưa cho d o i theo lời ngươi nói toàn chuẩn bị xong d o i tiếp nhận nhưng không có mở ra chỉ là dùng ngón tay vớt ve biểu hộp bóng loáng mặt ngoài các đội hưu ánh mắt đều tụ tới ngay cả đ ề sam đều từ cửa ra vào ngầm đầu nhìn một chút tiểu tổ thi đấu sáu trận toàn thắng kỷ niệm roi đứng người lên đem hộp đưa cho gần nhất hữu ly cà t h ở phê a xạ mặt sau khắc danh Diễu Ly k hắn kịp học đợi trên tv doi vô tới quảng cáo dáng vẻ bày cái bọ sơ cà tì ở pa xạ thành tựu không phải phàm nhân sinh ngươi kia đại nôn hợp đồng bên trong không phải hữu lễ phẩm hạ mức sao trong phòng thay quần áo lập tức s ô i trào nói ta nói làm sao đột nhiên hào phóng như vậy mắt xê lô g ã lạt đổ cái thứ nhất ngày dựng lên làm nửa ngày là dùng nhãn hiệu phương h ạ n ngạch cho đủ số a d i ệ u gì cũng đi theo n ào d o i cơ lấy biểu hộp làm bộ liền muốn hướng r ỗ thần tới c ậ u vật quà tặng h ạ n ngạch là chỗ sung yếu đến đại ngôn phí lao tử sang năm tục tầm bảng giá đều bị các người đám hôn đản này kéo xuống nhưng khi r ỗ thần nhìn thấy biểu kém khác chữ lúc khoe miệng không tự g ắ t trên mặt đ ấ gian ta đâu dị bơ dị đã tự mình động thủ lục lọi lên、Hít. viết tên ta sao hệ g i n bất đắc dĩ lắc đầu nhưng vẫn là tinh chuẩn tìm ra gì bờ gì kia phần đưa tới đều ở nơi này cầu thủ huấn luyện viên tổ ngay cả thiết bị nhân viên quản lý bao kia phần đều không có để lọt do nhìn xem các đội hữu l ư n g phấn thử mang so sánh trong phòng thay quần áo tràn đầy tiếng cười cùng trêu trọc hệ dạ không phải nói mình dây đồng hồ so rô ma sáng q u ầ n s ô tráng kiện cổ tay kem chút thẻ không tiến biểu trụ v e t e r s t y thì, thì c ẩ n thận từng ly từng tí đem biểu thu vào thay quần áo t ủ tầng trong nhất giống như là dấu cái gì chân bạo để sam đi tới cầm lấy cái cuối cùng hộp huấn luyện viên tổ lễ vật là đơn độc đóng gói hắn mở ra nhìn thoang qua khoe miệ phá phí đáng giá r o i nói hệ dọn đứng ở một bên trong tay nắm chặt chống g ô n g hành lý xe ngôi sao bóng đá nhóm một cái tiếp một cái đi tới vô vô bờ vai của hắn cảm ơn huynh đệ liễu lý nết miệng cười dùng sức nắm chặt lại tay của hắn r ô thần tiếp nhận biểu hộp lúc thuận tay vớt vớt tóc của hắn làm tốt lắm r í o i đột nhiên gọi hắn n g ư ờ i kia phần ở phía dưới trong ngăn kéo hệ dọn sừng sốt một chút xoay người mở ra hành lý gầm xe tầng một cái đồng dạng tinh xảo biểu hộp tính tĩnh nằm ở nơi đó biểu kém k ắ t lấy sáu vì tỏi hẹt hai nghìn ba hai lần phong tay quần áo bên ngoài. mù nít hàn lưu tựa hồ không có đáng sợ như vậy địa trung hải mùa đông ướt lạnh gió biển bọc lấy tanh đồng vị lướt qua sân huấn luyện monaco đám cầu thủ xoa xoa tay đứng tại bên sân mặc dù nhiệt độ không khí biểu hiện sáu độ c nhưng duyên hải cao độ ẩm để hàn ý thẳng hướng trong sân chui tì nợt một thanh giật xuống in đội huy cọc lông mũ lộ ra bút hơi nóng đầu t r ọ c trên cổ tay mới tinh thép biểu phản xạ âm chầm vào đông s á t trời đều cho ta t ỉ n h hắn thổi lên chói tiếng còi nhìn xem những n g y số liệu bã lật đầu tuần chạy mười ba hai cây số huấn luyện tại chớt thảm cỏ bên trên triển h a i đám c l i ê n chút năng lực ấy tì nợ đập thô to bàn tay munit hiện tại âm năm độ các người nghĩ tại o l i m p i c sân bóng bị đông cứng thành băng điều sao d ĩ u lì che kín huấn luyện phục nhỏ giọng phần nàn gặp ủy thời tiết đây quả thật là ạ tủ rổ bờ biển sao lời còn chưa dứt liền chịu tì nợt một cái mắt nào phân tổ đối kháng lúc hệ dạ cùng di bơ di tại đường biên phụ cận chiến đấu tóe lên nước bùn thẩm thấu thêm d à y mùa đông huấn luyện vớ bùn s ô vịn đầu gối thở mạnh huấn luyện viên tháng mười hai cứ như vậy luyện tì nợt lộ ra mang tính tiêu chí nhai răng cười chờ đến munit ta muốn để bớn kiến thức một chút chúng ta địa Trung Hải cũng là có năm 2003 tháng 12 ngày 14, li gờ m ộ vòng thứ 18, m o n a c o sân nhà giao đấu xỉ chặt bồ ự a luis hai sợ tạ đi ủng khán đài sớm đã xôi trào đỏ trắng giao nhau khăn quảng cổ giống như sóng biển của cuộn, cuộn monaco thế công từng cơn sóng liên tiếp xỉ chặt bồ hựa phòng tuyến bị xé rách đến thất linh bắt lạc phút thứ 41. bóng ở giữa sân liên tục truyền lại bảy lần hệ ra đột nhiên một c ư ớ c nghiêng nhét tìm tới roi chỉ gặp hắn chân phải nhẹ nhàng kéo một phát bóng ra nghe lời từ xỉ chặt bồ h ự hậu vệ đức rộp mi dưới đụng quần xuyên qua không đợi thủ môn phản ứng do chân phải bạo xạ góc gần bóng lưới rung động hắn giang hai cánh tay phóng tới góc cờ khu thả người vọt lên huy quyền gầm thét cả tòa sân bóng trong nháy mắt nổ tung bác hán đại tử trung phan bóng đá điên cuồng đập chỗ ngồi có người thậm chí vượt qua làn c a n vọt tới bên sân bù giờ giai đoạn s i chặt vô h p h ạ t góc bị sở quỵu lỵ dùng đầu gối cả n ra l i u lỵ được bành quay người chính là một cái truyền xa doi giữa trận nhận banh sau trực tiếp kín đáo đưa cho mọi gin vẹt người tây ban nha về làm rộ thần cánh phải t ạ p bóng mọi gin vẹt đánh đầu bị đập ra do như quỷ mị xuất hiện tại nhỏ vùng cấm địa nhẹ nhõm đủ bắn ra tay nhìn do tại vùng cấm địa trước liên tục biến hướng đột nhiên d ẫ m bóng rừng phòng thủ cầu thủ trực tiếp t r ư ợ t chân h á n tỉnh táo phân cho chen vào k i ể u ly từ phía sau không ngừng bóng trực tiếp hoành gõ mọi gì in petfi thân s è n bắn phá k h ô n g thành lúc này toàn bộ xỉ chặt bùa hộ phòng tuyến đã sụp đổ bọn hắn huấn luyện viên lô ba lôi sắc mặt xanh xám hiện tại rất nhiều đội bóng chỉ hy vọng không phải trở thành mô na cô thắng liên tiếp bàn đạp bác khán đài dẫn đầu nhấc lên người sóng màu đỏ trắng thủy triệu từ một bên khán đài quần quận đến khác một bên giống địa trung hải sóng cả liên miên bất tuyệt có người đốt lên màu đỏ khói lửa gây mùi kh đây e m trọn tòa s n bóng n h i ễ là trang d onlite tiểu tổ thi đấu kết thúc sau trận đầu sân nhà tranh tài kết thúc cái cõi vang về sau monaco đám cầu thủ tay kéo tay đi hướng tử trung khán đài Trường trầm tuyên trường trầm tuyên ngôn nguy hiểm hơn 3, chừng 42, chừng mặt、so、tuyên ngôn nguy hiểm hơn mạc hiểm mạc hiểm so so mỗi hát một chữ p h ả n thâm mộ bóng đá liền trùng điệp dậm chân một cái cả tòa sân bóng đều đang rung động cầu thủ trong thông đạo nhân viên công tác dừng bước lại bảo an nhân viên không tự giác theo sát gật đầu đỏ trắng chiến hạm ép qua ỉn h hồ vẩn hà lan phòng tuyến vỡ thành ngũ hương the potti vô bị đạ đ e m ghi vào sử sách dị ạ dầu người khóc đến câm r o i đang dùng quần áo chơi bóng lau mồ hôi nghe được the potti vô bị đạ đ e m ghi vào sử sách lúc đột n h n cười monaco toàn thể cầu thủ ôm lấy bả vai đi theo tiết tấu nhảy nhót lê đậu sáu trận chiến sáu tháng không ai cả nổi atensa e cờ quỳ đầu hàng nhà chúng ta chiến thần tám bóng bốn chợ để toàn ơ dô r u n dậy nghe được f a n bóng đá gọi mình danh tự lúc do đưa tay lao mặt nết môi cười không có dư thừa chúc mừng động tác hắn trực tiếp bắt lấy góc áo đi lên vấn lên ướt xuống quần áo chơi bóng bị hắn hai ba lần cởi ra tiện tay đem quần áo chơi bóng đoàn thành một đ o ạ n liếc nhìn đài dùng sức ném đi nhìn trên đài lập tức s ô i chảo hơn mười đôi tay đồng thời vươn hướng không trung quần áo chơi bóng trên không trung vẽ đường vòng cung cuối cùng bị cái đeo kính tiểu hỏa tử cướp được người kia hưng phấn đến mặt đỏ dần đem quần áo chơi bóng đỏ trắng chiến hạm phá s o n g tiến lên kế tiếp mục tiêu săn bằng một ít lưu ly nhanh như monaco gió biển đ ã đ ổ cùng mộ rồ đầu truy đánh vỡ thư ơ n khung rô thần tạt bóng mang theo hướng dẫn để sam để sam để sam chiến thuật chỉ có một đầu tất thắng đông đông đông bay đơn các ngươi sợ sao từ địa trung hải đến ỷ xa sông sáu tháng liên tiếp chỉ là khai vị rượu cúc xê một tại mông tờ cắt lô chờ chúng ta đỏ trắng vương t r i ề u từ đêm nay lên đường phải h â m mộ bóng đá điên cuồng hoan hô có người thậm chí bỏ xuống mình khăn q u ả n cổ màu đỏ trắng vải như hoa tuyết từ khán đài bay xuống bay khắp thẳng cỏ r ồ i tại chúng ta trong lòng ngươi mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không biết là ai lên đầu câu này khẩu hiệu cấp tốc quét sạch t o à n trường phần thâm mộ bóng đá cùng kêu lên hát vang tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước thậm chí lấn át sân bóng quảng bá kết thúc âm nhạc r ồ i đứng tại bên trong vòng mồ hôi thuận hắn thái dương trở xuống nghe được núi này hô sóng thần khen ngợi hắn chỉ là khẽ gật đầu một cái cánh tay phải bình ổn nâng lên bàn tay ở trước ngực không nhanh không chầm vỗ tới ba lần động tác khắt chế giống cái hoàn thành làm theo thông lệ trọng tài lập tức cười hô to à, là, Monaco. quay người hướng phòng thay quần áo đi phía sau lưng cơ bắp theo bộ pháp c h ậ p trùng gió lạnh thổi tại h ắ n b ư ớ c hơi nóng trên thân mang theo lúc thì trắng sương mù bên sân bóng đồng vụ n trộm chăm chú nhìn thêm bị trợ giáo v u a xuống đầu mới trở lại tinh thần sau trận đấu do i để c h â n nửa người trên đi vào phòng thay quần áo đơn giản vọt vào tắm sau thay đổi một thân trang phục bình thường đi vào phòng nghỉ hắn được mời xem lễ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải lễ trợ lý hệ dọn lập tức tiến lên báo cáo hành trình đêm nay hai mươi mốt ba mươi chúng ta từ sân bóng xuất phát hai nghìn hai trăm tại monaco máy bay trực thăng, trận thừa máy bay trực thăng tiến về ma ba mươi ngăn lại le buộc hội đ ộ n g cơ nhật trận về sau trực tiếp đi mòn đại đạo đi ổ công xưởng t h ử đ ồ dạng sáng một ba mươi và ở d ó t giờ vê bốn mùa khách sạn ngày mai bảy trăm bữa sáng cùng tạo hình tám ba mươi từ le buộc hội đ ộ n g cơ nhật trận thừa thuê máy bay bay hướng bạt dẹo dự tính chín bốn mươi lăm đến tamilos m phi trường quốc tế mười ba mươi và ở lễ trao giải chỉ định khách sạn tam hoàng cùng khách sạn một nghìn bốn trăm diễn tập cùng truyền thông quay trụ mười tám không không thảm đỏ nghi thức hai nghìn lễ trao giải chính thức bắt đầu r ồ i sau khi nghe xong gật gật đầu hiện tại xuất phát trên đường ta ngủ một lát hắn vừa nói vừa cầm lên sớm đã thu thập xong vận động túi đi tới cửa lúc đột nhiên như người đ ú n g rồi cùng mỹ ở cổ liên lạc một chút hắn lúc này khẳng định tại xì dịu bên người giúp ta nâng lên c h ú t hạ tề tổ năm 2003 tháng 12 ngày 15 m u ộ n thụy sĩ b ạ dược triển lãm trung tâm đèn đ u ố c sáng trưng thảm đỏ hai bên đèn v h ờ lát liên tiếp đem đêm đông hàn ý xua tan hầu như không còn tám giờ tối cả fifa chủ tịch bờ l a t t e r đi đến sân khấu đầu tiên ban phát công bằng thi đ u a thưởng ban phát cho trên khán đài thân mang lục bạch đường vân áo xà thịt p a n bóng đá đại biểu sau đó bờ lát tơ công bố thế giới bóng đá tiểu th đức tiền đạo d i n t ạ i trong tiếng vỗ tay tiếp nhận cúp nàng dùng mang theo khẩu âm anh ngữ nói ra cái này thường thuộc về tất cả vì bóng đá nữ vận động phân đấu người nước mỹ đội mía hẻm xếp hạng thứ hai thụy điển ngôi sao bóng đá hạn nạ dùng b ỡ xếp hạng thứ ba h i p h a bí thư trưởng lỗ phỉ thà đi đến này mở ra kim sắc phong thư hàng năm tốt nhất đội bóng vở ra diệu đội màn hình lớn lập tức phát ra lên s ả m bạ quân đoàn năm 2002 g h trăm l ư ợ t cục đoạt giải quán quân kinh điện hình tượng ronaldo giao đấu thổ nhĩ kỷ mũi chân đâm bắn trận chung kết dị vạn đầu cố ý để lọt bóng cho giỏ nỉ ăn ý ph cắt lốt đ ạ i biểu đội bóng lĩnh thường lúc cố ý d ơ lên cúp hướng dưới đài ngồi r o n a l d o c ặ p bọn người lung lay ngay sau đó ban phát tiến bộ nhanh nhất đội bóng thưởng đ ư ờ n g ba dên nhà đội danh tự bị đọc lên lúc hiện trường vang lên ngoài ý muốn tiếng vô tay ông k i n h hoán đổi đến asi an cùng tuyển tập chi này vịnh b i ể n đội bóng bạo lệnh đánh bại hàn quốc thế giới xếp hạng một năm nhảy lên lên trước hai mươi bảy vị vợ latte trong tay bưng lấy một t ò a đặc thù thủy tín ngưỡng mọi người ý ra câu lạc bộ đá bóng đoàn toàn trường ánh đèn ngầm hạ màn hình lớn phát ra hình tượng làm cho người lo lắng bọn nhỏ tại trong phế tích dùng tấm gạch bày thành cầu môn đang cầu thủ tại c á c điện sân vận động bên trong mượn ánh trăng huấn luyện đưa ông kính hoán đổi đến iraq đội xâm nhập 2004 thế vận hội o l i m p lúc khán đài truyền đến thấp giọng sợ hai thằng phục iraq liên đoàn bóng đá chủ tịch xạ E hẹn hộ n é t bởi vì cùng đức tịch chủ xoáy sở t ă n cùng nhau lên đài hộ nhét bởi vì âu phục cổ áo cải lấy quốc kỳ huy t r ư ờ n g tiếp nhận cúp lúc ngón tay có chút phát r u n cái này cúp thuộc về mỗi một cái tại bà đặt đầu đường đá bóng hải tử sợ tắn thì nói bổ sung bóng đá là bọn hán duy nhất chỗ trá di d a n người đầu tiên đứng lên vỗ tay rất nhanh toàn bộ hội trường vang lên dài đến hai phút nhiệt liệt tiếng vỗ tay do i chú ý tới hàng trước b é p kham vụn trộm lau chùi đi khỏe mắt sau đó điện lễ tiến vào hạch tâm câu nhân viên công tác đẩy lên đến ba cái cái dương màu bạc phân biệt chứa đồng ngân vàng ba tòa cút màn hình lớn bắt đầu phát ra ba vị người ứng cử mùa giải tuyển tập h e n z i tại tờ giờ mi ở l i s ắ c bén đột phá z o n a n đô tại la liga mang tính tiêu chí đồng hồ quả lắc qua người cuối cùng là di đan lưu nhã mát xây dù lét đương mở lat tơ mở ra phong thư đọc lên di đan lúc di đ ma dít giữa trận nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt di jonan đ o lập tức giang hai cánh tay nên đón tiếp lấy bờ ra diêu người cười đến khỏe mắt nổi lên nếp nhăn dùng sức vô vô di d a n phía sau lưng bờ ngôi giật giật nói câu chúc mừng mà ngồi ở k h á c một bên h e y di ngón tay vuốt ve quần tây nếp vốn khỏe miệng m i ễ n cưỡng kéo ra mỉm cười đường cong đương di d a n ánh mắt quét tới lúc hắn cấp tốc hất cằm lên nhẹ gật đầu lại tại ống kính rời trong nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên sân khấu cúp khe khẽ thở dài lĩnh thưởng trên đ à y di đan vớt ve cúp cái b ẫ mới k ắ c hai nghìn ba chữ đối mịp rộ phồn chỉ nói một câu cảm tạo b n g đá doi ngồi tại trên kh Đương đâu ư ơ n nan g đ cùng henzi được mời lên đài nhận lấy ngân thưởng cùng đồng thường lúc henzi biểu lộ quản lý rõ ràng không kiểm soát khoe miệng của hắn đang cười lông mày lại không bị khống chế nhũ trúng một chỗ cả khuôn mặt giống như là bị hai loại cảm xúc x é rách la láo ra thiệt tâm không nhìn nổi cái này hắn cúi đầu nhấp một miếng trắng ịn, lại lúc ngầm đầu vừa vặn gặp được henzi vụn trộm dùng ngón cái lau chùi đi khoe mắt sau đó di đan tay nâng cút dùng hắn mang tính tiêu chí trầm thấp tiếng nói nói ra cái này giải thưởng là đối ta khẳng định nhưng ta chưa từng cho là mình là tốt nhất cầu thủ hắn nhẹ nhàng vớt ve cút cái bệ tựa như ta lần thứ nhất lấy được th trên thế giới còn có rất nhiều ưu tú hơn cầu thủ có thể được đến các quốc gia huấn luyện viên tán thành ít nhất nói rõ ta làm được cũng không t ệ lắm hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh zonan d o cùng h e n di năm ngoái h ợ t cục t h ụ thường để cho ta không thu hoạch được gì nhưng hôm nay có thể một lần nữa đứng ở chỗ này cùng h e n di zonan d o cùng một chỗ loại cảm giác này rất đặc biệt do ni hoàn toàn xứng với cái này thường hắn vĩnh viễn là cái hiện tượng nói đến đây hắn hướng zonan d o t r ừ n g mắt nhìn về phần thơ di di đang ngữ khi ôn hòa xuống tới hắn còn trẻ tương lai có bò lớn cơ hội siêu việt chúng ta di đ a n tiếng nói vừa r ư ớ hengi ánh mắt không tự giác trôi hướng k h á n đ à y do chính ngửa mặt lên m ỉ m cười ánh đèn tại hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt độ tầng ánh sáng dịu dịu p h ắ n g như cái nhà bên đại nam hải người vật vô hại nhưng hengi so với ai khác đều rõ ràng cái này mười chín tuổi tuổi trẻ cầu thủ bản mùa giải t r a m g tí honlit đấu trường biểu hiện có bao nhiêu loa mắt kia rõ ràng là một đầu chưa hoàn toàn thức tỉnh cũng đã phong mang tất lộ sư tử Ngón tay vô ý thức xiết chặt bằng cút, lạnh bút xúc cảm để hengi đột nhiên ý thức được mình hai mươi sáu tuổi sau lưng đổi theo người tiếng bước chân càng ngày càng gần trước phương lĩnh thưởng đại khoảng cách tựa hồ so trong tưởng tượng càng xa xa xa xôi dừng lại một lát, khỏe miệng có chút dâng lên có thể giống như giỏ nỉ ba lần lấy được thưởng loại cảm giác này vĩnh viễn sẽ không để cho người ta chắn ghét hắn không khỏi nghĩ lần này cùng cầu thủ xuất sắc nhất bỏ lỡ cơ hội có phải hay không là hắn đời này chỉ có cơ hội dưới đài vang lên thiện ý tiếng cười di đan cuối cùng nói bổ sung nói thật so với người vinh dự ta càng hưởng thụ cùng bọn hắn cùng trận thi đấu mỗi một phút câu h nói này để nguyên bản thần sắc cô đơn henry rốt cục lộ ra chân thành mỉm cười tiến hội s ả n h thủy tinh đèn treo dưới thờ lo gentino chính nắm cả di đ a n b ả vai cùng tân khách đảm thiếu doi xuyên qua ăn uống linh đình đám người âu phục và táo chức không c ẩ n thận cọ đến mép kham tay á o trụt ơ dê tiên sinh doi thanh âm trong trẹo cắm vào nói chuyện vòng thờ lo gentino quay đầu lúc thuốc xi、si、gà sám rơi vào định chế tây trang cổ á o b ẹ bên trên ngày đêm nay cả vạt nhan sắc chân rượu cùng si di cúp là cùng một cái kim sắc dio ma dít chủ tịch vừa muốn mở miệng doi đã dơ lên trạm ứng chén trước chúc hạ tề tổ người đêm nay nên chuẩn bị cái thứ ba cúp tủ trưng y hắn gỗ ý mắt nhìn di đàn trong ngực gi đương nhiên có lẽ sang năm cần cái thứ tư di đan mỉm cười gật đầu thờ lo gentino cười to xì gà kém chút vào tay thông minh người trẻ tuổi hắn quay đầu đối bên cạnh di đan nói nhỏ thanh âm lại vừa vặn có thể để cho người ở t r u n g quanh nghe gặp hiện tại biết vì cái gì ta t ổ n g nhìn m o n a c o so tại a di đan t h ử a cơ đem roi hướng thờ lo gentino phương hướng đẩy tơ dê tiên sinh luôn nhấc lên n g ư ờ i tiếp h ậ n chúng ta bỏ lỡ ngươi chuyện này các ngươi tâm sự vạn đỡ nộ ở bên n g á y mắt ra hiệu nhỏ giọng nói với chủ tịch câu tiểu tử này so d â năm đó còn cơ l f lo r e n t i n o tiếp nhận người phục vụ đưa tới rượu chén xuôi theo cùng roi nhẹ nhàng ba nhau monaco trang đi -ti onlit tiền thưởng đủ người mua rượu trang bảy mươi bảy khoe miệng của hắn mỉm cười ánh mắt lại sắc bén như ưng chỉ đủ mua ngài trong hầm rượu rẻ nhất kia bình roi cười đáp lại ánh mắt thanh tịnh giống cái nhà bên nam hải thủy tinh đèn treo vầng sáng tại giữa hai người lưu truyền f lo r e n t i n o mỉm cười đột nhiên hạ giọng người trẻ tuổi bé ma bơ bao xương vĩnh viễn giữ lại c h â u ngồi của ngươi đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vớt ve chén vết tường ta không muốn sách cái kia giá cả nhưng bán ngươi ra ngoài là toàn bộ rượu ma dít câu lạc bộ sai lầm. chung quanh trò chuyện âm thanh tựa hồ đột nhiên nhỏ chút di đang tăng h ắ n g một cái z o n a n o thì thổi cái huýt y sáo henji nhìn c h ầ m c h ầ m trong chén lắc lư r ư ợ u dịch khoe miệng có chút có rúm chủ tịch tiên sinh roi hơi nghiêng về phía trước thanh âm nhẹ chỉ có hai người có thể nghe thấy ngài biết đến ta hiện tại càng hưởng thụ đương h à i tử của người khác hắn n ị c h ngậm nháy mắt mấy cái nếu có thể ở trạm a t onlit trên sàn thi đấu cùng diêu mazit i a o thủ đối ta mà nói đã là lớn lao vinh hạnh t lo gentino nghe vậy trong mắt lóe lên một tia khen ngợi hắn nhẹ nhàng vỗ vô roi bà vai hảo hải tử vô luận là ở đâu đều muốn bảo chỉ phần này k i ê m tốn bất quá n h ớ kỹ mazit ánh nắng vĩnh viễn vì ngươi giữ lại một cánh cửa sổ r o i gật gật đầu ánh mắt đảo qua cách đó không xa ngay tại trò chuyện gì đ a n cùng h e n di ta sẽ tiếp tục cố gắng không cô phụ ngài kỳ a hắn giơ ly rượu lên k í n h bóng đá hắn ngữ khí chân thành lại tại thờ lo gentino nâng chén trong nháy mắt trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt qua mang cũng k í n h riêu mazit thờ lo gentino tay tại giữa không trung dừng một chút lập tức thoải mái cười to hào hai tử hắn dùng sức vỗ vỗ roi phía sau lưng lực đạo to đến kém chút để trạm nguyễn vẩy ra đến đứa nhỏ này để cho ta nhớ tới rô 18 t u ổ i lúc linh khí nhưng ngươi s u ố t gôn độ chính xác so năm đó cậu bé vàng còn muốn đáng sợ r i ê n majit đào tạo trẻ trong tinh không ngươi nhất định là sáng nhất kia m ớ i khỏa ly thủy tinh va nhau trong n a y mắt thể dục tổng thanh tra vãn đ ợ n nộ thân ả n h tại trạm nguyễn tháp cạnh như như ngầm hiện vị này r i ê n majit tổng thanh tra từ đầu tới cuối duy trì lấy ba bước khoảng cách xa mấy tháng trước đúng là hắn tự mình gọi điện thoại thông chi roi chuyển n ư ợ n g bây giờ lại chỉ có thể nhìn cái này chính bị tự tay đưa tiễn người trẻ tuổi tại trang tin onlist xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước thờ lo gentino dư q u a n quét đến vạn đ ậ n ổ, đột nhiên nâng lên thanh âm dỗ sờ không đến cùng chúng ta ngôi sao tương lai uống một chén sao vạn đ ậ n ổ chén rượu tại đụng phải roi cái chén lúc hơi run r à y khối băng đinh đương rung động môi hắn giật giật cuối cùng chỉ gạt ra một câu bị đá không tệ doi gật gật đầu tạ ơn ngài lúc trước đề cử câu nói này để vạn đ ậ n ổ âu phục cổ áo đột nhiên trở nên thật chặt mười giờ rưới lấy được thưởng đám người lần lượt rời sân di đàn tay trái ô n cúp tay phải nắm nhi tự h n rộ tại rio ma dít nhân viên công tác hộ tống hạ đi hướng b chơi vừa d ạ n g sáng giờ g ụ c ngồi tại trước b à n sách đèn bàn là trong phòng duy nhất b u ồ n sáng trên b à n bày ra mấy quyển laptop bên trong nhớ đầy roi tranh tài số liệu cùng kỹ thuật đặc điểm hắn liếc nhìn những ngày ghi chép thỉnh thoảng trên máy tính đánh mấy chữ ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có ô tô lái qua thanh âm giờ g ụ c v ố t v ố t m ỏ i như con mắt cầm lấy cà phê trên bàn uống một ngụm đã n g ộ i hắn nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính chống không văn kiện con trỏ một mực tại lấp lóe tương lai nếu như hắn muốn biết bản này tự chuyện nên gọi tên gì danh tự tốt đâu hắn tự lẩm thanh âm tại vắng vẻ trong căn hộ lộ ra phá lệ rõ ràng. màn hình chỉ riêng chiếu vào trên mặt hắn soi sáng ra khỏe mắt t i n h mị đường vân mặc dù roi tự chuyện còn xa không đến ra mắt thời điểm mười chín tuổi kinh lịch xác thực còn chưa đủ phong phú nhưng giờ r u n so với ai khác đều rõ ràng người trẻ tuổi này có sự chú định đặc sắc tại châu âu r ơ i bóng đá bỗng nhiên c ủ a t h ờ i kiệt ngạo bất tuần phản anh hùng khí chất pháp quốc túc cầu tương lai ngồi sao hy vọng mỗi một cái nguyên tố đều để người nhiệt huyết sôi t r à o hắn bỗng nhiên rót miệng lạnh thấu cà phê đắng chát tư vị tại đầu lưới lan tràn vì ly ông viết chuyện ký suy nghĩ đột nhiên trở nên tẻ nhạt vô vị tựa như nhai quái quáo kẹo cao su. giờ phút này hắn đ ầ y trong đầu đều là r o i cố sự hận không thể lập tức viết ngón tay tại trên bàn phím kích động nhưng lại không thể không kiềm chế sự xung động lại tinh t h ả i đi nữa cố sự cũng cần thời gian lắng động giờ giục thở dài một hơi đem trong chén còn sót lại cà phê uống một hơi cạn sạch bảy năm thân tích vincen t giờ giục l ấ y năm hai nghìn không trăm mười xuất bản bản này chuyện ký hoàn chỉnh ghi chép bóng đá thiên tài r o i truyền kỳ bảy năm từ năm hai nghìn l i ba cái kia ngây ngô mùa đông mười tám tuổi thiếu niên con bọc hành lý đi vào luis o hai sợ tạ đi ủng đến năm 2010 đã quân lâm thế giới chi đ ỉ n h mỗi một cái mấu chốt ghi bản mỗi một lần tranh luận thời khắc mỗi một đoạn trưởng thành quy tích đều bị giờ g ụ c dùng ngòi bút trung thực ghi chép thứ một chương từ bet ma bơ vứt bỏ mà đến luis o hai tân vương nội dung đoạn tích năm 2003 tháng 12 ngày 12 cái kia sáng sớm ta bị giờ g ụ c điện thoại đánh thức cái này lờ hẹ、e、quản tợ lao hồ ly luôn luôn chọn tối không đúng lúc thời gian xuất hiện ba giờ chiều nhà ta nhìn trang i onlit giúp thăm ta mơ mơ màng màng đáp ứng đưa di động ném về đầu giường ngoài cửa sổ, monaco sương sớm giống một tầng rèm cửa mơ hồ mùa đông ánh nắng giờ g ụ c tới thời điểm mang theo cái nhếp ả n h sư ông tính giống họng súng đồng dạng nhắm ngay ta ta chính chuyên chú pha lấy cà phê nước nóng vân nhanh chạy qua bột cà phê cái này nghi thức đơn giản luôn có thể để cho ta bình tĩnh trở lại trang thi onlit sáu trận tám bóng bốn c ợ lúc trước nghĩ tới sao giờ g ụ c vấn đề để cho ta dừng lại trong tay động tác ta vớt ư vẽ ấm áp chén xuôi theo nhớ tới không phải chín ba đại thắng la cọ dù nạ còn hoan mà lại ạt đèn xá e cờ cuối cùng trận kia bọn hắn trung vệ hung áp sẻn đoạt để cho ta cả tràng tranh tài đều như dẫm trên băng mỏng, mặc dù cuối cùng nhưng quá trình xa so với điểm số gian nan số liệu tựa như trên bờ các chữ ta nói thủy triều vừa đến đã không có mọi người luôn nói chúng ta tiểu tổ thi đấu toàn thắng giống như mỗi trận đều rất nhẹ nhàng kỳ thật mỗi trận đấu trước ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào trang t i onlit không có tốt đá tranh tài mỗi một trận chúng ta đều đem hết toàn lực mà may mắn là lần này vận mệnh đứng ở chúng ta bên này ta không thể không thừa nhận đương ở ở xe bị ổ tay tại b ê chỉ bên trong q u á y lúc ta vô ý thức xiết chặt nước đá chén chén trên vách đóng băng nước trượt đến hồ khẩu giống mồ hôi lạnh khi đó toàn châu âu tiểu tổ thứ nhất đều đang cầu khẩn tránh đi b a y ơ n ta đương nhiên cũng không ngoại lệ nhưng bóng đá chính là như vậy luôn có người muốn rút chúng bọn hắn ta nhìn t v trong lòng suy nghĩ cái t i a thắng hai phần muốn đi munich ai đông thẳng xui xẹo sẽ là ai sau đó ta nghe thấy được tên của chúng ta tốt ta ta tự đủ xem ra chính là ta một khác này cảm giác rất kỳ quái không phải là sợ hãi cũng không phải h ứ n g phấn càng giống là tiếp nhận một cái không thể không hoàn thành nhiệm vụ đã rút được vậy thì tới đi t v i ống kính chuyển tới để sắp lúc lưng của hắn thắng tắp sắc mặt so bình thường huấn luyện lúc còn muốn nghiêm túc cái t i a tại trong phòng thay quần áo luôn luôn nói đùa ra hỏa giờ phút này chính càng không ngừng loay hoay cả vạt của hắn ngón tay đem cả vạt kết đều bóc ghữ trên tv bayern hở n e s duy trì chức nghiệp mỉm cười t h ị thiếu lại h í p mắt lại ta biết bọn hắn giống như chúng ta đều không muốn ở thời điểm này gặp nhau bayern rất mạnh ta nói với dợ r ụ c nhưng nếu như chúng ta thắng vòng tiếp theo sẽ chỉ càng khó câu nói này về sau bị khắc ở tự truyện trang tên sách bên trên phối thêm hai nghìn bốn nhiên tháng ba ta công phá r i ê u m a r i t cầu môn ả n h trụ dợ dục bút ký hai nghìn ba mười h a mười hai mười hai hắn pha cà phê lúc cổ tay động tác rất bình thường ổn giống như là tại tính toán cái gì nói đến jonah n o v a k o g i bàn lúc ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên chuyên chú không phải đơn thuần sùng bái càng giống là tại phân tích một cái đáng giá nghiên cứu đối thủ nhất làm cho ta khắc sâu ấn tượng chính là r ú t thăm một khắc này phản ứng đương b đơn danh tự bị niệm đi ra hắn chỉ nhẹ nhàng nuốt một chút nước bọt giống như là đem lời muốn nói ngạnh xinh xinh nuốt trở vào thế là ta tại lạp tóc bên cạnh tiện tay viết xuống một câu chân chính giã tâm thường thường giấu ở chìm u dây ngày đó hắn chân chính để ý cũng không phải là rút đến b ấ y ơn chuyện này lúc ấy ta hỏi câu kia bắt đầu đo đạc khoảng cách sao hắn chỉ là cười đem thoại để dẫn tới bảy năm sau ngày nào đó tại nhà hắn trưng bày trong phòng hắn chỉ vào những cái k i a chiếu lấp lánh cúp nói với ta nhớ kỹ ngươi năm đó hỏi vấn đề kia sao hắn nhẹ nhàng vô vô gần nhất một toa cút đáp án ngay ở chỗ này chín mươi phút tranh tài thời gian đây chính là toàn bộ khoảng cách ta muốn làm lúc tại uefa toàn bộ còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cao quản nhóm đều ở trong tối từ may mắn d i o mazit chủ tịch f l o r e n t i n o thỏa mãn sửa sang lấy ống tay á o bọn hắn rút được lộ c ổ m ỏ tìm mức cô milan gạ l ì ạ n h ỉ đối ống kính lộ ra đã tinh t r ư ớ c mỉm cười không ai chú ý tới vận mệnh cán cân ngay tại hướng một tòa monaco nhà trọ nghiêng nơi đó có cái mười chín tuổi thiếu niên buông xuống chén nước đ â y chén để ép tương lai vương triệu bản thiết kế nên nội dung tương lai sẽ không định giờ xuất hiện tại mấu chốt kịch bản về sau lần này xem như thử nghiệm về sau sẽ không xuất hiện đã viết qua kịch bản lấy cung cấp kịch bản bên trong không tiện miêu tả góc độ chương bốn mươi ba đây chính là thành danh đại giới chương bốn mươi ba đây chính là thành danh đ năm 2003 tháng 12 năm 16 ngày d ạ n g sáng d i o mazit chủ tịch f lo r e n t i n o máy bay tư nhân từ bà d ự trở về mazit trong buồng phi cơ trạm ứng đã mở tốt f lo r e n t i n o cùng d i o mazit cao quản nhóm trạm cốc chúc mừng thể dục tổng thanh tra van d e n o t à i vụ tổng thanh tra jose encho sanche thị trường tổng thanh tra b ụ trạ gợi nọ kỹ thuật thư k ý vạ cổ ca s i l a t suy diệu giải thưởng vận hành rất h o à n mỹ f lo r e n t i n o n h ấ p m i ệ n g trạm ứng đối bên cạnh quan hệ xã hội tổng thanh tra nói những cái tia quốc gia đội chủ xoáy cùng đội trưởng bỏ phiếu quả nhiên đều theo chúng ta dự đoán phương hướng đi v ạ quan hệ xã hội tổng thanh tra cười bổ sung châu phi cùng châu á bỏ phiếu giúp đại ân chúng ta nâng lên ba tháng liền bắt đầu làm việc máy bay bắt đầu hạ xuống độ cao thờ lo gentino sửa sang lại cà vạt thông chi bet ma bơ sau khi chuẩn bị xong ngày chúc mừng ý thức nhớ kỹ để nhếp ảnh sư nhiều vỗ tới chút gì đang cùng dò nỉ chụp anh trung trong buồng phi cơ vang lên một trận nhẹ nhõm tiếng cười thờ lo gentino bông xuống chạm ứng chén đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì chuyển hướng van đ ầ n ổ nói lên cái kia m o n a câu người trẻ tuổi do i tại lễ trao giải sau chủ động tới tìm ta chạm cốc đứa bé kia so với chúng ta tưởng tượng muốn thông minh hắn hồi ức nói nhớ kỹ thông chim lìa a si ổ chúng ta trước đó đối do i chuyển nhượng sách lược q u á cường n ạ n h nhìn xem hot tí lộ ví dụ liền biết hiện tại tuổi trẻ cầu thủ không ăn bộ này chúng ta đến thay cái mạch suy nghĩ cùng những người tuổi trẻ này làm chuyển nhượng không thể luôn muốn r i u m a r i t có thể được đến cái gì mà là muốn để hắn hiểu được hắn đến rio mazit có thể được đến cái gì hắn bẻ ngón tay nêu ví dụ thứ nhất trang hắn tại m o n a c ô bị đá cho dù tốt nhiều nhất chính là cái bắt cường tiêu chuẩn nhưng ở rio mazit hàng năm đều là tranh quan đứng đầu thứ hai người vinh dự chúng ta có hoàn chỉnh hai đại người giải thưởng vận hành kinh nghiệm từ truyền thông tạo thế đến quốc gia đội bỏ phiếu những n à y môn đạo hắn cũng còn không hiểu thứ ba giá trị buôn bán hắn ý vị t h â m trường dừng lại một chút các ngươi biết không hiện tại mai adidas bụng mạ đều đang ngó chừng đứa bé này nhưng hắn thế mà chỉ cùng n i ký đánh cược hiệp nghị cầm vẫn là lưu động điều khoản san che nhịn không được cười ra tiếng đứa nhỏ này còn không hiểu làm sao đem danh tiếng của mình biến hiện a không sai tại monaco hắn hiện tại tiếp vào đều là nước pháp bản thổ nhãn hiệu mỗi một cái đều muốn có kẻ mặc cả nhưng ở rio mazit hắn nhìn bốn phía đám người chỉ cần mặc ta vào nhóm quần áo chơi bóng những cái kia lớn nhãn hiệu sẽ chủ động đem tờ chi phiếu đưa đến trước mặt hắn số lượng đằng sau chỉ ít thêm một cái số không quan hệ xã hội tổng thanh tra sen vào nói muốn hay không để bếp kham đoàn đội cho hắn lên lớp không đội thờ lo gentino lộ ra lão luyện mỉm cười chờ hắn tại bếp ma r b e r biểu diễn ngày ấy tự nhiên là đã hiểu đến lúc đó hắn sẽ cảm tạ chúng ta dạy hắn nhận biết mình chân chính giá trị s a n c h đương nhiên david chuyển nhượng xưa nay không chỉ là bóng đá giao dịch gã là các cụ cần hắn tinh quang mà hắn buôn bán đoàn đội cần dio majit toàn cầu bình đại nhìn xem những cái kia tăng vọt tài trợ hiệp ước cùng châu á thị trường số liệu l i ệ n biết nhưng chân chính ma pháp ở chỗ chúng ta sẽ đem một cái đỉnh cấp cầu thủ biến thành vượt lĩnh vực buôn bán phù hiệu loại này giá trị sẽ kéo dài hai mươi năm vượt xa quá hắn tại bet ma bơ mấy năm thờ lo gentino không thể nghi ngờ là hiện đại bóng đá buôn bán vận hành cọc tiêu nhân vật hắn khai sang tính chất tái tạo bóng đá câu lạc bộ kinh doanh hình thức chủ yếu thể hiện tại ba cái phương diện đầu tiên hắn sang tạo ngôi sao bóng đá kinh tế học lý niệm thông qua một năm một cự tinh gã là cỗ s á c lược thực hiện kinh người buôn bán hồi báo lấy béc ham làm thí dụ 35 triệu euro chuyển nhượng phí tại năm thứ nhất liền sáng tạo ra 120 t r i ệ u euro giá trị buôn bán đồng thời h á n tinh chuẩn nắm chắc ngôi sao bóng đá buôn bán chu kỳ t h như 29 tuổi di đan gia nhập liên minh y nguyên có thể vì câu lạc bộ mang đến ba mươi bảy trung đông thị trường thu nhập tăng trưởng tiếp theo hãn hình thành thi đấu buôn bán duyên tam vị nhất thể toàn cầu hóa chiến lược beckham trợ giúp khai thác châu á thị trường vẹn vẹn nhật bản liền mới tăng tám nhà tài trợ thương nghiệp năm 2003 châu á đi thúc đẩy uae hàng n ă m x một t r ă triệu euro tài trợ hiệp ước bao quát hình thành tự chủ kênh truyền hình rio mazit khai phát số lượng nội dung sản phẩm cùng lg hợp tác khai phát nguyên vũ trụ sân bóng hình thành bóng đá sử thượng đầu tiên xuyên quốc gia buôn bán internet hàng g h o là đinh châu mỹ điện tín hợp tác cùng trung đông xây dựng cơ bản đầu tư những ngày sáng tạo cái mới cử động làm rio mazit tại bảo trì thi đấu trình độ đồng thời thực hiện giá trị buôn bán tiếp tục tăng trưởng h á n bộ này cách chơi vượt mức quy định dòng g i á hai mươi niên tại h á n giao hấn quần xuống rio m a r i t buôn bán thu nhập tựa như c ơ i tên lửa từ 2 a i n g t r i ệ u euro trực tiếp bao tô đến năm 2023 830 t r i ệ u đội bóng trong lúc này còn cầm sáu cái trang tí online quân nhãn hiệu giá trị càng là lật ra mười hai lần quả thực là đem bóng đá câu lạc bộ lối buôn bán chơi bước phát triển mới độ cao thi đấu thành tích cùng buôn bán kiếm tiền hai không lầm để còn lại câu lạc bộ chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn về sau toàn châu âu đều tại học hắn bộ này cách chơi nhưng nói thật có thể chơi đến như thế trượt thật đúng là không có mấy cái đưa tiến m ạ kệ là quyết định s á t thực tạo thành thi đấu phương diện mất cân bằng trực tiếp đưa đến trang thi onlit 16 lang gian nan thời kỳ nhưng xem lịch sử tại hắn chấp trưởng rio mazit trước đó nhà này trăm năm trung tâm huấn luyện cầu thủ trên thực tế là cái tương đối bảo thủ câu lạc bộ mà sát vách ba k càng là cực đoan lúc ấy ngay cả quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo đều không cho phép xuất hiện xứ c a t a luni a truyền thống thành cự tuyệt thương nghiệp hóa tâm mục rất có ý c h à o phúng chính là lạp họ tạ lần đầu xuống đài dây dẫn nộ chính là quyết đoán thương nghiệp hóa cải cách xúc động câu lạc bộ tổ tông tri pháp lúc ấy ba k tầng quản lý cùng tử trung p a n bóng rất giống một đám đau lòng nhức u ố c lễ quan đang ai thán chu thất đ e m nghiêng trong mắt bọn hắn cho phép trước ngực quảng cáo giống như chư hầu đi quá giới hạn lễ chế khai phát buôn bán tài trợ tựa như đại phu chuyên dùng thiên tử lễ nhạc loại này đem buôn bán hành vi coi là lễ băng nhạc phôi bảo thủ tư duy vừa vặn chiết xạ ra bóng đá câu lạc bộ tại hiện đại hóa truyền hình bên trong gặp phải tầng sâu văn hóa xung đột chờ người chống lại rủ x e o bọn người lên đại ý đồ khôi phục chế độ c ũ lúc lại phát hiện câu lạc bộ tài chính ngay lập tức sẽ không đáng kể cái này chính ấn chứng câu cách ngôn kia t ổ tông không đủ pháp nếu như không có f lo r e n t i n o cùng lại hoạt tạ hai vị này buôn bán kỳ tài hoành không xuất thế la liga rất có thể giống như cja tại toàn cầu bóng đá thương nghiệp hóa thủy triều bên trong tụt lại phía sau loại này chuyển hình đau từng cơn trình độ nào đó là câu lạc bộ hiện đại hóa nhất định phải trả ra đại giới cho nên đàm phán lúc có thể coi là cho hắn nhìn f lo r e n t i n o gõ bàn một cái nói để hắn hiểu được đến bet ma r b e r đ á bóng ý vị như thế nào không chỉ có là tiền lương đơn bên trên số lượng càng là trở thành cấp thế giới ngôi sao bóng đá cơ hội t lo gentino quay đầu đối quan hệ xã hội tổng thanh tra bàn giao cùng mỹ ở cổ nói chuyện t ậ n lực a n bài một lần đến mazit gặp mặt dẫn hắn đi vinh dự t h ấ t nhìn xem nhớ kỹ để dô trùng hợp đang huấn luyện lại an bài di đan tiện đường tới p h í a b vài c ầ u đứa nhỏ này hiện tại lòng dạ chính cao tại monaco xuôi gió xuôi nước còn không có hưởng qua chân chính ngăn trở chờ tram đi onlit đấu vòng loại bị loại lúc hắn liền sẽ rõ ràng vạn đ ợ n ổ hiểu ý nói tiếp là ngươi ở đây bên trên đem hết toàn lực lại tứ cố vô thân lúc mới có thể hiểu được đỉnh cấp đồng đội giá trị đúng là như thế florentino gật đầu khi đó mới là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất nghe nói hắn cùng xì、sì、tư giao rất tốt hắn chuyển hướng kỹ thuật thư ký để di đan nhiều cùng hắn tâm sự lấy thân phận bằng hữu nói một chút tại d i o majit đá bóng cảm thụ quan hệ xã hội tổng thanh tra ngầm h i ể u ta cái này đi chuẩn bị một phần tư liệu đem hắn khả năng gặp phải khốn cảnh cùng d i o majit có thể cung cấp phương án giải quyết đều liệt ra florentino cuối cùng nói bổ sung nhớ kỹ muốn để chính hắn ý thức được không phải d i o majit cần hắn mà là hắn cần d i o majit cái này bình đại máy bay chậm rãi hạ xuống ở majit bạ dạ, dạ sân bay tư nhân sân bay nơi xa rio majit câu lạc bộ chuyến đặc biệt đã sáng lên đem xe hengi đứng tại b ã giữa khách sạn cửa sổ sát đất trước ngân cúc tại sau lưng trên bàn hiện ra lênh quang thê tử nhì cỗ lệ nhẹ nhàng từ phía sau lưng vòng lấy bờ vai của hắn ngân thưởng cũng rất tuyệt chúng ta còn có giải quả cầu vàng muốn tranh thủ đâu nàng d ừ n g một chút coi như năm nay không được sang năm sang năm hengi lắc đầu ánh mắt y nguyên dừng lại ở phía xa trong bóng đêm b à i h t đầu gối đã không cho phép hắn mỗi tuần đều đá đ ầ y toàn trường dịu vợ tổ kém tổn thương lúc tốt lúc xấu d ù ú p vợ tháng này là lần thứa b cơ bắc khó chịu ngón tay của hắn vô ý thức gõ cửa sổ pha lê bờ cạm mùa giải tiếp theo khả năng liền muốn xuất ngũ vậy dạ cùng kẻm bờ so ta tuổi tắc còn lớn hơn nghi cố lệ cảm giác được trượng phu b ả vai có chút trở nên cứng lầu dưới sông dùn tính tính chạy xuôi phản chiếu lấy hai bên bờ đèn nước cái này mùa giải chúng ta là bất bại henry rốt cục xoay người nhưng nhìn xem bảng điểm số mở h u dẫn trước một điểm chelsea chỉ kém chúng ta ba điểm hắn cười khổ chỉ chỉ trên bàn cút cái này ngân thưởng tựa như hiện tại arsenal xinh đẹp nhưng còn chưa đủ tháng mười hai năm một sáu ngày bà reo nhận báo thể dục bản tin nhắn trong sao lóng lánh từ thiện đêm bóng đá ấm áp ba dẻo tối hôm qua thánh n g ã khoa bố công viên sân bóng nên đón một trận mở ra mặt khác bóng đá thực hiến từ jonan đâu cùng di đan thủ lĩnh phản nghèo khó từ thiện thi đấu ở chỗ này kích tình trình diễn bốn mươi dư vị giới bóng đá cự tình cùng nhau dâng hiến một trận đặc sắc tuyệt luân bốn bốn ghi bàn đại chiến tranh tài quá trình châm đồng chập t r ù n g di đan lập cú đúc hiện ra đại sư p h o n g phạm vợ r a d i thiên tài rộ bị n ổ đồng dạng độc bên trong hai nguyên lớp lãnh q u ả n trường đặc sắc nhất ghi bàn thuộc về tần tinh roi ở trên nửa tràng bù giờ giai đoạn ngay cả qua hai người góc Bét bóng, bạo tinh tạc tinh cắt khám chuẩn hành, diệu điều hành, cắt lốt bạo lực xuất xa, những này kinh vạn lực dì đồ mắt. lốt xa, phan rộng sau trận đấu tổ ủy hội tuyên bố lần này hoạt động chung chủ đến từ thiện 246 vạn thụy sĩ phờ rằng đem toàn bộ dùng cho châu phi nhi đồng viện trợ hạng mục liên hợp quốc khai phát kế hoạch thự đại biểu độ cao đánh giá đám cầu thủ công đ ích nhiệt tình tán thưởng đây là một lần thể dục tinh thần cùng nhân văn quan tâm kết hợp mà mỹ thông báo lần này hoạt động hấp dẫn đến từ m ộ quốc gia một m ư dư tên người xem trình diện xem thi đấu ba giờ thị t r ư ở n g tại sau trận đấu đặc biệt gửi tới lời cảm ơn biểu thị đây là thành thị trong lịch sử lớn nhất ảnh hưởng lực từ thiện thi đấu sự t ì n h một trong phóng viên mát sơn nader năm 2003 tháng 12 ngày 17, ờ b a di đệ tám khu mòn đại đạo ngõ hẻm nhà trọ sáu giờ sáng a di sắc trời còn ngâm ở màu tràm bên trong do trong căn hộ đã sáng lên một chiếc vàng ấm đèn áp tường hắn vén chân lên đi chân trần dẫm tại tượng mộc trên sàn nhà lạnh bút nhiệt độ để hắn trong nháy mắt thanh tình năm tổ lực bộ phát chống đẩy năm tổ dẫn thể hướng lên ba mươi phút hạch tâm h u ấ luyện hắn buổi sáng kiện thân chưa từng cần đồng hồ báo thức nhắc nhở cơ bắp ký ức so bất luận cái gì nhắc nhở đều chính xác hơn mồ hôi thuận cằm nhỏ xuống lúc hắn đi vào phòng tám nước chạy phóng đi mọi mệt dao cạo tại bọn biển bao trùm trên gương mặt s ả n sạt r u tẩu hồ nhậm rút đi chỗ dần hiện góc cảnh rõ ràng hình dáng lau khô thân thể hắn ép lên một kiện thuần cô tông vệ áo đi hướng phòng bếp cái c h ả o bên trong dầu ô lưu có chút bút khói trứng gà trượt vào trong nháy mắt tầm rung động toàn mạch bánh mì nhảy ra phát lò nước lúc cà phê máy cũng đúng lúc hoàn thành một điểm cuối cùng chất lọc hắn bưng đựng lấy trứng trắng nhào bột mì túi đĩa đi đến bên cửa sổ dùng cái đĩa nhẹ nhàng đâm thủng lòng đỏ trứng kim hoàng t r ứ n g dịch chậm rãi chảy ra ngay một khắc này sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng xuyên qua tầng mây vẩy vào bàn ăn bên trên sáng sớm bảy giờ đúng roi đẻ xuống âm hưởng cái nút trong căn hộ lập tức vang lên em hại nẻm lo sòi hùa sợ đài này bo xe âm hưởng giọng thấp pháo chấn động đến nước trong chén có chút rung động ca từ giống đạn đồng dạng bán ra lục ịp rủ hạt tõn hệ t ò ăn ộp h tù ni ti nghe nếu ngơi lời này chỉ lần này một cơ hội ngay tại cái này thoáng qua ở giữa vùng dù cạm tù ỷ tỏ giật nẹt ít s l ít ngươi là ra sức đánh cược một lần vẫn là mặc kệ chạy đi hắn chân trần g dẫm tại trên sàn nhà bằng gỗ mũi chân nhẹ nhàng nhất câu con tia trắng đen sen kẽ mai bóng đá liền nghe nói nhảy tới trên đầu gối theo nhịp chống tiết đ ấ u bóng đá tại hắn giữa hai chân vừa đi vừa về nhảy lên như bị làm ma pháp đồng dạng đính vào trên chân có khi hắn cố ý dùng chân kém nhẹ nhàng một đệm bóng liền bay lên không nửa mét lại vững vàng trở xuống mù bàn chân nửa giờ quá khứ trên trán của hắm ra mồ hôi mịt cuối cùng một c ước bóng đá vạch ra một đường xinh đẹp đường vòng c u n g đông một tiếng chính giữa góc tường bóng giỏ hắn lau mồ hôi thuật tay đem âm lượng lại đ i ề u lớn hai ô vương em hai nẻm gầm thét đ ố n g nhiên dập tắt bảy giờ ba mươi điểm doi bấm hệ d ò n điện thoại tiếng c h u n g vừa vang đến tiếng thứ ba trong ống nghe liền truyền đến trợ lý mang tính tiêu chí bình dị hôm nay hành trình đã xác nhận buổi sáng mười mười lăm chuyến bay từ pa di bay hướng n a i s e xe tám ba mươi đến đúng giờ nhà trọ trước khi đi nửa giờ doi mở tv tiễn tay h n lấy điều khiển từ xa đổi đại thể dục kinh người chủ trì nhóm còn tại lũ lo không ngừng thảo luận di đan một cái di đan hai cái di đan ba cái di đan hắn lẩm bẩm liên tục đổi ba cái đài cuối cùng đứng tại một ngăn giải trí thể dục tiết mục bên trên trên màn hình chính phát hình di đan gia đình số đặc biệt hình tượng cắt đến một trương hiện hoàng lao anh trụt mười chín tuổi di đan mặc can đội quần áo chơi bóng bên cạnh đứng đấy một vị tây ban nha cô nương đây chính là vợ dân ít lời bộc bạch giới thiệu nói lúc ấy chẳng ai ngờ rằng vị này tây ban nha vũ đạo diễn viên sẽ trở thành giới bóng đá truyền kỳ phía sau nữ nhân doi cắn miệng phúc ti nhìn xem trên tv lóe lên từng tổ từng tổ hình tượng t u m i t đ nghìn u c h ư ợ n g ngùng nắm cả người giận trăm sau tám h n mươi tám yên vừa cầm tới thứ nhất bút chức nghiệp tiền lương 5.000 g h ì t h giàng di đan tại căn bờ biển gặp 19 tuổi vũ đạo diễn viên vợ g i ậ n nịt vị này đến từ tây ban nha phở là mẹn cổ thế gia cô nương lúc ấy chính theo vũ đoàn tại nước pháp tuần diễn ba năm sau nàng vì hắn cởi múa giày truyền hình trở thành người mẫu nhìn xem chương này vì h o lệ quay chụp trang địa dù cho đối mặt nước pháp siêu mẫu vòng kịch liệt cạnh tranh vị này m à xấy lẹt nàng dâu y nguyên sông vào giới thời trang hạch o tâm vòng tầng thú vị là người chủ trì thần thần b í bì nói 2 0 0 nghìn i ê n di đan chuyển ngượng r i ê u mazit nhưng thật ra là vợ dợ nghị chủ ý nàng càng ưa thích mazit ánh nắng mà tọ di nộ luôn luôn mưa rầm liên miên hình tượng cắt đến di đan tại phỏng vấn bên trong cười thừa nhận có đứa bé thứ hai về sau chuyện trong nhà đều nghe nàng cuối cùng chuyên gia chính là một đoàn gia đình thu hình lại di đan buộc lên tạp rể tại phòng bếp chứng tráng vợ nghị ở một bên ôn nhu mà nhịn xem phụ đề đánh ra ba lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. sau khi về nhà vẫn là cái thê quả nghiêm r ồ i tiếp tục đổi đài thẳng đến một thì chelsea chuyển nhượng tin tức đưa tới chú ý của hắn màn hình tv hoán đổi đến sờ k e m p o r d mờ giết sân bóng người chủ trì thanh âm vang lên tại league c u p ngoại ý muốn bị loại về sau chelsea l á o bản áp ra mô vít chuẩn bị lần nữa mở ra túi tiền đại diện thủ tịch chấp hành quan sở meet hôm nay tuyên bố câu lạc bộ sẽ tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ đầu nhập một trăm i triệu bảng anh dẫn viện binh ông k í n h c ắ t đến sở meet tại buổi họp báo hình tượng vị này lâm thời người phụ trách đẩy kính mắt nói ra chúng ta sẽ không vì bình thường cầu thủ thanh toán ba mươi triệu nhưng nếu như hôm nay trên thị trường một trăm triệu bảng anh chúng ta cũng nguyện ý giao đầu tiên cần kinh nghiệm phong phú hậu vệ để x é o ghi cần thay phiên dự bị hắn dừng một chút giữa trận cũng cần tiếp viện vợ dần tái suất thời gian vẫn không rõ hiện trường rối loạn tư n g mừng có phóng viên nhắc lên valencia trung vệ hệ làng h e đồn, smith lắc đầu hắn tại uefa cũng đã đăng ký không cách nào đại biểu chúng ta đã chạm đi họ l i t câu trả lời này dẫn phát càng nhiều truy vấn thẳng đến đây li tê lê g giáp lão bài cùng đội phóng viên ném ra ngoài vấn đề mấu chốt t i ê một trăm triệu bảng anh đến tuột cùng muốn mua ai smith đột nhiên lộ ra mịt cười chúng ta thực sự tuân giá qua bị asean n cự tuyệt nhưng trên thị trường còn có càng tuổi trẻ tuyệt hạng tin tức cuối cùng s m i t h phủ định đưa vào di d a n khả năng chúng ta cần chính là tương lai mười năm nền tảng mà không phải chỉ còn hai ba năm định phong tự tin ống kính đảo qua nhìn trên đài abu nga phú hào như có điều suy nghĩ vất c ả m tv người chủ trì thả ra trong tay thẻ tư liệu đôi ống kính nhữ mày theo chúng ta mới vừa lấy được tin tức chelsea đã chuẩn bị vì vị này tấn tinh mở ra cùng nịt h kẹo d rút ngang hàng báo giá tầm sáu mươi triệu bảng anh h ã n cộng tác bình luận viên lộ ra rào hoạt i ế u dung nói thật ta thực sự đoán không ra sợ tem phớt vờ rít muốn mua ai dù sao có thể để cho abu móc ra số tiền kia người trẻ tuổi toàn châu âu không cao hơn ba cái ngón tay tại doi rời đi nhà trọ trước điện thoại đột nhiên chấn động biểu hiện trên màn ảnh cần giờ mở trẻ đ ệ n báo hắn ấn nút tiếp n g h e khóa trong ống nghe chuyển đến nữ quản lý mang tính tiêu chí thanh lãnh tiếng nói đ ị ô t ô mme nghị ký ngươi đương đại nói người cái này xa xỉ nhãn hiệu kỳ hạ cấp cao nam trang hệ liệt thành lập mới hơn hai năm chủ yếu mặt hướng một mươi tám ba mươi năm tuổi truy cầu tiền bệ phản địch tinh anh cảm giác tuổi trẻ nam tính hiện tại em hỏi hổ man ý ký mcam dê dê có tổ tỷ cùng nẹt Đi càng a n n g h quan trọng hơn là bọn hắn sáng ý tổng thanh tra eddie sư lì mạn cảm thấy ngươi tuấn lãng ngoại hình hoàn mỹ phù hợp bọn hắn phản nghịch lại tinh anh nhãn hiệu hình tượng hôm trước ta tại trao giải lễ bên trên xuyên qua một lần bọn hắn âu phục còn cũng không tệ lắm eddie s lì mạn ở phía sau đài nhìn chằm chằm ngươi xem cả đêm biết bọn hắn phòng thị trường sáng nay cho ta phát biểu kiện nói thế nào sao cái này ly gờ một đầu bài dáng người đơn giản chính là vì chúng ta ô u phục lượng thân định chế nàng đột nhiên khép cười một tiếng eddie sửy mạn hẹp bản ô u phục tựa như thế kỷ 15 m i lan t ợ thủ công vì lính đánh thuê chế tạo giáp nhẹ đã không ảnh hưởng ngươi dẫn bóng lúc lực bộc phát lại có thể để lờ hẹ、e、quạt tờ ống kính vỗ tới không ra ngươi háo sơ mi hạ máu ứ động r ồ i cười treo g ẹ o vốn liếng trên chiến trường giáp trụ sao cận i ợ từ trong xe đi tới một bên gọi điện thoại một bên hướng đi ổng bộ đại môn đi đến đương nhiên ta dự định trí ít vì ngươi mặc vào bộ này hiện đại á o giáp trào giá tám nghìn euro cận dợ giọng nói nhẹ nhàng đúng lúc là r a vịn xì năm đó vì sệ xạ giờ bớt thiết kế áo giáp dự toán sáu trăm lần lạm phát thật là mỹ d i ệ u nàng vừa đem kính dâm một lần nữa đ e o lên xoay tròn trong khung thành liền đi ra cái thân ảnh quen thuộc chặt lót kệ c ả xì r ồ i phì dẫm lên giày cao góp nhẹ nhàng b ư ớ c xuống thang sau lưng hai cái nhân viên cửa hàng giống bưng lấy đồ dễ bể giống như nâng đi ổ kiểu mới nhất lễ phục chống đ u ổ i trộm xuống mơ hồ có thể trông thấy tinh xào theo thùa thật là khéo cận giờ đối điện thoại nói nhỏ trông thấy các người công chố nhỏ c ậ giờ nhìn xem chặt lót kệ tiến vào màu đen m ư i bát cô nương tiêu khỏe mi c ầ n giờ đối điện thoại nhẹ nói giờ ghi âm b ú t giả vờ giả vịt vấn đề hỏi được thật sự phóng viên còn chuyên nghiệp đầu bên kia điện thoại t r u y ề n đến tiếng cười rất lâu không có gặp vị này mời riêng phóng viên năm hai nghìn ba ngày hai mươi tháng mười hai league một vòng thứ mười chín monaco sân khách khiêu chiến r e n nè dừng hát sân bóng dưới ánh đèn r e n nèt chủ xoáy bổ lộ n ị lần nữa bày ra mang tính tiêu chí tháng năm năm bốn một thiết dũng trận tranh tài ngay từ đầu monaco liền lâm vào khẩu chiến phút thứ bảy doi ở giữa sân liên tục biến hướng thoát khỏi đi đổ dịn đưa ra một cái tinh chuẩn cho khe m ọ dịn đơn đau để bắn lại là hết bình luận viên thở dài nói này lại không phải lạc dép người bản mùa giải thứ m ộ ư ơ i một lần linh phong đối thủ theo thời gian chuyển rời gen nes phòng tuyến càng thu càng chặt phút thứ một ư ơ i tám doi cùng rộ thần đánh ra tinh diệu hai qua một liệu lì tại vùng cấm địa bên trong l ă n g không rút bắn thẳng đến góc chết hết lần nữa phi thân đưa bóng đỡ ra s à ngang n g khó có thể tin bình luận viên hô đây đã là monaco lần thứ ba trúng g ôn roi lông mày càng nhăn càng chặt phút thứ hai mươi năm hãn tử sau trận dẫn bóng ngay cả qua ba người tại vùng cấm địa tuyến đầu chọn qua cuối cùng nhất danh hậu vệ đối mặt hết nhẹ nhàng linh hoạt cho bán bóng ra sẹt qua một đường vòng cung lại tại sắp nhập lưới lúc bị hết đầu ngón tay c ọ đến s á t sàng ngang bay ra d a n h giới cuối cùng nhìn trên đài bộ phát ra tiếng hoan hô nhất thai như góc rèn nes phan bóng đá cơ khăn quảng cổ vì lần này dũng m á n h phi thường cứu thua lớn tiếng k h e n hay do nhìn xem bóng ra s á t sàng ngang bay ra d a n h giới cuối cùng khoe miệng lại giơ lên một vòng tự tin mỉm cười hắn dùng ngu bàn tay lau trên mặt mồ hôi ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cầu môn sau h lần sau nhất định tiến hắn nhẹ giọng tự nói trong thanh âm không có chút nào về bài hai người cách không nhìn nhau một giây ếch khẽ gật đầu giống như là đang nói phóng ngựa tới r ồ i quay người chạy về giữa trận đi ngang qua vẹt tờ tí lúc vô vô phía sau lưng của hắn tiếp tục bọn hắn không chống được bao lâu bước tiến của hắn y nguyên nhẹ nhàng bên sân đ ề sam thấy cảnh này nguyên bản nhịu chặt lông mày dán ra hắn hướng trên trận hô câu gì r ồ i quay đầu nhẹ gật đầu trong mắt nhảy lên không chịu thua ánh lửa hiệp thứ hai gen nes phòng thủ kiên cố h ơ n quyết phút thứ sáu mươi bảy roi tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa tiếp vào rộ thần chuyển b ầ bóng gen e s hậu vệ còn chưa kịp phủ kín hắn đã điều chỉnh tốt Chân p một, vừa vừa ra ra một tiếng văng trầm bóng đập ầm ầm tại xà ngang cùng cột dọc chỗ giao giới chấn động đến toàn bộ cầu môn đều đang rung động bắn ngược bóng ra rơi vào nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên bị rèn nẹt hậu vệ đá mạnh dài dây do duy trì suốt gôn sau tư thế chân phải còn cao cao giơ lên hắn nhìn xem hơi rung nhẹ xà ngang liếm liếm môi khô giáo đột nhiên nết mượn cười còn kém hai cm bên sân đ ề sam trong miệng phát ra tiếc nối khản giọng bình luận viên dắt cuốn hoàng hô sáng hồ, ngang cứu vớt gennes đây là doi b u ồ n tràng lần thứ năm uy hiếp s u ấ t gôn hệ đứng lên vô vô cửa, cửa giống như là tại cảm tạ vị này đồng đội trợ giúp doi chạy chậm đến trở về thủ trải qua mỏ dịn pet lúc thả chậm bước chân hai người ăn ý vai sóng vai chạy mấy bước bọn hắn phòng tuyến thu được quá sâu doi hạ giọng con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước chúng ta phải đem trung vệ dẫn ra mỏ dịn pet khẽ gật đầu lau trên mặt mồ hôi lần sau ngư giả bộ đột phá ta kéo bên cạnh tiếp ứng chờ ngói đỗ bị ta mang ra sau đó đột nhiên nghi do nhãn t ỉ n h sáng lên ta sẽ nhắm ngay thời cơ cho người cho khe hai người trao đổi một ánh mắt mọi gin pet nhớ k ỹ dùng má ngoài chân cái t i ệ p rách lao đối chính mu bản chân dự phản quá chuẩn phút thứ bảy mươi tám monaco thu hoạch được vùng cấm địa tuyến đầu đá phạt cơ hội liệu ly đứng tại bóng trước hai tay chống n ạ n h đánh giá bức tường người doi ở một bên lặng lẽ hoạt động chân phải mắt cả chân hai người trao đổi một ánh mắt coi trọng tài văng lên liệu ly đột nhiên khởi động lại tại tiếp bóng trong nháy mắt nhẹ nhàng bước quá khứ doi theo sát lấy hai bước chạy lấy đà chân phải bên trong mu bản chân rút ra một cái cắt sát mặt đất bóng ra xuyên qua bức tường người nh thẳng đến cầu môn dưới góc phải xinh đẹp chiến thuật phối hợp bình luận viên kinh hô nhưng rèn nè hậu vệ s cũ liều mạng chen chân vào chặn lại bóng ra biến tuyến s á t cột dọc bay ra danh giới cuối cùng roi ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm t r ọ khí mồ hôi thuận cái cằm nhỏ xuống d i ễ u lì chạy tới đụng vào bờ vai của hắn còn kém một điểm bên sân đề sam dùng sức vỗ tay hướng trên trận khoa tay lấy tiếp tục để lên thủ thế ed đang chỉ huy bức tường người một lần nữa chọn vị trí quay đầu mắt nhìn roi hai người ánh mắt gặp nhau hắn khẽ gật đầu giống như là đang nói bóng tốt nhưng còn chưa đủ tốt tranh tài đi vào phút thứ 89, không khí dỗ thần đứng tại góc cờ khu hít sâu một hơi giơ tay phải lên dựng lên thủ thế đây là bọn hắn luyện qua vô số lần chiến thuật tám hiệu phạt góc mở ra bóng ra vạch ra một đường xào trá đường vòng cung thẳng đến trước điểm mọi dịn b ẹ t đột nhiên khởi động tại hai tên hậu vệ bao bọc hạ ra sức vọt lên cái chán nhẹ nhàng một cọ cái này nhìn như vô lực đánh đầu cải biến bóng ra quy tích để nó quỷ dị bay về phía nhỏ vùng cấm địa trung ương ngay tại gen n ẹ hậu vệ nhóm ngây người s ắ na một thân ảnh từ khe hở giữa đám người bên trong như thiểm điện thoát ra roi giống lắp lò so trước vọt phần cổ cơ bắp kéo căng ở giữa chán hung hăng nện ở bóng bóng ra như như đạn pháo đánh tới hướng c ổ môn trung điệp đánh trúng dưới xả ngang xuôi theo sau hướng phía dưới bàn tới Ed mặc dù phi thân cứu thua nhưng lần này đầu ngón tay của hắn khoảng cách bóng ra còn có trọn vẹn mười cm bóng tại môn tuyến bên trong gậy hai lần cuối cùng ăn tĩnh nằm ở lưới trong ổ toàn bộ sân bóng trong nháy mắt nổ tung r ồ i sau khi hạ xuống lảo đảo hai bước xác nhận bóng tiến sau lập tức quay người phi nước đại một bên sẽ rách lấy quần áo chơi bóng một bên phát ra như dã thú cầm hét hắn vừa chạy đến góc cờ khu còn chưa kịp đứng vững liền bị cái thứ nhất nào tới hệ ra đụ t r o n g người đám người dưới chỉ có thể nhìn thấy roi vươn ra một cánh tay đang l i ề u mạng lay động các người đám hôn đản này muốn đẻ chết ta r o i tiếng cười mắng t ừ trong đám người buồn buồn chuyển tới hắn quần áo chơi bóng đã bị kéo tới siêu siêu vẹo vẹo trên tóc dính đầy v ụ ợ cỏ nhưng nụ cười trên mặt so mùa đông ánh nắng còn muốn sán lạ bình luận viên rát khản giọng cuốn h ỏ n g hô hồ, tuyệt sát tuyệt đối là bản mùa giải tối hy kịch tính chất tuyệt sát roi dùng hắn toàn trường chương chín lần xuất gôn rốt c u c công phá hệp mười ngón quan kết thúc cái cỏi vang lên một khắc này monaco ghế dự bị trong nháy mắt xôi chảo trợ lý huấn luyện viên d ỉ n vệ tịt ngựa ra sau lấy gà o t h é t dự bị đám cầu thủ giống x u ấ t lồng ngựa hoang sông vào trong tràng kỹ thuật thống kê phá lệ t r ư n g mắt 28 lần xuất g ô n m ư lăm lần trúng hôn khống chế bóng x u ấ t 68. cũng chỉ có một cái đ i bàn nghe đ ề sang vội tay thanh âm không lớn lại làm cho tất cả mọi người an tính lại bắt đầu từ ngày mai nghỉ 10 ngày phòng thay quần áo lập tức sôi trào d i ệ u lì ôm roi bà vai ha ha chuẩn bị đi cái nào sóng man d a v e r vẫn là sản tỏ dịn n g h roi đang túi đầu giải ra hộ t h i tấm nghe vậy cười cười cũng là không đi ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý thôi đi l i ễ u ly khoa trương l ư ớ c mắt ngay cả hệt đều công phá còn có cái gì so đầy càng trọng yếu ngay lúc đó hệt mặc dù đã là ly gờ một đỉnh cấp thủ môn nhưng còn không có hậu thế như vậy thanh danh hiển hách tình trạng chỉ là doi từ đầu đến cuối đối đầu mùa giải trận kia giao đấu rèn nèt lúc lựa chọn chợ công xạ bạn nghỉ n ổ đ à m mà không phải mình s u ấ t gôn quyết định canh cánh trong lòng l i ễ u ly bọn hắn tại phòng thay quần áo cũng nghe qua roi ngẫu nhiên nhắc tới hôm nay xem như giải quyết xong một cọc tâm sự roi đem ướp đấm quần áo chơi bóng nhét vào giặc quần áo túi hơi hở nói người đại diện cho ta đầy ba cái buôn bán hội nghị còn có a i mới dày ch FIFA trong ò chơi mở r g gờ gờ gờ phòng thay quần áo các đội hữu khoa trương biểu lộ để roi giật giật khoe miệng hắn ngẫm lại mình bảng nhật trình những cái kia lít nha lít nhít hành trình giống như là tường đạo gông xiềng người nhãn hiệu hàng mẫu kiểm tra làm thay nhà máy hội nghị mỗi cái đều đang nhắc nhở hắn ngươi đã không chỉ là cái cầu thủ chỗ chết người nhất chính là nai bên kia r o i ép lên ngay cả mũ á o lúc đầu ngón tay vớt ve đầu gối phải nơi đó còn giữ hôm nay tranh tài m á u h ứ a đọng hắn nhớ tới khi còn bé nghỉ liền mang ý nghĩa cả ngày ngâm mình ở quảng trường xi、si、măng trên sân bóng hiện tại thế nào muốn đi phòng thí nghiệm đương b à n chân áp lực phân bố khảo thí đối tượng r o i lắc đầu đưa di động nhét vào túi trong tủ cửa ngôi sao bóng đá ngăn nắp xinh đẹp nhưng không ai nói cho bọn hắn duy trì phần này ngăn nắp phải bỏ ra nhiều ít sân bóng bên ngoài thời gian doi chính tay cùng người đại diện mỹ hạ xì ô g i i ước nhưng hắn chuyên nghiệp đoàn đội chưa tổ kiến hoàn thành rất nhiều chuy càng khó giải quyết chính là bên cạnh hắn còn không có có thể hoàn toàn phó thác nhân tuyển mu chúng tinh hộp đêm cùng hoan sờ côn lờ uysky uống ngừng ngực ferdina say khước nhị vũ 18 t u ổ i sờ giờ bị xe si gơ v ư n t quanh ferguson nổi giận đám hốn đạn này hủy noel đặc hấn s u t nịu haper m a k ẽ lẹo thừa nhận theo bờ lù so gạ là cây cổ kém một ngăn nước pháp đằng sau nói thẳng c h e l s e a mặc dù hào ném thiên k i m nhưng khoảng cách rio m a r i t c ự nở t ủ lạ tập cung điện cấp đội hình vẫn có t r ê lệch bất quá hắn khen ngợi bờ mi ở l e a kịch liệt thi đầu gió cũng cảm tạ để xẻo l ủ cung cấp bảo giúp đỡ thích văn bạ kẹn lên án mạnh mẽ hà lan đội kỷ luật tan giã đ á m cầu thủ đem mình làm mình tinh mà không phải chiến sĩ đi b ù đào nha là vì bóng đá vinh dự không phải gặp máy thảm năm hai nghìn n ba tháng một r đầu, mươi hai ngày hai mươi một sáng sớm ngày mới tạng sáng các dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện nhựa đường đường dưới ánh đèn đường hiện ra ướt xuống ánh sáng mưa kẹp tuyết đập tại sờ giờ trên cửa sổ xe cần gạt nước có tiết tấu tải hữu đong đưa sờ giờ mở ra cái kia chiếc 2.000 năm khoản hai tay cao đi s ba chậm rãi lái vào bãi đỗ xe động cơ tiếng oanh minh tại trống trải trong căn cứ lộ ra phá lệ rõ ràng đây là hắn nhân sinh chiếc xe đầu tiên mặc dù có chút cũ nhưng hắn được bảo dưỡng rất bình thường cẩn thận hôm qua mở u sân khách hai một chiến thắng hốt cua toàn đội nghỉ một ngày nhưng sờ giờ vẫn là tới hắn che kín huấn luyện phục thở ra bạch khí trong gió rét cấp tốc tiêu tán đi hướng sân huấn luyện trên đường hắn đụng phải thiết bị nhân viên quản lý lao tom sớm vội sáng tốt lành sờ giờ anh ngữ còn mang theo nồng đậm bồ đào nha khẩu âm trao hỏi thường có ch lao tom sửng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người sớm như vậy đến huấn luyện lao tiên cờ zitti ano người làm sao lao tom nhìn đồng hồ đeo tay một cái mới bảy giờ m ộ t khắc hôm qua không phải vừa đá x o n g tranh t à i sao sờ giờ không nhiều giải thích chỉ là gật gật đầu liền chui tiến vào phòng thay quần áo hắn mở ra hộp tủ của mình tóc mày nhìn chằm chằm bên trong mấy bàn băng ghi hình ferguson thanh â m ở trong đầu hắn tiếng vọng cờ zitti ano n g ư ơ i xem một chút cái này mới dẫn bóng tử học tập một chút dùng như thế nào đơn giản nhất phương thức trợ giúp cho đội bóng băng ghi hình bên trên dùng màu đen bút đánh dấu viết hai nghìn h a nghìn hai trăm linh ba mùa giải roi liga một tranh tài thu hình lại hắn c á n răng đem băng ghi hình nhét vào phát ra máy trong tấm hình cái kia gọi roi người pháp mỗi lần cầm bóng đều trực tiếp đột phá hoặc c h u y ể n bóng cơ h ộ i không làm dư thừa động tác sơ giờ nhìn màn ảnh ngón tay không tự giác gõ lấy đầu gối đóng lại thu hình lại về sau hắn thay đổi bóng đá dậy đi hướng sân huấn luyện chống rông sân bãi bên trên tiếng bước chân của hắn phá lệ rõ ràng hắn đem bóng bẩy ở vùng cấm địa trước trước thử bắt chiếc thu hình lại bên trong động tác nhưng bóng đánh trật hắn lắc đầu b lúc, lúc tháng treo góc một Bóng mươi t bảy bởi phùn hẻm trận kia càng học bét sau trận đấu trong phòng thay quần áo nghịt tèo ruột trực tiếp khai hỏa chúng ta năm nay mùa hè cần chính là có thể trợ giúp đội bóng đường biên giữa trận bên phải đường cái này b ổ đào nha tiểu tử là ai hoa thức hoạt động bóng đá viên người hà lan cố ý để cao âm lượng không không jonadino không phải là đang nói ngươi ta nói là qua người là vì chuyền bóng cùng suốt gôn không phải sao ta cần ghi b ả n nhưng bóng ở đâu a lại bị s ẻ n ra ngoài trời ạ sờ giờ hung hăng một cước đem bóng rút ghi b ả n cánh cửa góc trên bên phải bóng lưới kịch liệt lắc lư phát ra ba tiếng vang hắn lại nghĩ tới đầu tuần suốt gôn huấn luyện Lúc ấy hắn làm cái đảo chân ấy hắn đảo trong i ế p chân t á i góp đập b b i ế phòng thay quần áo các đội hữu đều ở thảo luận tiểu tử kia trang đi honlit tiểu tổ thi đấu tiến vào tám cái bóng mùa hè hắn vì cái gì không nguyện ý đến chúng ta có hắn hiện tại đã sớm đem a xe nan bỏ lại đằng sau trong sân huấn luyện đám huấn luyện viên đều ở nói roi luôn có thể trợ giúp đội bóng trên tv sơ các sơ hót người chủ trì đăng đều, roi có thể sẽ là trang tí o n l í t trẻ tuổi nhất xạ thủ vương liền ngay cả người đại diện mendes đều đề cập qua mai nguyện ý cho roi tiền so đưa cho ngươi hơn rất nhiều dù là hắn không ký mai kỳ hạ đội bóng cũng thế nhất làm cho hắn khó chịu là xun nịu tạ t ợ đưa tin thơ cứ sân đem số bảy quần áo chơi bóng cho s sờ, là vì có thể tại roi gia nhập liên minh thời điểm tùy tiện n g lại bởi vì na uy người đối mở v trung thành tuyệt đối không có một câu hai lời nghĩ tới đây sơ g i cắn răng hắn dọn xong bóng l ư i lại mấy bước đột nhiên khởi động lần này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác chính là đơn giản biến hướng gia tốc rút bắn bóng r a giống đạn pháo đồng dạng đánh vào lưới ổ lại đến hắn nhỏ giọng tự đủ lại dọn xong một cái bóng n g à y dần dần sáng hẳn dọn mưa từ mái hiên rơi xuống n g n ở đất xi、si、mang bên trên phát ra thanh thúy tiếng vang mười tám tuổi sờ giờ thở hồn hẹn m ồ hôi hòa với nước mưa thuận khuôn mặt trẻ tuổi trượt xuống nhỏ tại mới tinh dậy chơi bóng bên trên hắn lại dọn xong một cái bóng máy móc tái diễn sút gôn động tác, động tác còn mang theo chút người thiếu niên cứng gắt trong đầu càng không ngừng tính toán sô sân nhanh tái xuất gi gi gi i -G -G -G cùng bờ ra diêu người khẳng định phải chiếm hai cái vị trí t h r ký sân muốn cho hắn đổi đá tiền đạo để sau lưng nghịt kéo -E、dù vị trí này xưa nay không là hắn am hiểu nhất định phải lưu lại nhất định phải lưu tại xuất r a đầu tiên hắn cắn răng tự đ ủ lại một cước đem bóng quanh ghi bàn cánh cửa b ỡ lì ổng cùng phỏ lạn tính là gì câu nói này nói đến vừa nhanh vừa vội mang theo b ổ đảo nhà khẩu âm bóng lưới còn tại lắc lư hắn đã lảo đảo chạy tới bày xuống một cái bóng bước chân còn có chút không chắc chắn n h ị t kéo -E、dù hắn c ư ờ lạnh một tiếng lần này suốt gôn lực đạo to đến để bóng hung hăng đâm vào trên sàn g ngang đi mẹ nhà hắn nhịt kèo rùt hắn dùng ngu bàn tay lung tung lau mặt lông mi bên trên còn mang theo giọt nước nhưng này ánh mắt đã qua gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cầu môn đi mẹ nhà hắn r ồ i đu tần cơ rét trong giấc mộng vô ý thức nỉ non tên của hắn thanh âm mang theo lười biếng giọt núi r ồ i g i ó n rén từ s ố c xếp trên giường lớn đứng dậy tơ lụa ga giường trượt xuống lúc phát ra nhỏ xịu tiếng ma sát đu tân nằm nghiêng tại giường trung ương mái tóc dài và ngóng tản mát tại hắn trên gối đầu hai chân thon dài còn duy trì tối qua h tại nàng trần trụi trên bờ vai bỏ ra nhọ vụn còn sáng cái c h â n trượt xuống đến bên hông lộ ra nàng duyên dáng phần lưng đường cong tối hôm qua hoan ái lúc lưu lại nhàn nhạt vết đỏ tại nắng sớm bên trong như ẩn như hiện nội y của nàng tùy ý khoác lên đèn ngủ bên trên màu đen viền rèn tại nắng sớm bên trong bỏ ra giống mạng nhạy bóng ma cối u giường trên mặt thảm ném lấy hai kiện áo tắm, trong tròn tắm, đai ó một kiện đ lưng còn c u ấ n đủ tầng i à y cao gót tối hôm qua bọn hắn ngay cả cửa phòng ngủ cũng không kịp đóng kỹ roi xoay người nhặt lên trên đất áo sơ mi lúc phát hiện nút thắt băng rơi mất hai viên hắn nhớ kỹ trong đó một viên là tại cửa trước chỗ bị kéo. Lúc ấy đủ trong ầ n tay tại phòng tắm hắn máy móc hoàn thành rửa mặt quá trình gắt lọ phát ra s u i nhóm lửa âm thanh hắn từ trong tủ lạnh lấy ra trứng gà cùng bồi căn đây là hắn người đại diện hôm qua cố ý sai người đưa tới hữu cơ nguyên liệu nấu ăn hắn cười nhạo một tiếng nghĩ thầm lá hồ ly này nếu là đi trung quốc phát triển bảo đảm có thể thành vật phẩm chăm sóc sức khỏe tiêu thụ quán quân Rồi đem sắc tốt mặt trời trứng cùng bánh mì nướng cẩn thận đặt ở giữa ấm t r ụ p xuống bên cạnh bày biện còn bốc hơi nóng cà phê đen đủ t ầ n thích không thêm đường hắn cố ý đem bơ bôi ở bánh mì một bên dạng này nàng rời giường lúc vừa vẫn có thể ăn vào ấm áp sốt u bộ phận mắt nhìn đồng hồ treo trên tường kim đồng hồ vừa qua khỏi tám trăm ba mươi là người mẫu đủ tần mặc dù yêu ngủ nướng nhưng xưa nay sẽ không vượt qua chín điểm Rồi nhẹ nhàng điều chỉnh hạ bàn ăn vị trí bảo đảm nàng vừa rời giường liền có thể nhìn thấy phần này bữa sáng hắn trang h é t mình loại này quá phận tỉ mị mắc bệnh chén cà phê nắm tay ngay cả bánh mì bơ đều muốn xóa đến độ dày đều đều thật mẹ hắn như cái liếm chó hắn t h ấ p giọng mắng mình một câu ngón tay nhưng vẫn là không tự giác điều chỉnh giao nĩa vị trí loại này ép buộc chứng chú đáo để chính hắn đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nhưng chỉ cần bị hắn nhận định là người một nhà hắn liền sẽ k h ô n g chế không nổi chú ý tới mỗi cái chi tiết Rồi bưng điểm tâm khay đi vào thư phòng, trên điểm đi IBM cùng mấy phần giấy chất bảng báo cáo. Nokia điện thoại tại cái, bưng bàn bảng báo bàn thư phòng, nặng nghề cùng phần chấn động một cái, là nữ quản góc đặt tâm mở mấy một tộc chất khay vào vào là cáo. lạc ánh nắng xuyên tấu h qua cửa sổ s ắ t đất chiếu vào trên giấy hắn không thể không dùng chén cà phê ngăn chặn n ế t lên trang góc không có đóng trên màn ảnh máy vi tính ngay tại phát ra hôm qua tranh tài thu hình lại hắn một bên nhìn một bên tại cuốn sổ bên trên viết cái gì sớm như vậy thần từ hắn cự tuyệt trung tâm huấn luyện cầu thủ người quản lý lựa chọn tự chủ kinh doanh chân dung quyền ngày đó trở đi liền thành chuyện thường ngày trước mặt bày ra cận giờ trong đêm sửa sang lại buôn bán thiết kế sách hắn l ậ t đến trang thứ ba ngón tay dừng ở một chương thị trường phân tích bề ngoài vận động phẩm loại thị trường độ báo hòa so sánh dày chơi bóng 87 trang phủ, 76 linh bên ị không chính hiệu chiếm cứ. b cạnh là cấn dở dùng đỏ bút vòng d a phê bình chú giải nay năm ngoái tại vận động huấn luyện linh kiện đầu nhập vẹn vẹn chiếm tổng dự toán hai một nhưng phòng tập thể thao hội viên tăng trưởng xuất đã đạt một mươi tám doi cầm lấy phụ trang hàng mẫu anh trụ một chương là theo lên r i ớ i tiêu chí thuần cô tông hộ hoàn g dây cột tóc một cái khác chương là đánh bóng ỉ nợ tấm nước hắn nhớ tới trước mấy ngày huấn luyện lúc ba cái đồng đội đều hỏi hắn dùng cái gì dây cột tóc doi lựa chọn từ vận động dây cột tóc dây đeo cổ tay những n à y nhỏ linh kiện tắt vào đã có thể sử dụng trung quốc làm thay nhanh chóng đầu tư lại có thể tránh đi cùng nai chính diện cạnh tranh còn có thể đem mình ngôi sao bóng đá cố sự khắc ở mỗi kiện sản phẩm bên trên nhẹ tài sản số không tồn kho chuyên kiếm cự đầu trướng mắt phế liệu sinh ý thiết kế sách một trang cuối cùng dự đoán số liệu hấp dẫn ánh mắt của hắn năm 2010 h ậ u vận động cách sống thị trường quy mô dự tính tăng trưởng 400, t h a m khảo yoga quần phẩm loại do nhìn chằm chằm thiết kế sách một trang cuối cùng c ắ t từ báo kia là trương lụ lụ l ẹ mẩn cửa hàng anh c h ủ hắn kiếp trước liền nghe qua cái này bảng hiệu ai có thể nghĩ tới năm hai n lúc nó mới sáu cửa tiệm toàn trên tại canada bờ biển tây Cơn g i trong đỏ b tấm ảnh những cái kia xếp hàng mua ioga của nữ nhân cùng kiếp trước hắn tại thương trường thấy qua tràng cảnh chủ điệp hắn bỗng nhiên biết cần giờ vì cái gì cố ý tuyển cái này ví dụ tựa như l ũ l ũ lẹ mẩn tại nai ngay dưới mắt lớn lên hắn ự cũng sự c có thể tại vận động linh kiện trong khe hở cắm dễ c hắn g hạ tranh tài. đột á đá bóng bóng bóng muốn xưng vào 2. chương 44, đã bóng lúc muốn thắng hạ tranh tài. Đã bóng thời điểm muốn xưng vào 2. Hắn thời tài. thời hạ điểm điểm Đá đ vào vào lúc nhiên nhớ tới c ơ n giờ đã nói chân chính cơ hội buôn bán thường thường giấu ở cự đầu điểm mù bên trong lúc ấy hắn chỉ coi là lời hay hiện tại mới hiểu được nữ nhân này nhìn thị trường ánh mắt có bao nhiêu độc đồng thời doi cũng minh bạch đây quả thật là một nhân tài tuyệt đối không thể thả đi hắn đột nhiên khép lại văn kiện cầm điện thoại di động lên bấm cần giờ điện thoại Ta mới không đến triệu. nhưng hai mươi h năm thẳng sau t đâu năm gặp ngươi sàng i chọn n hai nghìn hai n g chỉ tiền mươi ba bọn hắn thị giá trị sáu trăm linh ức usd r ồ i nghe nàng nói xong con mắt nhìn chằm chằm trên bàn mình vừa ký xong chữ thiết kế sách đúng rồi m ị ở cổ cho ngươi nhiều ít tiền thưởng gấp bội cứ như vậy cổ p h â n sự tỉnh chờ công ty chính thức đăng ký sau lại nói đầu bên kia điện thoại truyền đến cơn dở tiếng chế nhạo hoa à hôm nay là cái gì tốt thời gian đột nhiên hào phóng như vậy thanh âm của nàng mang theo trêu chọc nhưng âm cuối có chút phát run ta về sau đến sưng hâu n g ư ờ i là b ộ t cái này đang dùng đầu ngón tay gắt gao đến lấy bên bàn làm việc duyên nàng nhớ tới đoạn thời gian trước nói đùa hỏi roi l ã bản ta rốt cuộc muốn giúp ngươi quản lý cái gì ngân hàng tiền tiết kiệm hào chạch xe sang trọng vẫn là đưa cho ngươi vệ k ẹ t phi lìm vệ xoa s á m điều thời gian doi lúc ấy cũng không ngẩng đầu lên trả lời quản lý tên của ta sau khi cúp điện thoại hắn nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần monaco cảng khẩu du thuyền giống đồ chơi sắp hàng giống các phú hào tiện tay vứt đồ chơi hắn nhớ tới những cái kia xuất ngũ cầu thủ đứng đầu không sai nó i chính là ngươi henry cái kia từng tại trên sân bóng quát tháo phong vân được tôn là quốc vương gia hỏa về sau mỗi ngày tại đài truyền hình đương bình luận khen n ợ i đôi ông tính miễn cưỡng vui cười Bị Godzilla hỏi tùy h đỉnh phong thời điểm có thể hay không Cho ă m điểm mắc ngươi tài Ôi, có cơ. qua kỳ d Henzi thiệt mắc i qua giọng nói kêu bên trong ngạo mạn không thay đổi nhưng ống kính trước miễn cưỡng vui c ư ờ i giấu không được anh hùng tuổi xế c h i ề u bi hay tùy t h i ệ n qua doi vuốt vuốt bút máy nhưng ngươi rốt cuộc chứng minh không được doi ở trong lòng tính toán t ế t lệ đại ngôn vị ả dạ mazadona tại cai nghiện chỗ ra ra vào, vào liền ngay cả di đan dạng này truyền kỳ xuất ngũ sau cũng bất quá là từ một cái câu lạc bộ nhảy đến một cái khác câu lạc bộ đương huấn luyện viên hắn khe khẽ lắc đầu những người này thắng khắp cả cơ hồ tất cả quán quân kết quả là vẫn là không có nhảy ra đá bóng cái thân phận này đương v ấ n luyện viên cho dù tốt cũng có bị sa thải một ngày ngoài cửa sổ có chiếc du thuyền bên trên treo nga quốc kỳ theo gió tung bay không hiểu để d o i nghĩ đến áp r a m ộ t vít một cái mấy năm trước còn tại sẽ b ở gì ạ bán sang thương nhân bây giờ lại có thể quyết định tờ g i ờ mi ở lít quán quân thuộc về hắn quay người đi trở về bàn đọc sách lật ra in g i ặ nhãn hiệu hàng mẫu sách hộ vạn bên trên hát tiêu tại dưới ánh mặt trời hiện ra chống phản quang hiện tại vẫn chỉ là nằm trên giấy hắn nhìn về phía mình trong kính mười chín tuổi gương mặt tuấn lãng mà trẻ tuổi như vậy khả thi ở giữa là công bình nhất đối thủ do i quyết không đồng ý chính hứa luân lạc tới cần nhờ hồi ức giết s u ấ t tồn tại cảm nếu như nhất định phải ra đi hắn muốn lao thành abu như thế ngồi tại trong bao xương dùng chi phiếu quyết định kế tiếp henzi vận mệnh hắn lại nghĩ tới vợ latini cái kia thông minh người pháp lựa chọn một con đường từ cầu thủ biến thành u efa chủ tịch tại bóng đá quan lại hệ thống bên trong thận trọng từng bước mà đổi thành một cái thông minh người pháp muốn trải một con đường khác càng trực tiếp hắn quyết tâm trở thành những cái kia âu phục dạy ra các lao đầu phía sau chân chính người nói chuyện không chỉ đi làm trên sân bóng truyền kỳ mà là trở thành tham dự viết truyền kỳ quy tắc người r ồ i tại laptop bên trên viết xuống một nhóm chữ tương lai cổ phần khống chế một nhà tờ giờ mi ở lít câu lạc bộ lại đoàn ném vào giấy lộn cái soạn hắn nhìn qua ngoài cửa sổ du thuyền cười cười cái này giống hắn tại trên sân bóng làm bộ ngắm phong cảnh kỳ thực quan sát đối thủ phòng tuyến lỗ thủng đá bóng lúc muốn thắng hạ tranh tài xuất ngũ sau muốn thắng hạ là cả tòa sân bóng r ồ i hoàn thành tất cả công việc đẩy ra cửa thư phòng lúc một trận gỗ thông mùi thơm ngát đập vào mặt trong phòng khách đứng thẳng một gốc chừng hai thước cao cây thông noel kia lá kim bên trên còn mang theo bác âu mỏ d ì lin tờ có lạnh leo khí t ứ c đu tần chính điểm lấy chân đứng tại trên băng ghế nhỏ cẩn thận từng ly từng tí cho ngọn cây tới nước nàng sớm xuyên thấu qua cửa sổ s ắ t đất vẩy vào nàng kéo lên lọn tóc bên trên ấm nước phun ra hơi nước tại trong ánh sáng hình thành một đường nho n h ỏ cầu vồng nàng nghe thấy tiếng bước chân cũng không q u a y đầu lại nói lại tới ba ngày liền sẽ không rơi châm mới mẹ chặt cây vân sang cũng có thể chống đến năm mới do tựa ở trên khung cửa đột nhiên ý thức được đây là bọn hắn tháng này lần thứ nhất gặp mặt cái này hà lan nữ hải nhớ kỹ hắn tất cả thói quen sinh hoạt nhưng xưa hắn không biết đây coi là không tính tình yêu nhưng ít ra không làm cho người chán ghét tựa như hắn bất quá lễ giang sinh nhưng có cái này khỏa nâng lên nửa tháng chuẩn bị cây thông noel bất quá là hắn luyến cựu tính cách một cái lời chú giải giữa chưa muốn ăn cái gì hắn cuối cùng chỉ là như vậy hỏi thuận tay đỡ nàng lay động băng ghế d ù thần tổng khuyên hắn thừa dịp còn trẻ chơi nhiều mấy cái siêu mẫu nhưng so với kích thích hắn càng quen thuộc loại này không cần giải thích đ á n ý đi đến nào tính cái nào đi dù sao nhân sinh dài dàng dặc thu thập một chút hắn ngữ khi ôn hòa nói ngày máy bay ba di đu tần chính quỷ gối cây thông noel trước treo trang trí b nàng nhìn thấy trên bàn trà mở ra hành trình biểu g c ờ trang địa quay t r ụ fifa 2004 trò chơi tuyên truyền hoạt động địa ố nam trang đại nôn hợp đồng phía trên nhất còn có cái thú vị hành trình tại p a di trong tiểu điểm nhìn cầu thủ xuất sắc nhất châu âu giải quả cầu vàng lễ trao giải châu âu giải quả cầu vàng không có tổ chức truyền thống trên ý nghĩa lễ trao giải tại năm 2010 trước đó một mực bảo trì điệu thấp truyền thông công bố hình thức năm 2010 sau mới cùng f i f a hợp tác tổ chức địa lễ q cúc bình thường từ pháp cúc túc cầu tại tư gia sân hợp hoặc đội bóng trụ sở huấn luyện giao cho lấy được thượng người muốn đi mấy ngày nàng hỏi nó tay vớt ve một cái pha lê bóng ba ngày đêm giáng sinh trước trở về nếu như henzy hoặc s ì dịu đoạt giải không đi tham gia chúc mừng hoạt động sao du tân hỏi d o i lắc đầu năm nay đoạt giải chính là ta đoán là netven du tân gật gật đầu tiếp tục giả vờ sức cây thông noel nàng biết d o i chưa từng nói thêm lời t h ừ a thái hắn nói lộ cái mặt liền mang ý nghĩa sẽ không tham gia trao giải sau tiệc tối hắn nói đêm giáng sinh trước trở về chính là hứa hẹn sẽ gấp trở về qua lễ giáng sinh sau giờ ngỏ ánh năng chiếu xéo tiến phòng khách đủ tần chính ngồi xếp bằng ở trên thảm trước mặt phủ lên một chồng thiếp vàng bên cạnh noel tiệp chúc mừng nàng cắn nắp bút ngay tại bắt trước roi viết máy lại tùy tính bút tích viết to l ù c ổ vin cho l ù c ổ vin một năm mới thắng được cái kia đáng chết quán quân đi noel khoái hoạt hỗn đ à n bên cạnh viết xong một phong thì là e ở mister để sam nmrs để sam tôn kính để sam tiên sinh cùng phu nhân đù tần tiếp lấy viết to thợ dì henzi gây nên thợ dì henzi tiên sinh chính thức xưng hô bên cạnh còn bảy biện hai tấm chuẩn bị viết cho di nẹ đại nạ di đan thiệp chúc mừng một chương cho hắn tại geomajit địa chỉ một chương gửi hướng hắn tại mạ sầy lẹt nghỉ phép biệt thự ha ha g i i cười chậm rút đi trong tay nàng bút máy tại henzi tiên sinh bên trên vẽ nói thổ tuyến ta sẽ chỉ quản tên kia gọi đáng chết luân đôn láo hoặc là nhiều lắm là gọi hắn thờ di đu tân c ư ờ i đoạt lại bút máy kia di đang tiệp chúc mừng đâu cũng muốn đổi thành mạ s ầ y lẹt đầu chọc láo sao thế thì không cần do i chạy tới cửa t r ư ớ c vừa buộc dây dày bên cạnh q u a y đầu nói t r ư ơ n g bốn mươi b ố đá bóng lúc muốn thắng hạ tranh tài đá bóng thời điểm muốn xưng ba ba t r ư ơ n g bốn mươi b ố đá bóng lúc muốn thắng hạ tranh tài đá bóng thời điểm muốn xưng ba ba doi lái xe tiến về luis hai sở tạ đi ủng đem xe dừng ở cầu thủ chuyên dụng chỗ đầu xoát vân tay tiến vào trong khi h ấ n luyện cửa sau xuyên qua mấy đầu quen thuộc hành lang ngọt vào tiêu lấy nhiều chức năng quán bên cạnh sành đẩy r a nặng nề g h cách đâm cánh cửa in đỏ trắng vương miệng huy chương gỗ tết i trên sàn nhà là ẩn chính cùng lấy tư huấn luyện viên tập chạy ba bước ném bóng do i tuyển luis hai sở tạ đi ùm sân bóng rổ đã thuận tiện mình huấn luyện sau tiện đường chiếu khán đệ đệ lại có thể dùng đỉnh cấp công trình cùng tư ẩn bảo hộ vì lợn cung cấp tốt nhất hoàn cảnh lớn lên đồng thời cố ý để đệ đệ tại đỉnh cấp trận quán huấn luyện thay đổi một cách vô tri vô giác bồi dưỡng nghề nghiệp của hắn ý thức nghĩ một mực tại đỉnh cấp bóng quán chơi bóng liền phải cố gắng gấp bội. roi luôn nói ta chính là đệ đệ muội muội nhưng mẫu thân tại mỗi cái ra hiến bên trên đều sẽ nhắc lại nhớ kỹ các ngươi mười tám tuổi về sau ta liền không cho phép ca của ngươi xen vào nữa các ngươi hắn tựa ở phòng cháy cái chốt cái khác trong bóng tối tiểu nam hải mặc số đo lớn một vòng số tám hồ i nhân quần áo chơi bóng chính cùng lấy huấn luyện viên tiếng còi làm dao nhau dứt bóng cổ tay buông lỏng huấn luyện viên dùng chân điểm một cái mặt đất tưởng tượng ngươi đang vẽ tám chữ roi không có vội vã quá khứ hắn đếm lấy đệ đệ dẫn bóng tiếp ấu tay trái ba mươi lần tay phải ba mươi lần sau đó là vụng vệ nhưng chăm chú dưới hông giao thế bóng ngẫu l o ẩn liền chạy chậm đến đuổi trở về t h ở phì phò lại bắt đầu lại từ đầu bên sân máy bấm giờ biểu hiện bọn hắn đã luyện 47 phút so thời khóa biểu thêm ra 17 phút nhưng không ai h ô n g ngừng l o ẩn vừa hoàn thành một tổ dưới hông dẫn bóng đột nhiên hướng không khí mở ra hai tay khuôn mặt nhỏ vẫn còn căng đến trứng t r ạ c đàng hoàng ai bảo n g ự a n h ư thế bông u tay roi thanh âm thình lình từ phía sau lưng nổ vang l o ẩn dọa đến khẽ run r à y bóng rổ phanh nện ở trên sàn nhà bắn ra đi thật xa hắn rụt cổ lại q u a n người đối diện bên trên ka ca, ca vận chặt lông mày roi xoay người nhặt lên bóng tại l Michael Jordan b u ô n g tay là bởi vì hắn mới vừa ở tổng quyết tái quăng vào chiến thắng bóng hắn đột nhiên đem bóng trùng điệp ấn vào đệ đệ trong ngực ngươi ngay cả vòng rổ đều không có đụng phải bảy cái gì tay một lát sau lão ẩn ném ném sau vô ý thức làm ở sần lắng nghe động tác r ồ i cười lạnh học tạp nghĩ thầm lại như thế đông học tây học sợ không phải b ư ớ c kế tiếp liền muốn bắt t r ư ớ c con c u ố bước lại làm cái thiên long bắt bộ bên trên rổ về sau đâu chẳng lẽ lại còn phải quỳ ném rổ ai cầm bốn mươi tám điểm mới như thế cùng ngươi ba ném số không bên chồng cũng không cảm thấy ngại muốn tiếng vô tay bên sân tư dậy biệt tiếu biệt đắc thẳng hoặc h Năm 2003 trên g n màn hình lớn hắn điều khiển mô na cô đội trưởng lấy ba một dẫn trước bayern đúng lúc là vòng sau cham t i onlit đối thủ cái này chuyển bóng lộ tiếng quá hắn thoáng nhìn ai nhân viên công tác khẩn trương biểu lộ lời nói xoay chuyển quá tinh chuẩn hắn l đối mịt rổ phồn nhà ránh trên tay cũng không ngừng bất quá i d u l i nào có chạy nhanh như vậy vậy xem người trẻ tuổi phát ra tiếng cười mấy cái mang đồng cầu mạo nam hải điểm lấy chân hướng phía trước trên trò chơi này so với tại chỗ s ắ c thực thô giáp không ít nhưng trên màn hình lớn d o i bản nhân thao tác để hình tượng sinh động mấy phần ea người phụ trách lau mồ hôi đưa lên kiểu mới nhất trò chơi đ ĩ a cd lúc nhỏ giọng nói tài trợ hợp đồng bên trong cũng không có yêu cầu ngài nói thật doi tiếp nhận hắn đưa tới kiểu mới nhất trò chơi đ ĩ a cd hạ giọng nói số liệu có thể hay không hơi đi điểm tâm gió nh nhanh hơn ta ta nhận m i c h ẩn cùng hen di dựa vào cái gì chạy nhanh hơn ta Các người nước pháp đội tranh tài thu hình lại cũng không nhìn sao ea người phụ trách chê cười xoa xoa mồ hôi chán nghĩ thầm cái này không phải theo chân thực tốc độ sắp xếp rõ ràng là theo ngôi sao bóng đá cả vị định chỉ số nhưng hắn ngoài miệng chỉ có thể pha trọ cái này hạ cái phiên bản chúng ta sẽ điều chỉnh sang năm ngày khẳng định liền lên đi r o i h ữ n g n ô i tại đĩa si đi bên trên dòng bay phượng múa ký đại danh vừa vặn phủ lên trò chơi bịa vẫy dạ tấm kia dương dương đắc ý mặt dưới đài f a n hâm mộ tiếng hoan hô liên tiếp ai cũng không biết vị này ngôi sao bóng đá ngay tại vì trong trò chơi tốc độ trị số chăm chỉ r ồ i màu đen chạy nhanh chậm rãi rừng ở mã hắc khu một tòa gạch màu đỏ kiến trúc trước xe vừa dừng hẳn trợ lý h ề dọn liền đẩy cửa xe ra bước nhanh vây quanh k h á c một bên hắn trái phải nhìn quanh một chút xác nhận không có c ậ u t ử cùng vỗ tới lúc này mới mở cửa xe r ồ i xoay người chui ra toa xe đứng t h ẳ n g người khiếp mắt nhìn một chút mặt trời mùa đông lúc này một đôi dẫm lên mảnh giày cao gót chân dài từ trong xe phóng ra đến đủ tần cơ r é nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh hắn nàng đưa tay vớt lên roi bị dây an toàn ép ra nếp vốn cổ áo thật la đẹp trai nàng nhẹ nói k h o miệm có chút dương lên. Từ、trong ừ t bọc móc ra lược thay doi sửa sang bị gió thổi loạn tóc chán ba người đi vào phòng chụp ảnh lúc trang thứ ba tạo hình q u á k h o a t r ư ơ n g đ u tần đạo thiết kế sách hà lan khẩu âm anh ngữ mang theo ý cười n g ư ờ i mặc quần d a như bị bắt cóc dốc ca sĩ đợi lát nữa vỗ tới xong đi ăn nhà kia bờ gân đi hầm thịt bò roi cười quay đầu nhìn về phía hệ d ọ n hệ d ọ n gật gật đầu n g ư ờ i quyết định liền tốt theo hệ d ọ n roi là cái khó được tốt lão bản hắn làm việc kỹ lưỡng đối xử mọi người ôn hòa chưa từng tự cao tự đại có áp lực luôn luôn mình k ê n có công lao lại nguyện ý cùng mọi người chia sẻ đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là ngươi làm thật tốt còn có đường trở thành địch nhân của hắn đẩy ra lầu ba phòng chụp ảnh cửa sắt đập vào mặt chính là cà phê nóng hương khí cùng đèn p h ờ lát c h ớ p liên tiếp ý tạo hình sư l u c i a dùng khăn nước nhẹ nhàng s á t qua dòi phần gáy ánh mắt của nàng tại trên mặt hắn dừng lại lông mảy xương như lao gọt sắt bén cảm tuyến căng thẳng lộ ra một cỗ lạnh lùng nghệ khí nàng dính điểm phân lót đầu ngón tay tại hắn sạch sẽ lông mảy xương chỗ hư vẽ cái vòng đột nhiên cười thượng đế chế ra ngươi thời điểm nhất định dùng tới tốt nhất đao khác đi ổ vẫn là bờ da đạ tạo hình s hệ giòn bước nhanh về phía trước tại tạo hình sư bên thai nói nhỏ vài câu tạo hình sư ánh mắt lóe lên lập tức đem cỡ ra đạ bộ kia thu về chỉ để lại đi ổ tây trang màu đen nhấp ảnh sư patit điều chỉnh tấm phản quang góc độ tưởng tượng ngươi tại phòng thay quần áo vừa ngã bình nước r ồ i nơi núi lỏng cà vạt tay phải vớt v ẹ o phục viên thứ hai quốc áo chương bốn mươi b ố đ á bóng lúc muốn thắng hạ tranh tài đ á bóng thời điểm muốn xưng đoạt bốn chương bốn mươi b ố đ á bóng lúc muốn xưng đoạt bốn rất tốt bảo trì trạng thái này a t i t g i lên máy ảnh ánh mắt lại sắc bén chút cửa chấp âm thanh liên tiếp văng lên do i theo chỉ lệnh điều khiển tinh vi góc độ tại lần thứ ba lấp l ó i lúc hắn tự nhiên i ế t miệng pa chít lập tức bắt được cái này trong nháy mắt hoàn mỹ chính là cái này biểu lộ quay t r ụ kéo dài hai mươi phút pa chít kiểm tra liên miên đội ánh đèn sư gật đầu có thể kết thúc công việc người phụ trách xoa xoa tay cười nói tháng sau hơn mười vạn phần tạp chí liền sẽ phủ kín pa di tại chính đường phố văn phòng những cái k i ê u mặc định chế âu phục uống mở g ầ n đi rượu đỏ ngân hàng ra cùng n h à thiết kế nhóm hắn hướng roi nháy mắt mấy cái bọn hắn sẽ rất thích gương mặt này bởi vì những này đều là pháp quốc túc cầu trung thực ủng hộ đêm đó nước pháp thời gian tháng 12 ngày 22 1 m ư ơ điểm b ố điểm c ả n ạ n đài truyền hình đúng giờ chuyển ra một ngăn 40 phút đặc biệt thăm hỏi tiết mục vừa mới bắt đầu mấy phút tin tức liền đã chuyển ra khóa mới cầu thủ xuất sắc nhất châu âu ra đời cơ hồ cùng thời khắc đó uefa sai game j u ven t u s câu lạc bộ chính thức tuyên bố cùng mỗi đại thông tin tức xã tin nhanh liên tiếp bắn ra đây chính là chứ danh giải quả cầu vàng từ pháp quốc tốc cầu tạp chí trước liệt ra người ứng cử danh sách lại từ châu âu 52 quốc gia thâm niên bóng đá phóng viên bỏ phiếu tuyệt ra so với quốc gia đội huấn luyện viên bỏ phiếu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này thường lành nghề nội nhân trong mắt phân lượng càng nặng mới nhất đồng thời pháp quốc túc cầu đã phù hợp tốt ngày thứ hai liền sẽ tại tiệm bán báo lê n cung bên trong ghi chép cặn kẽ lần này bình chọn toàn bộ quá trình doi ngồi tại khách sạn gian phòng lan can trên ghế trong tay nắm vút vừa đưa đến lẹp hạ dị cn trong tay v nắm n ú t vừa đưa đến lẹp hạ dị cn trong tay nắm vút vừa đưa đến lẹp hạ dị cn hẳn n h ữ g mày đem báo chí mở ra tại trên đầu gối hệ g ò n đưa qua một phần bát phát phía trên lít nha lít nhít liệt lấy các quốc gia phóng viên bỏ phiếu kết quả hengi thiếu đi tám tấm đông âu phiếu Rồi ánh mắt đảo qua những con số kia nước pháp nước anh tây ban nha đều đem hengi xếp tại thứ nhất nhưng ý cùng đức lại lựa chọn về người trong t v t r u y ề n đến bù cả huấn luyện viên bị ẩ n ý ý trước đó phỏng vấn thanh âm con người của ta thích nói lời trong lòng nếu như ned v e n là người ý người tây ban nha hay là người anh hắn chí ít đã cầm tới một lần cầu thủ xuất sắc nhất kết quả thật bị hắn nói chúng đông âu mười sáu nước phóng viên tập thể ủng hộ n e v e n để hắn c u n g ôm tám mươi điểm tây âu phương diện nước pháp nước anh chờ cường quốc ủng hộ hengi nhưng hà lan các nước đầu cho di đ a n dẫn đến điểm phiếu thú vị là cuối h chỉ nhìn o dù Tây â 29 98 nước hiếu, NetVet vẫn lấy 98 điểm dẫn trước Henzi 76 điểm. Được phóng viên giải thích, NetVet chính đỉnh phòng, là Juventus cùng Z2 lớp tầm, mà Henzi trọng lượng quản trước Được lớp thích, hạch cấp c hiếu, thiếu khuyết điểm điểm. giải quân. tâm, vào lấy là mà Z2 76 cùng vị này z thiết nhân dùng tuyệt đối ưu thế thắng được chứng minh cái này tuyệt không đơn giản đông âu báo đoàn mà là thực c h í danh quy nhận do i ngồi tại ba di khách sạn phòng trên ghế salon trên tv ngay tại phát ra net v ẹ t hôn giải quả cầu vàng hình tượng hệ giòn đứng ở một bên sửa sang lấy ngày mai hành trình biểu có lẽ có một ngày do nhìn chằm chằm màn hình nói chúng ta khả năng cũng muốn tại một nơi nào đó chờ kết quả TV ông kính có ắ hắn hắn t trì phát một tròn đến không được đầu yếu. không chọn Henzi, nước、Pháp、người chủ phát hình hắn một năm tròn phân khích tập, ngựa bênh n khích khí vực kẻ Pháp chủ sôi vực tập, tuyệt quay sụt vì Rồi i với xinh hề dọn, nhìn thấy không? Chỉ dọn, có xinh đẹp số lẽ i tiếu dung tại ông kính trước phóng đại, giải ệ u quan quân. dung quả cầu không kính phóng chén phản xạ mắt ánh đến Nét ven ông vàng trướng sáng. đủ, có trước Có xạ mắt l có một ngày di d a n g cùng henji khả năng liền đứng tại mình đối diện quốc gia đội đồng đội điểm phiếu câu lạc bộ vinh dự gánh vác chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu hắn bưng lên đã lệnh rơi cà phê nhấc một miếng những cái kêu bỏ phiếu các phóng viên có coi trọng quán quân số lượng có mê tín số liệu còn có liền đoan chắc một cái động lòng người cố sự đến cùng nên nói cái gì cố sự là thiết huyết n g ạ n h hán vẫn là thiên tài thiếu niên là khắc khổ huấn luyện dốc lòng truyền kỳ vẫn là hành không xuất thế h ắ c m ạ t dấu vết a di vùng ngoại thành trong gió lạnh tự dĩ n ạ đội tuổi trẻ đám cầu thủ bọc lấy áo khoác trên đường đi về nhà đi ngang qua n a i cửa hàng lúc trong thủ cửa đột nhiên sáng lên quảng cáo bình phong làm cho tất cả mọi người đều dừng bước căn đứng tại đám người cuối cùng xuyên thấu qua kết xương pha lê nhìn thấy trong màn hình giao thế thoáng hiện hình tượng doi ngón tay thon dài mơn trớn bóng màu hồng dày đ ư ờ n g vân một giây sau lại biến thành mang theo vỏ đen thủ sáo tay tại lắp ráp súng ngắn dày chơi bóng t ạ i thẳng cỏ bên trên rừng trong nháy mắt cùng trong ống ngắm mục tiêu ngã xuống đất hình tượng hoàn mỹ t r u n g hợp cái này nhưng so sánh noel phim kích thích nhiều trải lấy bẩn biện đồng đội mạ xịm thổi cái huýt sáo mấy đứa bé đã bắt đầu bắt chước quảng cáo bên trong động tác dùng tay khoa tay thành súng ngắn lẫn nhau x ạ kích căn túi đầu nhìn một chút chân mình bên trên thể thao. Đế đã mài đến trắng bệnh chân trái ngón tay cái vị trí thậm chí mở cái nghe nói đôi giày này muốn ba trăm euro đội trưởng ghé vào tủ kính bên trên tìm kiếm giá ký ta cũng muốn này đôi tích lũy tích lũy hẳn là có thể có người nhỏ giọng nói t h ầ m can đem cóng đến đỏ bừng ngón chân hướng trong giày rụ rụ gia đình của hắn điều kiện cũng không giàu có cái giá này với hắn mà nói quá xa xỉ quảng cáo cuối cùng vậy được tỉnh táo là tối giữ g i n hỏa d i ễ m tại trong đống tuyết phản xạ ra trướng mắt ánh sáng các đội hưu còn tại hưng phấn thảo luận muốn tích lũy bao lâu tiền mới có thể mua đôi giày này hẳn yên lặng quay người đi hướng trạm xe lửa dây c ũ dẫm tại tuyết động lối đi bộ bên trên phát ra kẹo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Lễ Giáng sinh đêm trước. a di vùng ngoại thành trong nhà ăn nhỏ nhắn bạn vẽ một nhà đang lúc ăn nóng hôi hổi hầm đồ ăn năm tuổi ký ly an ngồi tại trên ghế chân cao hai cái chân nhỏ lắc ca lắc thì a không có thử một cái quấy lấy trong chén cà rốt ký ly an phụ thân y phật đột nhiên mở miệng ngươi thích nhất ngồi s a o bóng đá lời còn chưa nói hết tiểu nam hài liền vứt xuống thỉa giống khoả tiểu pháo đạn giống như phóng tới phóng khách hắn dép lê tại trên sàn nhà bằng gỗ lạch cạch lạch cạch vang kém chút bị thảm đầy ta một phát trên tv ngay tại phát ra roi mới quảng cáo trong ố n rông g r t sân huấn luyện mặc mô na cô đỏ trắng quần áo chơi bóng roi đột nhiên d ừ n g bước trận mắt h á hốc m ồ m m à nhìn xem một đám mặc ông già noel trang chuyển phát nhân viên bọn hắn đang dùng điểm lấy chuyển phát nhanh tốc độ đóng gói lễ vật giải lụa màu cùng giấy đóng gói bay l ờ y trời kỳ lị ạn khuôn mặt nhỏ cơ hồ dán vào trên màn hình hắn trông thấy roi nết miệng cười một tiếng đem bóng đ a hướng trên mặt đất vừa để xuống dùng một cái xinh đẹp đường vòng cùng bóng đem lễ vật tinh chuẩn địa đưa tiến vào nơi xa ố n khói bên trong chuyển phát nhân viên môn nhau nhau lấy xuống noel mũ vỗ tay có cái râu quai nón thúc, thúc còn khoa Ta quả cây lắc đầu, đem rơi trên mặt đất lên. đương nhiên nhất định là ngươi thích nhất trên tv quảng cáo tại kỳ lì ạn sáng lấp lánh trong mắt lấp lóe phè cuộn so ông già noel càng đúng giờ tồn tại năm hai nghìn ba tháng một mươi hai ngày hai mươi năm monaco nhà trọ cây thông noel lóe ra màu vàng ấm ánh đèn roi tựa ở trên ghế salon hắn vừa cùng câu lạc bộ chủ tịch kèm bộ dạ thông xong điện thoại hiện tại chính nghe đầu bên kia điện thoại người đại diện noel chúc phúc ừ ngươi n g cũng thế mỹ ở cổ noel khoái hoạt Rồi đem điện thoại ống nghe kẹp ở lỗ thai cùng bà vai ở giữa ngón tay vô ý thức khuấy động lấy cây thông noel bên trên rủ xuống đèn m à u tuyến đầu bên kia điện thoại người ạ xì ổ còn tại nói liên miên lại nhải nói năm m ớ i kế hoạch hắn máy móc đ ắ p lại ánh mắt đảo qua trên bàn trà ăn thừa gà tây cùng lạnh rơi trứng rượu sữa c h ờ một chút hắn ngắt lời nói một cái khác điện thoại tiến đến hoán đổi tuyến đường điện tử âm văng lên nước pháp đội trợ lý huấn luyện viên đổ mẹn ẹ t t h a em đột nhiên xông vào mang theo nồng đầm giọng mũi ta xông noel quái hoạt nhưng hôm nay có thể hay không không đảm cái này vừa cúp máy để x a m điện thoại liền đánh bảo bọn hắn đơn giản hàn huyên trò chuyện huấn luyện vào mùa đông kế hoạch trò chuyện kết thúc lúc roi phát hiện khỏe miệng của mình đều cởi cứng sau khi cúp điện thoại hắn thật dài ngáp một cái vớt vớt m ỏ i như con mắt cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra đ u tần mặc màu đỏ chót bó sát người váy ngắn váy thảm màu trắng lông tơm ộ t bên trên đầu méo mó mang theo một đôi con mai góc băng tóc nàng chân trần giẫm ở trên thảm móng chân bôi thành noel lục lễ vật đã đến giờ nàng lung lay trong tay giải lùa màu do i lúc này mới chú ý tới nàng vành t hai bên trên treo cây thông noel vòng k h u y ế t nhỏ theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động tại ánh đèn chiếu dọi lúc sáng lúc tối hắn nhịn không được cười khẽ đây đại khái là lễ giáng sinh duy nhất làm cho người đáng để mong chờ địa phương hôm qua đổi mới viết lại qua có đại lượng mới nội dung Ngày mai bên trên nguyệt Trường đứng người Trường đứng người trận chiến ngày lễ là nước anh bóng giữ giữ Giờ là đẩy đẩy mai Mi cửa ra cửa ra phiếu. Tờ lít đề đá đ cử, cầu quỳ ở lễ đội bóng nhóm muốn tại ngắn ngủi mười ngày qua bên trong liên kích ba bốn trận đấu đám cầu thủ mang theo noel mũ làm nóng người phép h â m mộ bóng đá hát cải biên noel ca trợ uy mặc dù lịch đấu dày đặc để huấn luyện viên đau đầu nhưng đặc sắc tranh tài luôn có thể nhóm lửa rét lạnh đêm đông sân vận động hít dì tràn đầy ngày lễ vui mừng phép h â m mộ bóng đá mang theo noel mũ trong gió rét vì trận chiến ngày lễ trợ uy arsenal ba không thắng lợi dễ dàng họ v ở hẹp t ậ n dùng thắng lợi vì f a n bóng đá đưa lên quả giáng sinh mở màn không lâu henry trụ phạt phạt góc tạo thành ca đọc ô lòng nhìn trên đài lập tức vang lên bên sân weger hai tay cắm ở áo khoác trong túi trên mặt y nguyên duy trì nghiêm túc biểu lộ chỉ là k h ẽ gật đầu phút thứ hai mươi vầy dạ cắt bóng sau xuyên qua hellenzy người pháp tỉnh táo đẩy bắn mở rộng điểm số bên sân thậm chí có phan bóng đá dơ noel khoái hoạt quảng cáo chúc mừng lần này weger rốt cuộc kìm nén không được ở đây bên cạnh kích động lấy tay miệng bên trong hô hào tiếp tục tiến công hắn cấp tốc lại khôi phục nghiêm túc sửa sang lấy bị hàn phong thổi loạn khăn quảng cổ họ vợ hẻm tần thủ môn bạc biểu hiện dung manh phi thường nhiều lần đập ra bờ cảm cùng hạt lụa uy hếp sức hôn hiệp thứ hai ngọ vỡ hẻm tần tiến công vẫn như c ũ không còn chút sức lực nào kết thúc trước henzi lại vào một bóng khóa chặt thắng cục hoàn thành lập cú đút đương henzi đánh vào t r ư ơ n g ba bàn lúc hoeger rốt cục lộ ra khó được tiêu d u n g cùng trợ lý huấn luyện viên chăm chú ôm sau trận đấu hắn tiếp nhận phỏng vấn lúc thanh â m hơi có chút run dậy đây là cho f a n bóng đá lễ vật tốt nhất quay người lúc rời đi các phóng viên chú ý tới vị này nho nhã giáo sư vụng t r ộ xoa xoa khỏe mắt sau trận đấu đám cầu thủ lẫn nhau ô n thăm hỏi trong phòng thay quần áo tung bay nóng rượu đỏ hương khí trận này quà tặng trong ngày lễ ngày thắng lợi để gần fan bóng đá Noel ngày nghỉ càng thêm quà tặng trong ngày lễ ngày chặt tờn the o vạ lì hàn phong tàu x ư ơ n g chelsea noel ác n g ộ n g ở đây trình diễn mở màn vẹn vẹn 42 giây chặt tờn liền cho the o bờ lu đánh đòn cảnh cáo di cả ni ô mở ra phạt góc tìm tới dày đạ ở sân từ phía sau lực gáp keji đầu truy phá khung thành keji 10 phút sau lấy công chụ tội tiếp một thu đá phạt đánh đầu s a n đều tỷ số nhưng chặt tờn thế công như thủy triều phút thứ 35, hộ lần tiếp j o h n sân tạt bóng lại lần nữa đánh đầu phá khung thành đội chủ nhà mang theo h a dẫn trước tiến vào phòng thay quần áo hiệp thứ hai thành the bờ lu thai nạ tiến phút thứ bốn mươi bảy di cả ni ô trêu đũ giòn sân nhẹ nhõm đầy không môn các thủ sáu phút sau bờ z í t giải vây sai lầm tạc lễ dù lệ vui vẻ nhận đại lễ đem so với điểm sửa vì bốn một genny ơ z i liên tục thay người lại khó sắn xu hướng suy tàn thẳng đến phút thứ bảy mươi ba gụ dọn sẻn bạo xạ phá lưới mới vì c h e l s e a cứu danh dự peji phút thứ tám mươi đánh đầu phá khung thành bởi vì phạm lỗi bị thổi vì trận này tan tắc vẽ lên đắng c h á t dấu c h ấ m tròn chặt tần phan bóng đá hát vang noel thơ ca tụng chúc mừng thắng lợi mà chessy chúng tướng túi đầu rời sân trận này quà tặng trong ngày lễ ngày thảm án triệt để đảo loạn the bờ lun noel ngày nghỉ. Chelsea lão bản áp ra một cái tiểu cô nương khởi dại nói với hắn abu tiên sinh chúng ta còn phải mua càng nhiều cầu thủ á abu cười khổ hỏi vậy ngươi cảm thấy nên mua ai đây tiểu cô nương bẻ ngón tay mới đạo henry n i c k e o d u l e s sơ ảo ân đem còn lại đội tiền đạo đều mua được bọn hắn liền không ai có thể ghi bàn á o cha phát bao phủ tại mưa rào tầm tã bên trong mu bốn mươi mốt thắng lợi dễ dàng nghe v ợ thơn lúc trước trong phòng thay quần áo ferguson tức s ỉ dùng sức vỗ vỗ người k h o á t số hai mươi tám giờ phía sau lưng hôm nay ngươi đánh tiền đạo lùi vị trí thiếu chút g i bóng nhiều xâm nhập chạy một bên zona di n o nhai lấy kẹo cao su cười hì hì ô m bộ mặt kéo căng b ù đào nha người vung lỏng một chút cái thời tiết mắt toi này vừa vặn chơi điểm đặc biệt bởi vì nịt kẹo rút thay phiên nghỉ ngơi v ẫ l ì ổng cùng sờ giờ tạo thành phong tuyến bị đặt tại ghế dự bị phò lạn thần sắc cô đơn mở màn về sau đổi đánh tiền đạo lùi sờ giờ rõ ràng giảm bất đường biên đột phá càng nhiều tại trung lộ cùng zona di n o tìm kiếm phối hợp tranh tài phút thứ chín âu tra phót trong mưa to diễn ra đặc sắc một màn zona di nô ở giữa sân được banh về sau đối mặt gờ dạ vẽ xẻn sợ tuyễm cùng lý thiết và ngây đột nhiên ra tốc kh c h cao cao ngay p h tại trong điện quang hỏa thạch vị này bờ ra diệu ma thuật sư lại ngoài dự liệu dùng chân góp nhẹ nhàng một đập đưa bóng về làm trò theo và bột mờ hưu giữa trận không chút do dự tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyện chức vùng cấm địa chỗ rút chân xuất mạnh bóng ra như ra khỏi nòng như đạn pháo thẳng treo cầu môn góc chết toàn bộ sân bóng trong nháy mắt s ô i trào nhìn trên đài quỷ đỏ phan bóng đá nhao nhao đứng dậy vì cái này phối hợp tinh diệu vỗ tay lớn tiếng khen hay bên sân phơ cái sân vẫn như cũ nhai lấy kẹo cao su nhưng ở mưa to bên trong mọi người vẫn có thể rõ ràng xem đến hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu z o n a d i n o thì cười hì hì chạy hướng một c h ú t mừng vẫn không quên hướng sờ giờ nháy nháy mắt phảng phất tại nói xem đi đây chính là bóng đá ma lực mà tuổi trẻ bồ đào nha người đứng tại trong mưa ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục trước mắt cái này bờ ra dịu người không chỉ có chơi đến so với hắn càng đẹp đẽ hơn thực lực càng là mạnh đến mức làm lòng người phục khẩu phục. nhưng vị này quỷ đỏ lao tướng rất ngọ đem công bố quá nửa trang kết thúc trước hắn tin chuẩn tạt bóng tìm tới cỡ lệ bờ sân từ phía sau đầu truy phá khung thành trợ giúp mữ lại lần nữa dẫn trước mưa rơi lớn dần hiệp thứ hai thành bồ đảo nha ngữ song tinh biểu diễn thời gian phút sáu mươi tám rô nardino bên phải đường nhẹ nhàng linh hoạt điểm bóng s ở giờ nhận banh đằng sau đối hít bật phòng thủ liên tục đảo chân lắc lư sau đột nhiên đưa ra xuyên hán g c h u y ể n bóng bỡ ly ổng nhẹ nhóm đẩy bắn ra tay vẹn vẹn bảy phút sau đôi này cộng tác lại hiện lộ ăn ý s ở giờ cùng jona d i nhô hoàn thành sách giáo khoa hai qua một phối hợp bồ đào nha tiểu tướng đột nhập vùng cấm địa sau tỉnh táo thấp bán bóng ra ứng t h à n h nhập lưới kết thúc cái cọi văng lúc toàn thân n ư ớ t đấm jona d i nhô cùng s ở giờ ôm nhau chúc mừng trận mưa này chiến bên trong đôi này phân biệt đến từ bờ ra g i cùng bồ đào nha người trẻ tuổi dùng bọn hắn tâm hữu linh tê phối hợp vì âu cha phát mang đến khác phong、tỉnh. tại ocha h o t kéo dài không thôi tiếng hoan hô bên trong đi trận chung kết tìm d i o mazit hò hét vang tận mây xanh đem d i o mazit kêu đến đem d i o mazit kêu đến ferguson n g a y lấy kẹo cao su ánh mắt thâm thúy nhìn qua chúc mừng các đệ tử trong đầu hắn hiện lên hotto tư liệu cái k i a gọi m u z i no b ổ đào nha huấn luyện viên xác thực có, có chút ó c tài năng bên trên mùa giải vừa dẫn đội cầm hú effa cốt nhưng nhìn trước mắt chi này đánh đầu thắng đó quỷ đỏ tức ra khỏe miệng có chút dâng lên o t t o hắn ở trong lòng khinh miệt hừ một tiếng bàn mùa giải mờ u binh cường mã tráng phong tuyến bên trên có trạng thái lửa nóng nịt kéo dù giữa trận sờ côn lờ cùng kệ ạ n chính vào đi phong hậu p h ò n g tuyến bên trên f e r d i na n d vững như bàn thạch chớ nói chi là hiện tại lại nhiều zona đi nhô cùng sờ giờ hai cái này thiên tài tức ra sửa sang lại bị nước mưa ướt nhẹp âu phục quay người đi hướng cầu thủ thông đạo hắn biết chân chính khiêu chiến còn tại đằng sau nhưng giờ phút này hắn đồng ý chính hứa cùng fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ làm một hồi mộng đẹp năm 2003 tháng 12 năm 27 ngày sáng sớm d o i dẫm lên tuyết động đi và ở vào hà lan hiệu vợ sùn mai châu âu tổng bộ trong phòng sân kiểm tra hãng thời noel ngày nghỉ xuyên dạy thể thao thay đổi tam đôi khác biệt cơ sở văn cải tiến khoản dạy chơi bóng thử trước một chút d ừ n g chuyển hướng công trình sư hẳn đưa cho hắn một cái bóng đá roi dẫn bóng chạy lúc dưới chân m á y truyền cảm ghi chép mỗi lần biến hướng áp lực số liệu thứ hai đôi dạy tại lần thứ ba d ừ n g lúc để lòng bàn chân hắn trượt kém chút ngã s ắ p xuống chính là chỗ này hẳn chỉ vào trên màn hình đột nhiên tiêu t h ă n g áp lực đường cong roi cởi dày sờ lên đế dày biên giới gót qua cứng chuyển hướng lúc thẻ trơn hẳn là cắt bọt tấm chúng ta tăng thêm cắt bọt tấm buổi chiều khảo thí Vậy h ệ t h ố n g nước mở r a về s a u doi tại biến hướng lúc rõ ràng lúc c rõ ả mày giác phòng năng không tốt lắm, mấy lần kém chút mất đi cân bằng. mới đi Cái chút cân dạy mấy lắm, kém mất hoạt tính lần n tốt đế dạy tại t ở mức r ê nói c căn bản bắt không được bản không bắt đ ệ n Hắn nói, cao mày so ta hiện tại xuyên kém xa lúc rời đi doi tại khảo thí trên báo cáo ký tên z o n a d i n o cũng nói như vậy h ắ n nhìn xem sửa chữa ý kiến c ư ờ i khổ xem ra chúng ta đến làm lại khôn đúc để sang ngồi tại trước bàn sách nhìn c h ầ m c h ầ m lịch đấu biểu lâm vào trầm tư monaco n à y mùng ngày ba tháng một liền muốn khởi động lại lịch đấu thơ gen cuốn khách chín m sáu ngày sau liền muốn lần nữa đối đầu thi đấu vòng tròn trực tiếp tranh quan đối thủ ly ông ý vị này đội bóng nhất định phải tại ngắn ngủi trong một tháng đá năm sáu trận đấu mà bâtơn lại có thể nhản nhã đợi đến cuối tháng mới bắt đầu tranh tài đ a n g cầu thủ thể năng dự trữ khẳng định so ra kém nước người nhất là roi mọi g in b e t cùng hữu lý những ngày h ạ c h tâm liên tục tác chiến sau、so、đến trang t onlit lúc còn có thể thừa nhiều ít trạng thái đ ề sam nhìn xem phòng thay quần áo danh sách phát hiện đội bóng vấn đề không phải thiếu người mà là quá nhiều người n ă ngoái mùa hè mạt cờ rời đội về sau để sam từ ba di thuê tới tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự x nhưng theo petersity gia nhập liên minh x í c cái này mùa giải cơ bản ngồi mặc băng ghế hiện tại cách giữa trận vỡ lẻo cũng nhà muốn đi trong phòng thay quần áo lòng người lưu động hậu phòng tuyến càng khiến người ta đau đầu từ khi đem ạ bị đồ cải tạo thành trái trung vệ về sau vị này tuổi trẻ hậu vệ càng đá càng tốt ạ bị đồ là cái toàn năng hậu vệ chiều cao chân dài nhưng phòng thủ không dựa vào ma lực cánh trái ăn sạch còn có thể tinh chuẩn c h u y ể n bóng mặc dù rất ít trước vào ghi nhưng chốt chiến ứng có thể trên đỉnh để sang đem hắn cải tạo thành hậu trưởng quan chỉ huy về sau hắn đã có thể giống như hậu vệ cánh tiến lên lại có thể giống như trung vệ phòng thủ còn có thể giống như tiền vệ phòng ngự ra bóng duy nhất n lược điểm là đánh đầu nhưng luôn có thể dựa vào dự phán tạp vị đền bù nhưng cứ như vậy bên trên mùa giải chủ lực trung vệ joseger không có chỗ trống bắt đầu cân nhắc chuyển nhượng nhà mình thanh huấn xuất thân r ớ i ít càng muốn đá trung vệ mà không phải hiện tại khách mời phải hậu vệ mà argentina hậu vệ phải an giờ dê kéo phòng thủ lại là vấn đề đề sam luốt luốt huyệt thái dương bây giờ không phải là mua người vấn đề là thế nào xử lý những này dư thừa dườm già cầu thủ mỗi cái vị trí đều có hai ba cái nhân tuyển nhưng chân chính có thể sử dụng cứ như vậy mấy cái p h i ê n thoái hơn chính là những này thay phiên cầu thủ một khi b u ồ n bực phòng thay quần áo bầu không khí liền sẽ xảy ra vấn đề mác s e l ô gã lạt đ ồ gần nhất giống biến thành người khác không còn dính bóng chuyền bóng càng ngày càng sắp bén cái này khiến để sang có đánh xong cả bản 433 suy nghĩ r o i cùng gịu lì hai cánh cùng bay mọi gì n bẹt đ è vào phía trước nhất mác s e l ô ở giữa điều hành phối hợp b ẹ tờ t tỉ cùng bẹt nạ đi xong tiền vệ phòng ngự nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện vấn đề liền theo tới nếu là thật đánh như vậy bên trên mùa giải tuyệt đối chủ lực dộ thần liền phải ngồi băng g ế do cơ hồ buổi diễn xuất ra đầu tiên cánh trái ngay cả thay phiên cơ hội đều không có 442 cùng 433 vừa đi vừa về hoán đổi mang ý nghĩa luôn có mấy cái chủ lực muốn biến thành dự bị ôn sô cái này mùa giải đã tức sôi ruột nếu là lại cử động rộ thần vị trí phòng thay quần áo sợ là muốn vỡ tổ tuổi trẻ tiền đạo ạ để bỏ cần thời gian lên sàn chứng minh mình jiburji cũng đang nhanh chóng trưởng thành duy nhất không có ý kiến đại khái chính là cạn mùa ghi ạ, vị lao tướng này đã song trang tion lít tiểu tổ thi đấu liền đã vừa lòng thỏ ý hiện tại cả ngày vui mừng a a rất giống cái khách du lịch du khách để sam thở dài đ thủ thực tệ, lực cũng không tệ, nhưng sam y n ắ chặt một thanh bài tốt, nhưng một tốt, bài l ạ i k h ô n g biết l à m mới sao ra mới có thể k h ô n g lãng p huyệt í bất l ậ n trường. cái gì một xam đuốt Đề thái dương b a y e n khẳng định sẽ ở một tháng a n bài tính nhắm vào huấn luyện thậm chí khả năng chuyên môn nghiên cứu monaco nhược điểm nhưng trái lại nghĩ b a y e n quá lâu không có chính thức tranh tài sẽ làm phản hay không mà trạng thái lạnh nhạt monaco mặc dù lịch đấu dày đặc nhưng nếu như thay phiên thỏa đáng nói không chừng có thể dựa vào thực chiến tiết tấu chiếm ưu để sam trên giấy toto vẽ vẽ tính toán nào thi đấu vòng tròn buổi diễn có thể để chủ lực thay phiên nghỉ ngơi nào tranh tài nhất định phải toàn lực giành thắng lợi cuối cùng hắn nhìn chằm chằm bất ơn danh tự trong lòng tính toán càn bên trái bã lặt chạy pha vi xa nổn chen vào quen thuộc càn làm chân phải thủ môn đối cầu môn bên trái phe tấn công cánh phải thấp bắn cùng nửa cao cầu cứu thua tồn tại nhỏ bé nhược điểm cứu thua càng ỉ lại bàn tay mà không phải ngón tay gặp được góc độ xảo trá s u ố t g ô n l ú c dễ dàng tụt tay năm hai nghìn hai hơn cục trận chung kết jonan đâu cái thứ hai ghi bàn cũng là bắt lấy cái này một yếu điểm đ ề sang cố ý để monaco cầu thủ thêm luyện cánh phải cắt vào trong đánh góc xa đến nhằm vào điều này cái này cần đem vịu ly giải phóng ra ngoài những chi tiết này nhất định phải tại chuẩn bị chiến đấu trong kế hoạch l ậ p đi l ậ p lại diễn luyện ngày ba mươi tháng m ộ ư ơ i hai sáng sớm doi tại monaco nhà trọ trước bàn ăn lật ra vừa đưa đến pháp quốc t ú c cầu tạp chí bịa h e n z i tay nâng cúp ảnh t r ụ p h á lệ bắt mắt bên trong trang chữ nhỏ biểu hiện mình xếp tại z i d a n về sau đứng hàng thứ ba pháp quốc t ú c cầu năm hai nghìn ba độ pháp quốc t ú c cầu tiên sinh chuyên đề đưa tin tiêu đề henji lực gáp di đan hai độ đội tuyển thương vương dùng tiến thủ tâm viết truyền kỳ tại vừa mới công bố pháp quốc tốc cầu hàng năm bình chọn bên trong arsenal tiền đạo t h ở d ì henzi dùng tuyệt đối ưu thế được tuyển năm 2003 pháp quốc tốc cầu tiên sinh đây là kế 2.000 n ă m về sau vị này h i t gì xạ thủ lần thứ hai lấy được vinh hạnh đặc biệt này ban giám khảo chủ tịch cỡ lâu biểu thị henzi cả năm bảo trì kinh khủng ghi bản hiệu suất cả năm bốn chín bóng cùng nghệ thuật đột phá để hắn thu hoạch được 87% thứ nhất phiếu bầu đáng ra chú ý chính là monaco tân tinh roi bằng vào liga một kinh diễm biểu hiện lực á p mạ kệ l chờ danh tướng đứng hàng thứ ba gần với henzi cùng di đan bất quá bởi vì monaco bên trên mùa giải chưa lấy được Euro chiến tư cách vị này tân tinh số phiếu cùng trước hai tên tồn tại rõ ràng trên lệ n henry h lấy được thưởng cảm nghĩ liên tục hai lần thu hoạch được tên thứ hai là cái gì cảm thụ nói thật tên thứ hai vĩnh viễn sẽ không để cho người ta cảm thấy thỏa mãn ta cũng không ngoại lệ nhưng chính là phần này t i ế t đối sẽ thành ta một lần nữa xuất phát động lực giải thưởng cố nhiên trọng yếu nhưng nó không nên là điểm cuối cùng vô luận ngoại giới như thế nào đánh giá ta đều sẽ dùng trên sân bóng biểu hiện nói chuyện dù cho người khác không chú ý biểu hiện của ta có thể siêu việt di đa dạng này chuyển kỳ thu hoạch được pháp quốc túc cầu tiên sinh s á c thực làm cho người vui mừng do dạng này người trẻ tuổi cũng đang nhanh chóng trưởng thành biểu hiện của hắn làm cho người khắc sâu ấn tượng v ậ nhìn một năm này ta cảm nhận được mình t về biến không chỉ có là ghi b ả n con số tăng trưởng càng là đối với tranh tài lý giải gia tăng thiên phú trừ phi ngươi là mazadona như thế thiên tuyển c h i tử nếu không nó vĩnh viễn đánh không lại ngày qua ngày kiên trì đối ta mà nói không bao giờ ngừng nghỉ tiến thủ tâm mới là thôi động ta không ngừng đột phá chân chính một suối hắn cầm điện thoại di động lên cho henry phát đầu tin nhắn chúc mừng lần này ngươi thực trí danh u y phát sóng đem tạp chí khép lại đẩy lên một bên đủ tấn bưng cà phê đi tới liếc mắt tạp chí trang địa sang năm sẽ tốt hơn r ồ i gật gật đầu nhấp miệng cà phê điện thoại rất nhanh chấn động henry hồi phục rất đơn giản cảm ơn nhưng ngươi biết chúng ta đều đang đổi trục cùng một cái mục tiêu năm 2003 tháng 12 ngày 31, gió đêm mang theo địa trung hải đặc hữu mặn chắc chát, chát phất qua roi gương mặt hắn đứng tại monaco nhà trọ trên ban công sau lưng chuyển đến mẫu thân thu thập bộ đồ ăn nhẹ vang lên cùng đệ m ộ i vui lụa ẩm ý âm thanh nơi xa cảng k h u vượt n i ê n pháo hoa đã bắt đầu lẹ tẻ nở rộ tại trong bầu trời đêm nổ tung thoáng qua liền mất ánh sáng ánh mắt của hắn vượt qua l ớ p lóe mặt biển trong thoáng chốc lại về tới ngày hai mươi chín tháng một cái kia ban đêm r ấ t lạnh mạng lộc cạ đảo ghế dự bị bên trên hắn bọc lấy giày áo khoác nhìn xem r i ê n mazit cầu thủ ở đây bên trên chạy món kia số bốn mươi bốn quần áo chơi bóng tính tinh treo ở tủ quần áo chỗ sâu nhất số lượng to đến có chút trứng mắt tại la liga vượt qua số ba mươi dạy số mang ý nghĩa ngơi ư ngay cả ghế dự bị cũng khó khăn tiến cái này không đang chú ý dạy số đã thấy chứng hắn dự bị đăng tràng lúc một cái xinh đẹp ghi bàn cũng lặng yên mở ra một đoạn mới tinh thiên trương năm m ư i tiếng chung từ sòng bạc bạc hắn thở ra bạch khí trong l á n h dạo phiếu tán tựa như năm này tất cả ký ức trên sân bóng b á n vọt ghế dự bị chờ đợi phòng thay quần áo tiếng cười kết thúc cái cỏi vàng sau trở mặc đều theo một hơi này nhẹ nhàng bay vào m o n a c o trong bóng đêm 2004 n i ê n đang từ trong đêm tối chậm rãi đi tới giống một vị hất lên áo choàng người giữ cửa nhẹ nhàng đẩy ra nặng nghề thời gian chi môn cái này năm mới đến mang theo nói không rõ trọng lượng tựa như lúc trước trong phòng thay quần áo đột nhiên ăn t ĩ n h lại một khắc này tất cả mọi người biết nên ra sân lại giống là trọng tài trong tay chưa quăng lên tiền xu tỉnh táo mà khắc chế tính, tính chờ đợi vận mệnh xoay trọn hai nghìn bốn niên ngày mùng ngày một tháng một sáng sớm doi đẩy ra cửa phòng thay quần áo hơi ấm đập vào mặt hắn rủi rủi con mắt tối hôm qua cùng bạn gái vượt niên ngủ được hơi trễ r ầ thần đang ngồi ở trên ghế dài x o á tóc h ế giả tại chỉnh lý giày chơi bóng n h a cự tuyệt thụy sĩ trượt tuyết nhận tâm người đến hắn đem khăn mặt vung ra trên vai do hiện tại là người bận rộn a doi đi đến hộp tủ của mình trước đem ba lô bưng ra ta nói chúng ta không có cách nào đi ta không phải một người d ầ thần bị môi ta đều nói là mẹ nhà hắn tình lữ cục doi ngầm đầu nhìn hắn cái gì tình lữ cục hai người nam ba cái nữ ngươi lại tìm hai cái cô nàng cùng ngươi trượt tuyết vâng lentina cùng nàng khuê mật đều tới hắn dừng một chút ngươi còn nhớ rõ vâng lentina sao trước đó không lâu tại trên trấn kẹt xe muốn ký tên cái kia do i nhớ tới tháng trước đang huấn luyện ngoài trụ sở chờ lấy tóc vàng nữ hải nàng đứng tại căn cứ ngoài cửa lớn còn đến chót mùi lò bừng lại cố chấp đập mạnh lấy giày cao góc chờ đợi đương doi đến gần lúc nàng không kịp chờ đợi nhô lên ngạo nhân vào một đem ký tên tấm chăm chú ôm ở trước ngực dê nhung áo bị đè ép ra mê người nếp vốn cái kia doi hắng g ọ n một cái là lần trước cái kia mặc đồ đỏ á lần này còn mang theo nàng k h u ê mật dáng người càng tay hắn làm cái khoa trương đường công thủ thế hệ d ạ huyết sáo hai người các ngươi thực sự là r o i n mầm đầu như mày vậy hắn mẹ không phải ta phan bóng đã sao hệ d ạ ở bên cạnh phốc phốc cười ra tiếng dô thần có chút t r ọ c dạ đánh rắm nàng là đội mê các nàng vừa vặn cũng thích trượt tuyết liễu ly đỉnh lấy đỏ bừng chóc ra cái mùi tiền đến ngay cả l ô thai đều chiếu nắng thành m à u hồng phấn thánh bạt đánh nắng quá điên cuồng hắn nghe răng trận mắt hướng trên mặt vỗ tới chiếu nắng sau chữa chị sương đã nói xong nước pháp hải ngoại tình đầu tia tử ngoại so mùa hệ mạ xây lạnh mạ ừ n sổ y ê n l ặ n g đi đ ế n m ì n h trước n g ă n tủ, t ừng t r o ba b ra lô móc ra một ả n t i ế n g Pháp tiểu thuyết. Chỗ tiểu n à o đều k h ô n g có đi. Cờ đi. si rút ở n g ư ờ i n g ừ n mai, c o n mắt k h ô n g có rời r đi t a n g sách, tại n h à trọ n h ì n ba n g à y sách. Rồi i t ế n tới, n g h i ê n g đầu n h ì n một chút t r a n g địa, bá tước m ô n g tờ dịt cờ sợ tổ. ừng ừng ừng ừng ừng ừng có ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừ n h ừng t ế n g ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng t ừng ừ n h ừng ừng ừng ừng c hãy đi công h t chúa quỳ trên mặt đất khóc nói câu ngài nhận lấy ta cùng ta ba trăm cái tỷ bội làm hầu cái nguyên tắc nào có loại này quỳ kịch bản trang sách rầm rầm lật qua lật lại doi lại phát hiện càng kỳ quái hơn đoạn ba tước n g ô n g tờ cờ dịt sở tổ mở ra hoàng kim xe thể thao đụng bay v ă n v ở tiện tay vung giá hát thẻ mua xuống a di đây là thứ quái quỷ gì nơi hẻo lánh bên trong có chút văn hóa rộ thần đã bắt đầu cởi vang ùn số mặt đỏ lên một thanh đoạt lại sách nhà xuất bản nói là nói là hiện đại người trẻ tuổi thích xem cải biên bản c ả n hùa gỉ ạ hai tay để chân đi tới dám đen làn ra cùng màu trắng quần lót hình thành sò、so、sánh rõ ràng nam mỹ ánh nắng thế nào doi hỏi argentina người nháy mắt mấy cái so chỗ này mạnh hơn mười lần hắn thân thượng cổ long nước vị hôn đến roi lui lại nửa bước p h o n g t hay quần áo càng ngày càng nhao nhao roi bắt đầu đổi huấn luyện phục hệ giả cùng di bơ di tại tranh luận nơi nào hải sản càng ăn ngon hơn dộ thần ý đồ đem huấn luyện túi nhét vào ngăn tủ bùn xô đang tìm hắn hộ thối tấm b ẹ t t r t k đang bẫy cái bao đầu gối b ẹ t nạ đi hử phát tây ban nha điệu hát dân gian đ ố i tấm gương xú mỹ ạ bị đồ đã nằm tại trên ghế dài nhắm mắt d ư ỡ n g thần liệu lỳ đi rốt c u c hống song hải từ cúc điện thoại sợ cự lùy chân trần đi tới đi lui cà đua ghuộc dây dẫy dỗ ma đang kiểm tra thủ sáo để hắn tựa ở trên khung cửa ánh mắt từ trên mặt mỗi người lạc qua xem ra đều nghỉ ngơi đủ rồi phòng t hay quần áo trong nháy mắt a n t ĩ n h lại mười phút sau sân huấn luyện tập hợp hai nghìn lẻ bốn niên ngày mùng ngày ba tháng một thờ gen cột vòng thứ tư tại m e t sèn sỉm phò dìn sân bóng khai hỏa khí trời rét lạnh cũng không ảnh hưởng monaco cầu thủ trạng thái mở màn vẹn vẹn bảy phút dộ thần ngay tại trước trận hoàn thành mấu chốt cắt bóng từ med t tiền vệ phòng ngự lựa cả dưới chân cắt bóng sau cấp tốc điểm bên cạnh cánh phải ghữu ly nhận banh sau một cái xinh đẹp động tác giả thoảng qua xì nọ di nổ thấp phẳng bóng quét ngang vùng cấm địa m ọ dịn b ẹ t như như u linh xuất hiện tại phía trước cầu môn đoạt tại mạ sở cỏ phủ kín trước dùng mũi chân đưa bóng đâm vào lưới ổ 10. dẫn trước sau môn na cô hơi có vẻ thư giãn phút thứ hai mươi lăm mẹ hộ công thờ ựu t ộ t một cái tinh d i ệ u chọc khe đánh xuyên qua phòng tuyến trái tiền đạo mạ ảo dị phản biệt vị thành công hình thành đơn đ à o thời k h ắ c mấu chốt thủ môn dô ma hiện ra dũng manh phi thường ngã xuống đất dùng chân cản ra cái này tình thế bắt buộc để bắn ạ bị đỗ lập tức đá mạnh giải v ổn định trận c ư c monaco tại phút thứ ba mươi tám mở rộng điểm số do ở bên trái đường t r e o ừ ơ á l ờ r ổ một cái rừng biến hướng về sau cắt vào trong đột nhiên lên chân chọn chuyển sau điểm xếp sau chen vào bẹt nạ đi lăng không rút bắn bị bù k é o lệ đập ra nhảy bén rổ thần theo vào bù bắn ra tay hai mươi đ ổ i bên t á i chiến monaco tiếp tục trưởng không cục diện phút thứ năm mươi ba p e t e r t y giữa trận cắt bóng sau đưa ra một cái tinh chuẩn chuyển xa mọi dịn b ẹ t đánh đầu đưa đỏ do i như mũi tên cao tốc che vào nhẹ nhàng linh hoạt chụt qua bồ b ạ c kẹn nhỉ sau tỉnh táo đẩy bắn gốc xa ba mươi cái này ghi bản triệt để giết chết tranh tài lo lắng. dất lại phía sau mẹ cũng không từ bỏ phút 68, u i t dự bị đăng tràng dễ ạ ở bên phải đường đội thi tên bàn lén góc độ nhỏ bạo xạ đánh trúng s à ngang n g bắn ra phút thứ tám m ư ẹ thu hoạch được phạt góc cơ hội mà áo d ì tại hôn chiến bên trong khoảng cách gần đánh đầu tấn công mục tiêu lần nữa bị trạng thái dũng m á n h phi thường rô ma đơn trưởng đỡ ra s à ngang n g cuối cùng bằng vào mọi gin pet dỗ thân cùng roi đ i bàn cùng rô ma nhiều lần mấu chốt cứu thua monaco 30 toàn thắng mẹ dì, thuận lợi tấn c ấ p phở rèn c ố t 16 cường d o đứng tại hỗn hợp phỏng vấn khu phóng viên đem lời ống đôi đến trước mặt hắn lúc hắn chính là bình thường phát huy đi hắn núi v a i trong thanh n m mang theo tranh tài sau mọi mệnh huấn luyện viên bố trí chiến thuật đều chấp hành đúng chỗ nơi xa chuyển đến m ọ g diên bẹt tiếng cười to do hướng bên kia chép miệng muốn nói mấu chốt tiên sinh phải là phép n ă n đô cái kia chân đâm bắn đem nhịp điệu thi đấu mang theo tới phóng viên truy vấn lên hắn cái kia xinh đẹp trọn c h u y ề n doi cúi đầu cười cười bẹt nạ đi vị trí chạy rất bình thường thông minh ta chính là hướng lỗ hổng bên trong đưa cái kia bóng chỉ là kém một chút vật khí nhưng giờ dồn đem bóng đủ tiến o có hay không trợ công không có quan hệ hắn nói bổ sung Khi thật d â ma kêu mấy lần cứu thua quan trọng hơn nếu như bị bọn hắn lật về một cái cục diện liền không đồng d ạ n g phóng viên đột nhiên chen vào nói vòng sau muốn đuôi ly ông lẽ ghẹn huấn luyện viên nói muốn báo thủ muốn kết thúc các ngươi bất bại ghi chép r o i phốc phốc cười ra tiếng ta thấy thế nào ta thắng trận về sau cười nhìn hắn nhún nhún bay giọng nói nhẹ nhàng chúng ta cùng ly ông có thể có cái gì thủ chính là bình thường đá thi đấu vòng tròn bình thường thắng trận thôi nếu là lẽ ghẹn huấn luyện viên nhất định phải nói là báo thủ đó chỉ có thể nói bọn hắn thua cấp nhãn chứ sao phóng thay quần áo cửa ra vào để sang ngay tại mắt do hướng phóng viên gật, gật đầu trước như vậy đi còn phải đi dội cái nước 2004 n i ê n ngày mùng ngày bốn tháng một sáng sớm đu b a ánh nắng đã giải đầy na đan x ẻ bạ trong khi huấn luyện mặt cỏ bayern munich toàn đội tiến về d u bay tiến hành mùa đông tập huấn quyết định này là trải qua nghị sâu tính kỹ lúc ấy đức chính vào trời đông giá rét munich nhiệt độ không khí thấp đến âm mà d u b a i m ư ấm áp thời tiết phi thường thích hợp huấn luyện có thể giảm mạnh cầu thủ, thủ thương phong hiểm phải biết bundesliga đông n g h ỉ kỳ từ tháng một ư ơ i hai trung tuần tiếp tục đến cuối tháng một thời gian dài như vậy không huấn luyện sẽ ảnh hưởng trạng thái Đu trong khi huấn luyện thiết bị nhất lưu có cao áp d ư ỡ n g khoang thuyền cùng nước biển liệu pháo đối cầu thủ khôi phục rất có í t lợi tại đ u b a i đội bóng huấn luyện không bị quánh i ế u có thể an tâm diễn luyện chiến thuật mới lúc ấy b a y e n ngay tại thí nghiệm m à k ế t phối hợp thì dở dộ hoặc s ả n tạc d ô dê song tiền đạo tổ hợp cái này tại munich căn bản không có khả năng bởi vì sẽ tận nạ trụ sở huấn luyện bên ngoài mỗi ngày đều có hơn năm mươi cái phóng viên trông coi bayern phòng thay quần áo chiến thuật tiết lộ truyền thống từ xưa đến nay đức phóng viên chưa từng tập tư từ bệ kèn bù ở, ở thời đại bắt đầu xem tấn nạ đường cái phòng thay quần áo liền cùng trong suốt giống như các phóng viên luôn có thể thông qua đủ loại con đường làm đến trực tiếp chiến thuật bản nội dung khi chấp giáo thời kỳ liền bị hại nặng nề hai nghìn một n g h n trang tí h o n lít trận chung kết trước h à n cô ý tại sân huấn luyện chúng quanh dựng lên ba mét phòng thủ cao dòng lưới kết quả báo điệu vẫn là lấy được đội hình ra sân tức g i ậ n đến lao xoáy tại chỗ nổi trận lôi đỉnh chuyện này về sau thành đức truyền thông vòng k i n h đ i ể n tiết mục ngắn các phóng viên gặp mặt đều lẫn nhau trêu chọc hôm nay ngươi trộm được bệ n chiến thuật sao tối tuyệt chính là năm 2006, m ạ gặt v ì phòng phóng viên nghe lén cố ý đem chiến thuật hội nghị đổi tại m u n i c h vùng ngoại thành một quán rượu nhỏ mở kết quả ngày thứ hai kỵ c ỡ không chỉ có đang hoàn chỉnh chiến thuật đồ ngay cả mạ gặt điểm chân giò heo phối cái gì bia đều viết nhất thanh n h ị sở b a y ơ n m u n i c h đám cầu thủ top năm top ba đi tiến sân huấn luyện d â y chơi bóng dâm tại s ố t thảm c ó bên trên phát ra tiếng vang xào xạc càng đi ở trước nhất tóc màu vàng tại dưới ánh mặt trời phá lệ dễ thấy hắn vừa đi vừa cùng sau lưng bạ lặn nói gì đó thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười mặc k ế c ù n g t í giờ rổ sóng vai mà đi người hà lan đang dùng tay khoa tay tựa hồ tại thảo luận cái nào đó suốt gôn động tác tuổi trẻ sơ với s ờ t a y gơ cùng chỗ sổ sở ký lộ ra phá lệ tinh thần hai người ngươi truy ta đuổi chạy hướng sân huấn luyện hít p h u đứng tại bên sân mang theo mũ lưới chai một m à hít p h u là đức truyền kỳ huấn luyện viên lấy bàn tay s á t trị quân lấy s ư n g chấp giáo đấm ân một nghìn chín trăm h a i đoạt bundesliga 1997 n i ê n xuất đội thủ đoạt trang tỷ olyt chuyển ném bay tân một nghìn sau thực hiện bundesliga thêm gơ m ả n cụp x ó n quan h 0 i nghìn một nghìn trợ b ơ n lại đoạt trang tv clip chiến thuật hệ thống rõ rệt tăng lên bundesliga tại châu âu sức cạnh tranh được vinh dự bóng đá đức thời đại hoàng kim cọc tiêu nhân vật hắn nhìn xem lần lượt trình diện cầu thủ ánh mắt trên người ấy lờ dừng lại lâu hơn một chút mà vị này thiên tài giữa trận vừa mới khỏi bệnh tái xuất chính cẩn thận từng ly từng tí làm lấy có g i á n vận động đều đến đông đủ khi t h ự t hiện phụ tay thanh âm không lớn lại làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại mười ngày huấn luyện mỗi ngày hai luyện hai tháng phần chúng ta muốn đánh monaco hiện tại rất lại phía sau bờ dị mèn bốn điểm hắn dừng một chút nơi này thời tiết tốt hơn m u n h í c nhiều đừng lãng phí tốt như vậy điều kiện đ a n g cầu thủ bắt đầu chia tổ huấn luyện lý dạ dù cùng s ạ nồn đang luyện tập đường biên tập bóng bạn l ậ t cùng hạ vỡ dễ vẹt sở giữa sân tiến hành c h u y ể n bóng luyện tập càng đứng tại bóng phía trước cầu môn lớn tiếng chỉ huy tuyến hậu vệ chọn vị trí hít chắp tay sau lưng ở đây bên cạnh g i á bước thỉnh thoảng dừng lại vốn nắn cái nào đó cầu thủ động tác Phê Hắn đột nhiên gọi lại trợ lý. lại lý đột trợ gọi kỹ thuật tinh xảo lại chịu đủ tổn thương bệnh cùng bệnh tâm lý tàn phá hai mươi bảy tuổi vốn nhờ tổn thương xuất ngũ trở thành bóng đá đức tối làm cho người bóp cổ tay chưa lại chi tài sân huấn luyện bên kia sợ với sợ t â y gơ một cất ư xút xa đánh vào trên sàn g ngang dẫn tới các đội hữu một trận lớn tiếng khen hay khi khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái thổi lên cái còi nghỉ ngơi mười lăm phút sau đó chiến thuật diễn luyện ba kỹ thuật tổng thanh tra bởi ì r ì sợ kẻn thu được david tự tiến cử người hà lan muốn trốn cách du ven tú tìm kiếm càng nhiều già s nhưng 380 vạn euro nửa năm tiền lương trở thành đàm phán c h ứ n g ngại viện siêu 3 k 1,5 t r i ệ u dự toán hạn mức cao nhất giết các ủng hộ bộ hạ cũ gia nhập liên minh gọi là hoàn mỹ lễ vật vợ sở p o t đ a y l y liverbul sắp ký ổ s ở dở tiền đạo sĩ cầu thủ đã hoàn thành kiểm tra sức khỏe cũng xác nhận sẽ tại mùa giải tiếp theo gia nhập liên minh sĩ biểu thị liverbul là ta ưu tiên lựa chọn chuyển nhượng chỉ cân nhắc hồng quân hắn cùng ẩn đem tạo thành hoàn toàn mới phong tuyến tổ hợp liverbul led echoz rio majit tiền đạo jona nô tự mình phó london quan sát chelsea tranh tài cũng cùng câu lạc bộ cao tầng mật hội dẫn phát rio majit tất gi cứ việc chelsea phủ nhận cố ý đưa vào nhưng nước anh ngôi suy đoán abu hoặc đối biểu hiện không tốt phong tuyến bất mãn khả năng âm thầm vận hành chuyển nhượng ronaldo bởi vậy bị rio mazit nghiêm khắc cảnh cáo cuối cùng hắn cân nhắc về bờ d a dịu đá bóng bộ phận nguyên nhân là vì làm bạn nhi tử trưởng thành cứ việc đứng trước thu nhập giảm mạnh nhưng gia đình trở thành hắn mới động lực mỹ lan báo thể thao